Lao sư, quên đi thôi. Triệu Minh Thanh đối với cái này tự nhiên không có kiến nghị, thế nhưng hắn cũng không biết nói hắn người Lao sư này thời khắc này ý nghĩ rốt cuộc là cái gì. Các ngươi tin tức ta. Lâm Phàm trực tiếp cúp điện thoại, cảm giác đối phương có một ít càng rỡ, có như thế rệ người mà, làm sao lại như thế giữ đây. Một cú điện thoại hô tới. Trinh Trọng Sơn tiếp thông điện thoại, một mặt ý cười, Lao Lâm à, ngươi người học sinh này có thể thật không phải là dùng để chừng cho đẹp, ý thuật rất lợi hại à. Lâm Phàm cũng không cho lời hay, được rồi chứ, các ngươi đây là khi dễ người đâu a? Lời này nói thế nào? Trinh Trọng Sơn xứng sở, có chút xem không hiểu, không biết lại có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm làm sao còn nói, ta người học sinh này lớn như vậy số tuổi, thật xa chạy đến thủ đô cho tên kia xem bệnh, sau khi xem xong, liền tay không đã trở về, hợp lại, ta người học sinh này có thể cho ngươi bằng hữu kia xem bệnh, là Vinh Hạnh Lạc. Còn là nói giúp ta giải quyết rồi chuyện kia. là giúp ta chăm sóc rất lớn. Không phải ta nói, Lão Trịnh, người giao bằng hữu đều là người nào a? Trinh Trọng Sơn bối rối, cái này nổi hắn cũng không muốn có Lão Lâm, việc này ta là thật không biết nói a. này Lão mã đầu góc hiện tại làm sao càng ngày càng mơ hồ, ta không phải nói với hắn mà, sao lại không nghe đây, cúp trước, ta đi hỏi một chút. Ở Lão Trịnh xem ra, Lão Lâm nhất định sẽ nói, tính toán một chút, nếu đều như vậy, còn có thể hỏi cái gì, thế nhưng để hắn không nghĩ tới đúng là. Được Nhanh đi hỏi một chút đi, học sinh của ta có thể không thể thua thiệt. Lâm Phàm nói nói. Ai? Trinh Trọng Sơn bất đắc dĩ thở dài, đối với Lao Mã làm ra những chuyện này, cũng là không quá tán đồng, giữa người và người, chơi chính là một cái trả lễ lại, Huống hồ Lao Mã cùng Lâm Đại Sư lại chưa quen thuộc, nhân ra phái học sinh quá đến xem bệnh cho hắn, hiện tại cũng đem trị hết bệnh, khẳng định không có thể khiến người ta tay không mà quay về a Vì lẽ đó việc này, đạo lý trên, hắn là đứng ở Lão Lâm bên này. cúc điện thoại lao trịnh trực tiếp một cú điện thoại hô tới điện thoại vừa tiếp thông trực tiếp mở lời mã quân quốc ngươi làm cái gì đâu à ta chỉ muốn hỏi ngươi ngươi muốn làm cái gì nhân ra nhọc nhằn khổ sở từ thượng hải quá đến xem bệnh cho ngươi ngươi làm sao để người ta tay không mà quay về ngươi theo người ta quen thuộc mà ngươi mã quân quốc tâm tình không tệ lao chân có thể động tìm về đã từng cảm giác chỉ là nhận được lao trịnh điện thoại này thời điểm hắn chính là cúng lên lao trịnh cái gì tay không mà quay về à Ngươi cũng không thể vô hại người a, ta nhưng là lấy ra 10 triệu cho hắn, chống đỡ hắn trung ý giáo dục, làm sao có thể nói ta chưa cho. Vậy bây giờ là tình huống thế nào? Nhân gia lão Lâm đều gọi điện thoại nói ta biết đều là người nào, ngược lại ta không biết người bên kia là tình huống thế nào, nhưng nhân gia bên kia có thể là không có thứ gì, liền tay không đã trở về, ngươi có thể hay không vì là ta suy nghĩ, đừng để ta mất mặt được không? Ta muốn là sớm biết ngươi tình huống này, ta còn quản ngươi này chuyện hư hỏng. Trịnh Trọng Sơn chờ đến cơ hội liền mở phun, đó là một chút tình mặt đều không lưu. Trước đây ở bộ đội thời điểm, hắn chính là như thế phun mã quân quốc, phun hắn một câu lời cũng không dám nói. Hiện tại coi như đều già rồi, trong âm thầm, vẫn là như thế phun. Lao trịnh, ta khẳng định cho ngươi một cái giải thích, việc này trong lòng ta biết cái gì tình huống. Mã quân quốc trong lòng nắm chắc rồi, hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Được, ngươi tự mình giải quyết được rồi, ngươi mất mặt không có chuyện gì, đừng ném ta người, ta cho ngươi mở khẩu. Đây không phải là để lão lâm cho là chúng ta khi dễ người sao. Trịnh Trọng Sơn nói nói, sau đó liền quốc điện thoại. Thủ đô, một cái nào đó bên trong thư phòng. Mã quân quốc sắc mặt có chút khó coi, nghĩ tới cái kia không để cho mình tỉnh tâm cháu. Chuyện này nhưng là giao cho hắn làm. Hội sở. Mã quân quốc tôn tử Mã Tiểu Long, cùng một bầy hồ bằng cầu hữu, trà trộn cùng nhau. Mặc dù bây giờ là ban ngày ban mặt, thế nhưng này giải trí tháng ngày, nhưng là không phân ban ngày cùng đêm đen. Tiểu Long. Lần này làm sao gọi mấy người chúng ta đi ra đùa bỡn, không phải trong nhà chồng coi nghiêm à? Một người đại mập mạc hỏi. Ha, nghiêm cũng có thời gian đi ra đùa nghịch một đùa nghịch à, lần này cũng đừng nói gì, mấy ca đi một cái, lần này ta tới xin mời. Mã Tiểu Long trong lòng rất thoải mái a. Bất quá đối với gia gia sự tình, hắn có chút khó chịu, cho một cái phá bác sĩ 10 triệu, ta rời ạ, này cái gì bác sĩ, vây quanh kim cương không thành. Gia gia cho mình 10 triệu thẻ. Để chính mình đưa thầy thuốc kia đi sân bay, sau đó sẽ đem thẻ cho đối phương. Lúc đó ở trên đường, hắn liền nghĩ xong, một ngàn này vạn khẳng định không thể cho, phải tự mình độc chiếm. Tất cả những thứ này có thể đều cũng có căn cứ, ra ra tuy rằng về hưu, thế nhưng địa vị vẫn còn, mà người trong nhà cũng ở kinh thương. Đối phương chính là một cái bình thường bác sĩ, có thể tiếp xúc được chính mình gia đình này, e sợ trong lòng cũng đã vui trộm. Cuối cùng, đem tiền tư nhân trừ đi. Cùng chính mình những này tiểu đồng bọn nhóm cố gắng chơi một chút. Ngay ở hắn suy nghĩ điều này thời điểm, cửa bị đẩy ra, một bầy cô em gái nhóm tiến bảo. Ai nha, Mã Thiếu lần này nhưng là có hứng thú A, ban ngày liền đến chiếu cố. Mặc trong lịch sử tú bà một mặt ý cười, sau đó mau mau hướng về cửa các cô nương vầy vây tay, còn đứng làm gì, còn không mau đi vào. Sau đó cười nói, ngắm nghĩa cẩn thận, những thứ này đều là hàng đầu đại học, vừa đi ra, nếu như Mã Thiếu có hứng thú. ta có thể liên lạc một chút bây giờ đang ở thủ đô những minh tinh ca đương nhiên tú bà trong miệng nói minh tinh cũng đều là hai ba tuyến đặc biệt là tuyến ba chiếm đa số dù sao đại minh tinh nhân ra không có khả năng nhìn bên trong những người này hay là bọn họ lao tử tới rồi nhân ra mới sẽ suy nghĩ một chút Này đua tương đối cao cấp đương nhiên này hoa tiền khẳng định cũng rất nhiều bất quá bây giờ này trên người tiền vốn quá nhiều đối với lần này không kiêng rẻ chút nào vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm Điện thoại đến, đến rồi. Chờ một chút, trong nhà lao ra tử điện thoại, đều yên tĩnh một chút. Mã Tiểu Long nói nói. Mọi người nghe nói, đều yên tĩnh lại, tuy rằng đã thoái vị, thế nhưng địa vị này vẫn còn, vì lẽ đó đều thành thật, không một người nói chuyện. Ra ra. tiếp thông điện thoại, Mã Tiểu Long cung kính nói nói. Tuy rằng trong nhà liền hắn một cái cháu, Mã Quân Quốc cũng hết sức cưng chịu hắn, thế nhưng đối với hắn vẫn tương đối nghiêm khắc, bất quá, ai để hắn có một tốt mụ mụ. Ở ra ra nơi đó chịu quảng giáo, đến rồi mẹ bên kia, liền phi thiên. Ta để cho ngươi làm sự tình, làm à? Điện trong lời nói mã quân quốc ngữ khí nghiêm túc hỏi. Mã tiểu long sững sở, trong lòng có chút trột dạ nhưng vẫn là một mực chắc chắn nói. Ra ra, ngài chuyện phân phó, ta đều làm. Chỉ là nên tiếp hắn, nhưng là một trận tức giận mắng. Cút trở lại cho ta, xem ta không đánh cắt chân của ngươi. Chương 932, có thể phải thật tốt phát triển mới được. Mã Tiểu Long nghe lời này một cái, trái tim nhỏ phù phù bắt đầu nhảy lên, cảm giác chuyện mình làm thật giống bại lộ giống như. Thế nhưng lòng cường đại lý tố chết, để hắn ổn định, muôn ngàn lần không thể hoang mang. Chuyện này hẳn là không phát triển đến cái kia loại một tóc tình trạng không thể vãn hồi. Gia Gia, làm sao vậy? Mã Tiểu Long còn làm bộ không biết, dưới cái nhìn của hắn, nếu như để Gia Gia biết, chính mình làm trái ý của hắn, đem một ngàn này vạn cho độc thôn, é sợ chính mình được phải xui xẻo. Làm sao còn? Ta để cho ngươi cho người ta 10 triệu cho à? Mã quân quốc tức giận nói, chuyện này nếu như không phải người ta chủ yếu tìm tới cửa, hắn e sợ còn bị chẳng hay biết gì, đồng thời còn ở nhân ra trong lòng để lại một cái ấn tượng xấu. Nghe nói như thế, mã tiểu long run run, run một hồi, không chuyện xảy ra bại lộ đi, bất quá không thể à, chuyện này làm sao có khả năng sẽ biết, chẳng lẽ đối phương chủ động tới cửa không thành. Thế nhưng ngẫm lại cũng không nên nên à, ai đây cái quái gì vậy ra mặt giày như vậy? Sẽ trực tiếp mở miệng tuần hỏi cái này Cho, ra ra ta thật sự cho Mã Tiểu Long cắn răng một cái nhận định Chính là cho, hắn tin tưởng Đối phương tuyệt đối không thể ra mặt giấy như vậy Trực tiếp mở miệng đòi tiền Bên đầu điện thoại kia mã quân quốc Thật sự giận đến rồi cực hạn Sau đó chấm lại, lập tức cút trở lại cho ta Nhân ra cũng đã tìm tới cửa Ngươi vẫn còn ở nơi này nguy biện Ngươi có biết không, mặt của ta mặt Toàn bộ bị ngươi ném sạch sẽ Mã Tiểu Long nghe nói như thế Cả người đều bối rối Cơ mờ nở, đây cũng quá không biết xấu hổ đi hắn không nghĩ tới đối phương thật sự đến muốn chỉ là hắn không biết nguyên bản đây là không có chuyện gì tất cả hết thể đều là bởi vì lâm phàm nhiều hơn một câu miệng hỏi thăm một hồi triệu minh thanh tình huống mà đối với lâm phàm tới nói học sinh của ta đi trị bệnh cho ngươi chị liền xua đổi rời đi đây cũng quá không nể mặt mũi đồng thời cũng quá coi thường người không thể nhẫn nhịn khẳng định không thể nhẫn nhịn mã tiểu long mặt như màu đất một mặt không biết gì hơn Nhìn trong phòng mọi người, cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu Long, làm sao vậy? Mã Tiểu Long thở dài, xin lỗi, ta xong đời, trở lại phải xui xẻo, không thể mời các ngươi chơi. Sau đó cũng không nói gì nhiều, trực tiếp rời khỏi nơi này. Đối với sau khi trở về, chuyện sắp xảy ra, hắn đã không dám tưởng tượng. Nên tiếp hắn sợ rằng sẽ sẽ là một hồi lôi đình một loại nổ tung đi. Ngày mai, gần nhất sự tình tương đối nhiều, khẳng định được bắt đầu bận tối bụi. lớp học hiện tại đã dựng thành hơn nữa dạy học công cụ đã từ lâu chọn mua được rồi nhân ra gia giao hàng thường cũng là chờ lâm phàm thông báo những vấn đề này đều có người chuyên biệt phụ trách đều không phải là một chuyện mỗi sáng sớm chuyện làm thứ nhất chính là mở điện thoại di động lên nhìn tin tức nay không để lâm phàm bật cười sự tình xảy ra ngành giáo dục tiến hành rồi thanh minh đối với nam sơn nhi đồng viện mồ côi bọn họ đồng ý giúp lớn nhất bận điệu đồng thời cũng là bọn hắn thừa nhận tư nhân dạy học viện mồ côi Nay trong đó chuyện xảy ra, tuy rằng không phải quá rõ, thế nhưng dùng đầu góc suy nghĩ một chút, vẫn có thể suy nghĩ ra. Cái kia trần thạch sau đó khẳng định trong lòng không phục, thế nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều nên rõ ràng này tình huống trong đó. Đối với cái này dạng thanh minh, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Len Điện thoại vang lên Minh Thanh, chuyện gì? Lâm Phạm tiếp thông điện thoại, cười hỏi, đối với cái này sự tình, hắn đã biết rồi. Lao sư Đối phương này phải cho ta tiền, ta. Triệu Minh Thanh lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Phàm cắt đứt. Cho ngươi hay thu, khách khí cái gì? Lâm Phàm nói nói, đối với chuyện này cũng chính là một chuyện nhỏ mà thôi, đối với những đại lão này tới nói, sao có thể vứt lên mặt mũi này? Tối ngày hôm qua, lão Trịnh liền cho mình điện thoại tới, nói chuyện này thật là một hiểu lầm, nguyên lai tiền này là bị Mã Quân Quốc tôn tử cho tham ô. Hiện tại tiểu tử kia đều quỳ ở nhà sám hối đây. Ngẫm lại tình huống này. Hắn cũng không nhịn được muốn cười vắng lên, muốn cười thật to. Triệu Minh thanh vốn là không muốn thu, nhưng lão sư đều đem lời này nói ra, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đồng ý. Đây là hắn lần thứ nhất thu lấy đến lớn như vậy ngạch tiền xem bệnh, đều cảm giác thấy hơi không quá thực tế. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Làm lâm phàm tới nơi đó thời điểm, bọn nhỏ cũng đã không ở bên ngoài mặt chơi đùa, mà là ngồi ở phòng học bên trong. Hoàng viện trưởng một mặt ý cười, Lâm Đại Sư, hiện tại đối với những hài tử này tới nói, Thật sự quá hạnh phúc. Lâm Phàm gật đầu, hừng, đích sắc rất tốt. Hiện tại viện mồ côi từ từ đi lên chính quy, hơn nữa hắn tin tưởng, sau đó cũng càng ngày sẽ càng tốt. Hàn lục hiện tại xem như là viện mồ côi bảo an đại đội trưởng, lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ ở an ninh giữ cửa trong phòng, quản giáo viện mồ côi an toàn. Lâm Phàm nhìn một chút, đúng rồi, ta nhìn viện mồ côi đầu ca mê ra tương đối ít, mau mau liên lạc một chút để cho người qua đến ăn chứa, bên ngoài mỗi một góc. Mỗi cái phòng học đều an giả bộ một chút, bảo đảm không để sót một cái góc chết. Hoàng viện trưởng gật đầu, này ngược lại là không nghĩ tới, hiện tại viện mồ côi bên trong đầu ca mê ra đều là trước đây thật lâu an giả bộ, có giống tô không cao lắm, nhìn rất mơ hồ, xác thực nên chậm một chút. Đừng luyến tiết tiền, vấn đề tiền ta nghĩ biện pháp, đem viện mồ côi an toàn lũy thừa tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Lâm Phàm cảm giác nếu phải làm tốt, vậy thì làm được tốt nhất. Ở trong này có thể đều là trẻ con. An toàn lưu thừa là trọng yếu nhất, không thể có một kia bất cẩn. Ừm. Hoàng viện trưởng gật đầu. Lâm Phàm đi ngang qua một gian lại một gian phòng học, bên trong bọn nhỏ, từng cái từng cái tụ tinh hội thần ngồi ở chỗ đó, nhìn lao sư trên bục giảng, hiển nhiên rất là vui vẻ. Bầu không khí không sai, ngược lại cũng đúng là hài lòng hết sức. Hả, đúng rồi, ta nhìn bên trong phòng bếp bộ, một ít khí tài quá già rồi, cũng nên tân trang một chút, còn có nguyên liệu nấu ăn khởi nguồn, cũng phải coi trọng một chút. Lâm Phạm nói nói. Hoàng viện trưởng lấy ra sách nhỏ, ghi chép, những chuyện này tổng kết lại phía sau, liền lập tức đi làm. Nàng nhìn ra, Lâm Đại Sư đối với mấy cái này rất coi trọng, hiển nhiên là không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lâm Đại Sư, đứa nhỏ này nhóm sau này học tập giáo tài, làm như thế nào kiếm? Hoàng viện trưởng hỏi. Lâm Phạm nợ nụ cười, ngành giáo dục bên kia không thì nguyện ý toàn lực chống đỡ Nam Sơn Nhi đồng viện mồ cơ mà, phải đi với bọn hắn muốn, nếu như bọn họ làm khó, ngươi lại nói cho ta. Bất quá, nghiệp dư ham muốn đừng ném, mỗi ngày nhất định phải bảo đảm có một canh giờ vùi đầu vào ham muốn luyện tập bên trong. Quốc họa là những đứa trẻ này trước đây thích nhất nghiệp dư ham muốn, mặc dù bây giờ từ từ chính quy đứng lên, nhưng vẫn là nhất định phải luyện thật giỏi tập đi xuống. Không vì những khác, cũng là bởi vì con đường này, có thể đi thẳng xuống. Không có tài nghệ tại người, sau đó nói chuyện đều không nhiều lắm tự tin. Nếu như chỉ là để bọn nhỏ đọc sách hay, cái kia cũng không cần thiết hoa lớn như vậy đánh đổi. Mở rộng viện mồ côi, muốn đem những đứa trẻ này phân đến mỗi cái trường học bên trong, loại năng lực này, bây giờ còn là có. mươi 933, Lâm Thời xuất phát đi xem xem. Mấy ngày sau, phố Vân Lý. Lâm Phạm nằm trên ghế, gương mặt sinh không thể yêu, viện mồ côi đã đi lên quỹ đạo, chính mình cuộc sống này nhưng là thay đổi có chút nhàm chán. Mỗi ngày này bánh cầm tay làm mệt mỏi a, một ngày mười phần, có lúc vận khí không được, cần muốn làm hai mươi phần, liền nói công việc như vậy. ai có thể chống đỡ được. Điền thần côn nhìn Lâm Phàm, cảm giác tiểu tử này gương mặt sinh không thể yêu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngươi lại làm sao, làm sao một bộ sinh không thể yêu rằng rớp Lâm Phàm, mẹ ta, ngươi xem một chút hiện tại công việc này, vội vàng đều mệt chết ta, viện mồ coi bên kia nhưng là phải chiếu cố, ta đều muốn, ta tuổi còn trẻ, liền mệt như vậy, thật sự được không? Ta đi, ngươi cái này còn mệt, đây nếu là bị người khác biết, thật là không muốn nói nhiều, ngươi cũng không nhìn một chút Ngươi những ngày tháng này qua có bao nhiêu tiêu xái, không có cách nào nói rồi, thật sự không có cách nào nói rồi. Điền thần Côn lắc đầu, đều muốn đem tiểu tử này bóc chết. Hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua, so với tiểu tử này còn muốn thoải mái chuyện. Cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ đây. Nô Ú Lan đi tới Lâm Phàm phía sau, nhẹ véo nhẹ lấy bà vai, Lâm Ca, nếu như thật mệt, có thể đi ra ngoài đi tới. Lâm Phàm bất đắc gì nói, tạm thời còn không đi được, sự tình còn tương đối nhiều. Nếu như khoảng cách gần ngược lại là có thể, nhưng là này khoảng cách gần cũng không biết đi đâu. Viện mồ côi chuyện bên đó, tuy rằng giải quyết gần đủ rồi, thế nhưng đồ đạc, còn cần chính mình phụ trách, hắn hiện tại đang suy tư một chuyện, đó chính là ngoại trừ hoàn thành tri thức nhiệm vụ ở ngoài, chính mình còn nên hối đoái một ít gì tri thức phân loại đây. Hắn cảm giác mình đời này, e sợ cũng phải cùng Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi dập. nay bách khoa giá trị cũng phải dùng phía trên này. Thì như hối đoái một cái đàn dương cầm phân loại tri thức. Cái này không đúng, có chút lãng phí, có thể mời mọc đàn dương cầm lao sư đến giáo dục, lấy bọn nhỏ thông minh, khẳng định không thành vấn đề. Quên đi, trước tiên không muốn, gần nhất thả câu phân loại tri thức nhiệm vụ, còn chưa hoàn thành. Thả câu đến truyền kỳ đồ vật, nguyên bản còn tưởng rằng rất đơn giản, nhưng nhìn đến, nhiệm vụ này thật là có chút khó. Khoảng thời gian này, hắn cũng có đi thả câu, thả câu đến đồ vật, đều là thảo dược. Cảm giác này thả câu mục đích chủ yếu. chỉ sợ sẽ là vì chính mình luyện đan phân loại chi thức phụ trợ đi nhà trong ngăn kéo cũng đã xếp đặt không ít thảo dược nếu như tiếp tục cố gắng tích lũy xuống nói không chắc là có thể đủ luyện đan cần thảo dược lúc này một cú điện thoại đến rồi lâm phàm nhìn thấy điện báo tiếp thông điện thoại một mặt ý cười hóa nguyệt nghĩ như thế nào đến điện thoại cho ta đứng ở phía sau ấn xuống bả vai ngô ú lan nghe được thanh âm này không khỏi cẩn thận lắng nghe nàng biết ngô Hoán nguyệt ở bên ngoài đóng phim thật giống rất mệt lâm ca chúng ta đoàn kịch bây giờ đang ở hán trung đập cuối cùng một tuần kịch đây cách thượng hải rất gần ngươi có thời gian hay không tới chơi a Nô hoán nguyệt hỏi hán trung a được đó vừa vặn cũng không có chuyện gì lâm phàm cười nói ngược lại chính mình cũng không tán gấu đi đi dạo một vòng buông lỏng một chút tâm thái ngược lại không tệ huống hồ Nô hoán nguyệt hiện tại cũng vội vàng ngon độc đích thật là có một quãng thời gian không gặp nếu đều chủ động mời mình chính mình khẳng định được đi xem xem không phải không phải vậy lần này cự tuyệt có thể phải nhiều tổn thương lòng người. Bên đầu điện thoại kia Nô Hoán Nguyệt nghe được Lâm Ca đồng ý đến, nhất thời vui vẻ đều phải nhảy dựng lên tựa như. Lâm Ca, ta ở tin nhắn thượng tướng địa chỉ phân phát ngươi, ngươi đến rồi có thể phải nói cho ta. Nô Hoán Nguyệt hưng phân nói nói. Tốt, không thành vấn đề. Lâm Phàm cười cợt sau đó cúp điện thoại. Nô Ú Lan tò mò hỏi nói, Lâm Ca, Hoán Nguyệt nàng ở Thượng Hải Hán Trung đóng phim. Hừng, cuối cùng một cái cảnh tượng, mời ta đi qua chơi một chút Ngược lại cũng không xa, lái xe đi rất nhanh, người muốn không mau chân đến xem. Lâm Phàm cười nói, không u lan lắc đầu, không đi, cửa hàng còn muốn có người thấy thế nào. Nàng hiện tại đúng là nghĩ thông suốt rồi, tuy rằng đối với Lâm ca có không cùng một dạng cảm tình, thế nhưng Lâm ca hiện tại thật giống không có nghĩ tới phương diện này, hơn nữa hoán nguyệt sắc thực có một đoạn thời gian thật lâu, đều chưa có trở về, liền cho nàng cùng Lâm ca một cái đơn độc trung đụng cơ hội đi. Nghĩ tới đây, nàng này trong lòng cũng là cười cợt. Lâm Phạm hơi kinh ngạc, được rồi, các ngươi trông trưởng tiệm, ta lái xe đi nhìn, chặng đường này cũng cần 2 giờ, ngược lại cũng không xa. Nô Hoán Nguyệt này nha đầu, ngược lại cũng đúng là đủ nỗ lực, một năm qua, trên căn bản liền không có làm sao nghỉ ngơi qua, một mực vì là sự nghiệp nỗ lực. Tuy rằng hắn cùng Vương Minh Dương cho Hoán Nguyệt mở ra một cái tốt đầu, thế nhưng đến phía sau, vẫn là phải dựa vào chính mình. Hướng về Hán Trung xuất phát. Hán Trung đoàn kịch. Nô Hoán Nguyệt đưa điện thoại di động để tốt. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nàng không nghĩ tới lâm ca tới thật, trong lòng rất vui vẻ, ngẫm lại qua tiết phía sau, liền vẫn không có thấy. Trong lòng đều muốn đọc vô cùng. Hoán Nguyệt, phía dưới nội dung vợ kịch đến ngươi, nhanh chuẩn bị kỹ càng. Há, đến rồi. Ngô Hoán Nguyệt ứng với nói, sau đó hướng về bên kia đi đến. Trung quanh công nhân viên nhìn thấy Ngô Hoán Nguyệt một mặt ý cười, không khỏi cười nói, làm sao vui vẻ như vậy, có phải là có gì vui chuyện. Cùng công nhân viên đều quen. nô hoán nguyệt cũng là cười hì hì bộ phim này thuộc về bi kịch nô hoán nguyệt này số hai nhân vật đến cuối cùng cũng là treo dù sao phim cổ trang đến cuối cùng không có mấy cái hoàn mỹ kết cục không chết mấy người đều xin lỗi loại hình này hơn nữa đối với biên kịch nhóm tới nói đây là đem chọn cái kịch trồng tới đỉnh phong đặt đến độ cao mới đạo diễn nhìn ông kính rất là hài lòng gật đầu biểu diễn kỹ xảo đều rất tốt rất hài lòng đặc biệt là này người mới ngô hoán nguyệt hắn chính là hài lòng hết sức mặc dù là người khác để cử tiến vào không hề biểu diễn kỹ xảo thế nhưng đi qua chỉ điểm phía sau cũng có thể đem cảm tình dùng vào trong đó đối với mới người mà nói đã là đứng đầu hơn nữa bộ phim này đi đúng là nhan sắc chỉ cần đẹp đẽ biểu diễn kỹ xảo đừng quá nát, cơ bản chính là không có gì đáng ngại chu đạo này ngô hoán nguyệt biểu diễn kỹ xảo không sai mặc dù là người mới thế nhưng nhân vật này diễn dịch cực kỳ tốt đạo diễn đang xem xét tỉ mỉ màn hình giờ khác này nghe được âm thanh chuyển qua đầu Nhất thời cười nói, "Trần lão sư, ngươi nói hết sức đúng, này nô Hoán Nguyệt có thể trở thành thực lực phái diễn viên, hơn nữa nhan sắc cũng rất tốt, làm cho người ta một loại cảm giác hòa hợp, không, có cái kia loại xuất diễn cảm giác, nếu như cố gắng đào tạo, sau đó nhất định có thể trở thành đỏ thâm diễn viên." Trần Bảo Quốc ở kịch bên trong đóng vai nam số 2, tuy rằng không phải nam số 1, thế nhưng này nam số 2 nhưng là thuộc về rất nặng vai diễn, người bình thường căn bản diễn không ra. Nguyên bản đối với cái này loại kịch bản, Hắn chắc là sẽ không diễn, chủ yếu là đầu tư mới bên kia, hắn thiếu nợ ân tình, cũng là bị kéo qua. Dưới cái nhìn của hắn, bộ phim này không có gì lớn thế có thể nói, chính là đập cho những người trẻ tuổi kia nhìn. Bất quá ở đây, hắn nhưng phát hiện, không ít diễn viên mới đều rất nỗ lực, so với cái kia chút nam một nữ một, đều phải cố gắng vô cùng, chỉ là không có tốt tài nguyên mở rộng mà thôi, làm lão làm cho sương, hắn đối với lần này cảm thấy bi ai. Chương 934 Lặng lặng nhìn người giả vờ cun. Cool. Rất nhanh, Nô Hoán Nguyệt vai diễn kết thúc. Khi thấy Trần Lao Sư ở bên kia nhìn về phía mình thời điểm, Nô Hoán Nguyệt chậm rãi đi tới, Trần Lao Sư. Đối với ở trước mắt cái này đã hơn 60 tuổi Lao Sư, nàng là thật tôn trọng. Nàng tự nhiên biết bộ phim này nói là cái gì, mà Trần Lao Sư có thể đến kịch bên trong tham diễn nhân vật, đối với cái này bộ kịch có tăng lên rất nhiều. Hoán Nguyệt, ngươi biểu diễn kỹ xảo rất tốt. Trần Bảo Quốc cười nói nói, có tốt như vậy mầm. Hắn tự nhiên là muốn quan tâm kỹ càng một hồi, còn những thứ khác diễn viên, hắn có đúng là không hài lòng lắm, liền theo tới tẩu tú tựa như, dùng mặt soạt một hồi ống kính. Dùng lời của bọn họ tới nói, ta những người hái mộ không phải đến xem ta diễn kỹ, mà là đến xem ta mặt, còn có ta mị lực cá nhân. Cảm tạ, Trần Lão Sư. Nô hoán nguyệt trong lòng rất vui vẻ, dù sao được tiền bối khích lệ, làm sao có thể không vui. Chu đạo diễn cười nói, tuổi trẻ diễn viên bên trong, có thể có được Trần Lao Sư khích lệ. nhưng là không nhiều cảm tạ đạo diễn tuy rằng Nô hoán nguyệt đang hát mảnh phương diện thành tích không sai nhưng cũng không có kiêu ngạo tự mãn vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn đối với người tôn trọng đối với sự tình nhận thức thật ở toàn bộ đoàn kịch bên trong hết sức được người ta yêu thích trên căn bản đều phi thường yêu thích này khiêm tốn diễn viên cũng không phải giống cái kia chút hàng hiệu giống như đối với bọn họ có một loại miệt thị cảm giác chân bảo quốc vàng tú phương lão sư gần nhất đang tìm kiếm học sinh ta tranh thủ cùng với nàng liên lạc một chút ngươi kỳ thực có thể cùng với nàng học tập lắng động một hồi đối với tương lai của ngươi có trợ giúp rất lớn nô hoán nguyệt vừa nghe danh tự này nhất thời kinh trụ vang tú phương là quốc gia đặc cấp diễn viên thuộc về chân chính lao diễn viên một đời cơ bản đều dâng hiến cho truyền hình bất quá bây giờ đã về hưu thỉnh thoảng sẽ khách chuỗi một ít nội dung vợ kịch tuy rằng đối với hiện tại người mà nói thật giống tuyệt không hỏa thế nhưng ở trong vòng địa vị rất cao ta thật sự có thể nô hoán nguyệt hỏi chân bảo quốc cười nên được Đối với thật lòng người trẻ tuổi, nàng đều hết sức yêu thích. Cảm tạ, Trần Lao Sư. Ngô Hoán Nguyệt lần thứ hai cảm tạ nói. Chu đạo diễn diễn nhưng là sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Trần Lao Sư dĩ nhiên sẽ như vậy dẫn tiến. Nếu như không phải biết Trần Lao Sư gia đình viên mãn, con cháu cả sành đường, hơn nữa từ trước đây đến bây giờ, đều không có bất kỳ quy tắc ngầm từng xuất hiện, hắn đều cho rằng là Trần Bảo Quốc coi trọng Ngô Hoán Nguyệt. Bây giờ nhìn lại, đây là thế hệ trước muốn mang mang người mới a Cơ duyên như thế này có thể không phải là người nào đều có thể có. Sau đó nhìn một chút ông kính. Hơi nhướng mày, này nữ số 1, lại bắt đầu đi chàng có thể coi là là đi chàng có thể đi hay không điểm tâm A. Bất quá quên đi, gần như là được, hay là chơi yêu cầu nhiều lắm. Ok, kết thúc. Đạo diễn vô tay, rốt cục cái quái gì vậy chụp xong, thật đúng là đủ mệt. Nữ số 1 tạ thanh dừng động tác trong tay lại, nhìn thấy ngô hoán nguyệt cùng đạo diễn còn có trần bảo quốc trò chuyện rất vui vẻ. trong lòng có chút không quá cao hứng ở làm cho chàng này ngô hoán nguyệt đoạt của nàng gió đầu ai chẳng biết nói nàng là từng ra đĩa hát lúc không có chuyện gì làm đều sẽ cho tất cả mọi người hát một bài bài hát thắng cả sảnh đường ủng hộ mà nàng trừ cái này khuôn mặt còn thật không có gì đem ra được đương nhiên nàng còn sẽ nhảy tương đối có mê hoặc cảm vũ đạo đương nhiên vũ điệu này nhảy cho những thứ này người nhìn nhất định chính là một loại nhục nhã người quản lý vội vàng đi tới tạ thanh bên người mang theo nàng đi thay quần áo này ngô hoán nguyện chính là một cái yêu tinh ngây thơ đây người quản lý ánh mắt bắt phương sao có thể không biết đây là tình huống gì vì lẽ đó ở một bên nhỏ giọng nói ra hừ, tạ thanh hừ một tiếng trong lòng tràn đầy xem thường mọi người đều là người trẻ tuổi nàng ở làm trò chàng nghe được nhiều nhất câu nói đầu tiên là diễn thật tốt nhất định là thiên phú hình tuyển thủ chờ chút những này khen làm cho nàng tầm tình nhưng là rất nguy a bên ngoài một chiếc xe con hào hoa ngừng lại chu đạo diễn diễn nhìn thấy xe cộ không khỏi thở dài lớn nhất người đầu tư đến rồi một người đàn ông tuổi trung niên từ trên xe bước xuống đồng hành còn có khác một người đàn ông tuổi trung niên dương tổng chu đạo diễn lên trước khách khí xưng hô nói chu đạo diễn ta nghe nói hôm nay kịch tv này quay xong ta liền tới xem một chút thanh thanh đi đâu rồi dương tổng hỏi đang thay quần áo đợi lát nữa liền nên đi ra chu đạo diễn nói ra người ở chỗ này ai đều biết cái kia tạ thanh là bị này dương tổng cho nhét tiến vào mà khi thời gian đầu tư thời điểm trực tiếp chính là đem nữ đưa một cái bao rồi tuy rằng hai người ở đây trên mặt không có biểu hiện ra cái kia loại quan hệ thân mật nhưng là tất cả nhân tâm bên trong đều nắm chắc không phải là nuôi đâu mà ta hầu hạ tốt người ngươi đem ta đóng gói đi ra ngoài tình huống như thế cũng không ít gặp chu đạo diễn ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này hoa thiên truyền hình tập đoàn phó tổng vương tuân nhận thức đi dương tổng giới thiệu nói nhận thức Nhận thức, chỉ là chưa từng thấy mặt, Vương Tổng hoan nên hoan nên. Chu đạo diễn mau tới trước nắm tay. Vương Tuân gật gật đầu, sau đó ánh mắt vờn quanh một vòng, trên người Ngô hoán nguyệt dừng lại một chút. Lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp xem ra, này nữ diễn viên là thuần thiên nhiên, không có phẫu thuật sửa lại khuôn mặt, này ngược lại là không thường gặp. Trần Lao Sư, khổ cực ngươi A. Dương Tổng nhìn về phía Trần Quốc Bảo, gương mặt ý cười, đối với Lao làm trò sương, sở hữu khách khí vẫn phải có, chỉ là hiện tại già rồi, thời đại khác nhau đều cơ bản quá hạn. Trần Bảo Quốc cười cợt, cũng là bắt chuyện qua, đối với cái này loại người, trong lòng hắn cũng không quá vui vẻ, nhưng nên có khách nói lời hay là muốn có. Ta trước tiên đi xem xem tạ thành, nàng nhưng là ta để cử tới, cũng không thể cho các ngươi mang đến phiền phức a, đợi lát nữa ta trở lại cùng chào các vị tốt tán gấu một chút. Dương Tổng nói ra, sau đó hướng về phía trước đi đến. Vương Tuân Nhưng là cùng đi theo, nhỏ giọng hỏi nói, vừa bên cạnh cái kia diễn viên không sai. Ngươi nói thế nào nô hoán người ta, thật là không tệ, đĩa nhạc xuất đạo, nghe nói phía sau có người ở đây, làm sao, coi trọng. Dương Tổng cười nói. Vương Tuân cười cợt, cảm giác cũng không tệ lắm. Không sai liền thâm nhập câu thông, đi ra diễn trò, phải quen thuộc có phải là, coi như phía sau có người đẩy, đó cũng là nhìn quan hệ đến không đúng chỗ. Ngươi nhưng là hoa thiên truyền hình tập đoàn Phó Tổng, còn có thể không bắt được một cái truyền hình người mới. Dương Tổng trêu ghẹo nói. Ngươi a nói cũng có chút đạo lý. Vương Tuấn cười, cũng cũng không nói gì nhiều. Tạ Thanh nghe nói Dương Tổng đến rồi, đó là gương mặt ý cười, sau đó mau mau thu thập xong, liền đi ra, làm vừa lúc đi ra, ở ngay cửa chạm mặt. Dương Tổng, ngươi đã tới. Tạ Thanh nũng nịu nói, âm thanh mềm Dương Tổng đều có chút không chịu nổi. Như thế nào, làm cho chụp xong, tâm tình không tệ đi. Dương Tổng cười nói, vẫn được. Tạ Thanh nói ra, Vương Tuấn đứng ở một bên nhìn, sau đó Dương Tổng giới thiệu nói, đến. Giới thiệu cho ngươi một vị đại lão, Vương Tuân Vương Tổng, có thể là các ngươi giới phim ảnh đại nhân vật, sau đó có thể phải nhớ kỹ. Tạ Thanh nhìn người đến, Vương Tổng, chào ngài. Ừm. Vương Tuân gật gật đầu, hắn minh tinh nhưng là thấy nhiều rồi, bất quá này Tạ Thanh hắn là biết đến, lúc trước vẫn là rất hỏa một cái nữ minh tinh. Dương Tổng, phim cũng đã quay xong, đi ra ngoài nói chuyện phim đi. Bên ngoài, bởi Dương Tổng cùng Vương Tuân đến, không khí của hiện trường thoáng phát sinh ra biến hóa. đoàn người tầm mắt trên căn bản đều khóa chặt ở ba người bọn họ trên người mà tạ thanh nhưng là một mặt ý cười này loại phải chịu chú mục chính là cảm giác cũng không tệ hết sức cả thậm chí còn hướng về ngô hoán nguyệt nhìn một chút rất ý tứ sáng tỏ phảng phất là đang nói thấy được không có ở loại bên trong ta mới là chủ giác mà trần bảo quốc một câu nói không cũng là đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn bọn họ giả vờ cun xung quanh mấy người đều là vây tụ ở nơi đó cũng là muốn làm một nhìn quen mắt có đại lão ở Tạ Thanh tự nhiên cũng nhận được các loại khen. Chương 935, như vậy hòa hài thổi so với đại hội. Chu đạo diễn, bộ phim này đã hơ khô thẻ tre, ta chuẩn bị ở đầu tư một bộ phim, không biết ngươi có còn hay không hứng thú này. Dương Tổng hỏi, Chu đạo diễn nghe lời này một cái, trong lòng cũng là rất mong đợi, hắn chính là một cái đạo diễn, tuy rằng giao thiệp rất nhiều, thế nhưng đóng phim cần tiền, thật đúng là không dễ làm, dù cho kịch bản cho dù tốt, không có tư bản đầu tư. cũng có thể để cho ngươi sức đầu mẻ chán có có hứng thú hứng thú rất lớn chu đạo diễn mau nói nói đối với chu đạo diễn phản ứng như thế dương tổng rất là thỏa mãn đây mới là làm đạo diễn nên có phản ứng dự tính nửa cuối năm mở đầu, nữ giác phương diện ta nhìn thanh thanh liền rất tốt vẫn là nàng được tuyển nữ một quả nhiên chu đạo diễn trong lòng liền hiểu này dương tổng e sợ vẫn là muốn thổi phồng tạ thanh a bất quá này tạ thanh ngoại trừ đẹp đẽ hoàn toàn chính là một cái bình hoa a Nhất lưu kịch bản, đều có thể đánh thành nhị lưu phim truyền hình, nói cũng nói không chừng, hết cách rồi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Xung quanh một ít vai quần chúng hoặc là nữ hai, nữ ba đều hâm mộ không lấy, này có người thổi phồng cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Nếu như đối phương đồng ý thổi phồng lời của các nàng, làm chuyện gì đều nguyện ý. Không thành danh trước, chịu khổ một chút cũng không coi vào đâu, thành danh phía sau, địa vị cao, cũng thì có đàm phán sức mạnh, khi đó tẩy trắng một hồi, trên căn bản liền không có chuyện gì. tạ thanh cao ngạo ngầm đầu dường như kiêu ngạo bạch thiên nga giống như vậy ánh mắt giảo qua chỗ đó là dương dương tự đắc thấy hay không ta có tất cả các ngươi cũng không thể có đây chính là chúng ta sự tranh lệch trần bảo quốc hạ bộ tác phẩm mới lại tham diễn một vai lúc trước xưng hô một hồi trần lao sư cũng là được rồi hiện tại liền gọi thẳng Tên húy tuy rằng trần bảo quốc ở trong vòng sức ảnh hưởng rất lớn nhưng đối với hắn này loại tư bản tới nói cũng cứ như vậy đi trần bảo quốc cười xua tay uyển chuyển từ chối, không xong rồi, người đã giả, tinh lực theo không kịp, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Tham diễn bộ phim này cũng chỉ là trả lại một ân tình mà thôi, hiện tại ân tình trả lại cũng không có ý nghĩ. vậy cũng tốt. Dương tổng gật đầu, sau đó nghĩ tới Vương tổng đối với này nữ số 2 hơi có ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Ngô Hoán Nguyệt, Chu đạo diễn, ta nhìn diễn viên này cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể tiếp tục khi đến bộ kịch làm một người nữ hai. Ngoại trừ Ngô Hoán Nguyệt ở ngoài. Cái khác nữ hai nghe nói như thế, mỗi một người đều ước cao không lấy, ánh mắt như tựa như lửa nhìn dương tổng, cầu nguyện trong lòng, chọn ta, chọn ta. Các nàng nhưng là biết đến, loại đầu tư này đều là ước nguyên cất bước, cũng đều là đại chế tắc ca, nếu như thăm diễn, đối với tương lai có thể là có thêm ảnh hưởng rất lớn. Nếu như có thể một pháo mà hồng, vậy càng cầu cũng không được. Chu đạo diễn đã sớm là tinh danh, sao có thể nghe không ra lời này bên trong lời, bất quá hắn không có nói tiếp. Bởi vì hắn biết này Ngô Hoán Nguyệt cũng là có phía sau đài, đông hán tập đoàn ở Thượng Hải rất nổi danh, hơn nữa nghe nói Ngô Hoán Nguyệt cùng Lâm Đại Sư quan hệ cũng không cạn, chỉ là này rốt cuộc sâu bao nhiêu, ở trong vòng cũng còn chỉ là một đồn đại, cũng không có người biết được. Tạ Thanh hơi nhún mày, có chút không vui, Dương Tổng, hôm nay bộ phim này vừa hơ khô thẻ tre, nói có chút sớm, chờ sau đó lại nói mà. Sau đó chỉ vào một tên trong đó nữ hai, cái kia ai, đi nắm chút nước đến, đều có chút khác. Bị điểm tên nữ nhị tâm bên trong khó chịu, thế nhưng hết cách rồi, ai để người ta địa vị cao hơn chính mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đi nắm nước. Rất nhanh, nắm nước tiểu minh tinh đến rồi, rất cung kính đưa tới, tạ tỷ, nước đây. Hừng, tạ thanh môi bất động, phát sinh một chút âm thanh, liền đem nước nhận lấy. Khi này tiểu minh tinh chuẩn bị đem nước đưa cho ngô hoán nguyệt thời điểm, lại bị tạ thanh cắt đứt. Ta đây nước có chút hứng thú, nước kia cho ta. Tiểu minh tinh lúng túng, sau đó thu tay về. Đem nguyên bản cho Ngô Hoán Nguyệt nước đưa cho Tạ Thanh. Ta lại đi nắm một bình. Ngô Hoán Nguyệt lắc đầu, không cần, ta không khác. Không khí của hiện trường, hơi hơi quái dị, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được này trong đó ẩn chứa mùi thuốc súng là tại sao. Chu đạo diễn trong lòng rõ ràng, nhưng không lên tiếng, ở làm cho chàng thời điểm, mọi người đối với Ngô Hoán Nguyệt tương đối coi trọng, đối với Tạ Thanh, cũng là rất ít người dám chủ động tán gẫu ngày, chủ yếu là đối phương quá mức kiêu ngạo, có chút coi trời bằng vùng hơn nữa Ngô Hoán Nguyệt diễn kỹ xác thực rất tốt, tán dương cũng nhiều. Tạ Thanh lòng ghen tị khá mạnh, tự nhiên cũng là không ưa Ngô Hoán Nguyệt. Xung quanh đoàn kịch ở thu dọn đồ đạc, tất cả mọi người vây quanh ba người triển khai khai thoại đề, một ít minh tinh quay chúng quanh ở Tạ Thanh bên người, mà Chu Đạo diễn bọn họ một ít đoàn kịch người phụ trách, nhưng là bồi bạn Dương Tổng cùng Vương Tuân hai người vẫn khuôn mặt tươi cười mặt đúng. Ngô Hoán Nguyệt cùng Trần Bảo Quốc đúng là dường như bị không để ý tới giống như vậy, đứng ở nơi đó lặng lặng lắng nghe, cũng như cùng không khí. Chu đạo diễn, ngươi cần phải cùng Vương tổng giữ gìn mối quan hệ, hạ bộ kịch, nhưng là Vương tổng chiếm lớn tỷ lệ đầu tư a, dùng ít nhưng là đại im, đánh ra đến, nhưng là phải hỏa vô cùng. Dương tổng nói nói. Chu đạo diễn, vâng, là, nhất định sẽ rất ho. hiện tại ấp đều rất hỏa. Vương Tuân cười nói, hỏa không hỏa đúng là không biết, bất quá này ấp đích xác rất lớn, này ấp truyền hình bản quyền liền sai 50 triệu, bước đầu dự toán đầu tư, ít nhất phải 1 tỷ. Hơn nữa còn được mời một ít đại minh tinh lại đây cổ động, tranh thủ chế tạo thành sang năm tốt nhất truyền hình kịch. Dương Tổng cười nói, bộ phim này vừa ra, muốn đi vào tham diễn các minh tinh, e sợ đều phải xé rách đầu. Xung quanh tất cả mọi người hướng tới hết sức, cảm giác quá bá đạo, bây giờ là im hệ thống thời đại, các đại bạo nổ hỏa truyền hình kịch, đều là đại im, nếu như có thể đi vào tham diễn, vậy thật không được nữa à. Tạ Thanh trong lòng đắc ý, nũng nịu hỏi nói, Dương Tổng, ta thật sự sẽ làm nữ một sao. Dương Tổng, dĩ nhiên, đều nói là nữ một, vậy khẳng định là nữ một, cố gắng của ngươi trong lòng ta biết, đối với diễn viên giỏi, ta người này là tới nay sẽ không bỏ qua. Tất cả mọi người đối với tạ thanh đó là rất hâm mộ, tuy rằng rất nhiều người rất không thích này tạ thanh, thế nhưng ở đây ngành người hốn, nên thả xuống bộ mặt thời điểm, còn phải thả xuống bộ mặt. Không ít người vây quanh, từng miếng từng miếng tạ tỷ kêu nhiều ngọt. muôn người chú ý, ánh sáng bao phủ. Len keng Đang lúc này, trung điện thoại cắt đứt giờ khắc này như vậy hòa hài thổi so với đại hội nô hoán nguyệt nguyên bản vẫn mỉm cười lễ phép lắng nghe nhưng khi nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm nhưng là lộ ra nụ cười sán lạ. các vị thật không tiện ta đi tiếp một chút bằng hữu bằng hữu ta đến nhìn ta nô hoán nguyệt nói nói cũng không đợi mọi người nói thêm cái gì nô hoán nguyệt tiếp thông điện thoại liền vội vội vàng vàng đi tới dương tổng khe như mày trong lòng có chút không vui hắn nói nhiều như vậy kỳ thực cũng là nói cho Ngô hoán nguyệt nghe để nàng minh bạch, ở đây trong vòng có lúc cũng phải cần mạng giao thiệp, hơn nữa còn yêu cầu người mang. Mà Vương tổng sẽ là của ngươi quý nhân, ngươi cần đem nắm tốt một cơ hội này. Chỉ là hết sức đáng tiếc, này nô Hoán Nguyệt thật giống không có đem để ở trong lòng. Chương 936, chớ bị bể ngoài mê hoặc. Bên ngoài, mở ra 2 giờ xe, cuối cùng đã tới. Lâm Ca. Rất xa, nô Hoán Nguyệt nhìn thấy đứng ở bên cạnh xe Lâm Phàm, vươn tay, sau đó chạy tới. Lâm Phàm cười nói: Hoán Nguyệt, nhìn ngươi dáng dấp này, là vừa vô qua làm trò a, trang phục diễn đều không đổi. Hừng, truyền hình kịch vừa hơ khô thẻ tre. Nô Hoán Nguyệt gật đầu, Lâm Ca, ta đi đổi quần áo một chút, các ngươi ta. Đối với Lâm Ca có thể đến thăm chính mình, nàng là thật rất vui vẻ, vừa bắt đầu còn tưởng rằng Gu Lan cũng tới, nhưng là không thấy người, trong lòng còn kỳ quái đây, này như trước kia nhưng là không cùng ở dạng. Không có chuyện gì, đi chung với ngươi đi, vừa vặn cũng đi xem xem. Lâm Phàm cười nói. Bộ phim này là Vương Minh Dương giới thiệu qua đi, Nô Hoán Nguyệt tuy rằng từng ra đĩa nhạc, thế nhưng ở giới phim ảnh còn chỉ là một người mới, có thể một hồi tham diễn nữ hai, này trong đó cũng là được có người thổi phồng, xem như là luyện tay nghề một chút. Nhìn thị trường giá thị trường làm sao? Bất quá theo Lâm Phạm, Nô Hoán Nguyệt đã thành công, trước đây lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn đã nói, vừa bắt đầu không thích hợp diễn kịch, lấy đi đĩa nhạc, hiện tại hết thể đều dựa theo quy định cất bước, có thể coi là hoàn mỹ phát triển. Nô hoán nguyệt do dự một chút, Lâm ca, bên kia có thật nhiều người ở, ta sợ ngươi không quen. Lâm phàm vui a, trên thế giới này còn có thể có cái gì không để cho mình thói quen không thành, sau đó nhẹ đập nô hoán nguyệt đầu, được rồi, đi thôi, còn cái gì không thói quen. Được rồi. Đối với bên kia tình cảnh, nàng là không quen, bất quá Lâm ca muốn đi, vậy thì đi được rồi, bất quá nàng đúng là không có chút nào sợ Lâm ca chịu thiệt, nàng cũng không phải là kẻ ngu si, hơn nữa Lâm ca là ai. Nàng còn có thể không biết không thành. Nô Hoán Nguyệt ly khai, Trần Bảo Quốc có chút không được tự nhiên, hắn cùng Nô Hoán Nguyệt hai người, cũng không cách nào tan vào hiện tại bầu không khí bên trong trường hợp đặc biệt. Hiện tại Ngô Hoán Nguyệt tạm thời ly khai, hắn liền cảm giác thấy hơi lung túng, cũng không biết nên nói cái gì. Ồ, Hoán Nguyệt đã trở về. Chu đạo diễn gật đầu, lắng nghe Dương Tổng Như Bê, Dư Quang nhìn thấy phương xa bóng người cười nói. Trần Bảo Quốc nghe nói như thế, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có kết bạn với. cũng sẽ không tiếp tục lúng túng nữa. Hắn là không thích ở đây, chỉ là nếu như trực tiếp ly khai, vậy thì thật sự quá rõ ràng, có loại không nể mặt người ta cảm giác. Vương Tổng hơi nhúng mày, hắn thấy được Ngô hoán nguyệt nam tử bên người, đặc biệt là Ngô hoán nguyệt càng là cười cười nói nói, rất là vui vẻ, hiển nhiên quan hệ không bình thường à. Dương Tổng Dư Quang nhìn thấy Vương Tuân sắc mặt, trong lòng cũng là có chút không vui, bất quá cũng không có biểu hiện ra, còn lấy một loại quái dị ngự khi nói, xem ra, Này Nô Hoán Nguyệt đã có bạn trai à? Tạ Thanh trong lòng cười lạnh, dĩ nhiên như vậy chi ngốc, còn đem bạn trai lộ ra ánh sáng đi ra, nàng nhưng là bảo đảm, sau này giới phim ảnh đừng nghĩ leo lên. Nữ tính lẫn vào giới phim ảnh, ở không có thành danh trước, là không có người sẽ công khai chính mình tình yêu. Bởi vì công khai phía sau, đối với tự thân tới nói, chính là nhất ảnh hưởng lớn. Không đúng vậy, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe tới Ngô Hoán Nguyệt có bạn trai sự tình. Chu đạo diễn nói nói, này cái kia còn cần nghĩ. Hắn chính là chưa từng có nghe qua điều này. Rất nhanh, người tới. Chu đạo diễn sắc mặt đột nhiên một bên, kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lâm Đại Sư. Hắn không nghĩ tới ngô hoán nguyệt trong miệng nói đến thăm người của nàng là Lâm Đại Sư A. Hiện tại toàn bộ thế giới giải trí, có mấy người không biết Lâm Đại Sư, đây chính là đem thế giới giải trí khuấy long trời lỡ đất nhân vật A. Làm ra Đại sự có thể là một kiện so với một cái tàn nhẫn. Tuy rằng bình thường làm người thấp điều động, thế nhưng gặp phải chuyện thời điểm. Đó là thiên vương lão tử mặt mũi cũng không cho, ngẫm lại cũng cảm giác nhân vật khủng bố. Hiện trường mọi người, cũng là sướng sở. Lâm Đại Sư ba chữ này, đánh vào trái tim của bọn họ bên trong, mà một ít vai phụ nhưng là kinh ngạc và phần. Nô Hoán Nguyệt đến hiện trường, chủ động giới thiệu, Lâm Ca, vị này chính là Chu Đạo Diễn, đóng phim khoảng thời gian này, đối với ta đặc biệt chăm sóc. Lâm Phàm nhìn Chu Đạo Diễn, nhất thời cười lên trước, Chu Đạo Diễn, chào ngươi, Hoán Nguyệt không có mang phiền toái tới cho ngươi đi. Nhìn thấy Lâm đại sư đưa tay ra, Chu đạo diễn này trái tim nhỏ đều bắt đầu nhảy lên, đó là khách khí hết sức, hai tay nắm Lâm phàm tay, "Nơi nào, nơi nào?" Hoán Nguyệt biểu diễn kỹ xảo rất tốt, đối với người cũng tốt, đối với công tác cũng hết sức để bụng, nếu như sau đó đều có thể gặp phải giống Ngô Hoán Nguyệt như vậy minh tinh, ta công việc này nhưng là phải rất dễ dàng a." Lâm phàm cười yếu ớt, "Vậy thì tốt, có thể có được khen ngợi, đó chính là tốt nhất." Ngô Hoán Nguyệt tiếp tục giới thiệu, "Lâm ca, Vị này chính là Trần Bảo Quốc Trần Lão Sư, nàng nói phải giúp ta dẫn tiến Vàng Tú Phương Lão Sư, để ta cùng Vàng Tú Phương Lão Sư học diễn kịch. Lâm Phạm ánh mắt nhìn về phía Trần Bảo Quốc, cũng là một mặt ý cười, Trần Lão Sư, nhận thức, nhận thức, ta đây từ nhỏ nhưng là là nhìn của ngài phim lớn lên A. Trần Bảo Quốc mặc dù là Lão làm cho xương, địa vị rất cao, thế nhưng ở Lâm Phạm trước mặt, cũng không dám sĩ diện, lập tức nắm tay, Lâm Đại Sư khách khí, người cái kia gửi ở trong viện bảo tàng máy liệt. ta nhưng khi nhìn rất nhiều lần a, mỗi lần đến xem đều có một loại cảm giác không giống nhau. Đối với Trần Bảo Quốc tới nói, hắn đích xác là bị Lâm Phàm mánh liệt cho sợ ngây người, có thể nói quốc họa giới tác phẩm đỉnh cao, đại sư bên trong đại sư. Hơn nữa trước mắt này Lâm đại sư, không chỉ có riêng chỉ là quốc họa địa vị cao thượng, tại những khác phương diện, càng là làm người kính nể. Trung Tây y học đại thành người, nghiên cứu ra bệnh bạch cầu toa thuốc trung ý đại sư a, liền phương thuốc này đi ra, cũng không biết cứu vãn bao nhiêu người. Danh hiệu thật sự là nhiều lắm, nhiều đều để người hơi sợ. Hắn có lúc liền suy nghĩ, tuổi còn trẻ làm sao có thể đạt đến cao như vậy thành tựu? quả thực người với người so với so sánh đứng lên, đúng là muốn tức chết người đi được. Ha ha, nơi nào, bất quá hoán nguyệt nhưng là được làm phiền ngài giúp tức giúp tức, cần gì, Trần Lao Sư cùng ta nói thẳng liền tốt. Lâm Phàm cười nói, Trần Bảo Quốc, hoán nguyệt làm diễn nghệ người mới, thiên phú rất cao, đối với nhân vật bà khống rất là lợi hại. Ta cũng là cảm giác nếu như đi qua chuyên nghiệp chỉ điểm, đối với sau đó cũng là có giúp đỡ rất lớn." Lâm Phàm vuốt Ngô Hoán Nguyệt sau gáy, cười nói, không nghĩ tới còn có thể thu hoạch nhiều như vậy khen ngợi, xem ra đây chính là rất nỗ lực. Như vậy thân mật cử động, Ngô Hoán Nguyệt chẳng những không có cảm giác không thoải mái, ngược lại là một mặt ngượng ngùng. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng cũng là kinh ngạc và phần, bắt quái chi tâm cháy hừng hực, xem ra Ngô Hoán Nguyệt cùng Lâm đại sư quan hệ giữa thật sự không phải bình thường. nhìn như không phải tình nhân, thế nhưng cùng tình nhân trong đó còn có thể khác nhau ở chỗ nào. Dương Tổng đúng là không nghĩ tới ngôi hoán nguyệt cùng Lâm Đại Sư quan hệ dĩ nhiên thân mật như vậy, lúc trước còn muốn giúp Vương Tổng bắt, bây giờ suy nghĩ một chút, may là không có biểu hiện quá mức rõ ràng, không phải vậy đến lúc đó, nhưng là thật sự song đời. Mặc dù bây giờ Lâm Đại Sư, một mặt ý cười, cùng người hiền lành tựa như, thế nhưng chớ để cho này bề ngoài giả tạo cho mê hoặc, ngâm lại Thanh Châu, ngẫm lại Đông Bắc chuyện bên đó. Này trong lòng liền ùn ùn nhảy a, Tuyệt đối là bạo giận lên Vô cùng tàn nhẫn người Chương 937 Đúng, quá có đạo lý Lâm Đại sư, chào ngài Dương Tổng mau tới trước Lấy ra một tấm danh thiếp Hai tay đưa lên Ta là vàng bảo đảm đầu tư Dương Thái Sơn Lần thứ nhất gặp mặt Lâm Phạm nhìn người trước mắt này Tiện tay đem danh thiếp nhận lấy Liếc mắt nhìn, phóng tơi trong túi tiền Dương Tổng, xác thực là lần đầu tiên gặp mặt Đúng, đúng Lâm Đại sư đại danh Kẻ hèn này sớm có nghe nói, trong lòng hướng tới hết sức, liền là hy vọng có thể cùng Lâm Đại Sư gặp một mặt, không nghĩ tới sẽ là ở trường hợp như vậy, cũng thật là lấy ngô tiểu thư phúc ca Dương Tổng đem tư thái thả rất thấp, đồng thời đối với ngô hoán nguyệt xưng hô cũng xảy ra thay đổi, trực tiếp xưng hô ngô tiểu thư. Này loại nho nhỏ thay đổi, tuy rằng hết sức bình thường, nhưng là tất cả nhân tâm bên trong cũng đã nắm chắc rồi. Đặc biệt là đối với cái này chút tiểu minh tinh tới nói, trong lòng này đếm càng gia tăng. Trước kia lặng lặng xem các ngươi thổi so với, hiện tại Càng Châu Đại lao đến đến rồi, mỗi một người đều thổi không nổi nữa, cũng phải nhận túng. Bất quá các nàng đối với ngôi hoán nguyệt có thể có như vậy núi dựa lớn, thật đúng là ước ao ghen tị a. Hiện trường rất nhiều người đều biết ngôi hoán nguyệt nhận thức Lâm Đại Sư, thế nhưng này nhận thức thuộc về nhận thức, có nguyện ý hay không ra mặt làm việc, còn phải nhìn sâu cạn. Hiện tại cái này còn dùng nhìn à. Nhân ra Lâm Đại Sư tự mình đến làm trò chàng Vân An, trong lúc này là quan hệ gì? trong lòng đều không có điểm bức bách đếm sao. Tạ thanh hơi nhếch miệng, có chút không dám tin tưởng, nàng cảm giác biến hóa này thật sự là quá, căn bản là không có để người phản ứng lại, làm sao một trong nháy mắt, tình huống thì trở thành như vậy. Với nhóm người mình vẫn là cao cao tại thượng, làm sao một hồi đã bị đẻ xuống. Này không đúng a? Lựa giận trong lòng càng lúc càng lớn, thế nhưng là không dám làm càn, không thấy chỗ rửa của mình đều đàng hoàng hai tay của đưa lên danh thiết mà, chính mình có thể làm sao? Dương Tổng mau mau nói Lâm Đại Sư, giới thiệu một chút, vị này chính là hoa thiên truyền hình tập đoàn phó Tổng Vương Tuân. Ồ, Lâm Phạm nhẹ nhàng gật đầu, đúng là không có đem để ở trong lòng, người khác yêu cầu đang bưng tồn tại, hắn đúng là không có gì lo sợ. Liên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nha một tiếng, để không ít người đều phục tùng hết sức, này chính là đại lao khí thế à. Theo các nàng, Vương Tuân là các nàng muôn ôm bắp đuổi đều không nhất định ôm lấy được tồn tại, nhưng là bây giờ, nhân ra trực tiếp liền không có coi là chuyện đáng kể. Cái này còn có thể làm cho các nàng nói thế nào. Đây chính là tranh lệch một cái không thể vượt qua tranh lệch Vương Tuân có thể hôn đến vị trí này, trong lòng vẫn là có chút tự biết rõ. Cùng Dương Tổng giống như, mau mau lấy ra danh thiếp, hai tay đưa lên, Lâm Đại Sư, chào ngài, lần đầu gặp mặt, ta gọi Vương Tuân. Đem danh thiếp tiếp thu, liếc mắt nhìn, phóng tới trong túi tiền. Trần Bảo Quốc trong lòng cười, từ khi Lâm Đại Sư sau khi đến, này không khí của hiện trường nhưng là khác rồi a. Lúc trước các ngươi vô tình giả vờ cun, hiện tại làm sao không xếp vào, này ngược lại là để người có chút không quá thói quen. Một đoạn thời gian trước phát sinh ở trên Internet sự tình, e sợ không ai không biết. Chính là Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi lớp học khai mạc nghi thức, cái kia hiện trường đến khách quý, không biết có bao nhiêu đại lão. hơn nữa trong đó lục ly, vậy càng là đại lao bên trong đại lão. Coi như là Vương Tuân cùng Dương Thái Sơn gộp lại, cũng không đủ nhân ra một cái ngón tay đầu bóp. Có thể là chính là như vậy. Nhân ra đều có thể đẩy xuống một nhóm lớn sự tình, tới tham gia nhi đồng viện mồ côi khai mạc nghi thức, dùng cái mông suy nghĩ một chút, đều có thể rõ ràng này quan hệ trong đó sâu bao nhiêu. Vương Tuân cũng là vui mừng, chính mình vừa chỉ là có ý tưởng này, không có làm ra hành động thực tế, nếu như làm ra hành động thực tế, hôm nay có thể ly khai cũng coi như là bản lãnh. Hơn nữa coi như rời đi, sau đó sự tình, cũng không nhất định là chính mình có khả năng thừa nhận lên. Lâm ca, ta đi đổi quần áo một chút. Đợi lát nữa ta cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo. Ngô Hoán Nguyệt nói nói. Được, đi thôi. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó Ngô Hoán Nguyệt ở người quản lý dẫn dắt đi, đi tới phòng thay quần áo, mà hiện trường, bầu không khí cũng là rất an tĩnh, phảng phất tất cả mọi người ở lấy Lâm Phàm làm chủ. Lâm Phàm không nói lời nào, liền không một người nói chuyện. Hắn cũng phát phát hiện điểm này, sau đó giải vây nói, đều đang nói chuyện gì sự tình đây, nhiều người như vậy vây tụ tập cùng một chỗ. Dương Tổng cười nói. đang nói chuyện Tân kịch sự tình, Chu Đạo diễn năng lực rất mạnh, ta cùng Vương tổng là muốn nửa cuối năm Tân kịch, xin mời Chu Đạo diễn làm đạo diễn. Lâm Phàm nhìn Chu Đạo diễn cũng là gật gật đầu, ta liếc mắt nhìn, cũng có thể nhìn ra Chu Đạo diễn năng lực rất mạnh, đối với tác phẩm rất là phụ trách, xác thực phải tiếp tục xin mời Chu Đạo diễn quay trụ. Chu Đạo diễn hưng phấn trong lòng vô cùng, cảm tạ các vị khen, ta đây là vô cùng vinh hạnh à. Vương Tuân có ý định cùng Lâm Phàm kéo vào một ít quan hệ, Lâm Đại sư, đối với nhân vật Phương Diện. Ta cảm giác để ngô tiểu thư đến làm nữ số một, cái kia mới là thật, lấy ngô tiểu thư năng lực, tuyệt đối có thể đảm nhiệm được. Đứng ở dương tổng bên người tạ thanh vừa nghe thấy lời ấy, cả người đều nổ phảng phất là nghe lầm. Vừa còn là mình là nữ một, làm sao đột nhiên liền thay đổi. Nàng vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, một bên dương tổng nhưng là trừng nàng một chút, làm cho nàng câm miệng, không cần nói chuyện. Thời khắc này, tạ thanh trong lòng hoa nước ba ba. Xung quanh một ít minh tình nhóm, trong lòng cũng là cười. Để ngươi lúc trước được nước, hiện tại không còn đi, nhất định chính là hả hê lòng người A. Chu đạo diễn một bên gật đầu, đúng, đúng, nô hoán nguyệt có năng lực này diễn viên chính nữ một, ta hai tay tán thành. Dương Tổng, đúng, nửa cuối năm cái kia bộ là đại im, cho người khác đến diễn, chúng ta trong lòng cũng không yên tâm đối với. Nô tiểu thư biểu diễn kỹ xảo hiện trường mọi người rõ như ban ngày, tuyệt đối có thể rất hoàn mỹ đảm nhiệm được. Lâm Phàm cười nói, ánh mắt nhìn về phía vương Tổng cùng Dương Tổng. lấy một loại đùa giỡn giọng điệu nói, không có cái gì quy tắc ngầm chứ. Ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, hiện trường đột nhiên lâm vào lúng túng bầu không khí bên trong. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không có. Vương Tuân vội vàng lắc đầu nói, Dương Tổng, không sai, chúng ta làm chuyến đi này, ghét nhất đúng là quy tắc ngầm, hoàn toàn chính là đem chúng ta này nghề nghiệp nước cấp giả hồn, nhìn bên ngoài đối với chúng ta này vòng bình luận, đó là có bao nhiêu hắc thì có nhiều hắc, chúng ta khẳng định được tận cố gắng hết sức. để cái vòng này tràn ngập ánh mặt trời chu đạo diễn quái dị nhìn dương tổng nói thầm trong lòng từ trong miệng ngươi nói ra làm sao cảm giác như vậy quái đây quả thật là không biết xấu hổ a lâm phàm nở nụ cười quy tắc ngầm này đố không dứt được bất quá ai dám tiềm ta người ở bên cạnh ta có thể để hắn ngày ngày ở trong nước tiềm các ngươi nói có đúng hay không đúng đúng vương tổng cùng dương tổng hai người vội vàng gật đầu tiềm cả đời để hắn hối hận không kịp lâm phàm nói đây Này tiềm cả đời, không phải là trầm thi đáy biển mà, đây chính là phạm pháp, giống ta này loại thường thường thật tốt thị dân thường người, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đây? Các người nói có đúng hay không? Vâng, là. Bọn họ cảm giác, Lâm Đại Sư lời này nói đúng là cho bọn hắn nghe. Đồng thời đối với Lâm Đại Sư lời này, nếu như thật tin, đây chính là tin tả. Tuy rằng trên Internet không có báo chí ra, Lâm Đại Sư từng giết người, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, khẳng định làm không ít. cũng tỉ như thanh châu cùng đông bắt chuyện bên đó một người một ngựa xông vào đầm rồng hang hổ cuối cùng toàn thân trở ra còn để đối phương rơi đài ngươi nói hắn chưa từng làm người đánh chết hai người bọn họ cũng không tin a chương 938, thật sự quá biến thái bộ phim tiếp theo trần lao sư tham diễn à lâm phàm nhìn trần bảo quốc ngược lại không tệ xem như là một dòng nước trong có này lão nghệ thuật ra đối với ngô hoán nguyệt tới nói cũng là một loại dẫn dương tổng vốn là muốn nói trần bảo quốc lao sư mệt mỏi không có thời gian thăm diễn nhưng là lời này còn chưa nói ra miệng trần bảo quốc liền lên tiếng tham diễn lâm đại sư đều lên tiếng ta sao có thể không thăm diễn tùy tiện cho cái nhân vật là được trần bảo quốc cười nói lâm phàm trần lão sư nhưng là lão nghệ thuật gia coi như là một nhân vật nhỏ cái kia cũng có thể diễn xuất hoa đến bất quá ta nhìn dương tổng cùng vương tổng hai người nhất định là sẽ không để trần lão sư diễn tiểu nhân vật dương tổng trong lòng bất đắc dĩ Lúc trước còn chưa phải là nói không có thời gian mà, hiện tại biến thành người khác mở miệng, vậy thì lập tức đồng ý, có thể thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Vương Tuân, đây là khẳng định, Trần Lao Sư có thể tới tham diễn bộ phim này, đó chính là đối với bộ phim này khẳng định, cũng có thể để bộ phim này càng thêm chán tỏa hào quang. Mọi người tùy tiện trò chuyện thời điểm, Nô Hoán Nguyệt đã đổi xong quần áo, cùng người quản lý đi ra. Lâm Ca, các người đang nói chuyện gì đây? Nô Hoán Nguyệt tò mò hỏi. Lâm Phạm cười nói. Không có tán gẫu cái gì, chính là vương tổng bọn họ hạ bộ làm trò, để cho ngươi làm nữ một, ta nhìn cũng không tệ, liền cho ngươi nhận. A, nô hoán nguyệt ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy, này ngược lại là nàng không nghĩ tới. Lâm phàm, a cái gì a, nếu dương tổng cùng vương tổng cực lực mời, vậy thì tốt tốt diễn. Nô hoán nguyệt hiện tại đầu còn có chút ngộng, chính mình chẳng qua là đi vào đổi quần áo một chút, làm sao sau khi đi ra, liền đem sự tỉnh cho quyết định. Đột nhiên. Nàng cảm thấy một ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Tạ thanh giờ khắc này trong lòng tức giận bất bình, tất cả những thứ này nguyên bản đều là mình, bây giờ lại bị đoạt đi, nàng trong lòng thật sự không phục. Đối với ánh mắt như vậy, nô hoán nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, chuyện này, nàng cũng không biết tình huống thế nào, bất quá quên đi, lâm ca để chính mình diễn vậy thì diễn đi. Đối với người khác bất mãn, cũng chỉ có thể không thấy. Lâm Phàm nhìn tình huống gần đủ rồi, được rồi, như vậy sẽ không quấy giày. hoán nguyệt đi ra ngoài đi dạo đi. nô hoán nguyệt gật đầu nàng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi vẫn là cùng lâm ca tư nhân thời gian tốt hơn chu đạo diễn lâm đại sư đêm nay hơ khô thẻ che tiệt rượu kính xin nghệ nàng mặt mũi vương tổng cùng dương tổng cũng là phụ họa đối với bọn hắn tới nói vẫn là vô cùng muốn cùng lâm đại sư kéo vào một chút quan hệ nay đem nữ số một lấy ra mục đích cũng là hy vọng cùng lâm đại sư quan hệ giữa tiến thêm một bước lâm phàm suy tư một chút được thôi làm lâm phàm cùng nô hoán nguyệt sau khi rời đi Mọi người cũng gần như tàn đi. Trần Bảo Quốc trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi, dưỡng cho tốt tinh thần, tham gia buổi tối hơ khô thẻ che tiệc rượu. Nguyên bản hắn là trực tiếp chụp xong, liền trở về, nhưng là bây giờ hành trình cũng bởi vậy cải biến. Trong lâm thầm, tạ thanh tức giận bất bình, người đáp ứng ta là nữ một ta. Dương Tổng rất nhức đầu, được rồi, được rồi, chuyện này đừng suy nghĩ, ngoại trừ nữ một, an bài cho ngươi một cái vai diễn trọng nhân vật. Không được, ta liền muốn nữ một Tạ Thanh không tiếp nhận này sắp xếp. Dương Tổng cũng là không nhịn được, không được cũng phải được, đừng không biết điều, lần này nữ vừa đã quyết định, đừng gây chuyện cho ta, nói cho ngươi biết, Lâm Đại Sư không dễ chơi, đừng tự tìm chết tìm Ngô hoán nguyệt phiền phước. Ta liền tìm. Nam ở đang tức giận Tạ Thanh, trong lòng khó chịu, trực tiếp giống nói. Dương Tổng nhìn Tạ Thanh, không những không giận mà còn cười, tốt, tốt, ngươi đi tìm, bất quá ta cho ngươi biết, đừng đến thời điểm hối hận, khi đó ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau đó trực tiếp đẩy cửa lý khai. Quả thực không hề có một chút đầu góc, còn gây phiền phức, phiền phức không tìm lại đây cũng đã không tệ. Tạ thanh phẫn nộ vặn phần, nhưng sau đó từ từ lăng xuống, nghĩ đến chính mình lúc trước theo như lời nói, trong lòng cũng là ngưng lại, cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ. Nàng đều không biết mình vừa ở đâu ra dũng khí, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Dương Tổng nói rất có lý, nếu như mình thật sự tìm nô hoán nguyệt phiền phức, e sợ thật sự cũng không biết là chết như thế nào. Lâm ca. ngươi chuẩn bị ở đây đợi bao lâu cất bước đến trên đường phố nô hoán nguyệt ôm lấy lâm phàm cánh tay hỏi lâm phàm ngày mai trở về đi thôi ngươi thì sao nô hoán nguyệt có chút bất đắc dĩ ta không về được thượng hải làm cho chụp xong ta còn có thông cáo phải đi được đi tham gia tiết mục vì là truyền hình kịch tuyên truyền lâm phàm nhìn Nô hoán nguyệt này một bộ rất là tiếc nuối vẻ mặt cười nói rất mệt đi Ừm nô hoán nguyệt gật đầu bất quá mệt ngã là không có gì lo sợ Cảm giác chỉ cần liều đi ra, thì sẽ không mệt mỏi như vậy. Lâm Phạm biết Ngô hoán nguyệt đối với công tác rất là để bụng, ngược lại cũng đúng là có thể chịu được cực khổ. Vậy thì tốt tốt nỗ lực, dù sao cũng là mình chọn đường, ngoại trừ có thể cho ngươi một ít trợ giúp, hết thể đều phải dựa vào chính mình, lấy ra toàn bộ sức mạnh đi ra mới được. Đúng rồi, không phải muốn đi cùng Hoàng Tú Phương học biểu diễn à. Thời gian này quyết định không có. Ngôi hoán nguyệt lắc đầu, không có đâu, chuyện này Trần Lao Sư còn không có thay ta nói. Vì lẽ đó cũng không biết có được hay không, nếu quả như thật thành, liền muốn dốc lòng đi học tập một đoạn thời gian. Lâm phàm hừng, cố gắng nỗ lực, năm nay còn không có ra đĩa nhạc đi, chờ qua một thời gian ngắn ngươi đem ăn bài công việc tốt, ta cho ngươi một ít bài hát, cố gắng thu lại một hồi. Nô Hoán Nguyệt nghe nói như thế, đều sợ ngây người, Lâm Ca, ta một mực muốn một chuyện. Chuyện gì? Lâm phàm hơi nghi hoặc một chút. Trong đầu của ngươi đều có chút cái gì, vì sao lại có nhiều như vậy bài hát ta? Ta nhưng là nghe người khác nói qua, nói ngươi thật sự tốt biến thái, ngươi cho ta cái kia chút ca khúc, có đều là người khác cả đời đều không nhất định chút đi ra tốt bài hát, ngươi một hồi liền lấy ra nhiều như vậy thủ. Nô hoán nguyệt đúng là quá sùng bái, quả thực nịch thiên rồi. Ở giới ca hát giới, không biết có bao nhiêu người sùng bái. ha ha, lâm phàm nhất thời nở nụ cười, này lại bị nói là biến thái, có thể là có gì đó không đúng a, Mình tại sao có thể sẽ là biến thái, đây chính là trần chùi nói xấu. Đối với Ngô Hoán Nguyệt tới nói, nàng bây giờ là hết sức quý trọng cùng Lâm Phàm hai người đơn độc thời gian, trên đường phố Tùy Ý đi dạo, cũng không có bị người nhận ra đến, cho dù có ánh mắt nhìn đến, cũng bởi vì Ngô Hoán Nguyệt quá mức bình tĩnh, không có cái kia loại lóe lên ý tứ, đúng là để cho người khác cho rằng chỉ là tương tự mà thôi. Buổi tối, hơ khô thẻ che tiệc rượu. Lâm Phàm thân là người ngoài cuộc tham gia, mà ở tiệc rượu bên trong, cũng là trọng điểm tồn tại, Ngô Hoán Nguyệt cái kia diễn kịch nhận thức minh tinh. Nguyên bản vẫn thúc giục nô hoán nguyệt đem Lâm Đại Sư giới thiệu cho cho nàng nhận thức, thế nhưng làm Lâm Phàm thật tới đây thời điểm, nhưng sợ hại đến cái kia nữ minh tinh không dám nói tiếp nữa. Lâm Phàm toàn bộ hành trình ngồi ở chỗ đó, thay phiên bị người trúc rượu, đều không có làm sao dừng hạ xuống. Mặc dù không có ra thế hiển hách, cũng không có thông thiên của cải, nhưng chính là như vậy, nhưng cho Dương Tổng cùng Vương Tổng hai người áp lực lớn lao. Chương 939, Một đường đi trở về đi. Lâm ca, buổi tối ngươi ở đâu? nô hoán nguyệt uống hơi có chút rượu thân mật kéo lâm phàm cánh tay khuôn mặt nhỏ đỏ chót hỏi cuộn sóng tóc dài rủ xuống ở gò má hai bên lộ vẻ thành thục không ít các ngươi là ở nơi nào lâm phàm hỏi nô hoán nguyệt chúng ta là ở tại đoàn kịch lái đàng hoàng khách sạn lâm phàm gật đầu vậy được ta cũng đi các ngươi mở khách sạn ngày mai cũng tốt về sớm một chút nô hoán nguyệt người quản lý nhìn thấy lâm đại sư trong lòng cũng coi chút đếm cũng không có ở hiện trường thật sớm đi trở về Đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, nàng trong lòng vẫn là có chút đếm. Tuy rằng Nô Hoán Nguyệt vẫn nói cùng Lâm Đại Sư không có phát triển đến loại trình độ đó, thế nhưng làm người ngoại lai, nàng làm sao sẽ tin. Trần Bảo Quốc đối với cái này ngành nghề đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, Nô Hoán Nguyệt cùng Lâm Đại Sư chuyện, trong lòng mặc dù nắm chắc, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vạch trần. Đồng thời dưới cái nhìn của hắn, Lâm Đại Sư người này rất có mới học, so với cái kia tư bản ra có thể đáng tin hơn hơn nhiều. Này ngôi hoán nguyệt sau đó có thể có như vậy chỗ dựa, sau này ở trong vòng, cũng có thể thuận buồm xuôi gió, không cần làm một ít chính mình không chuyên thích. Trần lão sư, người đây là về đâu? Cửa tiệm rượu, Lâm Phàm nhìn thấy Trần Bảo Quốc lái xe, lên tiếng hỏi. Trần Bảo Quốc cười nói, về khách sạn. Này lão nghệ thuật gia, không có người quản lý, cũng không có tùy tùng, đi ra khỏi nhà, đều là dựa vào mình một người. Vậy thì cùng đi đi. Lâm Phàm cười nói, Trần Bảo Quốc xứng sở. không nghĩ tới lâm đại sư sẽ nói như vậy bất quá sau đó nở nụ cười hiển nhiên là đối phương kiêng kỵ đến ngô hoán nguyệt thân phận bây giờ nếu như bị vạ vạ dạ gì trộm vỗ tới e sợ cũng nói không rõ ràng chẳng qua nếu như chính mình thân nhân lời đúng là không có vấn đề cũng được ngược lại đối với này hai người trẻ tuổi cũng rất có hảo cảm làm một lần làm nền cái kia cũng không có quan hệ gì ngô hoán nguyệt cúi đầu nhỏ giọng nói lâm ca chúng ta có thể hay không đi từ từ trở lại âm thanh rất nhỏ Nếu như không lắng nghe, đều có chút nghe không rõ ràng, bất quá cái kia cầm lấy chính mình cánh tay tay, nhưng khẽ dùng lực, phảng phất là muốn chính mình đồng ý. Hạ thấp xuống liếc mắt nhìn, cuối cùng cũng đồng ý, sau đó ngượng ngùng hướng về Trần Bảo Quốc nói nói, Trần Lão Sư, thật không tiện, chúng ta vẫn là đi trở về đi, lần sau có cơ hội gặp lại. Trần Bảo Quốc cười, không có chuyện gì, người trẻ tuổi, lãng mạn một chút tốt. Lâm Phạm khoát tay háo một cái, sau đó cùng Nô hoán nguyệt hướng về phía trước đi đến. Nơi này cách khách sạn cũng không xa, gần như đi nửa giờ, là có thể đến rồi. Nô Hoán Nguyệt đội mũ, kéo Lâm Phàm cánh tay, chim nhỏ nép vào người giống như vậy, nương tựa Lâm Phàm từ từ cất bước ở ven đường. Bây giờ sắc trời cũng không chậm, thế nhưng trên đường còn có một chút người đi đường. Làm sao vậy, nhìn ngươi thật giống như có tâm sự. Lâm Phàm tò mò hỏi. Nô Hoán Nguyệt cười đến mức vô cùng sán lạ, không có, chỉ là cảm giác hiện tại rất có cảm giác an toàn, cũng rất hạnh phúc. Lâm Phạm cười. Ngươi lời nói này không cũng là vô ích mà, có ta ở đây, khẳng định an toàn, đến một người xấu, ta đều có thể một cước đá bay. Nô hoán nguyệt mím môi cười, ta biết lâm ca là lợi hại nhất, cảm giác mình thật may mắn, sau khi tốt nghiệp, là có thể gặp phải giống lâm ca người như vậy, nếu như không phải gặp phải ngươi, ta thật sự không biết mình đường sẽ là hình dạng gì. Nghe nói như thế, lâm phàm trong lòng cũng là cảm thán, minh minh bên trong tự có định số, hắn cũng không biết, nếu như mình không có gặp phải bách khoa toàn thư. Lại sẽ là hình dáng gì? Tất cả những thứ này không phải là ngộng là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ là chính mình kiếp trước, cứu vớt toàn bộ thế giới không thành, vì lẽ đó lao thiên cho mình biếu tặng gói quà lớn? Lâm ca, ngươi làm sao vậy? nô hoán nguyệt gặp Lâm ca phảng phất là đang suy nghĩ chuyện gì tình, nghi ngờ hỏi nói. Lâm phàm, không có gì, chỉ là ở nghĩ một vài sự việc mà thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đây chính là vận mệnh liên lụy, ta đây bấm ngón tay tính toán. Nhưng là coi là rõ rõ ràng rằng a Xì xì. Nô hoán nguyệt nở nụ cười. Lâm ca, vậy ngươi có thể hay không toán một hồi, ta sau này nửa kia sẽ là ai? Lại ở nơi nào đây? Làm hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, nô hoán nguyệt nội tâm hơi bắt đầu nhảy lên, phảng phất là đang mong đợi, đồng thời lại có chút sợ sệt. Sợ sệt nghe được đáp án không phải là mình suy nghĩ trong lòng. Lâm phàm trầm mặc chốc lát, cười nói, vừa ta bấm ngón tay tính toán, biết được ngươi hỏi vấn đề này, thuộc về thiên cơ. Con đường phía trước một mảnh mê man, ta nhìn không thấy a Lại gắt ta. Ngô Hoán Nguyệt biểu ngôi, mặc dù không có được đáp án của mình, thế nhưng tâm tình rất tốt đẹp. Phụ nữ đều là nhạy cảm, nàng có thể cảm giác được loại cảm giác kỳ diệu đó. Lặng lặng không nói gì, hai người cất bước ở trên đường phố, dù cho xung quanh ồn ào hết sức. Đối với Ngô Hoán Nguyệt tới nói, hiện tại liền là hai người bọn họ thế giới. Không có bất kỳ vật gì, có thể gây nên sự chú ý của nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh thì đến khách sạn phòng khách nô hoán nguyệt cảm giác thời gian qua thật nhanh đều không có đơn độc ở chung bao lâu đây được rồi ta đi mở căn phòng một chút lâm phàm cười nói nơi này là phòng khách rất có thể sẽ tồn tại phóng viên thế nhưng nô hoán nguyệt nhưng kéo lâm phàm thủ đoạn sắc mặt hơi có chút ngượng ngùng âm thanh rất nhỏ có thể không cần mở ở chỗ của ta kỳ thực vậy có thể càng về sau mà nói nô hoán nguyệt sắc mặt thì càng hưng hào một cô gái nói ra nếu như vậy thật sự thật là làm cho người ta xấu hổ. Nàng cũng không để ý chuyện này có thể hay không bị người nhìn thấy, bởi vì nàng cảm giác không có gì lo sợ, chỉ là muốn nỗ lực một hồi, cùng chỗ ở mình ý người, có thể cùng nhau. Thế nhưng nàng biết còn có Ngô u Lan tồn tại, đồng thời cũng rõ ràng Lâm Ca là một vị người ưu tú, thích hắn cô gái, không hề chỉ chỉ có chính mình một người. Có thể nếu như mình đều không cố gắng, ngồi đợi may mắn đến, là nhất là hành động ngu xuẩn. Hạnh phúc liền muốn chính mình theo đuổi. Nếu như cho là mình là cô gái, liền thèn thùng, rụng rẻ, có thể sau này sẽ hối hận không kịp. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, hắn hiểu được ngôi hoán nguyệt nội tâm, thế nhưng... Vớt ngôi hoán nguyệt đầu, cười khe nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ở chưa có xác định hạ trước khi tới, ta sẽ không xúc phạm tới bất luận người nào, mà ngươi càng là ta nhất không muốn thương tổn, hiểu ý của ta không. Ngôi hoán nguyệt nhấp đầu, nhìn lâm ca, cuối cùng gật gật đầu, ta hiểu được. Sau đó buông tay ra... Nhìn hướng về quầy hàng đi đến Lâm Phàm. Lâm Phàm mở một gian phòng. Bên trong thang máy, Lâm Phàm nhìn thẻ mở cửa phòng, chính mình ở tại lầu 7, mà Ngô Hoán Nguyệt nhưng là ở tại 12 lầu, sau đó đến rồi 12 lầu, đem Ngô Hoán Nguyệt đưa đến cửa, nghỉ ngơi thật tốt. Ngô Hoán Nguyệt gật đầu, hừm ta biết rồi Lâm ca, ngươi cũng nghỉ sớm một chút, ngày mai lúc rời đi, có thể nhất định phải cho ta phát một tin tức." Lâm Phàm cười, "Tốt, gửi tin nhắn cho ngươi." Ngô Hoán Nguyệt lưu luyến đóng cửa lại. Lâm Phàm cười xoay người ly khai, mà đúng lúc này, Nô Hoán Nguyệt mở cửa phòng, Lâm ca. Lâm Phàm xoay người, mang trên mặt nụ cười, làm sao vậy? Nô Hoán Nguyệt phảng phất không biết nên nói cái gì, không có gì, chính là nghỉ ngơi thật tốt. Hừm, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi, đóng kỹ cửa lại, có chuyện gì điện thoại cho ta? Lâm Phàm cười nói nói. Ừm. Nô Hoán Nguyệt gật đầu. Suốt đêm không nói chuyện, chỉ là đối với Ngô Hoán Nguyệt tới nói, trong lòng nhưng là tồn tại từng kia một hơi thất vọng. Thế nhưng Lâm ca nói, nàng đều ghi tạc trong lòng. Ở chưa có xác định trước, sẽ không làm thương tổn bất cứ người nào. chương 940, thân thể cơ năng suy yếu. Ngày mai, 7 giờ, Lâm phàm thu thập đồ đạc xong, phát ra cái tin tức đi qua, sau đó ra ngoài rời đi. Chẳng qua là khi xuống lầu dưới thời gian, nhưng nhìn thấy một đạo tịnh lệ bóng người đang đợi chính mình, hơi kinh ngạc một phen, làm sao dậy sớm như vậy. Nô hoán nguyệt tỉ mỉ trang phục quá, cười ngọt ngào, đưa người ly khai a Lâm Phạm cười, được rồi, không nghĩ tới sớm như vậy liền đến tiên ta, cũng coi như là không có hưởng công đối tốt với người, được rồi, đóng phim kết thúc mệnh như vậy, sớm một chút trên đi nghỉ ngơi. Ừm. Nô Hoán Nguyệt gật đầu. Hai người hàn huyên vài câu, Lâm Phàm đem xe mang tới, hướng về Ngô Hoán Nguyệt khoát tay háo một cái, đi nghỉ đi, ta đi rồi. Nô Hoán Nguyệt khoát tay, lưu luyến, mãi đến tận xe biến mất ở tầm mắt bên trong, khẽ thở dài một cái, về tới gian phòng. Nàng này trong lòng có loại không thôi cảm giác Ở lúc chia tay, nàng đều muốn sống tới Đồng thời về Thượng Hải Trước đây không có cảm giác được Thế nhưng ở Lâm Phàm lúc đến nơi này Nàng mới phát hiện, nguyên lai Lâm ca ở nàng trong lòng Trọng yếu như vậy Cố lên, nhất định phải cố lên Nôi hoán nguyệt trong lòng âm thầm tiếp sức, Vĩnh bất ngôn khí Phố Văn Lý 2 giờ đường xe đã đến Thượng Hải Điền thần côn ở cửa nhìn xếp hàng các thị dân Nguyên vốn còn muốn nói Các ngươi Lâm Đại Sư đi ra ngoài có việc Hôm nay bánh cầm tay không bán được, thật không nghĩ đến, tiểu tử này dĩ nhiên đột nhiên đã trở về, trong lòng cũng là quái dị hết sức, này mặt trời mọc từ hướng tây không thành, đi ra ngoài một chuyến, trở về nhanh như vậy. Lâm Phạm phát hiện điền thần côn nhìn về phía mình ánh mắt có chút quái dị à, cười hỏi nói, nhìn cái gì chứ? Điền thần côn, không phải, phát hiện ngươi tình huống này không đúng, như trước kia không giống nhau à, dĩ nhiên sáng sớm liền chạy về. Lâm Phạm cười, làm sao, ta đây sao chuyên nghiệp người? chẳng lẽ chạy về còn có thể có vấn đề không thành, ta nhưng là nhớ rất nhiều thị dân đều đang đợi tay của ta bắt bánh A khẳng định không có thể khiến người ta mất hứng mà về. Điên thần côn trợn tròn mắt, tin lời của ngươi, nhưng là là chúng ta. Đem bánh cầm tay đều bán xong, nằm ở nơi đó ung dung một hồi nội tâm. Nội u Lan trong lòng hiếu kỳ, không biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì tình, bất quá lâm ca lại không nói, nàng cũng không tiện hỏi. Điên thần côn cười hì hì, tiểu tử ngươi ngày hôm qua đi bên đó như thế nào? Có phải là buổi tối xảy ra chút gì? Nô U Lan nghe nói như thế, không khỏi trừng mắt một cái điền thần côn. Lâm Phàm cười mắng nói, cái gì đều không có phát sinh, đừng bắt người ta đích thanh bạch đùa dân a không phải vậy, ta có thể phải cùng ngươi luyện một chút. Đừng, đừng, ngươi bây giờ tiểu tử thực lực mạnh hơn ta nhiều lắm, ta với ngươi luyện một chút, không là muốn chết sao. Điền thần côn có thể là không dám cùng Lâm Phàm làm cản, dưới cái nhìn của hắn, tiểu tử này quả thực thì không phải là người, cũng không biết là luyện thế nào. thực lực cường hãn đáng sợ. Nô Ú Lan hẽ miệng cười, nàng tin tưởng Lâm ca nói. Lâm Phạm cười, vậy là được rồi, ta đây đôi nằm đấm thép, nhưng là đã lâu cũng không có thi chuyển qua. Đại Lão, lợi hại. Điền thần côn run lẩy bẩy, không dám làm cản. Nhàm chán thời điểm, Lâm Phàm cho Triệu Minh Thanh tới một điện thoại. Minh Thanh, gần nhất làm gì chứ? Lâm Phàm đến điện thoại hỏi. Khái khái khẳng. Lão Sư, ta ở nhà tĩnh dưỡng. Triệu Minh Thanh thanh em hơi hơi suy yếu. Lâm Phàm trong lòng cả kinh, Minh Thanh ngươi làm sao? Trước mấy ngày không phải còn rất tốt à? Cảm vặt, nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi. Triệu Minh Thanh nói nói. Lâm Phàm khẽ tao mày, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt có chút khó coi, các ngươi ta, ta đi xem xem ngươi. Làm sao vậy? Điền thần côn nghi ngờ hỏi nói. Lâm Phàm có chút việc, ta đi ra ngoài một chuyến. Cũng không lâu lắm, Triệu Minh Thanh trong nhà. Triệu thị cho Lâm Phàm mở cửa, vừa vào cửa. Lâm Phạm liền không kịp chờ đợi hỏi nói, Minh Thanh thế nào rồi? Lâm Đại Sư, hắn hình như là cảm vặt, thân thể có chút hư. Triệu Thị trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng, cũng chỉ là cho rằng là bệnh nhẹ mà thôi. Bất quá đối với Lâm Phạm tới nói, này không đúng. Bên trong gian phòng, Triệu Minh Thanh thấy Lao Sư đến rồi, muốn rời giường, thế nhưng là bị Lâm Phạm đẻ lại, đừng lúc nhích, ta tới xem một chút. Lao Sư, thói xấu vặt, thể chất yếu đi, liền dễ dàng bị bệnh. Triệu Minh Thanh ho khan vài tiếng, cổ họng nơi phảng phất có đàm ở hứ động. Lâm Phàm không nói gì, lặng lặng quan sát, trong lòng cũng là cảm thấy không lành. Triệu Minh Thanh tuổi tác cao, sức sống chạy mất quá mức nhanh chóng, có thể nói là thân thể cơ năng chấm dứt vận chuyển, cũng chính là chết giả. Mặc dù mới hơn 70 tuổi, thế nhưng vấn đề chính là, Triệu Minh Thanh một đời nghiên cứu trung y, có lúc thưởng thức thuốc đông y, trong cơ thể cũng chất chứa một ít độc tố, tuy rằng bình thường không có gì đáng ngại, thế nhưng đối với thân thể cơ năng lại có lao hóa tác dụng đảm nhiệm y thuật của người người tiền, tuổi thọ vừa đến cũng là không cứu lại được bởi vì đó cũng không phải sinh bệnh a lúc này triệu minh thanh nhìn lao sư vẻ mặt trong lòng chỉ sợ cũng là có đêm số sau đó hướng về người vợ khoát tay háo một cái người đi ra ngoài trước ta nói với lao sư điện thoại âm thanh lệ phải triệu thị gật gật đầu đi ra ngoài nàng biết lao giả đối với này lâm đại sư thật sự hết sức tôn trọng vẫn chân chính đem đối phương làm thành lao sư đối xử Cửa đã đóng lại. Triệu Minh Thanh mở miệng. lão sư, ta có phải hay không không nhanh được? Không thể nào, nghĩ gì thế? Lâm phàm nói nói. Triệu Minh Thanh lắc đầu. lão sư, ta dựa vào nét mặt của ngươi trên nhìn ra rồi. Ta thân thể này chính ta cũng coi chút đếm. Ra rồi, thân thể cơ năng thoái hóa lợi hại. Có lúc chính ta bắt mạch, đều cảm giác mạch đập nhảy lên có chút chấm chậm. Lâm phàm yên tâm, có Lao sư ngươi ở, còn có thể để cho ngươi có sự bất thành. Triệu Minh Thanh cười cợt, đúng Đúng, có lao sư ở, ta cũng yên tâm, chỉ là đời ta đáng tiếc nhất đúng là, không thể cùng lao sư sớm một chút nhận thức, bởi thời gian quá ít. Lâm Phạm cười, ngươi lời nói này, ngươi nếu như sớm nhận thức ta, ta khi đó còn là một nhóc con đây. Ha ha. Triệu Minh thanh cười, thế nhưng là biểu hiện hết sức suy yếu. Lao sư, trước tiên đừng nói với bọn họ, mặc cho số phận, chỉ là muốn nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Đừng nói trước, ta cho ngươi đem này cảm vật làm xong. Lâm Phàm nói nói. Sau đó từ triệu minh thanh trung y vật liệu trong ngăn kéo, lấy ra một hộp châm bạc, tự mình trị cho hắn. Thân thể cơ năng suy yếu, thân thể kháng lực tiếp tục hạ thấp, tới hết sức vội vàng, nhất định chính là một ngày một cái đại biến. Đây chính là lão niên phía sau, xuất hiện tình huống bình thường, có thể trước một ngày còn tinh thần mười phần, khẩu vị lại mở, nhưng ngày thứ hai, lại đột nhiên nằm ở trên giường không nhúc đích. Tình huống như thế là ở là nhiều lắm. Đối với Lâm phàm tới nói, này thật rời ạ quá thao đản. Làm sao tới nhanh như vậy, chính mình cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng A. Hạ châm, bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ. Đem Triệu Minh Thanh trong cơ thể vi rút toàn bộ giết chết, mà Triệu Minh Thanh cũng là kinh ngạc, hắn phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên dần dần khôi phục, này cũng quá thần kỳ. Hắn biết Lao sư y thuật rất lợi hại, nhưng là thấy hiệu quả nhanh như vậy, thật sự rất đáng sợ. chương 941, Điên Quỳng Thả Câu Như thế nào, có phải là bị Lao sư thủ pháp này trò kinh động? triệu minh thanh cái kia vẻ mặt kinh ngạc in vào trong mắt lâm phàm đem châm bạc để tốt cười hỏi triệu minh thanh gật đầu hừng lão sư ngài này là làm sao làm lâm phàm cười nói không nội ngươi tình huống này còn không học được chờ sau này có cơ hội đang chầm chậm dạy ngươi này có thể được cần phải học tập thật giỏi nhất thời nửa nhóm có thể không học được đương nhiên một chiêu này còn thật không hiếu học không có bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ ai cái quái gì vậy có thể một hồi thì làm đến mức độ này Bất quá để Triệu Minh Thanh có một ít phán đầu, để cho trong lòng có chút chấp nghiệm, chỉ phải kiên trì, là có thể học tập đến càng nhiều như bê y thuật, cũng là chuyện không có biện pháp. Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định có thể kiên trì đến học được chiêu thức ấy thời điểm. Triệu Minh Thanh nói nói, ha ha, được, vậy ngươi có thể phải nỗ lực, ngươi không biết đồ vật có thể rất nhiều a, ngươi không phải đối với phương thuốc nghiên cứu có hứng thú mà, chúng ta đến định một cái nhỏ mục tiêu, tỉ như giải quyết một cái bệnh bất trị, ngươi nói thế nào? Lâm Phạm cười nói. Triệu Minh Thanh nghe lời này một cái, trong mắt đều sáng lên, gương mặt không dám tin tưởng. Lão Sư, thật sự. Lâm Phàm còn thật hay giả, ngươi xem ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Đúng, Lão Sư đích sắc không có đã lừa gạt ta, ta hiện tại cũng có chút đợi không nổi. Triệu Minh Thanh kích động nói nói, trong lòng đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Nhìn Triệu Minh Thanh dáng rất kia, Lâm Phàm trong lòng cũng thở dài, ta đồ đệ tốt ta, Lão Sư khẳng định được cứu trợ ngươi. Bất quá sau đó ta cái quái gì vậy nhưng là bất đắc dĩ. Phương thuốc không phải dễ dàng như vậy nghiên chế, khẳng định lại được chịu khổ. Được rồi, trước tiên đi ra ngoài một chút đi, hít thở một chút không khí mới mẻ, bất quá gần nhất đừng đang đọc sách, cũng đừng chạm chung y, được không được. Lâm Phàm nói nói. Được, lão sư nói cái gì, cái kia chính là cái đó, học sinh khẳng định nghe lời. Triệu Minh thanh cười, sau đó xuống giường, cầm quần áo mặc, đi ra. Vẫn chờ ở bên ngoài triệu thị nhìn thấy lao già. Đột nhiên có tinh thần, cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, được rồi. Triệu Minh Thanh, triệu định xong, có Lao Sư tự mình ra tay, vậy còn có thể có vấn đề gì không thành? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Triệu Thị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng là thật sợ sẽ có chuyện gì phát sinh. Lao Sư, lưu xuống dùng cơm ả. Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phàm xua tay, không để lại, còn có chuyện, chính ngươi cố gắng bảo dưỡng thân thể. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Thị, nhìn hắn. đừng để hắn thức đêm, cũng đừng đọc sách. Lao giả, nghe được không? Sau đó không thể thức đêm. Triệu thị sao có thể quản triệu Minh Thanh, không khỏi trừng mắt một cái? Ai, biết rồi. Triệu Minh Thanh gật đầu đồng ý, cái này ngay cả sách cũng không thể nhìn, những ngày tháng này có thể phải làm sao mà qua nổi. Từ triệu Minh Thanh trong nhà ly khai, hắn cảm giác cho thời gian của chính mình đã không nhiều lắm, thả câu chi thức à, cho điểm lực đi, học cho ta nhưng là nhờ vào ngươi. Không nói thêm gì. Trở lại trong cửa hàng, cùng Điền Thần Côn nói một tiếng, đoạn thời gian gần đây, chính mình sẽ không tới trong cửa hàng, cũng sẽ không bán bánh cầm tay. Đối với Điền Thần Côn bọn họ tới nói, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình, nhưng nhìn Lâm Phàm vẻ mặt, hơi hơi nghiêm túc, chỉ sợ là thật sự có chuyện gì xảy ra, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Cầm lấy cần câu, lại đi mua cái lều vải, chuẩn bị tiến hành một lần, điên cuồng thả câu tháng ngày. Bờ sông là không có khả năng đi, bên kia tuy rằng dòng người không là rất lớn. Nhưng chúng Quy sẽ bị quái dày đến, bởi vậy quyết định chọn một tương đối vắng vẻ địa phương. Lái xe, xuất phát, mãi cho đến Hạ Du, nơi này không có người ở, thuộc về hoang dã, ở đây thả câu, hẳn là sẽ không bị quấy dày đến. Triệu Minh Thanh hiện tại tình huống này chính là thân thể mỗi cái bộ phận thoái hóa, lấy chính mình này ý thuật, như muốn chuyển biến lại đây, là căn bản chuyện không thể nào, nhất định phải luyện chế đan dược mới được. Bất quá dược liệu còn kém rất nhiều, nhất định phải mau mau thả câu đến. cái này cũng là một loại đánh bạc, đưa đến ghế nhỏ, trực tiếp đem ngồi câu quăng tới, ngồi lặng lặng. may là được võ hiệp đại phân loại tri thức, định lực vẫn là rất mạnh, sẽ không bởi vì khô khan, mà cảm giác không tiếp tục kiên trì được. cũng không lâu lắm, ngồi câu có động tĩnh, trong lòng có chút chờ mong, bắt đầu thu gặt thu hoạch. có hơi thất vọng, thả câu đến, chỉ là hơi tốt một chút thảo dược, hơn nữa còn không phải luyện chế đan dược kia nhất định phải vật liệu, có chút tiết mối bất quá thời gian còn sớm, chậm rãi thả câu. Hắn còn thật không tin, cùng ngươi hao tổn, còn có thể không cho ta thả câu đến không thành. Mấy ngày trôi qua, phố vân lý. Điền thần côn nghi ngờ, ai, các ngươi nói có trách hay không. Tiểu tử này lại đi đâu rồi, đều vài ngày không có tới. Triệu Trung Dương lắc đầu, không biết ta, gọi điện thoại cũng không tiếp, hẳn là đang bận rộn chuyện gì đi. Điền thần côn náo động đại mở, không sẽ là có chuyện gì xảy ra chứ. Thu thập vệ sinh nô u lan trừng mắt một cái điền thần côn, miệng xui xẻo. lâm ca làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện khẳng định là có chuyện phải bận rộn cho nên mới không thoát thân được mà thôi chung quanh thương gia các lão bản có lúc cũng là lại đây hỏi thăm một chút dù sao bọn họ cũng vài ngày không nhìn thấy tiểu lão bản luôn cảm giác có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không dù sao lần này biến mất có chút không giải thích được mua bánh cầm tay các thị dân cũng thường thường tới xem một chút phát hiện lâm đại sư vài ngày không có xuất hiện ở trong tiệm thời điểm cũng đều tuyệt vọng bọn họ đều quá nhớ ăn bánh cầm tay có thể luôn không ra hiện, bọn họ cũng hết sức mê Man à. Biệt thự bên trong. Triệu Minh Thanh ho khan, thị lực cũng không tốt lắm dùng, luôn cảm giác toàn thân không có khí lực gì. Triệu Thị, lao giả, có phải là không thoải mái hay không? Có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Triệu Minh Thanh gật đầu, hầm, đi nghỉ ngơi một chút, gần đây thân thể không tốt lắm, không nhắc lên được tinh thần đến. Triệu Thị, nếu không đem bọn nhỏ gọi trở về, đi bệnh viện nhìn. Gọi trở về làm gì? Đều có chuyện của chính mình, sao có thể nói trở về thì trở về, bệnh viện cũng không cần, ta mình chính là bác sĩ, còn có thể không có đến không thành. Triệu Minh Thanh nói nói, Triệu Thị hết cách rồi, chỉ có thể gật đầu đồng ý, làm đem Triệu Minh Thanh đưa trở về phòng phía sau, liền lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ cho mấy đứa trẻ gọi điện thoại tới. Nỗ lực thực hiện A. Mẹ, làm sao vậy? Cha ngươi gần đây thân thể không được, đều là không có khí lực, quanh thời gian trước còn bị cảm, bị lâm đại sư chữa lành. Nhưng là bây giờ lại xảy ra vấn đề, nếu không các ngươi trở lại thăm một chút, khuyên nhủ cha ngươi đi bệnh viện. Triệu thị nói nói. Triệu lực hành nghe lời này một cái, nhất thời khẩn trương, mẹ, ta hiện tại liền thông báo bọn họ, đồng thời trở về. Tốt, tốt. Triệu lực hành ở nghe nói như vậy thời điểm, trong lòng không khỏi kéo kẹt một hồi, luôn cảm giác hình như là đã xảy ra chuyện gì, có loại cảm giác bất an. Đối với hắn mà nói, sợ nhất chính là lão nhân sinh bệnh, nếu như sinh bệnh còn nói được, chí ít biết tại sao. Nhưng đột nhiên này không có khí lực, có thể liền khó nói chắc. Vì lẽ đó cũng không có do dự, mau mau cho mấy cái huynh đệ gọi điện thoại tới, để cho bọn họ đồng thời đều trở lại, nhìn ba là tình huống thế nào. Chương 942, hiện tại nhiệm vụ đã đều không quan trọng. Vở nước. Lâm Phàm nhắm hai mắt, phảng phất tiến vào ngồi vào chỗ của mình bên trong giống như vậy, là mồi câu vừa có động tĩnh, liền lập tức cầm can, đem mấy thứ mang lên, bỏ vào ba lô bên trong. Mấy ngày mấy đêm, cũng chưa hề đụng tới. Mở ra võ hiệp đại phân loại tri thức phía sau, đã sớm siêu thoát rồi người Phàm không ăn không uống, cũng không có bất kỳ quá đáng lo. Đối với hắn mà nói, đã không có quá nhiều thời gian làm chết lại. Nguyên bản vừa bắt đầu, đối với mình đầy đủ tự tin, cảm giác nhất định rất dễ dàng liền câu được vật mình muốn, thế nhưng cho tới nay, cũng không có thả câu đến, còn thừa lại mấy loại thảo dược. Len Ken Lâm Phàm lấy điện thoại ra, chuẩn bị đem điện thoại đi đời, nhưng khi nhìn đến dãy số thời điểm, nhưng là tiếp thông. Lão Trịnh, chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Có người bị thác ta xin ngươi giúp một tay cho một người xem qua bệnh, tương đối nghiêm trọng, có thể có thể không chống đỡ được bao lâu, cho nên muốn để ngươi tới giúp đỡ. Lão Trịnh nói nói. Có thể để Lão Trịnh mở miệng, như vậy thì chứng minh người này không phải người bình thường, thậm chí có thể là Lâm Phàm tiếp xúc không tới tồn tại. Không có thời gian, ta hiện tại rất bận. Lâm Phàm nói nói. Lão Trịnh cúng lên, không phải Lão Lâm, lần này là thật lòng. Lão Trịnh. Không phải ta không giúp người, ta hiện tại cũng hết sức nhận thức thật, chuyện này đối với ta mà nói, rất trọng yếu, ta không muốn bị bất luận người nào quấy rối. Lâm Phàm nói nói, không phải, Lão Lâm, thật sự, giúp đỡ, người này thật sự rất trọng yếu. Lao Trịnh luôn mãi mở miệng nói, hy vọng Lâm Phàm có thể đến một hồi. Đối với ta mà nói, thời gian bây giờ rất trọng yếu, hơn nữa đối với ta mà nói, đã không có bất cứ chuyện gì, so với ta hiện tại chuyện cần phải làm càng trọng yếu hơn, Lão Trịnh ngươi lý hiểu một chút. Chẳng qua nếu như có thể chống, vậy thì để hắn chống, chống được chuyện của ta giải quyết một khắc đó. Lâm Phàm nói nói. Trịnh Trọng Sơn vừa mới chuẩn bị nói gì thời điểm, điện thoại cũng đã cút. Trịnh Lão, thế nào? Ở Lão Trịnh bên người, một người trung niên nam tử háo sắp nói. Lão Trịnh lắc đầu, hắn có chuyện, tạm thời tới không được. Người đàn ông trung niên cúng lên, cái gì? Tới không được, không được, này không đến cũng phải đến, ta để người đi Thượng Hải đưa hắn cho chồng tới. Trịnh Trọng Sơn hơi nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Người đàn ông trung niên nghe nói như thế, nhất thời đàng hoàng hạ xuống. Trình Lão, ta cái này cũng là cũng lên, chuyện này kéo không được a? Kéo không được cũng phải kéo. Hắn hiện tại không biết Lão Lâm đến cùng có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì, để hắn để bụng như thế. Lúc này, Lâm phàm đầu lông mày hơi động, mồi câu có dị dạng, sau đó mau mau cầm câu. Thả câu ra một cái truyền kỳ vật phẩm nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra thứ 21 trang chi thức. Bởi vì mở ra thứ 20 trang tri thức, bởi vậy mở ra tự động lấy ra. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hắn không có nghe, mà là nhìn đồ vật trong tay, ngược lại có chút thất vọng. Một viên vô hạn không gian chiếc nhẫn chứa đồ, nếu như là lúc trước, có lẽ sẽ hết sức kích động, nhưng là bây giờ, nhưng là một chút xíu kích động tâm cũng không có. Rất là bình tĩnh đeo chiếc nhẫn vào trên ngón tay, đem thả câu đến đồ vật, phóng tới bên trong, tiếp tục thả câu. Ngày mai, bệnh viện, triệu lực hành, bác sĩ. Cha ta bây giờ là tình huống thế nào? Bác sĩ đẩy một hồi kính mắt, triệu tiên sinh, lệnh tôn tình huống bây giờ cũng không phải là quá lạc quan, căn cứ chúng ta đo lường, thân thể bộ phận nằm ở suy bại dấu hiệu, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, dùng bây giờ lời nói, chính là chết giả. Không thể, cha ta mới hơn 70, 80 còn chưa tới đây, làm sao có khả năng chết giả? Bốn khuê nữ triệu quần phương gấp nói, Bác sĩ, chúng ta đây cũng hết cách rồi, lệnh tôn làm trung y ngành nghề. Lâu dài thuốc đông y độc tố tích ghép ở trong người, tình huống thân thể không thể cùng người bình thường so với so sánh. Triệu lực hành cầm lấy bác sĩ, bác sĩ, lời nói thật nói cho ta biết, còn có thời gian bao lâu. Cái này không xác định, phải xem lệnh tôn tình huống, nhưng không cao hơn 3 ngày, bởi vì trong cơ thể các hạng chỉ tiêu đã siêu gánh nặng vận chuyển, khi vận chuyển dừng lại thời điểm, cũng chính là. Bác sĩ không có nói thêm cái gì, bởi vì này lời mọi người trong lòng đều hiểu. Tại sao lại như vậy, quang thời gian trước còn rất tốt. Làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy? Triệu lực hành không nghĩ ra. Bác sĩ, cái này cùng xăng giống như, xe có dầu, mặc kệ bao nhiêu, đều có thể chạy đi, nhưng khi xăng tiêu hao sạch sẽ thời điểm, sẽ dừng lại. Sau đó bác sĩ rời đi. Triệu lực hành nhìn huynh đệ mấy cái, việc này trước tiên chớ cùng mẹ nói. Hừm, biết rồi, đúng rồi, lâm đại sư người đâu, nếu như là lâm đại sư, nhất định sẽ có biện pháp. Triệu quân phương nói nói. Triệu lực hành lắc đầu, vô dụng. lâm đại sư quang thời gian trước lại đây giúp ba đem cảm mạo trị nhưng sau đó cũng không nói gì nhiều chỉ sợ cũng là biết tình huống này đây không phải là sinh bệnh mà là mỗi người cũng phải trải qua sự tình coi như ý thuật lợi hại đến đâu cũng không có một chút tác dụng nào a. mọi người nghe nói không khỏi lộ ra thương cảm vẻ. mà đúng lúc này một quần ký người xuất hiện nếu là lúc trước triệu minh thanh chắc chắn sẽ không gây nên coi trọng nhưng là bây giờ này thân phận địa vị không giống nhau trung ý giới đại lão lâm đại sư học sinh Tham dự qua bệnh bạch cầu phương thuốc nghiên cứu chế tạo, hiện tại đột nhiên này tiến vào bệnh viện, chỉ sợ là việc không tốt sắp xảy ra. Huống hồ lại nghĩ tới đối phương tội tác, các phóng viên này trong lòng cũng là nắm chắc rồi. Nhất định là xảy ra chuyện lớn. Triệu lực hành đúng là không nghĩ tới các phóng viên sẽ đến, không muốn trả lời các phóng viên bất kỳ một vấn đề gì, mà các phóng viên cũng không có hỏi do đến bất cứ chuyện gì, thế nhưng hắn không từ bỏ. Lấy năng lực của bọn hắn, nhất định có thể ban điều tra rất nhiều chuyện đi ra. Sáng sớm. Mới đoán được. Triệu Minh Thanh Triệu Viện trưởng nằm viện, tình huống thân thể nguy cơ, e sợ. Bệnh bạch cầu phương thuốc tham dự người Triệu Minh Thanh, khẩn cấp nằm viện, tình huống không thể lạc quan. Lâm Đại Sư học sinh nằm viện, liền Lâm Đại Sư đều không thể giải quyết sự tình, cái kia là có chuyện gì. Căn cứ gần nhất theo dõi, Lâm Đại Sư đã biến mất ở phố Vân Lý mấy ngày không gặp hình bóng. Cơ mờ Triệu Minh Thanh nằm viện. Đây là tình huống gì? ta cảm giác này trong đó e sợ là có chuyện sắp xảy ra triệu minh thanh là lâm đại sư học sinh nếu như bị bệnh nơi nào còn dùng đi bệnh viện như ta thấy tình huống e sợ chỉ có một ta. lâm đại sư đều biến mất không còn tâm hơi đã mấy ngày các ngươi nói cho cùng phải đi làm gì không biết tiếp tục xem tin tức phố văn lý điện thần côn nhìn thấy tin tức thời điểm nhất thời kinh hô lên triệu minh thanh nằm viện sao có thể có chuyện đó triệu trung dương cũng là xương sở Các người nói Lâm Ca đột nhiên ly khai, có phải hay không là tìm kiếm biện pháp? Nội U Lan cũng là lo lắng nói, có thể để Lâm Ca đều thúc thủ vô sách sự tình, khẳng định như vậy là đại sự. Không biết. Thủ đô. Trịnh Trọng Sơn cũng bắt đầu quan tâm tin tức, khi thấy bản này tin tức thời điểm, cũng là xương sở, Lão Lâm học sinh nằm viện. Sau đó nghĩ đến chính mình cùng Lão Lâm điện thoại giữa giao lưu, hắn trong nháy mắt hiểu, Lão Lâm đây là muốn trước tiên cứu học sinh của chính mình, cho nên mới phải cự tuyệt mình. Nếu như đúng là như vậy, hắn cũng có thể hiểu. Chương 943, rốt cuộc đã tới. Cuối cùng một cây cỏ thuốc, tử tâm linh chi, xin nhờ, ngươi thì tới đi. Lâm Phàm tinh tâm thả câu, khoảng thời gian này tới nỗ lực, đại bộ phận phân thảo dược cũng đã tụ tập, chỉ còn dư lại cuối cùng một cây cỏ thuốc, vẫn không có cái bóng, này để hắn rất bất đắc dĩ. Vốn là muốn tìm những khác thảo dược thay thế, thế nhưng là phát hiện bất kể là cỏ gì thuốc, đều không thể thay thế che khuất tử tâm linh chi, hay là nói. Này tử tâm linh chi, mới là trọng yếu nhất then chốt. Nếu như tìm những khác thay thế, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn mỹ thân thể hiện ra, hiệu quả của đan dược. Lenken Tin tức tiếng Trung. Hay là bọn họ đã biết, gọi điện thoại là không có khả năng chuyển được phía sau, liền phát tới tin nhắn. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, chỉ là liếc mắt nhìn, trong lòng nhưng là cũng lên. Triệu Trung Dương, Lâm Ca, Triệu Viện Trưởng không nhanh được. Vẹn vẹn vài chữ, nhưng để Lâm Phàm áp lực to lớn. Minh Thanh. ngươi có thể phải nhiều chống đỡ một hồi a coi như hắn hiện tại quá khứ cũng không làm nên chuyện gì căn bản không có thể đem triệu minh thanh cho kéo trở về hiện ở loại tình huống này không phải nói mắc bực nào trọng bệnh mà là thân thể cơ năng đã đến cực hạn không có thủ đoạn ngụy tiên căn bản không có thể có thể cứu lại bây giờ chỉ có thể dựa vào đan dược thả lòng tâm thái không nóng không nổi, võ hiệp đại phân loại tri thức bên trong thần công vô số áp chế nội tâm ba động công pháp càng là đến không xuể bệnh viện Triệu Minh Thanh vẫn có không ít bạn tốt, giờ khác này, toàn bộ tới rồi. Trong đó mộ lao tuy rằng không phải trung y nghề nghiệp, thế nhưng cùng Triệu Minh Thanh quan hệ rất tốt. Lúc đó Lâm Phàm cùng Triệu Minh Thanh nhận thức thời điểm, này mộ lao ngay ở hiện trường, cũng coi như là một cái nhân chứng. Mà nghi thức bài sư, cũng là mộ lao chủ trì. Nỗ lực thực hiện, ngươi nói thật, cha ngươi đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Mộ lao nghiêm túc hỏi. Triệu lực hành, mộ thúc, ta đây cũng không biết, bác sĩ nói nhiều nhất ba ngày. Nhưng nhìn tình huống, nên còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Mộ lao cảm giác chuyện này tới quá đột nhiên, căn bản không có một chút chuẩn bị, đột nhiên liền nhận được điện thoại, này để hắn cũng không biết nên nói cái gì. Thượng Hải Bệnh viện Nhân dân giáo sư kiêm phó viện trưởng Tôn Tông Vân vội vội vàng vàng đến, đến rồi, nỗ lực thực hiện, cha ngươi đây rốt cuộc làm sao vậy, làm sao đột nhiên liền muốn không xong rồi. Tôn Thúc, ta cũng không biết, bác sĩ nói thân thể bộ phận đã lao hóa. Triệu lực hành hiện tại cũng mất hết hồn vĩa, Dù sao việc này căn bản để cho bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có, rõ ràng còn rất tốt, làm sao đột nhiên thì không được. Lâm Đại Sư đây? Lâm Đại Sư làm sao không có tới? Mộ Lao vội vàng hỏi. Lao Triệu là Lâm Đại Sư học sinh, nếu như để Lâm Đại Sư đến trị liệu, nhất định là không có vấn đề. Triệu lực hành thở dài, Lâm Đại Sư e sợ cũng không nắm chắc, lần trước cha ta cảm mạo Lâm Đại Sư sang xem một hồi, đem cảm mạo trị, thế nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ sợ cũng là biết. Tình huống như thế đã vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa trên tin tức cũng báo cáo, Lâm Đại Sư đã biến mất đã mấy ngày, cũng không có ở phố Vân Lý từng xuất hiện. Mộ Lao nghe nói lời này, một mặt dại ra, lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp không thành. Lúc này, Triệu Thị từ bên trong phòng bệnh đi ra, nhìn người bên ngoài, Lao Triệu đã tỉnh, các ngươi vào xem một chút đi. Mọi người nghe nói, mau mau đi vào, hữu nghỉ giữa bọn họ, nhưng là mấy thập niên giao tình. Bên trong phòng bệnh. Triệu Minh Thanh nằm trên giường bệnh, trùn vào dưỡng khí che chở, ánh mắt rõ ràng có chút buông tuồng, khi thấy nhiều như vậy Lao hưu lúc tiến vào, cũng là đem dưỡng khí che chở bắt, lộ ra vẻ tươi cười, có chút suy yếu nói. Làm sao đều tới? Mộ Lao cầm lấy Lao triệu tay, tới thăm người một chút. Triệu Minh Thanh cười, có gì đáng xem, không có để mắt, không có chuyện gì, không có việc gì. Mộ Lao có chút thương cảm, mà đứng ở phía sau tôn tông vân khỏe mắt cũng là có chút ướt át, mười mấy tuổi nhận biết, một cái trước mắt. đều mấy thập niên trước đây hào khí ngất trời các tiểu tử cũng đã thành chập tối lao nhân thời gian qua thật nhanh triệu minh thanh chắc chắn sẽ không có chuyện lao sư nhưng là đáp ứng ta sau đó sẽ dạy ta lợi hại trung y còn sẽ mang ta đồng thời nghiên cứu chế tạo phương thuốc ta làm sao có thể có việc đúng đúng chắc chắn sẽ không có sự tình mộ lao gật đầu triệu minh thanh tầm mắt nhìn một vòng không nhìn thấy chính mình muốn thấy người lao sư ta đây mộ lao không biết trả lời thế nào lâm đại sư Hán, lời này còn chưa nói ra miệng, Triệu Minh Thanh liền khoát tay, có chút nhanh à, không nghĩ tới nhanh như vậy, ta vẫn không có học được cuối cùng à, cũng không hảo hảo cảm tạ Lao Sư đối với ta đào tạo. Mộ Lao vô nhẹ Triệu Minh Thanh tay, gật đầu, không có lời nào để nói, không phải nói cái gì. Lâm Đại Sư trong lòng biết, khẳng định đều biết. Tôn Tông Vân một bên nói nói, Triệu Minh Thanh, hơi mệt chút, ta nghỉ ngơi một chút, ta phải chờ đến Lao Sư đến liếc lấy ta một cái, ta mới có thể đi. Không phải vậy ta không thể đi. Bốn đứa bé đứng ở phía sau mặt, viên mắt có chút hồng, triệu thị càng là lao mắt. Mọi người đi ra. Lâm Đại Sư đến cùng đi đâu rồi? Mộ Lão hỏi. Triệu lực hành, không biết đi nơi nào, ta cho Lâm Đại Sư gọi điện thoại, cũng không có tiếp. Tôn Tông Vân, tạm thời không đến cũng tốt, ta sợ lao triệu thấy Lâm Đại Sư, hán. Lời còn chưa dứt, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây là tâm nguyện đã xong, ở không có cái gì lo lắng. Ta muốn Lâm Đại Sư hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ, biến mất mấy ngày không phải là không có nguyên do, nhất định là có chuyện gì. Mộ Lao nói nói. Lao Triệu cùng Lâm Đại Sư, thầy trò giữa cảm tình rất tốt, lấy Lâm Đại Sư tính cách, tuyệt đối sẽ không ngồi xem bất kể, nhất định có biện pháp. Chỉ là, đây là hắn kỳ vọng trong lòng, nhưng cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, nhưng hoàn toàn không biết, lấy Lao Triệu tình huống bây giờ, còn có thể dùng biện pháp gì chừng cứu trở về. Ngày mai. Bệnh viện. Bác sĩ hết sức kinh ngạc, bọn họ phát hiện này triệu lao vẫn đang kiên trì, dù cho đã xác định ngọn đèn khô cạn, nhưng tim đập vẫn còn, này dưới cái nhìn của bọn họ, người bình thường là căn bản không khả năng chống được lúc này. Đều sẽ không hề có một chút cảm giác đau đớn, yên tĩnh ly khai, ly khai thế giới này. Triệu lực hành một mực cùng các thầy thuốc cầu thông. Bác sĩ, triệu tiên sinh, lệnh tôn vẫn đang kiên trì, hiện tại chúng ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, hay là này trong lòng có lo lắng. Triệu lực hành nghe được bác sĩ lời nói này, trong lòng cũng hiểu gì đó, cha ta đang chờ hắn lao sư đến, muốn lại liếc mắt nhìn. Bác sĩ gật đầu, người là rất là kỳ diệu cá thể, có lúc ý chí có thể chống đỡ chính mình, hoàn thành nguyên bản không thể hoàn thành sự tình. Mà bây giờ Triệu Minh Thành, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là lại nhìn lao sư một chút. Hay là chính là cái này, vẫn để hắn kiên trì đi. Bờ sông. Lâm Phạm tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. Cầu văn ngươi. nhanh tới đây đi đừng ở cất ngồi câu động hắn mau mau không kịp chờ đợi đem thả câu đứng lên trong trước mắt một cây dược thảo treo ở không trung lâm phàm nhìn thấy cái này nhất thời đại hỷ nhưng đột nhiên tình huống không đúng. cái kia treo ở mồi câu bôi thuốc cỏ dĩ nhiên thoát mồi bông xuống phảng phất là dây rủa muốn chạy mất Người dám lâm phàm không có chút gì do dự trực tiếp đem cần câu bỏ rơi thân thể hóa thành một vệt sáng trực tiếp phóng đi đứng lơ lửng trên không Đem cái này cây thảo dược trộn vào trong tay. Thử tâm linh chi, rốt cuộc đã tới. Chương 944, lần thứ nhất bạo phát. Hai ngày, liền vì cây thuốc này, bây giờ rốt cục thu vào tay. Ta đồ đệ tốt, ngươi có thể phải nhiều hơn nữa chống đỡ một hồi. Lâm Phàm không có bất kỳ lưu lại, liền xe tử cũng không có mở, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng về lúc trước gửi lò luyện đan nhà kho chạy đi. Xe tốc độ, thật sự là quá chậm, vốn là lãng phí thời gian. Tốc độ âm thanh nỗ lực Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Võ hiệp đại phân loại chi thức, là lâm phàm lấy được chi thức phân loại bên trong, nhân vật cường hăng nhất, có thể nói là lục địa thần tiên. Trên địa cầu đã là sự tồn tại vô địch, bất quá đối với ham muốn hòa bình hắn tới nói, cũng sẽ không dùng những này xương bá thế giới. Chỉ có ở đây khẩn cấp thời khắc, mới có thể bạo phát ra tất cả thực lực. Vâng! anh Chạy ở trên đường cái bọn tài xế, nghe được từng đạo tiếng nổ lớn truyền lúc tới, trong lòng đều rất nghi ngờ, không biết xảy ra chuyện gì tình. Người nghe được thanh âm này ở đâu ra không có. Không biết ta, có chút điếc thai đoá. Người bên trong xe nhóm trò chuyện với nhau, cũng không biết thanh âm này đến cùng là từ nơi nào chuyển tới. Mà lúc này, Lâm Phạm ở hư không bên trong, tự thân lấy cương khí bao phủ, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, biến mất ở không ẩn không còn hình bóng. Nhà kho trước. Lâm Phạm nhận biết thả ở xác định chu vi không có ai phía sau, mau mau tiến nhập trong kho hàng, tiến hành luyện đan, thời gian cấp bách, không thể làm lỡ từng giây từng phút May là mở ra kiến thức luyện đan, không phải vậy mặt đối với tình huống như thế, e sợ đều phải thuốc thủ vô sách. Lần này là hắn lần thứ nhất cảm thấy, có tri thức phân loại, đích xác rất trọng yếu, tựu như cùng này luyện đan giống như vậy, nguyên bản bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, căn bản là không có cách luyện chế ra chính mình mong muốn đan dược. Nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Đổ nguyên đan. Đan dược này ở phân loại tri thức bên trong, thuộc về so sánh đan dược hay, không có thừa bao nhiêu tác dụng. Chính là tăng cường 40 năm tuổi thọ Mà trên địa cầu Cũng đã thuộc về siêu cấp nghịch thiên đan dược Mà đặt ở tiên hiệp phân loại tri thức bên trong Cũng thuộc về hơi hơi chân quý đan dược một trong Từ phân loại tri thức chúng phải biết Loại đan dược này dĩ nhiên sẽ có đan kiếp Lâm Phàm chưa từng có trải qua những này Trong lòng còn có chút sốt sáng Không biết cuối cùng này đến cùng sẽ là hình dáng gì Đan kiếp này lại là hình dáng gì Thời gian cấp bách Không nghĩ được nhiều như thế Trực tiếp bắt đầu luyện đan đem tất cả vật liệu toàn bộ ném vào lò luyện đan bên trong hai tay chống đỡ ở lò luyện đan bên ngoài nhiệt độ đột nhiên dâng lên mà bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ trực tiếp vận chuyển ra nhất định phải một lần thành công không thể thất bại chỉ có thể thành công nếu như không thành công nhưng là thật sự xong đời phố vân lý điền thần côn bọn họ tâm tình cũng tương đối trầm trọng bọn họ cũng đã biết chuyện tình huống mà ngô ưu lan trong lòng lo lắng nàng không biết lâm ca đến cùng đi nơi nào thậm chí có thời điểm sẽ đang lo tưởng Chẳng lẽ là Lâm ca không chịu nổi này đã kích, mà một người trốn đi không thành. Bọn hắn bây giờ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể lẳng lặng cùng đợi. Đang lúc này, một bầy người xa lạ đi tới, đi ở phía trước người đàn ông trung niên, khí thế phi phạm, sống lưng thẳng táp, vừa tiến đến sau, trực tiếp mở miệng. Xin hỏi, Lâm Đại Sư có ở đây không? Điền thần côn nhìn người đến, thuận miệng trả lời, không ở, chúng ta cũng không biết đi nơi nào. Người đàn ông trung niên một cái nắm điền thần côn bả vai. Ngựa khí nghiêm khắc nói, ta hy vọng ngươi có thể nói thật. Điền thần côn hiện tại thiệt là phiền, mà đối phương ngựa khí lại có chút để người không quá thoải mái, trực tiếp bả vai vẩy một cái, đem trung niên nam tử này chấn động mở, ngươi là ai a ngươi, nói không biết liền không biết, ngươi muốn làm gì. Người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc, đúng là không nghĩ tới người trước mắt này, vẫn là một cái luyện gia tử, hơn nữa công phu rất sâu. Triệu Trung Dương nhìn hiện trường này mùi thuốc súng tương đối đủ, mau mau ngăn, thật không tiện. Chúng ta bây giờ cũng không biết Lâm Ca đi đâu, nếu như ngươi có chuyện gì, liền nói cho ta biết, đám người trở về, ta biết truyền cáo. Người đàn ông trung niên trong chừng tiệm người bên trong, xem ra những người này thật là không biết, bất quá bây giờ thời gian khẩn cấp, nếu như không nắm chặt, e sợ thật vẫn sắp không còn kịp rồi. Lúc này, một người đàn ông lên trước, dựa vào ở bên thai nhẹ nói, đi, đi bệnh viện. Người đàn ông trung niên phất tay một cái, dẫn một đám người hướng về Triệu Minh Thanh ở chỗ đó bệnh viện chạy đi. Làm vừa ra cửa thời gian, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên biến dạng. Mây đen từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, đem bầu trời trong xanh che đậy. Trung quanh các thị dân sợ hãi than đứng lên. Ồ, tình huống thế nào, tin tức khí tượng không phải nói, hôm nay là trời trong mà, nói thế nào hắc liền đen. Không biết ta, nhìn tình huống này, là muốn đến mưa xối xả. Ai, thời tiết quỷ quái này, liền đài truyền hình cũng không thể tin. Người đàn ông trung niên ngầm đầu, nhìn bầu trời. Đúng là không có đem để ở trong lòng, chuyện trọng yếu nhất bây giờ, chính là nhanh đi bệnh viện, nhìn cái kia lâm đại sư đến cùng có ở hay không. Làm người đi rồi phía sau, điền thần côn lanh lẹ đi ra, chỉ vào rời đi xe cộ kêu gào nói, một bầy nhai con, nếu như ở ở thêm một hồi, nhất định phải đánh nổ con mắt của các ngươi. Triệu Trung Dương thở dài, thần côn, được rồi, người đều đi, còn giả bộ, bất quá những người này rốt cuộc là ai, muốn tìm lâm ca làm gì. Vẫn ngồi ở chỗ đó ngô thiên hà lên tiếng, ta nhìn những người này càng giống như là người của quân đội. Nay một lời nói, đưa tới mọi người kinh ngạc hết sức, người của quân đội, cái kia đây là ý gì? Chẳng lẽ là Lâm Ca phạm phải chuyện gì không thành? Nhà kho. Lâm Phàm cảm giác đan dược đã thành hình, mà tình huống bên ngoài, hắn cũng báo trước đến rồi. Một tiếng vang ầm ầm. Bên ngoài bắt đầu rơi xuống mưa to, mà một đạo lôi đỉnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem thương khố nóc nhà đánh vỡ ra một cái cửa động. Lâm Phàm ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi, tình huống như thế lần thứ nhất gặp phải, muốn nói không sốt sáng đó là giả. Bầu trời đã đen, mà ở mây đen bên trong, càng là có lôi đỉnh bơi lội, nếu như cuồng mãng giống như vậy, như ẩn như hiện, hơi dòa người. Bất quá hắn hiện tại cũng không thèm để ý những này, đổ nguyên đan đã đến thời khắc cuối cùng, sắp triệt để ngưng tụ thành. Dẫn dắt. Lò luyện đan một mở, một viên đan dược tản ra nồng nặc hơi thở sự sống, phiêu phủ ở lò luyện đan phía trên. ầm ầm. ở đan dược ra lò một khắc đó một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống mà lâm phàm trong nháy mắt phản ứng lại đem đan dược vỗ một cái ở trong tay duỗi ra năm ngón tay trực tiếp đem lôi đỉnh tiếp được cảm nhận được một luồng uy lực cực lớn kéo tới ta luyện đan cứu đồ các ngươi đừng quá càn rỡ lâm phàm ánh mắt như thần lần thứ nhất triệt để bộ phát ra hai nói lực vô hình trực tiếp xuyên thấu thiên địa nhìn thẳng cái kia hư không nay đạo đan kiếp cũng không cường đại địa cầu cuối cùng là địa cầu không có linh khí tồn tại Vì lẽ đó hình thành đan kiếp, cũng chỉ là thông thường sấm xét mà thôi. Đối với Lâm Phàm tới nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Kinh lôi bắt cứ. Võ hiệp đại phân loại bên trong, thuộc về thiên tử truyền kỳ chiêu thức, tay trái thành đao, vô hình đao ý, chém nước hư không, hư không mây đen đột nhiên phân cách, mây khói tăng lên trên, phản phất mật lưu. Ngắn ngủi xuất hiện mây đen, nhất thời tiêu tan. Thương Hải tất cả các thị dân đều ngẩng đầu, một mặt không biết gì hơn, không biết chuyện gì xảy ra, vừa tụ tập lại mây đen, Tại sao lại tiêu tán không ẩn mất tăm? Này cái quái gì vậy mưa còn xuống không được? Không mưa, chúng ta còn phải đi ra ngoài chơi à? mươi 945, đây là duyên phận chưa hết hiểu không? Bệnh viện. Hiện trường bầu không khí rất là ngột ngạt. triệu lực hành đám người thân là con cái, vẫn làm bạn ở phụ thân bên người. Đối với bọn họ tới nói, có thể đây là một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân rồi. Vì lẽ đó vào đúng lúc này, bọn họ bỏ qua hết thẻ công tác. Mộ lao bọn họ mỗi ngày đều ở bệnh viện. Làm bạn ở triệu minh thanh bên người, bao nhiêu năm bằng hữu, đột nhiên, biết được gặp không được mấy lần mặt, trong lòng hoang mang. Nhưng may mắn là, lao triệu an an ổn ổn, không có bất kỳ thống khổ, này chí ít để cho bọn họ dễ chịu một chút. Bên ngoài, các ngươi làm gì? Triệu lực hành ở cửa, cùng một đám người xảy ra tranh chấp. Xin chào, đây là ta giấy chứng nhận. Người đàn ông trung niên mang đám người đi tới bệnh viện, đang bị triệu lực hành ngăn trở thời điểm, cũng không có đánh, mà là đem giấy chứng nhận lấy ra. triệu lực hành nhìn thấy giấy chứng nhận sau tâm tình chậm lại xin hỏi có chuyện gì chúng ta muốn biết lâm đại sư người ở nơi nào người đàn ông trung niên nói nói hắn lần này từ thủ đô lại đây chính là phải đem này lâm đại sư mang về triệu lực hành lắc đầu chúng ta cũng không biết lâm đại sư ở nơi nào từ khi phụ thân vào ở bệnh viện phía sau liền cũng không có liên lạc với trần hướng về ngày hơi nhún mày hiển nhiên là có chút không tin cái kia quấy rối một chút chúng ta muốn cùng triệu lao đàm luận vài câu nghe nói như thế Triệu lực hành lập tức đem cửa ngăn chặn, không được, cha ta hiện tại thân thể vô cùng không được, không thể bị quấy dày. Triệu tiên sinh, hy vọng ngươi có thể hiểu được một hồi, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải biết lâm đại sư ở nơi nào, hiện tại e sợ chỉ có triệu lao tiên sinh biết, chúng ta muốn cùng hắn nói một chút. Trần Hướng Bắc nói nói, triệu lực hành, cha ta căn bản không biết, hắn cũng đang đợi lâm đại sư, ba ta là lâm đại sư đồ đệ, đối với cha ta tới nói, hắn thời khắc cuối cùng, chỉ muốn gặp lao sư một chút. Mời các ngươi không nên quấy rầy, được không được? Ca, làm sao vậy? Triệu quần phương từ xa mới đi tới, nghi ngờ hỏi nói. Đối với đứng ở cửa những đại hán này, trong lòng nàng cũng cảm giác có gì đó không đúng. Triệu lực hành cùng muội muội nói rồi đại khái, mà triệu quần phương nghe nói thân phận của đối phương phía sau, trong lòng cũng là cả kinh, nhưng là bây giờ ba tình huống thân thể rất nguy, nơi nào còn có sức lực trả lời những người này vấn đề, tự nhiên cũng không đồng ý. Các vị, các ngươi không thể đi vào, chúng ta nói thật, Thật sự không biết Lâm Đại Sư ở nơi nào. Triệu Quân Phương nói nói. Trần Hướng Bắc hiển nhiên là không tin, vậy thì ngượng ngủng. Sau đó hướng về bên người động một cái ánh mắt. Các ngươi đây là muốn làm gì? Triệu lực hành kinh hãi, dây rua, thế nhưng bị người ở bên cạnh áp chế, căn bản không thể động đậy. Yên tâm, ta sẽ không quấy dối đến Triệu Lao Tiên Sinh, chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi. Trần Hướng Bắc nói nói, sau đó đẩy cửa đi vào, khi thấy bên trong nhà Triệu thị thời gian, cũng là gật gật đầu. đưa đến ghế, ngồi ở giường bệnh một bên, nhìn trên giường bệnh đang nhắm mắt triệu lao tiên sinh, đây chính là tham dự bệnh kén nan trứng, bệnh bạch cầu toa thuốc triệu minh thanh triệu viện trưởng. Chỉ là dù cho y thuật lợi hại đến đâu, làm đến rồi ngọn đèn khô cạn thời gian, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Triệu lao tiên sinh, ngươi nghe được à? Ta là trần hướng bắc, từ thủ đô lại đây, mang theo chuyện trọng đại trước đến tìm kiếm lâm đại sư, ngươi biết hắn ở đâu sao? Trần hướng bắc mở miệng hỏi dò. Chỉ là nằm trên giường bệnh Triệu Minh Thanh không hề có một chút phản ứng, mỹ mắt đều không có nháy mắt một hồi, nếu như không phải bên cạnh máy móc hiện lên tim đập, hắn đều cho rằng này Triệu Lao Tiên Sinh, đã chết. Triệu Lao Tiên Sinh, ngươi có nghe được à? Trần Hướng Bắc lần thứ hai hỏi giò nói. Một bên Triệu Thị đi tới, ta lão già đang ngủ, xin mời không nên quấy rầy Trần Hướng Bắc, thật không tiện, xin mời lượng giải, ta phải tìm tới Lâm Đại Sư. Làm phiền ngươi đi ra ngoài. Triệu Thị mở miệng lần nữa nói. Bên ngoài, triệu lực hành đám người bị người bấm lên, thế nhưng không có lớn tiếng kêu gạo, bởi vì sợ ảnh hưởng đến phụ thân. Lúc này, mộ lao từ xa mới đi tới, khi thấy triệu lực hành đám người bị nhấn trên đất thời điểm, vội vội vàng vàng tới. Các ngươi người nào, muốn làm gì? Mộ lao lớn tiếng răn dạy nói, nơi này là bệnh viện, tại sao có thể có người như vậy, mà khi ánh mắt nhìn thấy bên trong nhà thời điểm, nhưng phát hiện một người xa lạ xuất hiện ở nơi đó. Mà triệu thị phản phất đệ lên lửa giận trong lòng. đang cùng đối phương giao thiệp người là ai mộ lao đi vào đệ lên âm thanh hỏi trần hướng bắc lấy ra giấy chứng nhận cho mộ lão nhìn xuống mộ lão nhìn thấy này giấy chứng nhận thời điểm hơi nhún mày không nghĩ tới tới hay là người lớn vật thế nhưng khi biết được sự tình phía sau vẫn dứt khoát nói xin mời ngươi đi ra ngoài không nên quấy giày bằng hữu ta trần hướng bắc hơi nhún mày vừa mới chuẩn bị mở miệng xin mời ngươi đi ra ngoài mộ lao nghiêm khắc nói Hắn không có nghĩ tới những người này như vậy quá đáng, rõ biết mình bạn tốt đã ngọn đèn khô cạn, nhưng bởi vì muốn phải hoàn thành chuyện của chính mình, không để ý cản trở xông tới, thật sự là quá đáng. Mà đúng lúc này, bên ngoài một thanh âm chuyển đến. Lâm Đại Sư, Trần Hướng Bắc vừa mới chuẩn bị cùng mộ lao tiếp tục giao thiệp đi xuống thời điểm, nghe được thanh âm này, lập tức đi tới hành lang. khi thấy phương xa đi tới một người trẻ tuổi thời gian, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, thế nhưng ngẫm nghĩ một chút đầu góc bên trong cái kia quen thuộc hình tượng. cũng có thể xác định người này chính là Lâm Đại sư cũng chính là mình một lần này mục tiêu Lâm Phàm đi tới bệnh viện thời điểm cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm rốt cục cái quái gì vậy đổi kịp đây là mệnh không có đến tuyệt lộ lao Thiên nể nang mặt mũi làm Lâm Phàm tức sẽ tiến vào nhà thời điểm Trần Hướng Bắc gấp vội mở miệng Lâm Đại sư ta chỉ là này lời còn chưa nói hết Lâm Phàm trực tiếp từ trước mặt đi ngang qua cũng không nhìn một cái mà là mau mau tiến nhập phòng bệnh đi tới triệu Minh Thanh bên người Vẫn trong ngủ mê Triệu Minh Thanh, phản phất là cảm giác được Lao Sư đến đến rồi, chậm rãi mở mắt ra, khi thấy trước giường bệnh khuôn mặt thời gian, cũng là lộ ra nụ cười, suy yếu. Lao Sư, Ngài đã tới. Lâm Phạm cười, hừng, đến rồi, có thể chống đỡ không? Triệu Minh Thanh cười, phản phất dùng hết toàn bộ khí lực giống như vậy, có thể. Nhưng đây chỉ là Triệu Minh Thanh ý chí mà thôi, mà này tình huống thân thể, cũng đã không cho phép hắn có thể. Triệu Thị đang mong đợi, Lâm Đại Sư, hắn. Lâm Phạm khoát tay, gương mặt tự tin, để Triệu Thị đừng nói chuyện. Minh Thanh, lần này ngươi có thể không đi được, ngươi có thể kiên trì đến ta tới. Này liền nói rõ gì đây? Chính là chúng ta thầy trò duyên phận còn không có kết thúc. Ngươi nói đúng không đúng? Đúng. Triệu Minh Thanh không thể nói quá nhiều, mỗi một chữ đều là dùng sức khí lực mới có thể nói đi ra. Lâm Đại Sư, xin mời ngươi đi với ta một chuyến. Trần Hướng Bắc lập tức đi tới Lâm Phạm bên người, một cái tay khoát lên Lâm Phạm trên bả vai, chỉ là trong chớp mắt. Trần Hướng Bắc cảm giác thân thể chính mình thật giống lăng không bay lên, bay thẳng đến bên ngoài hành lang bay đi. Ầm ầm. Và ở hành lang trên tường, gương mặt không dám tin tưởng. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mình tại sao liền bay ra ngoài. Chương 946, ta mới vừa vận a. Mộ Lao ở một bên nhìn, nội tâm không chút nào gợn sóng, hắn cảm giác phải có kỳ tích xảy ra. Hắn không biết tại sao biết cái này sao nghĩ, hay là đây chính là đối với Lâm đại sư tín nhiệm cảm giác đi. Phía ngoài Trần Hướng Bắc co quắp ngã trên mặt đất, nhìn về phía bên trong phòng bệnh, cũng không biết chuyện gì xảy ra, người ở bên cạnh, muốn xông vào đi, lại bị hắn cản lại. Vừa thật sự quá nhanh, mau để hắn đều có chút phản ứng không kịp. Lao sư, ta mệt mỏi. Đang nhìn đến lâm phàm phía sau, triệu minh thanh trong lòng nguyện vọng sau cùng cũng hoàn thành, cái kia vẫn kiên trì ý chí, từ từ tiêu tan, sắp không chống đỡ nổi thân thể này. Đừng mệt, mệt cái gì? Ngươi có biết không ta đây biến mất nhiều ngày như vậy, đi đâu đây? Cáo ngươi? Nhưng là đi tới không ít địa phương nguy hiểm, cho ngươi mang về thứ tốt, có hay không chờ mong là vật gì tốt. Lâm phàm cười nói nói. Triệu Minh thanh cười, cảm giác hiện tại liền khí lực nói chuyện đều sắp hết. Thế nhưng nghe đến lao sư nói những này, trong lòng hắn cũng hiếu kỳ, là cái gì? Lâm phàm cũng không thừa nước đục thả câu, trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên đan dược, đan dược này cùng đan dược khác không giống nhau, tản ra nồng nặc xương mù màu trắng, mà xương mù màu trắng, vẫn quấn vòng quanh đan dược, đến, nuốt xuống. này có thể là đồ tốt, rất khó lấy được. Ngươi lần này nhưng là đi đại vận rồi. Mộ lao đám người nhìn thấy những đồ chơi này thời điểm, cũng đều kinh hãi vạn phần, không biết ngọn nguồn là cái gì. Thế nhưng vật này là Lâm Đại Sư lấy ra, vậy khẳng định không phải đơn giản đồ vật. Triệu Minh Thanh một cái nuốt vào, cổ họng nhúc nhích một cái, đột nhiên, vẻ mặt dại ra, hắn cảm giác được trong cơ thể xảy ra biến hóa to lớn. Lâm Phàm một mực tra xét Triệu Minh Thanh tình huống, ở đan dược tiến nhập trong cơ thể phía sau. dược lực đột nhiên tán mở bao phủ ra tiến nhập từng cái bộ phận bên trong những này lao hóa bộ phận phảng phất là hấp thu được sức sống giống như vậy lần thứ hai vận chuyển thật thân kỳ lâm phàm trong lòng thán phục đan dược quả nhiên kỳ diệu cực kỳ không thể dùng tầm thường ánh mắt đối đãi triệu minh thanh rõ ràng cảm thấy tự thân biến hóa âm thanh cũng thay đổi thay đổi trung khí mười phần vang dội lâm phàm cười nói thế nào có cảm giác hay không rất thoải mái diện mạo không có phát sinh biến hóa Thế nhưng bộ phận biến trẻ tuổi, ở sức thuốc chống đỡ dưới, tản ra đã từng chưa bao giờ có sức sống. Tuổi thọ tăng cường, nguyên lai like chính là chuyện này. Hừng, thoải mái, chưa bao giờ có thoải mái. Triệu Minh Thanh gật đầu, hắn biết đây là lao sư luyện chế được đan dược, thế nhưng đan dược này cùng hắn trước đây chỗ đã thấy hoàn toàn khác nhau, khác biệt thật sự là quá. Lâm Phàm, thoải mái là được, đồ chơi này nhưng là rất hiếm có, cũng là ta số may, lẻn vào mấy vạn mét đáy biển, sơn đen mà đen tìm kiếm. Tìm đầu đều có chút đau. Triệu Minh Thanh, lão Sư, mấy văn mét, áp lực này chịu được à? Khái khái. Lâm phàm Ho Khan, Minh Thanh, Lao Sư nói, học sinh không thể phản bác, đạo lý này không biết. Triệu Minh Thanh thật sự cảm giác được, tự thân thay đổi không giống nhau, liền cùng người trẻ tuổi giống như, giờ khác này nghe đến Lao Sư nói nghe được lời này, cũng là mau nhận sai. Đúng, đúng, Lao Sư dạy phải, là học sinh sai. Hừm, biết lỗi rồi là được, ta cũng không so đo với người. sau đó lại đi mấy vạn thức cao sân thượng tìm tới một cây vạn năm tuyết liên ngươi không biết ta cái kia tuyết liên mộ lao đứng ở phía sau mặt nhìn không nhịn được cười ra tiếng người lao sư này vô căn cứ người học sinh này làm bộ nghe hết sức nhận thức thật quái dị này một màn để người rất bất đắc di a bất quá nhìn hiện tại tình huống này là thật không sao rồi minh thanh là thật khôi phục lại nhìn sát mặt này nhìn tinh thần này quả thực liền cùng biến thành người khác tựa như coi như là trước đây khỏe mạnh thời điểm cũng không cách nào cùng này so với so sánh A. Triệu Thị không nhịn được khóc, tạ ơn lão Sư, cứu Minh Thanh, cảm tạ. Lâm Phàng khoát tay, không có chuyện gì, Minh Thanh là đồ đệ của ta, ta không cứu ai cứu, ta còn có thể thấy hắn ra sự bất thành. Triệu Minh Thanh thật sự cảm động khóc, hắn nhìn ra, lão Sư biến mất này mấy ngày, nhất định là tại vì là chuyện của chính mình mà buồn phiền, có thể có kiểu lão Sư như vậy, thật sự quá hạnh phúc. Bên ngoài, Triệu lực hành đám người nhìn thấy tình huống bên trong, cũng là mừng đến phát khóc, đã trở về, rốt cục đã trở về. Nghe cha cái kia trung khí mười phần thanh âm, nơi nào còn như là ngọn đèn khô kiệt ráng dấp. Bệnh viện bác sĩ cùng các viện trưởng, nghe được chuyện này thời điểm, đều vội vội vàng vàng tới. Khi thấy sắp ngọn đèn khô kiệt triệu lao đột nhiên sinh long hoạt hổ lên, cũng là gương mặt không biết gì hơn, dưới cái nhìn của bọn họ, này là chuyện không thể nào a. Bất quá khi nhìn thấy lâm đại sư thời điểm, bọn họ này trong lòng cũng là hiểu rõ. Xem ra tất cả những thứ này đều là Lâm Đại Sư ra tay rồi. Nguyên bản bọn họ là muốn đối với Triệu Minh Thanh cố gắng kiểm tra một phen, thế nhưng bị Lâm Phàm trực tiếp cự tuyệt. Kiểm tra cái gì? Liên tình huống này còn có thể kiểm tra à? Kiểm tra được, còn không hủ chết người. Lao sư không cho kiểm tra, Triệu Minh Thanh khẳng định cũng không đồng ý. Đối với bệnh viện người mà nói, đúng là đáng tiếc, Lâm Đại Sư thủ đoạn bọn họ là biết đến, gọi là thần ý cũng không quá đáng. Đây là y học giới mọi người đều biết. Trung Tây y đại thành người, cũng là đem hai loại y học thông hiểu đạo lý người số một, không người nào có thể thay thế được tồn tại. Lao sư, bên ngoài người kia vẫn luôn đang tìm ngươi. Triệu Minh Thanh nói nói, ta nhìn hắn thật giống rất gấp. Lâm Phàm nhìn về phía bị chính mình ném tới phía ngoài ra hỏa, khe như mày, ngươi là trịnh Trọng Sơn phải tới. Trần Hướng Bắc nghe nói như thế, lập tức lắc đầu, không phải trịnh Lao phái ta tới, mà là ta tự làm chủ tới, muốn Lâm Đại Sư có thể giúp đỡ, đi với ta một chuyến. Đi là không có khả năng, đời ta không muốn cùng quá phức tạp người cho quan hệ, bất quá ta đã đã đáp ứng lao trịnh, người nhất định là được cứu trợ, Minh Thanh liền ngươi cùng hắn đi một chuyến thủ đô đi. Lâm Phàm nói nói, Triệu Minh Thanh, lão sư, ta mới vừa vặn. Lâm Phàm, cái gì gọi là vừa vặn à, ngươi thân thể này lần ca tụng, căn bản không cần phải nghỉ dưỡng sức, cùng hắn đi thủ tất cả xem một chút là được, gặp phải không giải quyết được, ngươi đang cứ gọi điện thoại cho ta, ta với ngươi thảo luận một chút. Trần Hướng Bắc vừa nghe không phải Lâm Đại Sư đi, nhất thời cũng lên, Lâm Đại Sư, lần này thật sự yêu cầu ngươi đi à. Lâm Phạm xua tay, không cần ta, ta đồ đệ này liền có thể giải quyết, chớ xem thường ta dạy học sinh, coi như đem các ngươi bên kia ngự y toàn bộ cộng lại, cũng không sánh bằng đồ đệ của ta, ngươi có tin hay không. Tự tin như thế vừa nói, Triệu Minh Thanh đều có chút không tốt làm ý tứ. Lao sư đem hắn thổi phồng quá cao. Chính hắn cũng không có cảm giác đến, ý thuật của chính mình lệ hại ở nơi nào a? Tình huống như thế, Triệu Minh Thanh chính mình nơi nào có thể thấy rõ, có thể trị bệnh có không ít là bệnh nặng, thế nhưng đối với hắn mà nói, có thể trị đều rất đơn giản, mà không thể trị cũng rất khó, vì lẽ đó đối với y thuật của chính mình không đủ tự tin. Thế nhưng Lâm Phàm trong lòng nắm chắc, Triệu Minh Thanh này y thuật, cùng so với trước kia so sánh đứng lên, có thể nói là một cái thiên một cái địa. Trước đây chỉ là thế hệ trước trong trung y, tương đối lợi hại, nhưng là bây giờ, nhưng là đạt tới trung y một lĩnh vực khác bên trong. Chỉ là mình không có cảm giác được mà thôi. Dù sao người bên ngoài rõ ràng. Chương 947, các ngươi có thể thử một lần. Cửa bệnh viện. Các phóng viên đều đang đợi bọn họ không biết sau cùng tình huống là hình dáng gì. Triệu Minh Thanh tình huống thân thể ngày càng xa suốt, hơn nữa bọn họ theo nghề thuốc sinh bên kia hỏi thăm được, đã không chống đỡ được mấy ngày. Bất quá để cho bọn họ kỳ quái chính là, Lâm Đại Sư thế nào còn không có xuất hiện, Triệu Minh Thanh là đồ đệ của hắn, theo lý thuyết, nên đến thăm. Nhưng là bọn họ ngồi thủ thời gian dài như vậy, ngay cả một lông đều không nhìn thấy. Cho dù là toàn bộ võ giả bộ, đều không chạy thoát con mắt của bọn họ, bởi vậy bọn họ tin tưởng, chỉ cần Lâm Đại Sư đến, liền tuyệt đối không chạy thoát bọn họ này từng đôi thần nhãn. Đi ra, đi ra. Đang lúc này, các phóng viên phát hiện cửa bệnh viện, đi ra một đám người, đặc biệt là lanh mắt càng là thấy được người quen. Là Lâm Đại Sư. Cơ mờ nở. Lâm Đại Sư là thế nào đi vào, hắn lúc nào đi vào. Không biết ta, các ngươi không sẽ là đang ngủ, bỏ lỡ đi. Không thể, ta liên tục nhìn chằm chằm vào cửa, tuyệt đối không thể chạy trốn con mắt của ta. Các phóng viên bối rối, dưới cái nhìn của bọn họ, này là chuyện không thể nào, chúng ta nhưng là nắm giữ tuyệt đối nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, đã sớm luyện thành một đôi mắt vàng chói lửa, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua như vậy nhân vật mấu chốt. Nhưng là bây giờ Lâm đại sư bọn họ từ trong bệnh viện đi ra, này kinh sợ đến mức chúng các phóng viên, cũng không biết nên nói những gì. Trần hướng bắc vẫn đi theo phía sau, nhìn về phía lâm phàm ánh mắt cũng trở nên không giống nhau. Triệu Minh Thanh rõ ràng đã sắp muốn không xong rồi, thế nhưng đột nhiên, rồi lại sinh Long Hoa Hổ, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ lâm đại sư y thuật thật sự như vậy nghịch thiên không thành. Hơn nữa lúc trước, tại chính mình căn bản không có phản ứng dưới tình huống, chính mình trực tiếp bay ra, đây càng để hắn sợ hãi vạn phần. Thần bí lại mạnh mẽ, để người không mỏ ra này trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh. Các phóng viên liền dâng lên trên. Lâm Đại sư, ngươi là thế nào tiến nhập bệnh viện? Mặt đối với các phóng viên vấn đề, Lâm Phạm rất là bình tĩnh cười nói, ta là chậm rãi đi tới. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Phạm đang khoác lác mà thôi, cửa nhiều như vậy phóng viên bảo vệ, làm sao có khả năng đi đến gần, nhất định là từ trên trời giáng xuống. Không thể à, chúng ta ở cửa nhìn hết sức nhận thức thật, nếu như tiến bảo, chúng ta không thể không nhìn thấy à. Các phóng viên có chút tiếp không thu nổi đáp án này. chẳng lẽ thật là ánh mắt bọn họ tạm thời tính ngủ không thành nay cái quái gì vậy có chút không còn gì để nói bất quá khi bọn họ nhìn thấy triệu minh thanh thời điểm mỗi một người đều sợ ngây người làm sao biết triệu viện trưởng không phải các phóng viên phát hiện triệu minh thanh tinh thần chấn hưng sắc mặt hường hào căn bản không như là cái kêu loại ngọn đèn khô kiệt dáng dấp a ở trong này đến cùng chuyện gì xảy ra bọn họ đều muốn biết cho dù là suy nghĩ nắt óc đều không nghĩ tới rõ ràng trong một đoạn thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra theo nghề thuốc sinh cái kêu bên trong biết được triệu minh thanh bởi vì tuổi tác cao thân thể cơ năng suy yếu cách chết không xa nhưng là bây giờ tình huống này ai có thể đến nói cho bọn họ biết chuyện gì thế này triệu minh thanh cười đa tạ các vị phóng viên các đồng chí quan tâm ta đã không sao các phóng viên khẳng định không thể bỏ qua một cơ hội này bởi vì chuyện này tràn đầy quá nhiều nghi hoặc triệu viên trưởng xin hỏi lúc trước bác sĩ nói ngươi tình huống thân thể vô cùng nghiêm trọng rất là nguy hiểm Xin hỏi là thế nào vượt qua lần này cửa ải khó, là không phải là bởi vì Lâm Đại Sư cứu ngươi. Triệu Minh Thanh nghe được vấn đề này, không khỏi liếc mắt nhìn Lao Sư, phảng phất là ở hỏi giò. Lâm phàm nhẹ nhàng gật gật đầu, ra hiệu tùy tiện nói thế nào, ngược lại hắn là không có gì lo sợ. Triệu Minh Thanh minh bạch, mỉm cười mặt đối với phóng viên, đúng, là Lao Sư đã cứu ta. Các phóng viên ổ lên, bọn họ từ tin tức ngầm biết được, Triệu Minh Thanh tình huống này đã rất nghiêm trọng, nhưng là bây giờ nhưng sinh Long Hoa Hổ. Này cái quái gì vậy rốt cuộc là làm sao cứu? Bọn họ phát hiện, này Lâm Đại Sư quá mức thần bí, cũng quá mức truyền kỳ, cảm giác làm ra rất nhiều để người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hiện tại đừng nói là phóng viên. liền ngay cả triệu minh thanh chính mình, trong lòng đều có chút mơ hồ, tự thân tình huống, chỉ có tự mình biết nói. Nhưng là Lao Sư mang đến cho mình một viên đan dược, nhưng nắm giữ mạnh mẽ như vậy dịu dụng, hắn trong lòng cũng nghi hoặc vạn phần. Thế nhưng hắn biết, Lao Sư cho mình làm ra viên thuốc này. E sợ cũng vô cùng không dễ dàng, trong lòng ngoại trừ cảm động, vẫn là cảm động. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi là thế nào cứu triệu viện trưởng? Các phóng viên hỏi. Đối với vấn đề thế này, hắn cũng đã lười trả lời, dù sao mình nhưng là làm ra nhiều lắm truyền kỳ chuyện người A, bất quá các phóng viên đều lên tiếng, này không trả lời một hồi, cũng băn khoăn. Làm sao cứu, khẳng định dựa vào ta đôi tay này. Lâm phàm cười nói, gần như được rồi, phía sau còn có việc trọng yếu, lần sau chúng ta ở cố gắng giao lưu. Ta đồ đệ này vừa khôi phục như cũ, còn cần trở lại nghỉ ngơi thật tốt, ngượng ngùng. Triệu Minh Thanh nghe đến Lão sư lời này, cũng không biết nên nói cái gì. Nếu đều biết ta mới vừa vặn, còn không để ta đi nghỉ ngơi, mà là lập tức phái ta đi thủ đô, hắn cũng không có cách nào. Lão sư khẩn trương như vậy chính mình, không sẽ là muốn chính mình cho hắn làm tay chân đi. đương nhiên, vấn đề này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn tin tưởng, Lão sư vẫn là rất lưu ý của mình. Các phóng viên còn muốn hỏi chút gì? Thế nhưng Lâm Phạm bây giờ là chân tâm không muốn nói nhiều, mà là muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, liên tục mấy ngày tinh thần vẫn nằm ở trạng thái căng thẳng, nếu như người bình thường, đã sớm, cái quái gì vậy chết đột ngột. Nơi nào giống như mình như vậy, còn có thể cùng các phóng viên, giao lưu đến bây giờ. Các phóng viên hỏi không được thứ gì, cũng là tiếp nuối. bất quá các thầy thuốc khẳng định biết, vì lẽ đó từng cái từng cái rất kích động, làm Lâm Đại Sư bọn họ rời đi phía sau, lập tức chạy đến bệnh viện, hỏi do chuyện này tình huống. trên xe lâm phàm minh thanh đi tới thủ đô phải cố gắng điểm bất quá đừng để chính mình chịu thiệt nên nắm vẫn phải là nắm triệu minh thanh thẹn thùng lão sư thật năm a lâm phàm khẳng định không phải vậy bạch bảo a ngươi này vừa khôi phục liền đi làm việc ngươi nói thế nào những người này là muốn ra mặt dạy đến cái gì cũng không cho ngươi làm sao bây giờ quên đi trở về chứ triệu minh thanh nói nói lâm phàm trừng mắt một cái trực tiếp cầm Trần Hướng Bắc liền ở trong xe, nghe được lời nói này thời điểm, cũng là có chút lúng túng, cảm giác cần nói một hồi, Lâm Đại Sư, ngươi yên tâm, chỉ cần chị, nhất định hậu tạng. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, cái gì gọi là chị, nhất định hậu tạng. Nếu như không chị hết, còn có thể cái gì đều không có không thành. Trần Hướng Bắc sắc mặt nghiêm túc, Lâm Đại Sư, vị này rất trọng yếu, không chị hết, sẽ có chuyện. Lâm Phàm nở nụ cười, tốt, các ngươi có thể thử một lần. triệu minh thanh đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút bị đè nén điều động cùng nói lão sư không có chuyện gì ngay vừa mới rồi trần hướng bắc cảm giác trước mắt này lâm đại sư thay đổi có chút không giống phảng phất có loại nhuệ khí phách mở mây xanh làm cho người kinh hãi sau đó hạ thấp xuống đầu lâm đại sư là ta quá kích động lâm phàm xua tay đi sớm về sớm có việc điện thoại cho ta sau đó biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong bây giờ còn phải đến đem xe cho lái về đây Trường 948, chuyện phiền phức đến rồi. Rời đi bệnh viện, lấy điện thoại di động ra, cho Trịnh Trọng Sơn gọi điện thoại đi qua. Lao Trịnh, ta đã phái đồ đệ của ta đi tới. Lâm Phạm nói nói. Cách xa ở thủ đô Trịnh Trọng Sơn nghe lời này một cái, có chút kinh ngạc, Ngươi đồ đệ này không phải ở bệnh viện à. Đã được rồi. Lâm Phạm nói nói. Chỉ chỉ bốn chữ, nhưng để Trịnh Trọng Sơn lần thứ hai khắc sâu cảm nhận được lão Lâm ý thuật là biết bao nghịch thiên. Tốt lắm, ta biết tiếp đón tốt đẹp. Trinh Trọng Sơn nói nói, đối với lao lâm đồ đệ này, hắn bây giờ còn là có chút lòng tin, này ý thuật xác thực không phải bình thường. Danh sư xuất cao đồ, ý thuật rất lợi hại. Tùy tiện trao đổi vài câu, liền cút điện thoại. Sau đó nhìn thứ 21 trang mở ra tri thức phân loại là cái gì. Nay vừa nhìn, hắn đều không muốn nhiều lời một câu nhiều lời. Đàn dương cầm phân loại tri thức. Rời ạ, này tới để người có chút không ứng phó kịp A. Lâm Phàm thở dài, bách khoa toàn thư cái gì cũng tốt. chính là có thời điểm sẽ cho mình một ít tương đối không tốt lắm phân loại tri thức, bất quá quên đi, thích hợp dùng đi, ngược lại hiện tại chính mình biết tri thức đã đầy đủ dùng. Không nói đạo hữu ta quan hệ với ngươi nơi như thế tốt, lại vẫn không thể từ ngươi bên kia cho tới chút vật gì, ngược lại có chút đáng tiếc. Tri thức nhiệm vụ cũng cũng đơn giản, vẫn là lấy Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi làm chủ, cần phải có 30 tên hải tử có thể lãnh ngộ. Nay độ khó rất thấp, hoặc giả nói là không có có khó khăn. Ngày mai Các phóng viên ngày hôm qua ở bệnh viện đợi rất lâu, vẫn lôi kéo bác sĩ hỏi cái này hỏi cái kia, đồng thời còn đem các y tá bắt được, đối với một ít hộ sĩ tới nói, mặt đối với nhiều như vậy phóng viên, các nàng đều có chút khẩn trương. hơn nữa còn có thể lên tin tức, tự nhiên là rất kích động. Hỏi cái gì trả lời cái đó, không có có một kia bảo lưu. Mà các phóng viên cũng là hài lòng, bởi vì bọn họ chiếm được muốn biết tin tức, bất quá luôn cảm giác cái này có chút không quá khoa học đây, thế nhưng bác sĩ cùng các y tá đều vô bộ ngực bảo đảm. Bọn họ cũng liền tin. Trên Internet mới đoán được. Lâm Đại Sư xuất hiện ở bệnh viện, cứu vớt thái đổ Triệu Minh Thanh. Triệu Minh Thanh bộ phận suy kiệt, sắp chết già lại bị Lâm Đại Sư cứng rắn kéo trở về. Này trong đó đến cùng có bí mật gì? Khiếp sợ. Lâm Đại Sư dĩ nhiên đối với Triệu Minh Thanh làm ra sự tình như thế. Thân y Lâm Đại Sư lần thứ hai sáng tạo ra kỳ tích, không phục cũng không được. Tin tức một lúc đi ra, thật nhiều dân trên mạng nhóm đều sợ ngây người, ở tin tức phía dưới. Điên cuồng bình luận. Cơ mờ Nờ, đây cũng quá giả đi, cũng đã gần không xong rồi, còn có thể kéo trở về. Bắt đầu một tấm đồ, nội dung rửa cả vào biên, nhỏ biên ngươi cái quái gì vậy không đi viết tiểu thuyết, đều có lỗi với ngươi này tài hoa. Ta là bệnh viện hộ sĩ, ta chứng minh tất cả những thứ này nói đều là thật, triệu minh thanh viện trưởng vốn là thật sự đã không xong rồi, cũng chính là sắp chết giả, nhưng là lâm đại sư sau đi tới, cũng không biết dùng biện pháp gì, dĩ nhiên đem người cho kéo về. Sau đó bệnh viện muốn kiểm tra toàn thân một hồi, thế nhưng Lâm Đại Sư không có đồng ý, vì lẽ đó không biết này trong đó rốt cuộc là tình huống thế nào. Trên tổ tiết, thiệt giả, thật sự, nếu như nói láo nửa câu, bị thiên lôi đánh. Hơn một năm nay đến, đối với bạn trên mạng tới nói, này vượt quá lẽ thường tin tức, thật sự là nhiều lắm, nhiều đều có chút để cho bọn họ cảm giác đây căn bản cũng không phải là sống ở cùng một thế giới bên trong. Lâm Đại Sư đột nhiên xuất hiện, làm ra rất nhiều kinh thiên đại sự. cũng đã sợ chính bọn họ, bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Phố Vân Lý Điền thần côn bọn họ, hồi lâu không nhìn thấy Lâm Phạm, mà Internet tin tức, để cho bọn họ biết, sự tình đã giải quyết rồi. Triệu Trung Dương, Lâm Ca, cũng thật lợi hại, dĩ nhiên đem Triệu Viện trưởng cho liền cứu về rồi. Nô Ú Lan đắc ý cười, vậy khẳng định, cũng không nhìn một chút Lâm Ca là ai, còn có thể có chút khó khăn gì a Điền thần côn chính là có chút không biết gì hơn, không phải quá nhìn hiểu, tỉ mỉ nghĩ lại. còn giống như thật không có chuyện gì có thể độ khó tiểu từ này. Làm sao, đều đang nói chuyện gì đây? Lúc này, Lâm phàm xuất hiện ở cửa. Nô Ú Lan nhìn thấy Lâm phàm hưng phấn đánh tới, cặp tay cổ tay, Lâm Ca, chúng ta cũng đang thảo luận ngươi sự tình ngày hôm qua đây. Lâm phàm sững sở, cười nói, sự tình ngày hôm qua có cái gì tốt thảo luận, ta vừa nhìn một chút blog, thật nhiều bạn trên mạng đều ở phía dưới bình luận, lần này lại là một không chú ý phát hỏa một hồi, đều để ta có chút ngượng ngùng Nội U Lan khép lời, cảm giác Lâm Ca là được tiện nghi còn ra vẻ. Lâm Ca, ngươi sau đó không phải là muốn tiến vào thế giới giải trí đi, ta nhìn ngươi bây giờ đều so với một ít đại minh tinh còn muốn phát hỏa. Lâm Phạm run lên vai, đại minh tinh có cái gì, ta hiện tại liền không so sánh được thiếu đại minh tinh còn muốn phát hỏa. Điên thân côn, đừng nói trước những này, các thị dân đúng là đã chờ lâu rồi, ngươi biến mất nhiều ngày như vậy, đều nghĩ đến ngươi lại muốn chạy đường. Chạy trốn. Người thấy ta giống là cái kia loại đường chạy người sao, không nói nhảm, mau mau an bài song xuôi, bắt đầu chính thức buôn bán. Lâm Phàm nói nói. Các thị dân biết được lại có bánh cầm tay bán, trong lòng đó là đắc ý, tuy rằng biết đã mấy ngày không có bán, nhưng Lâm Đại Sư đó là bởi vì có chuyện phải bận rộn, cũng đều có thể hiểu được. Bận rộn kết thúc. Lâm Phàm nằm trên ghế, chơi điện thoại di động. Người trên. Dân trên mạng nhóm cũng đang thảo luận sự tình ngày hôm qua, Lâm Phàm nhìn một chút bình luận. cũng không nghĩ nói thêm cái gì, chủ yếu việc này, còn thật không có cái gì có thể nói. Dù sao việc này nói ra, nhất định sẽ có người không tin. Lenken. Lúc này, Triệu Minh Thanh một cú điện thoại đến rồi. Lâm Phạm truyền được Minh Thanh tình huống thế nào. Lao sư, gặp phải chỗ khó, ta không nghĩ đến thông. Triệu Minh Thanh nói nói, lần này nhìn thấy đại lao thời điểm, hắn đều sợ ngây người, sau đó áp lực trong lòng có chút lớn. Nói, cái gì chỗ khó? Lâm Phạm hỏi. Sau đó Triệu Minh Thanh đem tình huống nói một lần, đồng thời đem bệnh nhân tình huống, cũng rõ ràng nói ra, sau đó suy tư một chút, đem vấn đề này trả lời rõ ràng. Triệu Minh Thanh bị lâm phạm như thế chỉ điểm, cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ trong nháy mắt hiểu đạo lý trong đó. Lâm phạm cũng là hài lòng hết sức, này muốn chính mình đi làm gì. Giao cho Triệu Minh Thanh là được, nếu không mình này chạy một chút, cái kia chạy một chút, còn không chạy mệnh chết đi được. Hơn nữa này đối với tăng lên Triệu Minh Thanh ý thuật, cũng là có trợ giúp rất lớn. Cứ sao mà không làm đây? Mặc dù mệt một chút, nhưng tất cả những thứ này đều là lao sư ở bồi dưỡng người A. Lâm phàm trong lòng là nghĩ như vậy, cũng là giải thích hợp lý nhất. Cho tới Minh Thanh có phải là nghĩ như vậy hay không, vậy thì không liên quan việc khác. Một thời gian sau, Triệu Minh Thanh tử thủ đều trở về, trị liệu hiệu quả rất tốt. Tuy rằng Hao không thiếu thời gian, thế nhưng đối với hắn mà nói, lần này học tập đến rồi rất nhiều thứ. Mà Lâm phàm đối với Triệu Minh Thanh lần này đi thủ đô, mang về tiền xem bệnh. Cũng rất là thỏa mãn, xem ra chính mình lúc trước nói cái kia chút vẫn hữu dụng. Bất quá khi nghe được Triệu Minh Thanh nói, đối phương là ai thời điểm, Lâm phàm không thế nào quá để ý, quản hắn là ai, đều cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chỉ là để Lâm phàm nhức đầu sự tình, ngay ở Triệu Minh Thanh sau khi trở về, xảy ra. Chương 949, chữ Hàng Ngày mai, Triệu Minh Thanh tinh thần 10 phần sớm đã sớm tới phố Vân Lý. Làm Lâm phàm đến rồi trong tiệm thời điểm, còn có chút không biết gì hơn. Không phải quá nhìn hiểu, không biết mình này đồ đệ ngoan, sáng sớm liền tới làm gì. Minh Thanh, ngươi đây là? Lâm Phàm hỏi dò nói. Triệu Minh Thanh cười, lão sư, ngài làm việc trước, sau khi hết bận, ta nói với ngài. Hắn không biết Triệu Minh Thanh hồ lô này bên trong đến cùng muốn làm cái gì, bất quá các thị dân lại tới nữa rồi, vẫn phải là bán bánh cầm tay mới được. Mãi đến tận bánh cầm tay sau khi làm xong, Lâm Phàm nhìn Triệu Minh Thanh, luôn cảm giác có chút không đúng, nhấp bụng trà. Hiện tại ngươi có thể nói là chuyện gì chứ? Lao sư, chuyện ngươi đáp ứng ta, còn nhớ sao? Triệu Minh Thanh mong đợi hỏi. Lâm Phạm sững sở, có chút không hiểu ra sao, chuyện gì? Chính là cái kia đây, ngài đáp ứng ta, phải dẫn ta đồng thời nghiên cứu chế tạo toa thuốc. Người xem ta hiện tại thân thể như thế tốt, gần nhất cũng không có chuyện gì. Lao sư người xem gần nhất có bệnh tình gì để cho ngươi cảm giác có thể đánh hạ hạ. Ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chuẩn bị tiến nhập phương thuốc nghiên cứu chế tạo sự nghiệp bên trong. Triệu Minh Thanh Hưng phân nói, dưới cái nhìn của hắn, nghiên cứu chế tạo càng nhiều hơn phương thuốc, giải quyết càng nhiều hơn vấn đề, chính là chuyện quan trọng nhất. Coi như sau đó chết rồi, cái kia cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Cái này, Lâm Phàm nghe nói như thế, liền cảm giác thấy hơi không đúng, nghiên cứu chế tạo phương thuốc. Đây chính là một hạng đại công trình A, không có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ có hiệu quả, nhưng mà này còn là toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong đó, mới có thể có nắm chặt. Bất quá bây giờ nhìn Triệu Minh Thanh tình huống này, cũng cảm giác vấn đề đại phát cái tên này là đã tin tưởng lời của mình. Lúc đó tự mình nói điều này thời điểm, cũng chỉ là muốn để chính mình đồ đệ này, có thể có một động lực kiên trì, hiện tại tình huống này đều tốt, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu động lực. Minh Thanh A, ngươi vấn đề này, có chút phức tạp A. Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn còn không có nghĩ đến biện pháp gì tốt giải quyết, nếu như nói qua trực bạch, hắn sợ ảnh hưởng chính mình tại đồ đệ trong lòng địa vị. thân là làm người tôn kính lao sư làm sao có thể lật lọng đây thế nhưng thật sự không muốn ở nghiên chế này cái quái gì vậy mỗi một lần nghiên cứu chế tạo gặp chuyện không may tình còn thật không khiến người ta sống không thành triệu minh thanh nhìn lao sư cảm giác lao sư giọng điệu này không quá tự tin à, thật giống có loại ném nổi cảm giác trực tiếp cướp đáp nói lao sư ngài không sẽ là gạt ta chứ lâm phàm nghiêm mặt cái gì gọi là lừa gạt ngươi thấy ta giống là gạt người người sao triệu minh thanh lắc đầu không giống Ở ta cảm nhận bên trong, lão sư chính là nhất là thủ tín người, ta tin tưởng ở lão sư dẫn dắt đi, chúng ta nhất định có thể đánh hạ càng nhiều hơn bệnh tật. Lão sư, gần nhất ta sửa sang lại rất nhiều bệnh tật, những bệnh tật này đều là so với khá thường gặp, ngài nhìn chúng ta một chút nên hương cái nào mục tiêu đánh hạ. Triệu Minh Thanh từ trong túi lấy ra một sấp tư liệu. Lâm Phàm vẹn vẹn liếc mắt nhìn, trong lòng cũng có chút cờ mở nở. Này đến thật à, những bệnh này, có thể đều không phải bình thường phức tạp bệnh tình a. Bệnh tiểu đường, ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt là đối với người phụ nữ trẻ tuổi, mắc có bệnh tiểu đường, đối với thai nghén có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ lan truyền đời kế tiếp. Các loại, thật to nho nhỏ sửa sang lại mười mấy loại bệnh tình, hơn nữa cũng không tính là là bệnh nhẹ tình, đây nếu là dựa theo phía trên này nghiên cứu, e sợ chính mình cái này cần bận bịu chết. Bất quá còn thật đừng nói, chính mình đồ đệ này là thật qua đầu nhập, mỗi một loại bệnh tình tư liệu, đều sửa sang lại rất rõ ràng. Đồng thời còn đem trị liệu của mình ý nghĩ, viết hạ xuống, tuy rằng không nhất định được, nhưng ít ra một phương hướng. Ngươi này làm rất tốt. Lâm Phàm khen nói. Thế nhưng này làm rất tốt, cũng không nhất định phải liền như thế nhận thức thật ta. Điền thần côn tiến tới, liếc mắt nhìn, bẽ ngoan một tiếng, cảm giác khủng khiếp ta. Lao sư, người xem, chúng ta khi nào thì bắt đầu. Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phàm, chậm mấy ngày, gần nhất hơi mệt chút, để ta chậm rãi. Triệu Minh Thanh gật đầu. Lão sư, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta trở lại tiếp tục sửa sang một chút. Làm triệu minh thanh sau khi rời đi, Lâm Phàm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đều hận không thể cho mình đến mấy bạc hai. Nhất định phải thổi cái gì bức bách, hiện tại thổi đều để chính mình cảm giác bất đắc dĩ. Ngươi không sẽ là thả chim bù câu đi. Điền thân côn cười nói. Lâm Phàm ai, không có cách nào à, hiện tại việc này đến cùng nên làm cái gì bây giờ, rất nhức đầu. điên thân côn, vậy thì thương mà không giúp được gì. Ai để cho ngươi đáp ứng hắn, hiện tại này quả đáng, chỉ có thể tự ăn, ngấm lại cũng cảm giác mệnh hết sức à, bất quá nếu thật là nghiên cứu, có thể nghiên cứu một chút lao niên chứng sinh gốc, ta cảm giác ta gần nhất này đầu gốc có chút chất phác, chuyển không tới. Được rồi, ngươi này thần côn, mới bay lớn tuổi tác, còn không chuyển qua đến, ta nhìn ngươi này đầu gốc, liền không có làm sao biến quá, trời sinh. Lâm Phàm nói nói, không thể, ta lúc còn trẻ, đầu gốc nhưng là rất thông minh, hiện tại có chút bước lui. Không lời nào để nói. Lâm Phàm cảm giác còn thật không nói ra được món đồ gì đi ra. Sau đó mấy ngày bên trong, triệu minh thanh đó là ngày ngày lại đây, mỗi một lần tán gâu sự tình, đều liên quan với nghiên cứu phương hướng vấn đề. Làm cho Lâm Phàm đều cảm giác, tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp a, chẳng lẽ thật muốn nghiên cứu chế tạo một hồi không thành. Bất quá hắn cảm giác có dũng khí, nếu như mình tiếp tục nghiên cứu chế tạo lời, rất có thể sẽ để rất nhiều người muốn làm chết chính mình. dù sao cái này quá chặn người tài lộ nào đó thành phố bệnh viện nhân dân bên trong phòng bệnh bác sĩ hiện tại loại thuốc này chúng ta không có cần muốn chính các ngươi đi tìm sau đó mang tới chúng ta tiêm vào hai vị tuổi trẻ cha mẹ trong khoảng thời gian ngắn có chút mê man bác sĩ loại thuốc này bệnh viện làm sao sẽ không có bác sĩ hết cách rồi loại thuốc này thiếu hàng rất khó mua được coi như là bệnh viện chúng ta cũng chỉ có một chút hiện tại cũng đã dùng mất rồi Hai vị tuổi trẻ cha mẹ, là cho mấy tháng đại hài tử xem bệnh, mà hài tử mắc là trẻ nhỏ co giật, yêu cầu tiêm vào dùng thuốc bằng gia tố, ăn. Vậy cũng làm sao bây giờ a? Tuổi trẻ cha mẹ cũng lên, không biết đi nơi nào tìm loại thuốc này, bệnh viện cũng không có, bọn họ chỉ là người bình thường, có thể đi đâu mua. Bác sĩ, này thuốc xưởng là thượng hải đệ nhất y dược công ty sản xuất, các ngươi có thể đi hỏi một chút nhìn, nhìn có hay không hàng. Nghe theo lời của thầy thuốc sau. Tuổi trẻ cha mẹ vội vàng gật đầu, sau đó mau mau liên hệ sản xuất công ty. Chào ngài, xin hỏi là Thượng Hải đệ nhất y dược công ty sao? Vâng, xin hỏi các ngài là. Hả, là như vậy, Hai tử nhà ta mắc trẻ nhỏ co giật, muốn mua một hộp tiêm vào dùng thuốc bằng gia tố, xin hỏi các ngài bên kia còn nữa không? Hả, này thuốc à, này thuốc chúng ta đã không có, sản xuất ra phía sau, liền phân đến các nơi đại lý bán hàng, những này ngươi có thể đi tìm đại lý bán hàng nhìn, ngươi là người nơi nào? Ta đem địa phương đại lý bán hàng cho ngươi. Đối với kết quả như thế, bọn họ không cách nào tiếp nhận, chỉ có thể sắp tới dây số, cho chỗ ở mình tỉnh đại lý bán hàng gọi điện thoại tới. Điện thoại đánh tới, có người tiếp thông. Lập tức tương lai ý nói rõ. Thật không tiện, này thuốc chúng ta đã phân đến bệnh viện địa phương, hiện trong tay chúng ta cũng không có hàng. Ngươi nói bệnh viện các ngươi cũng không có. Cái này coi như có chút khó làm, nha, đúng rồi, ta cho ngươi một cái trang đi, mặt trên có các loại thuốc bán. Các người đi xem xem có hay không, bất quá ta cũng không thể bảo đảm. Được, trang web các ngươi nhớ một hồi. Đối với hai vị tuổi trẻ cha mẹ tới nói, bọn họ không nghĩ tới thuốc sẽ như vậy khó mua. Mà ở cái kia đại lý bán hàng nơi đó, làm cúp điện thoại thời điểm, nhưng là cười cợt. Loại thuốc này trước đây căn bản không đáng giá, sau đó phát hiện dĩ nhiên đối với trẻ nhỏ co giật có rất lớn hiệu quả thời điểm, đúng là bắt đầu manh tăng. Một hộp 10 nhánh, mỗi một nhánh bảy khối tiền nhiều, sau đó phát hiện giá tiền này quá thấp. Không kiếm được tiền A, trực tiếp bắt đầu chữ hàng, đưa lên Internet. Đối với bọn hắn tới nói, hàng nhiều như vậy, có thích mua hay không, không mua là xong. Ngược lại trừ cái này bên trong, rất khó mua được. Trường 950, ta muốn ra tay. Tiến nhập trang web, làm tìm tới thuốc kia thời điểm, này đối với tuổi trẻ cha mẹ, đều rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy giá cả kia thời điểm, nhất thời hít thở không thông. Nguyên bản một hộp hơn 70 thuốc, dĩ nhiên tốc độ tăng đến rồi 3.800 nguyên. Chuyện này với bọn họ tới nói, thật sự quá mắc, lấy hai người bọn họ 1 tháng 5, 6.000 tiền lương, nơi nào trả nổi, nhưng là vì hài tử, chỉ có thể cắn răng mua. Bất quá trong lòng càng nghĩ càng không đúng, này trên trang web rõ ràng đều có thuốc, tại sao lớn như vậy bệnh viện nhưng không có, này trong đó đến cùng tồn tại cái gì. Gặp phải chuyện thời điểm, chỉ có thể tìm phóng viên, hy vọng có thể lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Ngày mai, Lâm Phạm nằm trong cửa hàng, nói thầm trong lòng. chính mình người học sinh này thế nào còn chưa tới chẳng lẽ là cảm giác được cái gì không thành bất quá ý tưởng này còn không có tồn tại bao lâu một bóng người liền xuất hiện lao sư ai lâm phàm than nhẹ xem ra còn phải tiếp tục kéo một hồi không mang xuống thật vẫn không xong rồi lao sư chúng ta lúc nào nghiên cứu chế tạo phương thuốc triệu minh thanh kích động hỏi hiển nhiên còn không có cảm giác đến tình huống này là lạ ở chỗ nào cái này lâm phàm cảm giác thấy hơi làm khó dễ chính mình đồ đệ này cũng thật là chưa từ bỏ ý định a bất quá chính mình còn thật không thể nói quá trực bạch không phải vậy bị hư hỏng hình tượng của bản thân mà đang ở lâm phàm chuẩn bị biên cái lý do thời điểm nô U lan nhưng là gọi nói lâm ca ngươi nói loại thuốc này nên ở nơi nào mua cái gì lâm phàm ngây ngẩn cả người không biết này lời nói là ý gì nô U lan cầm điện thoại di động lâm ca ngươi nhìn này blog có người đang tìm kiếm trợ giúp muốn mua tiêm vào dùng thuốc gia tố chất Hơn nữa còn có mới đoán được, này hơn 70 thuốc, ở Internet đều bị mua được hơn mấy ngàn, thật sự thật là data Lâm Phạm nắm quá điện thoại di động, nhìn kỹ hạ, này blog đúng là cũng không nói gì xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng này các phóng viên đúng là báo cáo không ít thứ, tin tức cũng xuất hiện ở trên Internet. Trong đó có một chút rất là để người nghi hoặc. Chính là mua gia thuộc, cùng chợ đêm trang web thương gia nói chuyện với nhau ngôn luận. Người muốn mua bao nhiêu, là bệnh viện nào để ngươi qua tới mua. Chúng ta nơi này tồn kho cũng không nhiều, người tính ra thị bệnh lịch còn có thể thuốc đơn thuốc. nay một vài vấn đề, ngược lại có chút ý tứ. Ngược lại hắn suy nghĩ một chút, cảm giác ở trong này vấn đề vẫn thật nhiều, hơi nhỏ ý tứ. Triệu Minh Thanh ở một bên nhìn, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, lao sư, người xem, tình huống như thế thật sự là nhiều lắm. Lâm Phàm đúng là không nói thêm gì, sau đó lại đi xuống mặt tin tức nhìn lại, phóng viên cũng liên lạc với xưởng, đều nói ra một nguyên cớ Đồng thời đối với này 3.800 nguyên giá, phủ định hoàn toàn, này là chuyện không thể nào. Thế nhưng trên Internet xác thực bán được 3.800 nguyên, vì lẽ đó này tình huống trong đó, nhưng là thú vị rất nhiều. Đây là chữ hàng A. Lâm Phàm nói nói, Triệu Minh Thanh gật đầu, đây là chuyện rất bình thường, một ít thuốc lượng tiêu thụ cũng không lớn, ở trên thị trường lưu thông tương đối ít, thế nhưng một ít bệnh, ngươi không cần trả không được, vì lẽ đó có thể chữ hàng, tạo thành dược phẩm khẩn cấp tình huống. cuối cùng lại lấy giá cao bán ra. Len Ken Ngay ở Lâm Phàm nhìn tin tức này thời điểm, nhưng phát hiện có người chính mình, nhìn kỹ, hóa ra là này xin thuốc người, dĩ nhiên tìm tới chính mình, muốn tìm kiếm chính mình hỗ trợ. Đối với cái này cái cầu cứu, hắn nhất định là sẽ không cự tuyệt, dù sao ai để mình làm một cái như vậy thích quản việc không đâu người đâu. Sau đó lên mạng kiểm tra một hồi này thuốc, nên có hiệu quả trị liệu, đồng thời này trong đó bao hàm cái kia chút thành phần. Bước đầu đánh giá sờ một chút, Này nghiên cứu chế ra độ khó, không là rất lớn. Đầu góc đi vòng vo một hồi, đúng là nghĩ tới một biện pháp hay. Minh Thanh, ngươi đối với vấn đề này, có ý kiến gì không có? Lâm Phạm bình tĩnh nói nói. Triệu Minh Thanh gật đầu, có chút đáng ghét. Lâm Phàm, còn gì nữa không? Triệu Minh Thanh ngây ngẩn cả người, ngoại trừ đáng ghét, đúng là không nghĩ đi ra, còn có cái gì khủng khiếp tình huống. Sau đó hỏi nói, lao sư, cái kia theo ý của ngài. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, Minh Thanh ngươi nhìn à. Chúng ta nghiên cứu chế tạo phương thuốc, không thể mù quáng nghiên cứu chế tạo. Ngươi nhìn hiện tại tình huống này, chính là một cái ví dụ rất tốt đúng hay không? Chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo cái này, đây mới là hiện tại cần nhất. Tuy rằng nghiên cứu chế tạo khả năng này sẽ mệt, nhưng là bây giờ có người cần chúng ta trợ giúp, chúng ta nhất định phải vượt khó tiến lên. Triệu Minh Thanh nghe đến Lao Sư nói những này, nhất thời sáng mắt lên, phản phất phát hiện cái gì mới đại lục giống như vậy. Lao Sư, Ngài nói có đạo lý. Vậy chúng ta nghiên cứu chế tạo cái này. Lâm phàm gật gật đầu, hừm ý nghĩ của ta là cái này, ngươi cho rằng thế nào? Đối với Triệu Minh Thanh tới nói, không quan tâm nghiên cứu chế tạo cái gì, chỉ cần cùng ý học có quan hệ, hắn đều rất có hứng thú. Loại thuốc này phương thuốc, cơ bản không có độ khó, lấy Lâm phàm khả năng của, ở trong đầu loại bỏ một hồi, liền đã có phương án, thật đơn giản. Chỉ là ở Triệu Minh Thanh trước mặt, cũng không thể biểu hiện quá mức đơn giản, nhất định phải để hắn cảm giác được. Lần này nghiên cứu chế tạo, nhưng thật ra là hết sức khó khăn. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để triệu minh thanh yên tĩnh một quãng thời gian. Tốt, lão sư, ta đây tán thành, chúng ta đem này thuốc nghiên chế ra được, ngăn chặn trên thị trường lũng đoạn, đây quả thực là hắc tâm giá cả, hơn 70 đồng tiền thuốc, bán được nhanh bốn ngàn, chuyện này quả thật liền cùng đoạt tiền giống như A. Triệu minh thanh phi thường thống hận nói nói, nhìn triệu minh thanh dáng dấp như vậy, hắn trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm rốt cục giải quyết rồi. Chúng ta nghiên cứu chế tạo liền nghiên cứu chế tạo, thế nhưng cũng không thể vừa mở miệng, chính là cái kia loại đại bệnh tật, còn thật muốn mệnh chết người không thành. Hiện tại này loại thật tốt, dễ dàng động động tay nhỏ liền có thể giải quyết, không nên quá đắc ý. Bất quá chuyện này, còn không có kết thúc đây, ở nghiên cứu chế tạo trước, nhất định phải phát một blog mới được. Bệnh viện nhân dân. Cái kia một đôi trẻ tuổi phu thê, nhìn trong ngủ mê hài tử, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, điện thoại di động chấn động một chút. bọn họ nghi ngờ nhìn một chút nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bởi vì bọn họ nhìn thấy lâm đại sư dĩ nhiên ngại rất bọn họ hơn nữa còn trả lời lâm phàm ta là tên béo vàng xem qua các ngươi tin tức ta quyết định nghiên cứu chế tạo một hồi cái này thuốc đồng thời đối với trẻ nhỏ co giật tới một người hơi tốt hiệu quả trị liệu lẳng lặng chờ đợi không nên góp đồng thời khuyến cáo một hồi chữ hàng mau mau giá rẻ bán hàng đừng đến cuối cùng các ngươi bán không được khi đó cũng tìm ta a khi này lúc đi ra Lâm người trên đều trong nháy mắt vỡ tổ. cợt mờ nở. Lâm đại sư đây là muốn tự mình ra tay rồi không thành. Trầm tính đã lâu dược vương, rốt cuộc phải trọng xuất giang hồ, để vô số không thuốc hay thường, cảm thụ một chút Lâm đại sư khủng bố đi. Đánh cược, bao lâu có thể nghiên chế ra được, trong vòng 3 ngày 100 so với một, 10 ngày mười so với một. Trên lầu, người đưa tiền trước. Ha ha, thích ngang ngóng, ta liền thích Lâm đại sư làm đại sự, không biết cái kia chút độn thuốc người, nhìn thấy tin tức này thời điểm. Sẽ có ý kiến đến gì? Chương 951, chương đừng sinh sản. Đồ đặt bán ra thương có rất nhiều, phân tán ở cả nước các nơi, loại này dược ngay từ đầu cũng không hỏa, nhưng là sau lại lâm sàng chứng minh, loại này dược đối trẻ nhỏ có rút trị liệu có cực đại tác dụng. Mà trẻ nhỏ có rút trứng, tuy rằng không phải thực thường thấy, nhưng là dựa theo cả nước tính lên, lại là không ít. Càng chủ yếu chính là này dược, ngay lúc đó giá cả quá tiện nghi, lợi nhuận thấp, bởi vậy ở ắt trở thành trẻ nhỏ cứu mạng dược thời điểm. Một ít bán ra thương nhưng thật ra nhớ tới biện pháp. Trực tiếp bắt đầu đột dược. Liên tính là một ít bệnh viện, cũng lấy không được dược, thuộc về rất khó bắt được dược phẩm trí nhất. Đương Lâm phàm phát ra này hầy bổ thời điểm, nhưng thật ra khiến cho rất nhiều người chú ý. Đồng thời có một cái hệ chặt đàn, cũng chính là bán ra thương đàn, một đám người ở bên trong khai triển thảo luận. Các ngươi nhìn đến Lâm Đại Sư hầy bổ không? Hắn nói muốn bắt đầu nghiên cứu chế tạo này dược, làm chúng ta chạy nhanh ra tay, bằng không đến lúc đó không đáng một đồng. ha ha, kia hắn thật là ngưu a đều mò hủ chết lao tử lao tử độn mấy trăm dương chính là chuẩn bị phát tài làm giàu dùng làm hắn chậm rãi nghiên cứu chế tạo hiện tại này dược doanh số không tồi một hộp 3.800, mua người không biết có bao nhiêu ta lần trước 2.000 một hộp bán mấy hộp yên tâm đi này dược hắn là nghiên cứu chế tạo không ra đây chính là một loại kích thích tố hắn tưởng như thế nào nghiên cứu chế tạo liền dựa chung dược không thành dù sao ta là không có khả năng rời tay Nếu đem này đó dược toàn bộ bán, đã có thể thật sự phát tài. Đoàn người nên làm gì liền làm gì, đừng bị gia hỏa này cấp doa sợ. Thật mẹ nó ái sen vào việc người khác người này, ông trời như thế nào liền không đem gia hỏa này cấp thu. Chắn người tài lộ chính là không đội trời chung, thật sự không thể nhẫn. Đối với này đó bán gia thương tới nói, lâm Phàm cái này hành vi, thật sự phi thường làm người chán ghét. Chắn người tài lộ, liền giống như giết người cha mẹ giống nhau. Bất quá có một ít bán gia thương trong lòng sợ hãi. Lâm Đại Sư năng lực, làm cho bọn họ sợ hãi, nếu thật sự nghiên cứu chế tạo ra tới, này dược nói không chừng thật sự bán không ra đi. Đột nhiên, trong đàn có nổ tung chảo. Lao Vương, ngươi mẹ nó ngốc ca, ngươi ở trên mạng bán bao nhiêu tiền? 81 hộp, ngươi đầu vóc chịu đi. Lao Vương, ta rời tay, ta là không cùng Lâm Đại Sư háo. Lao Vương, ngươi có bệnh, ngươi đây là quay rối chúng ta thị trường, đừng bán, một hộp 200, toàn bộ cho ta. Ta cũng thu. Ngươi đây là quay rối thị trường giá cả, ngươi có phải hay không muốn hại người chết? Lao Vương nhìn đến bọn họ đều phải thu chính mình hóa, cũng không có bất luận cái gì do dự. Hành, các ngươi muốn thu, ta liền bán cho các ngươi. Ta chạy nhanh rời tay, ta cảm giác không ổn. Loại tình huống này tại đây hệ chặt trong đàn cũng không hiếm thấy, dần dần lại có mấy người ra tới, cũng nguyện ý đem hóa bán cho bọn họ. Dù sao bọn họ là không nghĩ đột, Lâm Đại sư ngôn luận làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Nếu cuối cùng thật sự thành, kia bọn họ này đó dược, đã có thể thật sự lạn ở trong tay, cho nên an toàn khởi kiến, vẫn là đừng cùng lâm đại sư phân cao thấp. Hôm sau, Triệu Minh Thanh ở trường học phòng nghiên cứu chờ đợi lao sư, hắn hiện tại chính là kích động vạn phần, bởi vì đợi lát nữa đem đầu nhập đến nghiên cứu bên trong. Hắn tin tưởng, chỉ cần có lao sư ở, nhất định có thể nghiên cứu chế tạo thành công, bất quá mãi cho đến 9 giờ, lâm phàm ở nhàn nhã tới rồi. Lúc này đây phương thuốc nghiên cứu chế tạo, khó khăn cơ bản bằng không. thuộc về dị thường sự tình đơn giản. Nhưng liền tính là sự tình đơn giản, cũng cần thiết biểu hiện ra một bộ, vấn đề này hảo khó, cái này nghiên cứu thực khó khăn, yêu cầu hảo hảo thảo luận mới được cảm giác. Bằng không như vậy nhẹ nhàng liền giải quyết, khẳng định sẽ làm Triệu Minh Thanh cảm giác được, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu đi xuống, thuận tiện phá được hạng nhất khác bệnh tật. Nếu thật là như vậy, đã có thể thật sự hố cha. Lao sư, dược liệu đều đã chuẩn bị tốt. Triệu Minh Thanh cười nói, Đương biết được bọn họ lại muốn nghiên cứu chế tạo phương thuốc thời điểm, kia dược liệu người phụ trách, tự mình đưa tới tài liệu, đồng thời còn vỗ ngực cam đoan, muốn nhiều ít có bao nhiêu, cứ việc nghiên cứu chế tạo, không đủ ở tới điện thoại. ân người trước cân nhắc một chút, đem suy nghĩ của ngươi viết ra tới, ta đợi lát nữa lại đến nhìn xem. Lâm Phàm nói, theo sau ngồi ở chỗ kia, lấy ra di động, lật xem tin tức. Bất quá đương nhìn đến ấy bù thời điểm, lại phát hiện này không thể hiểu được nhiều rất nhiều bình xịt. Chỉ là này đều đã thói quen, rốt cuộc chính mình xem như chạm vào người khác kích lợi, không bị người phun, kia thật đúng là thấy quỷ. Có một cái hấy bù tặt chính mình, nhìn kỹ, nguyên lai like là ma đô đệ nhất y dược công ty. Hoan nênh Lâm Đại Sư nghiên cứu chế tạo phương thuốc, chỉ là hy vọng Lâm Đại Sư không cần ở nguyên cơ sở thượng khai phá, rốt cuộc dược phối phương là chúng ta xưởng dược vô số chuyên gia tâm huyết. Ngắm liếc mắt một cái, nhưng thật ra không cảm giác này gấy bù có cái gì vấn đề, nhưng là này nhìn kỹ, lại phát hiện vấn đề nơi. Ma đô đệ nhất y dược công ty, đây là cảnh cáo chính mình sao? Cười cười, cảm giác này ma đô đệ nhất y dược công ty, đối chính mình giống như không quá hữu hảo, cầm di động, do dự một lát, tự hỏi có nên hay không trả lời một chút. Bất quá chuyện này, cùng này y dược công ty, hiển nhiên có như vậy một ít liên hệ, vẫn là hồi phục một chút, để tránh người khác hiểu lầm chính mình. Lâm Phàm, ma đô đệ nhất y dược công ty, đa tạ nhắc nhở, bất quá yên tâm, tuyệt đối sẽ không ở nguyên cơ sở phối phương thượng cải tiến. Mà là chuẩn bị trực tiếp nghiên cứu chế tạo ra chứa khỏi trẻ nhỏ có rút phương thuốc, đồng thời nhắc nhở ngài một câu, này dược không sai biệt lắm có thể hạ giá, tiết kiệm thành phẩm. Các vong Hữu nguyên bản nhìn đến ma đô đệ nhất y dược công ty phát ra hầy bổ khi, trong lòng còn có chút khó chịu. Cảm giác đối phương đây là khiêu khích bọn họ Lâm Đại Sư. Nhưng là đương Lâm Đại Sư phát ra này hầy bổ lúc sau, lại là một đám trầm trồ khen ngợi. Bá đạo, ta Lâm Đại Sư. ha ha, cười nước tiểu Ma Đô Đệ Nhất Y Dược Công ty thật sự quá xem trọng chính mình, còn làm Lâm Đại Sư không cần ở nguyên cơ sở thượng cải tiến, nhân ra Lâm Đại Sư đây là muốn hoàn hoàn toàn toàn phá được trẻ nhỏ có rút trứng. Lâm Đại Sư thật là người tốt, biết muốn nghiên cứu chế tạo ra tới, còn nhắc nhở ngươi không cần sinh sản. Ngồi xem Ma Đô Đệ Nhất Y Dược Công ty như thế nào đối mặt chuyện này, nếu Lâm Đại Sư nghiêm túc lên, đó là thật sự thực đáng sợ. Ma Đô Đệ Nhất Y Dược Công ty Đối mặt Lâm Đại Sư cảnh cáo, bọn họ khẩn cấp khai hội nghị loại này lợi nhuận thành phẩm quá thấp dược bọn họ là không bỏ ở trong mắt nhưng là loại này dược phối phương chính là bọn họ cả nước cũng chỉ có bọn họ một nhà xưởng dược có thể sinh sản hiện giờ lâm đại sư nói muốn phá được này bệnh như vậy liền đại biểu sau này này phương thuốc sẽ biến không đáng một đồng đối cùng xưởng dược tới nói này trong đó tổn thất cũng là thật lớn các ngươi thấy thế nào đãi lâm đại sư chuyện này muốn ta nói làm hắn nghiên cứu chế tạo ta cũng không tin hắn nghiên cứu chế tạo ra tới nhưng đừng quên Lâm Đại Sư liền bệnh bạch cầu đều có thể phá được, chuyện này ta xem nắm chắc. Đối với xưởng dược bên trong cao tầng tới nói, đại đa số đều thực nhìn đến Lâm Đại Sư, cho rằng tuyệt đối có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Bọn họ cũng không biết, như thế nào sẽ có Lâm Đại Sư loại người này tồn tại. Nếu đem các bệnh tình đều phá được, kia còn muốn bọn họ xưởng dược làm gì? Cuộc dung các thí chủ, lúc nào lão ca ổn thì xóa đi cũng giờ cờ nhà cười hôn gió. Chương này có phải Hoàng Châu Tuột? Chương 952 Rốt cuộc hảo. Trẻ nhỏ có rút bị bệnh đàn. Đàn chủ lý tú, thành lập cái này đàn, chính là vì trợ giúp mỗi một cái bị bệnh trẻ nhỏ, trợ giúp này đó chân tay luôn cuống ra trường. Dược thật sự rất khó mua được, ai có thể bán một hộp cho ta. Nam Chi cũng đúng. Xin thuốc, xin thuốc, xin thuốc. Này đó dược rốt cuộc chạy đi đâu, chợ đêm thượng giá cả thật sự quá quý. Ngày hôm qua ta mua được dược, hoa 2.500, thật sự quá quý, không đủ sức. Trong đàn. Đều là các gia trưởng ở tố khổ, ở này đó trong gia đình, có chỉ là bình thường gia đình, một hộp dược liền phải mấy ngàn khối, thật sự không đủ sức, nhưng là không đủ sức cũng không được, nếu không từ chợ đêm mua, người căn bản là mua không được dược. Lý Tú, đều đừng nóng đổi, có trọng đại tin tức công bố. Lý Tỷ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tìm được nguồn cung cấp, ta hiện tại cấp thiếu hóa, ta hài tử giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Tú nhìn trong đàn lịch sử trò chuyện, trong lòng cũng có phải hay không cái tư vị. Này đó chợ đêm bán ra thương, thật sự quá đáng giận, hoàn toàn chính là khống chế cứu mạng dược, đây là đem giá rẻ dược, bán ra một cái giá trên trời. Cũng không sợ có tổn hại âm đức. Bất quá đối với đại đa số bán ra thương tới nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, mới sẽ không quản nhiều như vậy, chẳng sợ đây là có người đang chờ cứu mạng, cũng không liên quan bọn họ sự tình. Lý Tú, vừa mới được đến tin tức, Trung Y Lâm Đại Sư, đang ở phá được trẻ nhỏ co rút trứng không có mua được dược, không cần cấp. Thực mau liền sẽ được đến trị tận gốc Đàn viên nhóm vừa nghe lời này Tức khắc nổ tung trào Bất quá đối với một ít đàn viên tới nói Bọn họ đều không chơi bệ bù Nào biết đâu rằng này Lâm Đại Sư là ai Lý tỷ, này thiệt hay giả Đúng vậy, Trung Y không phải không được sao Sao có thể phá được cái này bệnh Ta tới cấp các ngươi phổ cập khoa học một chút đi Cái này Lâm Đại Sư rất lợi hại Trung Quốc và phương Tây Y rất mạnh Bệnh bạch cầu đều là hắn phá được Cho nên ta tin tưởng Này trẻ nhỏ có rút khẳng định không là vấn đề Ta gần nhất bị hài tử bệnh tình cấp Làm cho đầu tròn váng Cũng chưa xem với bù, Không nghĩ tới thế nhưng ra nhiều chuyện như vậy Duy trì lâm đại sư Nếu lâm đại sư đem phương thuốc nghiên cứu chế tạo ra tới Này đó lòng dạ hiểm độc bán ra thương liền biết khóc Lý tỷ, Cho nên không mua được dược đều không cần cấp Thực mau, Ta tin tưởng thực mau là có thể đem phương thuốc cấp nghiên cứu chế tạo ra tới Ngày thường nhiều chú ý đàn Ta sẽ thời khắc theo dõi chỉ cần sự tỉnh vừa ra tới, ta sẽ lập tức báo cho. Vất vả Lý Tỷ, cảm ơn Lý Tỷ. Đối với đàn viên nhóm tới nói, thật sự quá cảm tạ Lý Tỷ. Rốt cuộc như vậy vô tư trợ giúp bọn họ, vẫn luôn bận rộn đến buổi tối. Triệu Minh Thanh ngồi ở chỗ kia chấm tư, trong đầu tất cả đều là phương thuốc phối hợp. Đối với hắn tới nói, này lĩnh vực hắn còn có chút xa lạ, yêu cầu nhiều làm quen một chút mới được. Mà Lâm Phàm còn lại là nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, trong đầu các loại dược liệu phối hợp. Nếu gần là phối hợp ra thay thế ặt này phương thuốc, tự nhiên là đơn giản đến cực điểm, nhưng là hiện tại là phá được trẻ nhỏ co rút, đồng thời vẫn là đối mặt trẻ nhỏ, cho nên yêu cầu hào hảo châm trước một chút, rốt cuộc này cũng không phải là nói giỡn. Bất quá này khó khăn như cũ rất thấp, không phải rất khó. Chỉ là tự hỏi đến bây giờ, cũng chỉ là ở trong đầu nghiệm chứng này phương thuốc tính khả thi, cùng mặt sau sở sẽ mang đến ảnh hưởng. Minh Thanh, đừng nóng nổi, đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại qua đây. Lâm Phàm nói. Việc này cấp không tới, ngày mai liền đem phương thuốc làm ra tới. Bằng không tốc độ này quá nhanh, cũng thật có chút không tốt lắm. Triệu Minh Thanh có chút lưu luyến, nhưng lão sư đều mở miệng, cũng không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu. Đã biết, lão sư. Dọc theo đường đi, Triệu Minh Thanh đều ở tự hỏi này rốt cuộc nên như thế nào phối hợp, thẳng đến Lâm Phàm đem xe dừng lại, đem này đuổi đi đi xuống lúc sau, còn ở tự hỏi. Lâm Phàm cũng không biết nên nói như gì, chính mình này đồ đệ đã tẩu hỏa nhập ma, bất quá người như vậy. nếu còn không thể trở thành một thế hệ trung ý truyền kỳ đại sư như vậy liền thật sự không ai có thể thành công mà chính mình sao liền trở thành một thế hệ trung ý truyền kỳ đại sư người dẫn đường hảo những cái đó hư danh chính mình một chút đều không thèm để ý điệu thấp tốt nhất hôm sau phòng nghiên cứu triệu minh kham khổ tư minh tưởng còn ở tự hỏi lâm phàm nhìn xem thời gian cảm giác không sai biệt lắm minh thanh có a triệu minh thanh sửng sốt có chút không phản ứng lại đây lao sư cái gì có phương thuốc có a lâm phàm nói loại này vấn đề đối người khác tới nói có lẽ rất khó nhưng là đối lâm phàm tới nói khó khăn lại là không lớn bất quá chính mình này đồ đệ trầm tư suy nghĩ lâu như vậy hiển nhiên tại đây khối lĩnh vực còn có chút non nớt yêu cầu hảo hảo bồi dưỡng một chút triệu minh thanh ngưng trọng biểu tình nháy mắt tràn ra rất là hương phân nói lao sư thật sự thành công lâm phàm rất là bình tĩnh gật đầu ân ta đây là suy nghĩ suốt một ngày một đêm a Tối hôm qua ta cũng chưa ngủ ngươi biết đi, chính là ở tự hỏi này đó, hiện tại rốt cuộc nghĩ ra được, này nghiên cứu chế tạo thật không phải người bình thường có khả năng, lúc này đây qua đi, cần thiết muốn nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian, bằng không này tiêu hao nao tế bào, khôi phục bất quá tới. Triệu Minh Thanh chính là không thèm để ý này đó, hắn nhất để ý chính là, này phương thuốc rốt cuộc có thể hay không thành. Vậy bộ thượng, Lâm Đại Sư phương thuốc muốn cái gì thời điểm mới có thể ra tới A, hào cấp, cấp cái trứng. loại chuyện này không cái bảy tám thiên là không có khả năng thành công không sai lâm đại sư là ở sáng tạo kỳ tích mà này kỳ tích yêu cầu nhất định thời gian không nổi, chậm dãi trở mỗi ngày soát một soát bình luận cấp lâm đại sư một chút động lực hiện tại trên mạng đều xảo tạc đều ở đoán lâm đại sư khi nào có thể hảo liền này ngốc so ta cam đoan hắn cả đời đều nghiên cứu chế tạo không ra trên lầu hát tử cốt xéo nhà ngươi tạc ngoa tạo các ngươi mau xem lâm đại sư vậy bù Ta nỉ mạ, phương thuốc ra tới. Khoảnh khắc chi gian, vô số các vóng hưu dung manh vào tới rồi lâm đại sư vẩy bù bên trong. Mà những cái đó vẫn luôn chú ý việc này bán ra thường, đương nhìn đến này vẩy bổ khi, cũng là ngốc. Nghiên cứu chế tạo ra tới. Sao có thể, đây là muốn đem người đổ ở tử lộ thượng không thành. Đúng lúc này, bọn họ bán ra thương mẹ nó, vừa mới thiếu chút nữa nói thành một bút vài vạn sinh ý, không nghĩ tới tên kia thế nhưng trực tiếp lui hàng, thật là cầu. ta đã nhớ ký hắn lần sau liền tính cầu ta ta cũng không có khả năng bán cho hắn chỉ là này khó chịu còn không có tiêu tán trong đàn một cái hồi phục lại là làm hắn rất nhập tới rồi hầm băng chung. đừng làm cho nhân ra cầu chỉ sợ cũng là chính chúng ta cầu cũng chưa người mua lâm đại sư đã đem phương thuốc nghiên cứu chế tạo ra tới công khai ở trên mạng cái gì lý tú thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lâm đại sư với bù, đương này thấy bù vừa ra tới đó là lập tức ở trong đàn chụp hình phát văn tự Phương Thuốc đã ra tới, chạy nhanh nhìn xem. Nguyễn Lâm Đại Sư cả đời bình an. Hình như là trung dược, ta hiện tại liền đi thử thử một lần. Này Phương Thuốc thật sự có thể hành sao? Ta tin tưởng Lâm Đại Sư. mươi 953, sợ hãi ngày nào đó bị người đánh chết. Vân Phố. Lâm Phàm cười ha hả chuyện này, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng là đối đại đa số người tới nói, lại không phải nghĩ như vậy. Bọn họ cảm giác này Lâm Đại Sư thật sự quá thần kỳ. Thế nhưng làm ra nhiều như vậy thần kỳ sự tình. Bệnh kén ăn chúng ta có thể tiếp thu. Bệnh bạch cầu phương thuốc, chúng ta cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng là hiện tại, lại đem trẻ nhỏ có rút cấp phá được, bọn họ liền rất muốn hỏi một câu, người mẹ nó còn có cái gì không thể lộ. Đối với càng nhiều xưởng dược tới nói, gia hỏa này quả thực liền không phải người. Nếu phá được phương thuốc, phối hợp dược yêu cầu rất nhiều tiền, có lẽ còn có thể làm cho bọn họ tiếp thu. Nhưng là này đáng giận gia hỏa, lăng là dùng đều là nhất tiện nghi dược. lại còn có đều là thực thường thấy cơ bản hoa không được mấy cái tiền cái này làm cho người còn như thế nào sống Điền thần côn vỗ tay tiểu tử ngươi nghiêu ta xem như chịu phục nay không phục thật sự không được làm sự tình đều là sợ không dám tưởng tượng lâm phàm cười đắc ý thần côn ngươi lời này nói thật tốt quá cần thiết đến chịu phục có phải hay không bất quá thật đừng nói lúc này đây khả năng lại đắc tội với người nhìn xem này với bồ đều bị người uy hiếp triệu trung dương lâm ca Ổn định, đây là xâm hại đến người khác kích lợi, cho nên hiện tại tới trả thù. Nội U Lan lo lắng nói, nay hẳn là sẽ không có việc gì đi. Lâm Phạm xua tay, sẽ không có việc gì, những người này còn không dám đem ta thế nào, cũng liền đánh một trận miệng pháo mà thôi. Bất quá thật đúng là kỳ quái, lúc này đây vệ sinh bộ môn như thế nào không ra tới cùng chính mình nói nói chuyện đâu. Hắn thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì phương thuốc quá phổ biến, rốt cuộc này trẻ nhỏ có rút cũng không phải cái gì bệnh năn y. lấy hiện tại y thuật vẫn là có thể xem trọng có lẽ thật là có cái này khả năng len đúng lúc này di động vang điện báo biểu hiện là xa lạ dãy số lâm phàm trần chờ một chút theo sau chuyển được điện thoại uy vị nào lâm đại sư ta là ai không quan trọng ta tưởng cùng ngươi nói một việc lâm phàm hảo mời nói ngươi lúc này đây có chút đuổi tận giết tuyệt đi ngươi có biết hay không có bao nhiêu người bởi vì ngươi mà tổn thất thảm trọng điện thoại kia đầu người ngữ khí rất là không tốt lâm phạm cười ngượng ngùng tổn thất thảm trọng với ta mà nói không có một chút quan hệ ta lúc trước đã thuyết minh giá gốc chạy nhành bản ra chính là không ai nghe à vậy không có biện pháp huống hồ này cùng ta nhưng không nửa mao tiền quan hệ nếu không phải này dược quá khó mua chợ đêm giá cả quá cao phan tìm kiếm ta trợ rút ta cũng không có khả năng ra tay ngươi đây là còn không biết chính ngươi sai ở nơi nào có phải hay không ngươi sẽ tao bao ứng lâm phạm bình tĩnh nói ta không bằng địa ngục ai vào địa ngục nếu thật sự có báo ứng vậy làm hắn đến đây đi ta đã chuẩn bị sẵn sàng lạch cạch đối phương cúp điện thoại lâm phàm lắc đầu lược hiện bất đắc dĩ này gọi điện thoại lại đây ra hỏa thật đúng là đậu thực ai điện thoại triệu trung dương hỏi lâm phàm ai biết ta có thể là những cái đó độn hóa bán ra thương đi hiện tại này dược bán không được rồi tới trách ta lạc lúc này lại một chiếc điện thoại tới lâm đại sư ta là ma đô đệ nhất xưởng dược người phụ trách bội phục bội phục a không nghĩ tới thật nghiên cứu chế tạo ra tới đối phương ý cười truyền đến giống như không quá sinh khí giống nhau lâm phàm nơi nào nơi nào chỉ là tùy tiện làm làm mà thôi lâm đại sư về sau còn thỉnh dơ cao đánh khẽ à, ngày như vậy tới không mấy cái xưởng dược có thể chịu đựng được a lâm phàm cười nói này như thế nào có thể làm ta dơ cao đánh khẽ không phải ta cũng là xem này dược không hảo mua à. Nếu các ngươi xưởng dược cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, ta liền hỗ trợ nghiên cứu chế tạo một chút, này nếu là nào đều có thể mua được, ta bệnh tâm thần nghiên cứu chế tạo a, ngươi nói có phải hay không? Đối, đối, lúc này đây là chúng ta xưởng dược nguyên nhân, cung ứng lượng quá ít. Lâm phàm, ai, ta liền nói sao, nếu là cung ứng số lượng lớn, không cho những cái đó bán ra thương có cơ hội thừa nước đục thả câu. ngươi nói ta sao có thể lãng phí thời gian này đúng không, nếu không có việc gì, liền treo a. Hảo, hảo, cúp điện thoại. Lâm Phạm cười, các ngươi xem, này xưởng dược bên kia, chỉ sợ cũng là sợ hãi ta nhìn thẳng bọn họ, theo chân bọn họ đối nghịch, bất quá bọn họ hiển nhiên là suy nghĩ nhiều, ta nào có nhiều như vậy tinh lực không phải. Triệu Trung Dương, Lâm ca, ngươi nói thật, còn có cái gì là ngươi nghiên cứu chế tạo không ra, ngươi nói bệnh S có nắm chắc sao. Lâm Phạm sửng sốt, ly Triệu Trung Dương rất xa, ngươi ra hỏa này không phải là có bệnh S đi. Không có, không có. Ta sao có thể có? Triệu Trung Dương chạy nhanh xua tay. Lâm Phạm vô vô ngực, vậy là tốt rồi, chờ ngươi ngày nào đó thực sự có bệnh S, ngươi lại đến tìm ta đi. Phi, phi, ta sao có thể sẽ có ngày này? Triệu Trung Dương nói. Điền thần côn cười lạnh nói, liền ngươi ra hỏa này, thật đúng là khó nói, sinh hoạt quá loạn. Ai, thần côn, ngươi này quá phận A, có điểm vu hãng người, ta khi nào sinh hoạt rối loạn? Triệu Trung Dương phản bắt nói. Lâm Phàm ngồi ở chỗ kia chơi xuống tay cơ, nhìn hai người chi gian cái cọ, cũng không tham dự, theo sau mở ra hội bố, chuẩn bị tiếp tục phát một cái bình luận. Đương không năng lực thời điểm, ngươi cảnh cáo đối người khác tới nói, có lẽ chính là một cái chê cười. Chính là đương có năng lực thời điểm, ngươi một câu, người khác đều sẽ ghi khắc cả đời, không dám quên. Lâm Phàm, trẻ nhỏ có rút phương thuốc đã nghiên cứu chế tạo ra tới, nếu có bất luận vấn đề gì, ta cá nhân nguyện ý gánh vác có khả năng trách nhiệm. Đồng thời hoan nên các vị cư dân mạng nhóm xin giúp đỡ, nếu có cái gì dược mua không được, có lẽ là chợ đêm bán giá trên trời, rất là hoan nên đại gia tới ta nơi này tìm kiếm chợ rút, ta cảm giác ta hiện tại năng lực, nghiên cứu chế tạo một ít tiểu phương thuốc vẫn là có thể, đến nỗi bệnh nan y gì đó, đến trầm rãi, năng lực không đủ a 666 duy trì lâm đại sư Haha, ha, có lâm đại sư này phiên lời nói, ta liền an tâm rồi. Ma cát về sau đảo muốn nhìn, còn có ai dám như thế làm cản bán giá trên trời dược một ít bán ra thương hoặc là xưởng dược thấy được chỉ sợ đều phải hù chết lâm đại sư ngươi như vậy tốn không sợ người khác trả thù sao một ít xưởng dược cùng bán ra thương nhìn đến này thấy bù thời điểm sắc mặt cũng đều đã xảy ra biến hóa cảm giác này lâm đại sư quá làm người chán ghét triệu trung dương nhìn đến lâm ca hụi bù cũng là vẻ mặt ngốc so lâm ca ngươi thật đúng là như vậy làm a lâm phàm gật đầu đúng vậy dù sao không có việc gì thời điểm nghiên cứu chế tạo một chút cũng không ảnh hưởng đi. Hảo đi, chỉ là cảm giác ngươi này sẽ đắc tội càng nhiều người. Triệu Trung Dương chịu phục, loại chuyện này, hắn trước kia chính là không dám tưởng tượng. Lâm phàm đối này, nhưng thật ra thực không chỗ nào sợ hãi, đắc tội liền đắc tội đi, rốt cuộc chính mình đắc tội người, kỳ thật cũng mang nhiều, nhưng thật ra không sợ thêm nữa thêm vài vị. Lúc trước hai lần, nhưng thật ra không có tổn hại đến quá nhiều người ích lợi, cũng chạy chữa viện bên kia, hoán giận một chút. Nhưng lúc này đây, đã có thể không giống nhau. Những cái đó độn hóa bán ra thường, chỉ sợ đều hận chết chính mình. Thật là sợ hãi, ngày nào đó bị người cấp đánh chết. mươi 954, Bái Nhất Bái Lâm Đại Sư, Nam Sơn Nhi Đồng Phúc Lợi Viện. Đều an tĩnh, hiện tại học tập này một đầu khúc. Lâm Phàm nhìn phía dưới bọn nhỏ, rất là kiên nhẫn dạy dỗ Đồng thời nhận lời mời lại đây các lao sư, hành tàu ở đường đi hai sườn, trợ giúp bọn nhỏ điều chỉnh một chút. Ở bọn họ xem ra, Phúc Lợi Viện bọn nhỏ, sở tiếp thu giáo dục thật sự hảo cao cấp Các loại các loại đều sẽ tiếp xúc, đặc biệt là gần nhất mới mở dương cầm khóa, càng là làm cho bọn họ cảm thấy kinh diễm. Chủ yếu là lâm đại sư lúc trước đàn tấu một khúc, thật sự làm các nàng quá kinh diễm. Tuy rằng không có đi hiện trường nghe qua cái gì đại gia diễn tấu, nhưng là ở các nàng xem ra, lâm đại sư diễn tấu, so với những cái đó quốc tế đại sư, còn phải có sức cuốn hút. Cái loại này sức cuốn hút không phải dùng lời nói mà hình dung được, mà là yêu cầu dùng nội tâm tới cảm thụ. Nhìn xem này đó bọn nhỏ. từ nghe qua lúc sau liền hoàn toàn bị dương cẩm thuyết phục mỗi ngày tan học đối bọn nhỏ tới nói nhất trở mong chính là dương cẩm giang tuệ nhỏ giọng cùng khác lao sư giao lưu ta cảm giác đám hải tử này thật sự hảo thông minh học tập thứ gì đều đặc biệt mau đúng vậy ta cũng có loại cảm giác này lấy bọn họ này tuổi mấy trăm thêm phép trừ đã xem như rất khó chính là ta chỉ dạy quá một lần sau bọn họ thế nhưng đều hiểu còn có thể suy một ra ba thật sự thiên tài có lẽ đây là ông trời công bằng đi Làm này đó bọn nhỏ có được một cái thông minh đầu. Bất quá ta cảm giác này đó bọn nhỏ thông minh có chút quá phận. Lấy lâm phàm hiện tại thực lực, tự nhiên nghe được đến, các nàng chi gian nói chuyện với nhau nói, trong lòng cũng là cười, đây là cỡ nào bình thường sự tình, dùng hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan, này đó bọn nhỏ đã có thể không phải giống nhau hài tử, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, chúng sẽ trở thành xã hội thượng không thể bỏ qua tồn tại. Đến lúc đó, Nam Sơn Nhi đồng phúc lợi viện đi ra vô số đứng đầu nhân tài. Thì đây là cỡ nào lệnh người sảng khoái sự tỉnh Đương nhiên, hiện tại lúc này, vẫn là đám hải tử này nhóm nỗ lực nạp điện thời điểm, muốn trưởng thành vì dương cánh hùng ứng, còn cần một chặng đường. Một đường khóa dạy học kết thúc. Bọn nhỏ hứng thú rất cao, nhiệm vụ tạm thời còn không có hoàn thành. Bất quá cũng không nổi, có thời gian liền tới, hiện tại hắn đã không ở như thế nào theo đuổi hoàn thành bách khoa toàn thư nhiệm vụ. Hiện tại cuộc sống này, vẫn là man sảng khoái. Hoàng viện trưởng từ bên ngoài đi tới, đi vào lâm phạm bên người. Nhỏ giọng nói, Lâm Đại Sư, bên ngoài tới một đám người tới tìm ngươi. Là ai a? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Không biết, hình như là minh tinh. Hoàng viện trưởng nói. Lâm Phàm nhữ mày, đối với minh tinh nhóm, hảo cảm độ không phải quá cao, bất quá nhân ra nếu tới, tự nhiên cũng muốn gặp một lần, bằng không bị người ta nói thành bất động lễ phép đã có thể không hảo. Phòng họp, Tam Nam một nữ ngồi ở chỗ kia, nói chuyện thanh âm, có chút quái dị, không giống như là chính tông tiếng phổ thông. Nhưng thật ra hôn loạn hương đảo bên kia ngữ khí. Có thể cùng Lâm Đại Sư gặp mặt, chính là có chút khẩn trương. Một người ăn mặc áo khoác trung niên nam tử, thoạt nhìn rất là hào phóng, tả hữu quan khán một chút, cảm giác nơi này hoàn cảnh thật sự thực không tồi Lâm Đại Sư ở quốc nội rất có danh, đồng thời cũng là lệnh người đáng giá tôn kính người trẻ tuổi. Tuy rằng tuổi còn trẻ, chính là làm những chuyện như vậy, chính là rất nhiều người cả đời đều làm không được, thậm chí chuyện không dám làm tình. Duy nhất nữ tính cười nói, ngôn ngữ chi gian. Tràn ngập sùng tính chi sắc. Mọi người ở đây nói chuyện hết sức. Phòng họp môn bị đẩy ra. Hoàng viện trưởng làm bạn ở Lâm Phàm bên người, Lâm đại sư chính là này vài vị. Lâm Phàm nhìn phòng họp nội bốn người, nhưng thật ra cảm giác có hai vị rất quen thuộc, không khỏi nhớ lại tới. Hai vị này không phải Hương đảo rất có danh hai vị minh tinh sao? Lý Mạnh Hoa, Trình Long. Chỉ là còn không có ở Lâm Phàm nói thêm cái gì thời điểm. Kia ăn mặc áo khoác nam tử, lại là nhiệt tình tiến lên, bắt lấy Lâm Phàm tay. Lâm Đại Sư, Ngài Hảo, Ngài Hảo, ta là Vương Như Hảo. Là vị kia hương đảo rất có danh đạo diễn, chụp quá cảnh ngục kiếp sống vị kia. Lâm Phàm đối tên này có chút quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng, tức khắc nhớ lại tới. Vương Như Hảo cười, là, là, Lâm Đại Sư có thể biết ta, thật sự phi thường vinh hạnh. Nơi nào, nơi nào, ta chính là xem ngươi đạo điện ảnh lớn lên A. Lâm Phàm cười nói, Vương Như Hảo biết Lâm Đại Sư lợi hại, trong lòng cũng là tự hào thực, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài. Theo sau chạy nhanh nói, Lâm Đại Sư, cho ngài giới thiệu một chút, vị này Lý Mạnh Hoa, Trịnh Long, còn có ta trợ Lý Chu Hạ quân nữ sĩ. Ta biết, hai vị này ta biết, ta cũng là nhìn bọn họ điện ảnh lớn lên. Lâm Phàm giống như cũng chỉ biết này một câu dường như, bất quá nói chính là lời nói thật ta. Khi còn nhỏ đích sát xem không ít, hiện tại còn có thể nhớ rõ thật nhiều cốt chuyện đâu. Lý Mạnh Hoa vẻ mặt ý cười, vươn tay, dùng một loại mang theo hương đảo âm tiếng phổ thông nói, Lâm Đại Sư, ngài hảo. Lâm Phạm đáp lễ, ngài hảo, hoan nghênh. Trịnh Long, ánh mắt có chút tò mò, Lâm Đại Sư, lần đầu gặp mặt, ngài hảo. Lâm Phàm bắt lấy trịnh Long tay, cũng là đáp lễ, nhìn chằm chằm trịnh Long nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói, trịnh tiên sinh tướng mạo thực không tội a. Đối với hương đảo người tới nói, đặc biệt là đại minh tinh, đối diện tương, phong thủy phương diện này, đều rất là tín nhiệm. Trịnh Long còn có chút nghi hoặc, nhưng thật ra một bên vương nhưng hảo giới thiệu nói, Lâm Đại Sư tinh thông rất nhiều đặc biệt là huyền học phương diện này, càng là tinh thông thực ca Lâm Phạm bãi xuống tay, nơi nào, chỉ là lần đầu nhìn đến trước kia chỉ có thể ở ti vi thượng nhìn đến minh tinh, nhiều lời vài câu, bất quá này tướng mạo đích sắc thực hảo, nội liệm bất lộ, thiện ý, tâm chính, người có vận may, bất quá đến chú ý tiểu nhân, yêu cầu cảnh giác, nhiều xem, đa tạ. Chính Long cảm tạ nói, bất quá xem này bộ dáng, hiện nhiên là không đem Lâm Phạm nói để ở trong lòng, cũng chỉ là Lâm Phạm khen hắn. do đó lê phép tính đáp lại lâm phàm đảo cũng không để ý mà là hỏi vài vị lại đây tìm ta là bởi vì vương như hảo lâm đại sư là cái dạng này chúng ta chuẩn bị ở ma đô chụp một bộ phiến tử bởi vì cảnh tượng yêu cầu muốn mượn lâm đại sư ngài bên này phúc lợi viện dùng một chút lấy cái cảnh cái thứ hai chính là bái phỏng một chút ngài rốt cuộc chúng ta muốn thời gian dài ở ma đô cho nên bái nhất bái gặp được phiền thoái còn phải thỉnh lâm đại sư hỗ trợ lâm phàm vừa nghe lời này tức khắc cười Vương đạo nhưng thật ra khách khí, chỉ cần chính quy đóng phim, còn có thể gặp được cái gì phiền toái không thành, yên tâm, ở ma đô thử an toàn, đến nỗi mượn phúc lợi viện lấy cảnh, cũng không phải không thể, chỉ là xuất nhập nhân viên, yêu cầu chú ý một chút, rốt cuộc địa phương đặc thù, không thể dùng một lần dũng manh vào quá nhiều người, còn có an toàn tình huống, cũng đến coi trọng. Nhất định, nhất định, Lâm Đại Sư, ngài này có thể cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ an bài hảo hết thảy, tuyệt đối không cho ngài mang đến một chút phiền toái. Vương Nhưng Hảo nói, vậy là tốt rồi. Lâm Phạm vẫn là tương đối dễ dàng nói chuyện, đặc biệt là đối người tốt, đó là càng dễ dàng giao lưu. Vương Nhưng Hảo, Lâm Đại Sư, buổi tối hãnh diện ăn một bữa cơm, Hảo sao? Lâm Phạm nhưng thật ra rất có hứng thú, hành, có thể, vậy không khách khí. mươi 955, các ngươi đừng loạn tưởng thật sao. Mặc dù là người khác mời khách ăn cơm, nhưng cuối cùng đi đâu quán cơm quyền lựa chọn, vẫn là giao cho Lâm Phạm. Cuối cùng hết cách rồi. Lựa chọn Liêu Nhứ cái kia quán cơm. Lý Mạnh Hoa, Chính Long đều là nhân vật công chúng, bởi vậy toàn bộ võ giả bộ, để người không nhận ra, đúng là Vương Khả hào tuy rằng cũng là nhân vật công chúng, nhưng là nhân vật sau màn, đặc biệt là người dáng dấp còn không người, đương nhiên sẽ không đưa tới những người ái mộ truy đuổi Trực tiếp nên ngang đi theo phía sau. Đông Nguyệt Giải Trí Khách Sạn Liêu Nhứ ở đây an ra gây dựng sự nghiệp cũng là quá trâu, tuy rằng ít nhiều gì chiếm hơi có chút lâm phàm ánh sáng. Để Lâm Phàm những bằng hữu kia nhóm, cho rằng Liêu Nhứ là hắn hồng nhan, cùng hắn có một chân, nhưng đừng nói, có thể ở ga Thượng Hải ổn bước chân, phát triển đến bây giờ, còn thật khâm phục Liêu Nhứ thủ đoạn. Ai a hôm nay là gió nào, đem chúng ta Lâm Đại Sư cho thổi tới ta đây nhỏ trong ngôi miếu đổ nát đây. Rất xa, Liêu Nhứ nhìn thấy Lâm Phàm liền cười đi tới, giọng nhạc báng, âm thanh có loại công hiệu, dễ dàng để người thô sáp. Ha ha, nhất định là gió Tây Bắc, không phải vậy còn tưởng rằng là gió gì a Lâm Phàm nói nói, này liêu như đối với mình không quá đủ tôn trọng à, này nếu không phải mình dễ tính điểm, đã sớm một chiêu long trảo thủ đi tới, đánh nổ đối phương ngực. Vương Khả Hào Thân là đại đạo diễn, bất kỳ mỹ nữ đều gặp, bất quá khi nhìn thấy liêu như thời điểm, cũng thật là sáng mắt lên. Khí chất đặc biệt, dung mạo kinh người, đặc biệt là cái kia nhất cử nhất động trong đó, tiết lộ ra ngoài cảm giác, càng là làm người thán phục. Thậm chí hắn đều ở trong đầu suy tư, này loại mỹ nữ nếu như sắp xếp ở trong phim ảnh. khẳng định thích hợp cái kia loại phong tình vạn chủng nữ Đại Lao. Lý Mạnh Hoa cùng Trịnh Long từng quay vô số bộ phim, kiến thức mỹ nữ tự nhiên cũng đến không xuể, thế nhưng có thể để cho bọn họ cảm thấy kinh diễm, còn thật không có mấy cái, mà trước mắt này một vị, cũng thật là toán để cho bọn họ kinh diễm một vị. Liêu Như cười, Lâm Đại Sư, hôm nay lại có cái gì sắp xếp? Đừng ăn không uống không, ra đây có thể không cho bán chịu. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Liêu Như người con mụ này, có thể nói chút dễ nghe hay không Cái gì gọi là ăn không uống không, lại cái gì gọi là bán chịu, ta là loại người như vậy sao? Không phải là trước đây cùng ngươi phát sinh điểm mâu thuẫn nhỏ, sao lượng lớn nhỏ như vậy đây? Nên đại không lớn, nên tiểu nhân phản ngược lại là rất lớn. Ngươi, liêu nhứ nghe lời này một cái, bị lâm phàm tức giận mặt đỏ dần, sau đó cũng không cùng lâm phàm so tài, ăn cơm vẫn là hát. Khẳng định ăn cơm, ai đói bụng hát ta? Lâm phàm thái độ này cũng là đủ đắc liệt. Liêu nhứ một mặt xem như ngươi lợi hại vẻ mặt. Đi theo ta, mang bọn ngươi đi phòng riêng. Vương Khả Hào đám người hiểu ý nở nụ cười dưới cái nhìn của bọn họ. Này mỹ nữ hiển nhiên cùng Lâm Đại sư có loại nói không rõ quan hệ a. Này miệng trộn liền cùng cô dâu nhỏ tựa như. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Lâm Đại sư người lợi hại như thế, làm sao có khả năng không có chút ít thành tiệu? Hơn nữa dáng dấp còn không ỉ lại, khẳng định nhận nữ nhân hoan nên a. Bao gian tốt nhất, ông chủ mời đến. Liêu Như đứng ở cửa nói. Lâm Phàm gật đầu, hừm. hiện tại thái độ này cũng không tệ lắm nếu như vẫn như vậy ta dám cam đoan ngươi làm ăn này khẳng định càng tốt hơn liêu nhứ ha ha cười sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy người không biết này mấy người là ai này này cũng không lạnh làm sao từng cái từng cái đem chính mình túi kín như vậy chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra không thành bất quá ngẫm lại cũng có thể nghĩ ra đại khái này lâm đại sư năng lực không bình thường nhận thức bằng hữu cũng không có mấy cái đơn giản này quán cơm hoàn cảnh rất tốt đa. Lý Mạnh Hoa lấy xuống khẩu trang cùng ngũ. Liêu Nhứ vừa nghe cái này thanh âm, vẫn là người ngoại địa A, bất quá khi nhìn thấy đối phương thời điểm, nhưng là xương sở, không nghĩ tới vẫn là một đại minh tinh. Trong lòng cũng lẩm bẩm, cái tên này đùa bằng hữu nhưng thật ra vô cùng rộng A, hiện ở ngoại địa minh tinh đều có thể nhận thức. Sau đó cũng không để ý, nàng cũng không phải là hâm mộ minh tinh người, đều là người, không có gì không giống nhau. Các vị trầm rãi tán gẫu. Liêu Nhứ chưa cùng Lâm Phàm nói thêm cái gì. Trực tiếp rời đi, bất quá nàng cũng biết, này căn phòng nhỏ, một loại phục vụ viên e sợ vẫn chưa thể chiêu đái, được tự mình sắp xếp người mới được. Dù sao không phải là mỗi người phục vụ viên, nhìn thấy minh tinh đều có thể duy trì chấn định, vì phiền phức không tất yếu, vẫn là để ý một chút. Làm liêu như sau khi rời đi, Vương Khả Hào cười nói, Lâm Đại Sư, ngài thật đúng là có phúc lớn à. Lâm Phạm sững sở, tạm thời không nghe được hiểu, sau đó phản ứng lại, Vương Đạo, có thể không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy. Rõ ràng, rõ ràng. Vương khả hào cười, lộ ra một mặt, ta biết, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có nghĩ bậy ý tứ. Đối với lần này, Lâm Phạm còn thật không muốn nói nhiều, việc này đi, còn có thể thế nào, nói không rõ ràng, cái kia không nói. Ăn cơm trong lúc, mọi người tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng trò chuyện đều rất vui vẻ. Hào Giang, Vĩnh Lợi Hòa, một vị trẻ tuổi ngồi ở trên chiếu bạc, hai mắt đỏ chót, ngón tay có chút cứng rắn. Ánh mắt nhìn chòng trọc vào trong tay bài, biểu hiện phấn khởi cực kỳ. Ba một bên, ba một bên. Cơ mờ nở rơi ạ. Người vây xem thổn thức một tiếng, dĩ nhiên là bốn phía. Người trẻ tuổi hướng về bên cạnh cho vay người gọi nói, lại cho ta 5 triệu. Cho vay người cười nói, huynh đệ, như ngươi vậy chơi không được à, đừng đến cuối cùng không có tiền trả. Cái này sẽ để cho chúng ta rất khó làm. Làm sao? Các ngươi sòng bạc không có tiền mượn à, ba ta là nổi danh đạo diễn vương khả hào Một bộ phim phòng bán vé vài tỷ, sẽ sai chút tiền như vậy. Vương Văn giống nói, hiển nhiên là đã là không trở về bản thể không bỏ qua. Được, đại đạo diễn con trai, có thể, chúng ta xác định một hồi được thôi. Cho vay người ta nói nói. Tốt, tùy tiện điều tra, điện thoại di động ta bên trong đều là minh tinh, cho ngươi xem cũng không có vấn đề gì. Vương Văn nói nói, cho vay người để người điều tra một hồi, đích xác là thật, này cũng có thể an tâm cho vay. Hơn nữa ngự khí cũng trở nên khá hơn một chút. Vương Thiếu, từ thô tục nói ở trước mặt, ngươi đây là đại ngạch mượn tiền, lợi tức theo giờ toán, ngươi nếu có thể tiếp nhận, liền ký tên đồng ý, chúng ta cũng có thể yên tâm mượn, ngươi muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Cho vay người ta nói nói. Vương Văn không có bất kỳ lưu ý, trực tiếp một chút đầu, được, được, đừng nói nhảm, trước tiên nắm 5 triệu cho ta. Hắn hiện tại đã bị làm cho hôn mê đầu, cũng không có nghĩ nhiều như thế, cho vay người để người đi sắp xếp. đồng thời chuẩn bị kỹ càng hợp đồng thẻ căn cước chờ chút toàn bộ giam giữ bắt được hợp đồng thời điểm vương văn nhìn cũng không nhìn trực tiếp ký tên thẻ đánh bạc tới tay trực tiếp đánh cược tiểu đệ đại ca tiểu tử này cuối cùng sẽ không có tiền còn chứ cho vay người sẽ không yên tâm đi cũng không phải lựa bịp hắn thân phận này cũng thật sự đại nhân vật đều không thích xuất hiện không tốt tin tức có thể yên tâm mượn bất quá được có cái đo đếm không thể vượt qua số này ngạch Lợi tức các ngươi bất cứ lúc nào tính toán một chút. Hiểu. Sau một tiếng, Vương Văn, lại cho ta nắm 10 triệu. Trong thời gian này, Vương Văn đã lại mượn qua nhiều lần. Mù chơi, mù mượn, trong lòng cũng không có điểm số, chỉ là bị đối phương bài trọc tức đầu óc nở. Đồng thời hay bởi vì tự thân thân phận, đối với cái này chút căn bản không lưu ý. mươi 956, ở tiền tài trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Tuy rằng với bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng ở trên bàn cơm. vương khả hào đúng là thả hết sức mở tán gâu rất nhiều đề tài lâm phàm đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ phát triển đến người khác tới thượng hải đóng phim muốn đến bai phòng chính mình loại chuyển biến này để người có chút không quá thích tương a chẳng lẽ mình bây giờ ở mấy người trong mắt đã trưởng thành lên thành không thể bỏ qua tồn tại không thành lâm đại sư nay một bộ phim có hứng thú hay không ở bên trong lộ cái mặt vương khả hào ném ra cành ô liu đúng là muốn cho mình phim tăng thêm một ít hào quang lâm phàm cười Ta lại không biết đóng phim, ảnh hưởng này toàn thể. Vương Khả Hào lập tức xua tay, không có chuyện gì, không có chuyện gì, liền lộ cái mặt, làm một cái khách quý, không có gì đối thủ làm trò. Lâm Phàm lại nhìn đi. Vương Khả Hào cười, trong lòng có chừng mực, có chừng có mực, hắn cùng Lâm Đại sư quan hệ, cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, bất quá này lần đầu gặp mặt, trò chuyện rất tốt, sau đó tiếp xúc nhiều, cũng là có thể kéo gần một hạ quan hệ. Lý Mạnh Hoa cùng Trịnh Long thỉnh thoảng nói trên hai câu. Tiếp xúc hạ xuống, từ mặt bên, cũng là biết, này lâm đại sư không bình thường. Mà Lý Mạnh Hoa ở quốc nội không có blog, mà cho dù có blog, cũng là chi viện hội thân thỉnh, bình thường cũng không thế nào quản lý. Hào Giang. Vương Văn đã thua mù quáng, tay chân đều hơi bị lạnh, hắn là ở khu khách quý, ở đây, đánh cuộc đều có chút lớn, thuộc về mấy mới giữa đánh cược Trở lại 10 triệu cho ta. Vương Văn hạ thấp xuống cổ họng, gào thét. Bên người bạn gái, đều từ từ rời đi. Các nàng cảm giác cái tên này phải xui xẻo, bởi vì thua quá độc ác, hơn nữa tâm tình chập trần có cái gì rất không đúng. Quân ca, tên kia lại muốn mượn tiền. Tiểu đệ nói nói. Quân ca, bây giờ là đã bao nhiêu? Tiểu đệ, thêm vào lợi tức, đã 100 triệu. Quân ca gật gật đầu, hừng, đi trước cùng hắn nói một chút. Vương văn trong lòng bây giờ hết sức không chịu thua, đã hoàn toàn cấp trên, đặc biệt là cùng hắn một cái đánh cược người trên bàn, đều lấy một loại ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, để hắn rất là khó chịu. Hắn phải tiếp tục đánh cuộc tiếp, bất quá trên người không có tiền, chỉ có thể vay tiền, chỉ cần về bản, cái gì đều trở về. Quân ca, vương công tử, tiền này chúng ta tạm thời không thể cho ngươi mượn. Vương văn nghe nói như thế, nhất thời nổi giận, ngươi có ý gì? Ngươi là nói ta không trả nổi không thành. Quân ca bọn họ mặc dù là khoản tiền cho vay, nhưng là đối với chất lượng tốt khách hàng, vẫn đều vô cùng khách khí, dù sao lần sau, vẫn còn cần đối phương đến thăm. Vương công tử, ngươi đây là hiểu lầm. Dĩ nhiên không phải như vậy, chỉ là ngươi bây giờ thêm vào lợi tức, đã thiếu nợ 100 triệu, nếu như có thể mà nói, còn hy vọng có thể cho nhà gọi điện thoại, đem lợi tức trao. Quân ca nói nói, Vương Văn Nguyên vốn còn muốn nói thêm cái gì, nhưng đột nhiên, nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, không dám tin nhìn quân ca, ta mới mượn bao nhiêu, làm sao có khả năng 100 triệu. Quân ca cười, Vương Công Tử, này giấy trắng mực đen đều viết rất rõ ràng, ngươi tổng cộng mượn 43 triệu, lợi tức theo giờ tăng. Này không có tính sai, không tin, ngươi có thể tự xem vừa nhìn. Các ngươi đây là hãm hại ta. Vương Văn Dông nói, hắn không phải người ngu, lợi tức này tốc độ tăng lợi hại như vậy, là muốn ăn chết chính mình không thành. Quân ca sắc mặt biến, vương công tử, ngươi này lời nói là ý gì? Chúng ta làm sao bẫy ngươi, chúng ta cũng là nắm tiền mặt cho ngươi vươn mình. Nếu như ngươi dựa vào này 43 triệu, tháng mấy trăm triệu, ngươi biết nhiều cho chúng ta sao? Chúng ta chỉ là thu lấy điểm lợi tức, làm sao lại gọi bẫy ngươi? Chúng ta không cho ngươi tiền, ngươi muốn lật bản cũng không thể, hiện tại chính ngươi vận khí không được, thua sạch, cũng không thể để cho chúng ta cho vay không ngươi đúng hay không. liền một câu nói, ngươi có phải hay không không muốn trả. Không khí hiện trường đột nhiên bị đè nén. Vương văn, còn cái gì còn, các ngươi đây là hãm hại ta, ta không còn. Quân ca hít sâu một hơi, khoát tay háo một cái, tiểu đệ trung quanh lập tức lại đây, đem vương văn cho bấm lên, sau đó trực tiếp kéo cách nơi này. Mặt đối với hiện trường khách đánh bạc. Quân ca ấy này nói, ngượng ngùng các vị, quấy rầy, các ngài xin mời tiếp tục. Bên trong phòng làm việc. Vương văn giấy rủa gào thét, vung, các người muốn làm gì? Ta muốn báo cảnh sát. Đừng. Tiểu đệ trực tiếp một cái tát đi tới, món đồ gì, vay tiền không tiếp thu, thành thật một chút. Quân ca khoát tay háo một cái, để tiểu đệ lui về phía sau. Sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn vương văn, vương công tử, hiện tại cho ngươi lựa chọn, gọi điện thoại cho trong nhà của ngươi người, lấy tiền lại đây. Không phải vậy dựa theo hợp đồng, một cái tay 50 triệu, 100 triệu chính là hai cái tay, ngươi lựa chọn. Nhìn thấy quân ca cái kia dọa người vẻ mặt, vương văn nuốt một ngụm nước bọn, quân ca, chờ một chút, có chuyện cố gắng nói, này 100 triệu thật sự nhiều lắm, ta mượn bao nhiêu tiền, vẫn ít nhiều tiền có thể ạ Quân ca vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, ngươi cho rằng có thể ạ Ngươi nghĩ ta nơi này là cái gì? Từ thiện ngân hàng, cho ngươi tiền lợi bản, ngươi thua rồi, liền không có một chút biểu thị. 50 triệu, ta cho 50 triệu, cái kia 7 triệu, coi như là lời tức. Vương Văn mau nói nói. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút liền cảm giác thấy hơi sợ sệt, mình tại sao khả năng một hồi cho tới 100 triệu. Đúng. Lời con chưa nói hết. Quân ca một cái lòng bàn tay liền tát đi tới, ngươi đây là phái xin cơm đâu a? Ta đây tiền liền như thế dễ cầm, chính ngươi nhìn kỹ một chút hợp đồng này, có buộc ngươi mượn à. Hợp đồng thả ở trước mặt của hắn, phía trên điều lệ không nhiều, thế nhưng lợi tức phát mặt kết toán. nhưng là viết rõ rõ rằng rằng tiểu ngạch có tiểu ngạch lợi tức phép tính, đại ngạch có đại ngạch lợi tức phép tính. Đặc biệt là này loại đánh cược vay tiền phía sau, ngươi nếu như thắng tiền còn nói được, nhưng nếu là thua tiền, lợi tức này thật đúng là do người, so với mượn đều phải nhiều. Len Ken Một con dao bầu trực tiếp đứng ở trên bàn. Yên tâm, không trả tiền lại nhiều nhất liền hai cái tay, chúng ta nơi này có thầy thuốc chuyên nghiệp, sẽ không để cho ngươi có chuyện, nếu như ngươi không muốn mất cái gì đổ vật Liền cứ gọi điện thoại cho nhà, để cho bọn họ đem tiền cho đưa tới. Quân ca nói nói. Sáng loáng đau mặt, ở ánh đèn chiếu xuống, tản ra ánh sáng lạnh. Vương văn nơi nào từng trải qua tình huống như thế, sợ hãi đến cả người run cầm cập. Đây nếu là hai cái tay không còn, vậy sau này chính mình không phải là phế nhân sao. Ta đánh, ta đánh, ta cho bằng hưu ta gọi điện thoại. Vương văn vội vàng cầm điện thoại di động lên, hắn bây giờ còn không dám cho người nhà gọi điện thoại. trực tiếp cho hắn những minh tinh ca hai đời bằng hữu gọi điện thoại tới. Quân ca nhắc nhở nói: "Vương công tử, ta khuyên ngươi tốt nhất cho trong nhà của ngươi người đánh, cũng đến cuối cùng thiếu tiền, mất đi bằng hữu." Vương Văn không có nghe, tiếp tục gọi điện thoại. Một cú điện thoại thông. "Đại Long, ta Vương Văn a, ngươi bây giờ có tiền hay không? Cho ta mượn chút. Ta muốn 100 triệu." Còn chưa nói vài câu, điện thoại liền kết thúc. Vương Văn nghiến răng nghiến lợi: "Đáng ghét, một vay tiền liền cái quái gì vậy giả chết." Lúc đó nói phải đến cha ta trong phim ảnh diễn viên phụ, ta đều giúp ngươi, mẹ kiếp, bề ngoài huynh đệ. Sau đó lại tiếp tục gọi điện thoại. Vào đúng lúc này, gọi điện thoại vay tiền là nhất thử thách tình bạn thời điểm. Dưới cái nhìn của hắn tình so với kim loại còn kiên cố hơn tình hữu nghị, đang mượn tiền trước mặt, nhưng là không chịu nổi một đòn như vậy. Cho nên muốn muốn quý trọng hữu nghị, ghi nhớ kỹ, không nên tùy ý mở miệng vay tiền. mươi 957, sai người tìm quan hệ. Đánh không ít điện thoại. Cuối cùng chỉ mượn được 5 triệu. Đây là khóc cầu xuống, còn lại không là có chuyện, chính là tiền này bộ đến trong cổ phiếu, tạm thời không lấy ra được. Chỉ cần ngươi muốn cự tuyệt, liền có vô số loại biện pháp. Vương văn, ta đây chỉ mượn được 5 triệu, đại ca, ngươi xem cái này có thể chậm một chút à. Quân ca ha ha nở nụ cười, ngươi cho rằng khả năng à. Gọi điện thoại cho ta cho tiếp cha mẹ ngươi, không phải vậy, liền không có được nói chuyện. Vương văn khóc xin, đại ca, có thể hay không đừng đánh. Không phải vậy ta biết bị đánh chết, ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, nhất định tiến đến tiền cho ngươi. Quân ca không có nói thêm cái gì, trực tiếp nhìn về phía một bên tiểu đệ, tiểu đệ đem trên mặt bàn đao cầm lên, sau đó đem thuốc lá đạp tát, đi đem bác sĩ gọi tới, chuẩn bị cầm máu băng bó. Đừng, đừng, ta đánh. Vương Văn Kinh Hoàng nói, hắn là thật bị những người này dọa sợ, cũng không dám tưởng tượng, nếu như mình thật sự bị chém rơi hai tay, sẽ là hình dáng gì? Thượng Hải! Ha ha! Xem ra này đóng phim độ nguy hiểm cũng rất lớn a Lâm Phàm cười nói, nghe Vương Khả Hào nói trước đây chuyện xảy ra, tỉ như lúc còn trẻ, vì tiết kiệm thành phẩm, làm một chút nguy hiểm sự tình. Bất quá nói cũng có đạo lý. Thành công không phải tất nhiên, mà là có nhất định thừa tố ở tại bên trong. Vương Khả Hào hiện tại có thể thành công, cùng hắn lúc còn trẻ, trả nỗ lực, phân không khai quan hệ. Lý Mạnh Hoa cùng Trịnh Long hai người nhưng là cười, mà trợ thủ chu mùa hè quân nhưng là ở một bên nói tiếp nói. Nói đã từng một ít chuyện thú vị len Đột nhiên, điện thoại văng lên Vương Khả Hào nhìn thấy điện báo biểu hiện Thừa dịp sức rượu, cũng là cười mang nói Ta con thỏ nhỏ chết bầm này Khẳng định lại có việc tình Lâm phàm đạo diễn Vương Nhi Tử Đúng đấy, liền một đứa con trai như vậy Còn không khiến người ta bất lo Hiện đang cứ gọi điện thoại cho ta Nhất định là có chuyện gì Vương Khả Hào tiếp thông điện thoại, chuyện gì Lý Mạnh Hoa cùng Trịnh Long đối với đạo diễn Vương Nhi Tử Đúng là không thế nào thích, cảm giác không có việc gì, thuộc về công tử nhà giàu loại hình. Mà Lâm Phàm cũng là cùng hai người nhỏ giọng trao đổi, tâm sự một ít việc nhỏ hay hoặc giả là bắt quái. Đột nhiên, Vương Khả Hào cảm xúc đột nhiên kích động, sắc mặt đỏ chót, ngươi cái này nào từ a, ta muốn bị ngươi tức chết rồi. Lâm Phàm đám người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì tình. Vương Khả Hào, ta là Vương Khả Hào, này nhiều lắm, ta tạm thời còn không lấy ra được, ta sẽ đích thân đi một chuyến hào giang. Hy vọng có thể bảo đảm con ta an toàn. Tốt, tốt, biết rồi. Cúc điện thoại. Lý Mạnh Hoa phát hiện vương khả hào sắc mặt khó coi hết sức, cũng là vội vàng hỏi nói, làm sao vậy? Vương khả hào ngẫm lại chính là tức giận hết sức, này nào tử đi hào giang bài bạc, mượn lãi suất cao, hiện tại không có tiền trả, bị người cho giữ ở nơi đó, nếu như không trả thù lao, liền chặt rơi hai tay. Lý Mạnh Hoa cùng Trịnh Long đúng là không có cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc, trái lại hỏi nói, này bao nhiêu tiền? Cần nếu như vậy, 100 triệu. Vương Khả Hào nói nói, ở đây ngoại trừ lâm phàm, người còn lại, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 100 triệu. Hắn cũng dám mượn. Lý Mạnh Hoa khiếp sợ nói. Vương Khả Hào lắc đầu, mượn 43 triệu, còn thừa lại là lợi tức, này nào tử thực sự là muốn tức chết ta rồi, không được, ta phải đi một chuyến hào giang, không thể để hắn có việc. Lý Mạnh Hoa gấp nói, đừng vội, này 43 triệu lăn lộn đến 100 triệu thật sự nhiều lắm. Ta vừa vặn nhận thức người bên kia, ta gọi điện thoại quá đi hỏi một chút, tiền này nhất định là phải trả, bất quá có thể đem lợi tức giảm thiểu, bảo đảm vương văn an toàn, là trọng yếu nhất. Vương khả hào, tốt, tốt, chỉ có thể như vậy. Lý Mạnh Hoa bằng hữu vòng khá rộng rãi hiện ra, hào giang bên kia, cũng nhận thức không ít người, sau đó bấm một cú điện thoại, làm điện thoại nối thời điểm, cũng là một mặt ý cười. Thành ca, ta là A Hoa A. Đúng, phiền phức thành ca một chuyện. Ta con trai của bạn ở Hào Giang mượn lại suất cao, 43 triệu lộn tới 100 triệu, này thật lợi hại à, có thể hay không xin mời Thành ca hỗ trợ ra cái mặt, mượn tiền khẳng định cho, chính là có thể bớt một chút hay không? Đúng, đúng, Thành ca chờ, ta hỏi một chút Lý Mạnh Hoa che điện thoại, hắn là với ai vay tiền? Vương Khả Hào, gọi quân ca. Lý Mạnh Hoa gật đầu, Thành ca, hỏi rõ, gọi quân ca, nhận thức cả, Nhận thức ca, cố gắng, ta chờ đây. Cúp điện thoại. Vương Khả Hào vội vàng hỏi nói, thế nào? Lý Mạnh Hoa, lại hỗ trợ trao đổi, thành ca là Hào Giang bên kia một cái lão đại, rất có thế lực, lẽ ra có thể nể tình. Vương Khả Hào gật đầu, vậy thì tốt, vậy thì tốt, mượn tiền vô luận như thế nào đều sẽ cho, chỉ là lợi tức này rất cao, cũng không thể để hắn ở nơi đó bị khổ. Rất nhanh, điện thoại văng lên. Lý Mạnh Hoa mau mau tiếp thông điện thoại, sau đó gật đầu, tốt, tốt, cảm tạ thành ca, cảm tạ. Vương Khả Hào giờ khắc này rất là căng thẳng, không biết sự tình đến cùng thế nào rồi. Lý Mạnh Hoa hít sâu một hơi, hỏi qua rồi, 100 triệu không thể thiếu, bất quá có thể bảo đảm Vương Văn an toàn. Này Quân Ca ở Hào Giang bên kia thế lực cũng rất lớn, sau dựa vào vĩnh lợi hòa sòng bạc, Thành Ca cũng không thể cùng đối phương như thế nào. Thành Ca nói, tốt nhất chính là vội vàng đem tiền cho, này Quân Ca không dễ chơi, chuyện gì đều làm được. Nếu như đến lúc đó, hết thể đều chậm. Vương Khả Hào cũng lên. Này 100 triệu đi đâu nhanh như vậy liền có thể lấy được, ai, nhưng là phải mệnh. Lý Mạnh Hoa, ta trong thẻ này còn có hơn 20 triệu, lẽ ra có thể khẩn cấp một hồi. Chính Long, ta đây cũng có chút, trước tiên tập hợp một hồi, hiện tại đối phương có thể bảo đảm bất động vương văn, cũng coi như là một loại bảo đảm. Ta gọi điện thoại đi qua, vĩnh lợi hòa bên trong, lần trước ta đi đóng phim thời điểm, nhận thức nơi đó mặt một cái người phụ trách. Vương Khả Hảo, A Long A, thật cảm ơn, mau đánh một hồi hỏi một chút. Hào Giang, Vĩnh Lợi Hòa, Sa Hoa bên trong phòng làm việc. Vân Tuyết Giao đang đang nhìn công ty mấy ngày gần đây thu món nợ, bên cạnh một người trung niên nam tử đưa lên một phần lại một phần văn kiện. Tiểu thư, gần nhất công ty lợi nhuận rất tốt. Người đàn ông trung niên nói nói. Ừm. Vân Tuyết Giao sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn sổ ghi chép. Lúc này, nam tử trung niên điện thoại di động vang lên, khi thấy điện báo biểu hiện thời điểm, do dự chốc lát, trưng cầu tiểu thư cùng ý hậu, nhận nghe điện thoại Tiểu trình, Chào ngươi, chào ngươi. Chuyện này, ta yêu cầu xin chỉ thị lãnh đạo, xin mời chờ một chút. Người đàn ông trung niên che điện thoại, nhìn về phía Vân Tuyết Giao, tiểu thư, điện thoại là hương đảo đại Minh tinh trịnh lòng đánh tới, vương khả hào nhi tử đang đánh cuộc trả ngược tiền, lợi tức thêm tiền vốn tính gộp đến rồi 100 triệu, khi nhìn chúng ta có thể giảm ít một chút. Này lời còn chưa nói hết, Vân Tuyết Giao hơi nhúng mày, trứng mắt một cái đối phương, âm thanh rất lạnh, ngươi là ngày đầu tiên đi làm sao? Công ty quy củ là ai điện thoại tới đều có thể đổi không thành. Người đàn ông trung niên nghe nói như thế, nhất thời kinh sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh, vâng, là. Theo sau kế tục thông điện thoại, tiểu trịnh thật không tiện, đây là quy củ, không thể thay đổi, đúng, đúng, lý giải một hồi. Thượng hải bên kia, chính long thở dài, thật không tiện, vô dụ. mươi 958, ta không có nói ngươi là loại người như vậy. Lâm Phàm cảm giác việc này không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng cố gắng một cái bữa tiệc. đã bị việc này cho làm cho có chút không vui, ngược lại có chút đáng tiếc. Đạo diễn Vương, có cần hay không hỗ trợ? Lâm Phàm hỏi. Vương Khả hào cảm tạ hảo ý, chỉ là việc này không ở Thượng Hải, A Hoa cùng Tiểu Trịnh đều không muốn làm pháp, xem ra chỉ có thể trước tiên đem tiền cho tập hợp, đem người cho chủ về. Lâm Phàm, nay hiện tại đại buổi tối, e sợ cũng không có máy móc phiếu đi Hào Giang A, ta ở Hào Giang bên kia, cũng nhận thức người, phải có điểm dùng, quên đi. ta còn là gọi điện thoại quá đi hỏi một chút xem đi, các ngươi đây gấp cũng vô ích, cũng không đợi vương khả hào bọn họ nói thêm cái gì, lâm phạm trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, hào giang, vẫn Tuyết giao đang đang nghiêm túc công việc, lúc này, bày ra ở bên tay phải điện thoại di động văng lên, vốn là muốn theo thói quen đem đi đợi, nhưng khi nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, nhưng là kích động, cái kia mặt mũi bình tĩnh trên, lộ ra nụ cười sán lạn, vẫn ở bên cạnh người đàn ông trung niên nhìn thấy tiểu thư sắc mặt biến hóa. Trong lòng cũng là kinh ngạc, không biết điện thoại này là của người nào, dĩ nhiên để công tác nghiêm túc dị thường tiểu thư, phá thiên hoang lộ ra bực này nụ cười. Vân tuyết giao thả xuống trong tay tất cả công tác, âm thanh ngọt nào nói, Lâm ca, người rốt cục nhớ tới điện thoại cho ta. Bên cạnh người đàn ông trung niên nghe được tiểu thư xưng hô trong điện thoại bởi vì Lâm ca, đột nhiên xứng sở, danh xưng này có chút thân mật ta Điện thoại cái kia đầu, Lâm Phạm một mặt ý cười. Tuyết giao, muốn như vậy gọi điện thoại cho ngươi không có có ảnh hưởng ngươi đến nghỉ ngơi đi. Vương khả hào đám người nhìn Lâm Đại Sư, không biết Lâm Đại Sư điện thoại này là gọi cho của người nào, nhưng nghĩ tới Lâm Đại Sư lợi hại như vậy, hay là thật sự có biện pháp. Chỉ là Lý Mạnh Hoa cùng Trịnh Long tìm khắp quan hệ, hơn nữa quan hệ này còn không nhỏ, có thể cuối cùng đều hết cách rồi, cũng không biết Lâm Đại Sư có thể tìm tới ai. Vân Tuyết Giao, Lâm Ca, không có, thật không có, ta bây giờ còn đang công tác đây, bất quá coi như thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần là Lâm Ca điện thoại ta đều sẽ phi thường vui vẻ. Đối với Lâm Ca điện thoại tới, Vân Tuyết giao trong lòng ngọt tí tách, có loại không nói được vui vẻ. Chủ yếu là công tác thật sự quá bận, vẫn không thoát thân được, nếu như có thể mà nói, nàng là thật rất muốn đi Thượng Hải nhìn một chút, cùng Lâm Ca gặp gỡ mặt. Lâm phàn cười, vậy thì tốt, còn thật sợ quay rối đến ngươi nghỉ ngơi, dù sao nghỉ ngơi nhưng là nữ tính tốt nhất bảo dưỡng, lần trước từ hào Giang trở về, bây giờ còn nghĩ lần trước ngươi dẫn ta đi ăn chính là cái kia ăn vặt, còn thật dư vị. Vân tuyết giao, Lâm ca, ngươi nếu như muốn ăn, ta để người đưa qua cho ngươi. Lâm phạm sửng sốt, không cần, không cần, nơi nào cần phải phiền toái như vậy, nếu như thật muốn ăn, khẳng định đi Hảo Giang thưởng thức nóng hầm hở. Vân tuyết giao, vậy lúc nào thì lại đây? Ta sớm đem công tác đều hết bận, là có thể có thời gian cùng ngươi nhìn khắp nơi một chút. Hừm, qua một thời gian ngắn đi, đúng rồi, lần này ta là có chuyện này muốn mời ngươi giúp đỡ. Lâm phạm nói thẳng đến chuyện chính. Vân Tuyết Giao có chút không cao hứng, Lâm ca, như ngươi vậy ta liền không vui, không cần nói với ta xin mời có được hay không, chỉ cần ta làm được chuyện tình, ta nhất định làm, coi như không làm nổi, ta cũng muốn làm tốt. Nhiệt tình như vậy, để Lâm Phàm có chút không chịu nổi, không nghĩ tới chính mình như thế được hoang nên Là như vậy, Vương Khả Hào là ta hôm nay mới quen hương đảo bằng hữu, đứa con này của hắn bị khoản tiền cho vay bắt được, 100 triệu, nếu như không cho liền muốn chém đứt hai tay, ta nhìn đây không phải là ở công ty của ngươi mà. Ta chỉ muốn hỏi một chút, tiền này có thể bớt một chút hay không, dù sao này 43 triệu tốc độ tăng đến 100 triệu, hơi dọa người, còn có này muốn chém đứt hai tay, đều dọa nhân ra phụ thân sợ hết sức. Ta đây cùng vương khả hào đạo diễn đang dùng cơm, cố gắng đưa tiệc bầu không khí, liền như thế không còn, cũng là khá là đáng tiếc lâm phẳng cười nói nói. Nhưng là bên đầu điện thoại kia vân tuyết giao nghe nói như vậy thời điểm, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, Hình như là có chuyện gì bị lâm ca phát hiện. dường như một màn không hay. bị chính mình thích nhất người biết loại cảm giác đó để Vân Tuyết Giao tâm đột nhiên ngưng ở cùng nhau vẫn yên lặng đứng ở Vân Tuyết Giao bên cạnh người đàn ông trung niên nhìn thấy tiểu thư sắc mặt đột nhiên thay đổi trắng bệnh thời gian trong lòng cả kinh có chút không biết làm sao đồng thời hắn còn chứng kiến tiểu thư trong hốc mắt lại có nước mắt đỏ quanh càng là sợ hãi đến toát ra mồ hôi lạnh không biết xảy ra chuyện gì tỉnh. Lâm Phàm phát hiện điện thoại cái kia đầu không có thanh âm không khỏi hơi nghi hoặc một chút Tuyết Giao ngươi có tiếp tục nghe à nếu quả như thật rất khó khăn, không có chuyện gì, không phải, âm thanh có chút nghẹn nào, Lâm Phàm sững sở. Tuyết Giao làm sao vậy, Lâm Ca, ngươi không nên hiểu lầm chuyện này, này, ta thật sự không biết, ta không phải loại người như vậy, Vân Tuyết Giao nói chuyện có chút không giải thích được, để người không phải quá nghe hiểu được, Tuyết Giao, ngươi chuyện này làm sao, ta không có nói ngươi là loại người như vậy a, Lâm Phàm có chút nghe không hiểu, cũng không biết Vân Tuyết Giao đang nói cái gì, đột nhiên. Lâm Phạm phản ứng lại, sau đó mau mau an ủi nói, Tuyết Giao à, ta không có nói ngươi là này loại người, mỗi địa phương đều có quy tắc, chỉ là lợi tức hơi hơi ít một chút, mượn tiền khẳng định được cho. Lâm Ca, ta không phải loại người như vậy. Vân Tuyết Giao nói nói, nàng tuy rằng đối với việc này sẽ không lưu tình, thế nhưng nàng cũng không muốn để người mình thích biết mình vẫn đối diện với mấy cái này sự tình. Ta biết, ngươi đừng kích động. Lâm Phàm nói nói, Vân Tuyết Giao, Lâm Ca, ta hiện tại đi giải quyết một cái. đợi lát nữa điện thoại cho ngươi lâm phàm nghe được bên đầu điện thoại kia âm thanh bận có chút bất đắc dĩ việc này chính mình thật giống cũng không nói gì nhiều đi vương khả hào căng thẳng hỏi nói lâm đại sư hữu dụng à lẽ ra có thể được chờ một chút lâm phàm nói nói vân tuyết giao cúp điện thoại phía sau thân thể bưng lỏng phảng phất là bí mật của chính mình bị xem thấu giống như đột nhiên đứng dậy bay thẳng đến đi ra bên ngoài thiểu thư người đàn ông trung niên vội vã tiến lên Muốn còn muốn hỏi đến cùng làm sao vậy? Cút! Chỉ là lời này còn chưa nói ra miệng, liền bị vân tuyết giao cho mắng trở lại. Văn phòng! Quân ca nhìn vương văn, nhĩ lao tử thật là có biện pháp, tìm người giúp người, bất quá ở đây, ai tới cũng vô dụng. Ẩm! Cửa phòng làm việc bị người một cước cho đá văng, quân ca vốn là muốn phát hỏa, nhưng là nhìn người tới, nhất thời cung kính nói, tiểu thư, ngài làm sao tới? Đùng đùng! Vân tuyết giao lên trước, quay về quân ca chính là tát hai bạn hai. Mà quân ca túi đầu chịu, không có bất kỳ oán hận hoặc là không rõ, tiểu đệ chung quanh nhóm không dám thở mạnh. Đem người cho ta thả. Vân tuyết giao sắc mặt đỏ chót. Là. Quân ca gật đầu, không có chút gì do dự, sau đó nhìn về phía vương văn, cút. Vương văn cũng không biết xảy ra chuyện gì, lập tức gật đầu cảm tạ, ảo náo chạy. Quân ca vẫn dựa vào là vân gia ăn cơm, đối với vân gia cũng trung thành tuyệt đối, mà khi nhìn về phía tiểu thư thời điểm, nhưng phát hiện tiểu thư trong đầu, bỏ trên bàn. Thật giống rất là khổ sở. Tiểu thư, đều cút ra ngoài cho ta, ai cũng đừng phiên ta. Quân ca gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp bắt chuyện tiểu đệ, rời đi nơi này. Thượng hải, lâm phàm điện thoại di động vang lên, hàn huyên vài câu, sau đó quay về vương khả hào nói, sự tình đã giải quyết rồi. Mà vương khả hào mau mau cho nhi tử gọi điện thoại tới, khi biết được đối phương hiện trường liền đem người đem thả rơi thời điểm, hắn đều bối rối, làm chuẩn bị nói với lâm phàm gì đó thời điểm. Lâm Phạm nhưng khoát tay háo một cái, chỉ chỉ điện thoại, ra hiệu muốn thông điện thoại, có việc đợi lát nữa nói. Lâm Phạm cảm giác việc này chính mình được con nổi, đang yên đang lành lại sẽ một người khác cho chơi đùa tâm hoảng hoảng. Nhất định phải cố gắng an ủi một chút ta, có thể chớ suy nghĩ quá nhiều. mươi 959, tự đưa tới cửa. Đối với chuyện này, Lâm Phạm tuy rằng trong lòng cũng phản cảm, nhưng có sự tình, cũng không phải là ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Hào Giang bên kia quy tắc ngẩm, ngươi muốn đánh phá có thể. Thế nhưng ngươi được có năng lực này, cùng vân tuyết giao hàn huyên hồi lâu, cũng coi như là hiểu rõ một chút sự tình. Đây là giữa các gia tộc sản nghiệp, thuộc về liên lạc ở chung với nhau, thậm chí hào giang bên kia đại lao đều tham dự trong đó, quan hệ tương đối phức tạp. Trước đây không có để ý chế thời gian, thuộc về cái kia loại ai có tiền đều có thể đến thả, mỗi một chiếc chỉ cần thắng đều sẽ chịu thành, nếu như thua lợi, chỉ cần trả lại bản vàng. Cũng không để ý đối phương có không có thường lại năng lực, đều mượn. Phía sau xảy ra nhân mạng, mỗi cái song bạc, liền bắt đầu tiến hành quản chế, không ở cho phép bất kỳ tư nhân tiến nhập song bạc thả lợi, cuối cùng tạo thành toàn bộ sản nghiệp liên Đồng thời tiến hành chính quy hóa khoản tiền cho vay phía sau, sẽ đối với mượn tiền người thân phận tiến hành xác định, kiểm tra có hay không thường lại năng lực, làm đến rồi nhất định mức phía sau, thì sẽ đình chỉ. Cũng tỷ như Vương Văn, tự xưng là đại đạo diễn Vương Khả Hào Nhi Tử, tự nhiên sẽ điều tra một phen, thẻ căn cước, hộ chiếu chờ toàn bộ giam giữ xác định tốt phía sau mới có thể tiến hành khoản tiền cho vay lấy vương khả hào địa vị xã hội cùng thực lực kinh tế trả lại những này tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì lâm phàm lắng nghe thỉnh thoảng ngử một tiếng vẫn tuyết giao chân tâm không biết nên làm sao bây giờ chuyện này không phải là cái gì chuyện tốt mà nàng ở chỗ đó hoàn cảnh sinh hoạt đã quyết định tất cả chỉ là đối với lâm phàm nàng tương đối lưu ý nếu như là người khác nàng cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy cho tới chém tay chờ chút chỉ là uy hiếp cũng là người phía dưới, đối với mấy cái này dân cờ bạc đe dọa. Lâm phàm là thật không thèm để ý những này, thế giới đáng sợ nhất ba loại người. Một là bệnh tinh thần, bởi vì bọn họ cũng không biết mình đang làm gì. Hai là người hút he do in, thuộc về lục thân không nhận. Cuối cùng một loại chính là trầm mê ở đánh bạc người, cái kia đừng nói là lục thân không nhận, đến rồi thời điểm nghiêm trọng nhất, có thể làm ra bất kỳ cái gì điên cuồng sự tình. Những người này cũng không đáng đồng tình, chỉ có chân chính xảy ra chuyện gì. mới lại đột nhiên tỉnh ngộ. Cũng tỉ như lúc trước chính mình nhận thức Nam Bắc vua đánh bạc, ở tại bọn hắn thời kỳ tuyệt cùng, ngươi nói với bọn họ đừng đánh cuộc không có kết quả tốt, hay là dưới cái nhìn của bọn họ, cái tên nhà ngươi chính là bệnh thần kinh, đáng nhân tài lộ. Nhưng chỉ có trải qua tuyệt vọng phía sau, căn bản không yêu cầu bất luận người nào nhắc nhở, một cách tự nhiên tỉnh ngộ. Muốn muốn đả kích này loại màu xám sáng nghiệp, đừng có nằm động. Đối với chân chính khách đánh bạc tới nói, ngươi đánh mất một cái, bọn họ tổng có thể tìm tới một biện pháp khác. đây là ngươi vĩnh viễn ngăn lại không được ngành nghề được rồi đây là các ngươi hảo giang bên kia quý củ đồng thời cũng không phải một mình ngươi có khả năng tả hữu lâm phạm mở miệng nói nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ xung động cho rằng mình chính là thế giới chi thần có thể để thế giới thay đổi chính nghĩa cực kỳ hiện tại hắn chỉ nhận vì là chính nghĩa không phải ngươi ngoài miệng nói một chút hoặc giả hành động liền có thể thay đổi có sự tình dù cho ngươi tiêu hao cả đời tinh lực cũng vĩnh cửu kém xa thay đổi Đối với cái này chút mượn tiền người mà nói, biết rõ đây là tìm đường chết con đường, nhưng còn muốn nghĩa vô phản cố tiếp tục đi, trừ phi thiên thần giáng lâm, mới có thể đem trưởng cứu trở về. Lưu luyến, may mắn là lớn nhất ảo tưởng. Vương khả hào đám người, ngồi ở chỗ đó lắng nghe, cảm giác đang cùng Lâm Đại Sư thông điện thoại người, e sợ không bình thường, hơn nữa bên đầu điện thoại kia người, thật giống đối với Lâm Đại Sư rất là coi trọng, phảng phất là không muốn bởi vì chuyện này mà ở Lâm Đại Sư cảm nhận bên trong rơi xuống ảnh hưởng không tốt gì. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải cảm giác khủng bố. Lý Mạnh Hoa cùng Trịnh Long địa vị kỳ thực đã rất cao, thế nhưng là không thể ra sức, bây giờ Lâm Đại Sư một cú điện thoại, con trai của chính mình dĩ nhiên liền như thế rời đi. Dù sao tiền này còn không có cho A. Cái này ngay cả tiền cũng không cần, quan hệ này được mạnh đến mức nào. Đặc biệt là Lý Mạnh Hoa cùng Trịnh Long, đối với Lâm Đại Sư thân phận, cũng là lần thứ hai cất cao, cảm giác không phải bình thường, để cho bọn họ bắt đầu suy đoán lên. Lâm Đại Sư mạng lưới liên lạc được lớn bao nhiêu. Mà đúng lúc này, Vương Khả Hào mở miệng nói, Lâm Đại Sư, có thể hay không xin mời đối phương đem ta đem tiểu tử kia cho nắm về. Lâm Phạm sững sở, sau đó để Vân Tuyết giao chờ chút, Đạo diễn Vương, ngươi đây là ý gì? Vương Khả Hào thở dài, hết cách rồi, nhà ta nhào tử mê muội đánh bạc, thỉnh thoảng sẽ đi hào giang một chuyến, lần này là bởi vì của ngài hỗ trợ, nhưng ta tin tưởng, hắn lần kế tiếp sẽ không hấp thụ một lần này giao h Vì lẽ đó hy vọng Lâm Đại Sư có thể để đối phương giúp ta đem này nhảo tử tóm lại, để cho chịu khổ một chút, hy vọng có thể để hắn từ bỏ tật xấu này. Lâm phàm người chắc chắn chứ? Xác định. Vương Khả Hào rất là trịnh trọng nói nói, hắn đã nghĩ xong, nếu lần này có cơ hội tốt như vậy, nếu như bỏ lỡ, sau đó nhưng là hối hận không kịp, nhất là bây giờ chính hắn mỗi ngày đều rất bận rộn căn bản không thời gian quản giáo tiểu tử này. Nếu như lần sau thật lại xảy ra loại chuyện như vậy. Hắn thật vẫn thật không tiện phiền toái nữa nhân ra Lâm Đại Sư. Lâm Phàm tiếp tục cùng Vân Tuyết Giao trò chuyện, chuyện như vậy đối với Vân Tuyết Giao các nàng tới nói, chỉ là một kiện giờ mà thôi. Hào Giang, Vương Văn Gia vĩnh cửu lợi cùng phía sau, nhất thời cảm giác vùng thế giới này thật sự là quá tốt, hắn hiện tại cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đối phương làm sao lại như thế không giải thích được đưa hắn đem thả. Sau đó vừa nghĩ, nhất thời hiểu rõ, không sẽ là cha mình tìm đại nhân vật gì, đem chính mình cho lấy ra đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nở nụ cười, xem ra chính mình cha lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không có tráng hôn à. Ở bên ngoài, đều có nhiều người như vậy nể tình, cái cảm giác này có thể thực là không tồi. Sơ túi một cái, nhất thời cờ mở nở. Thẻ căn cước cùng hộ chiếu đều ở đây trong tay đối phương, nay không có thẻ căn cước cùng hộ chiếu, chính mình ở không được khách sạn, cũng ly khai không được hào giang. Ngược lại cha mình đều đem sự tình giải quyết, chính mình phải trở về cầm lại đồ vật của chính mình à. Vân Tuyết giao cúp điện thoại phía sau, liền đem quân ca bọn họ gọi đi vào, nói rõ với bọn họ tình huống, để cho bọn họ đi đem người cho nắm về. Tiểu thư, người này rời đi không thiếu thời gian, muốn tìm được, khả năng yêu cầu một chút thời gian. Quân ca không biết tiểu thư đến cùng đã trải qua chuyện gì, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Không nên hỏi không hỏi, biết quá nhiều, cũng không phải là quá tốt. Đặc biệt là vân ra bên trong tranh đấu nhiều lắm, dính dấp nhiều lắm, chung quy không phải một một chuyện tốt. Đi tìm. Vân Tuyết Giao không muốn nói nhiều, nếu như không là người này, cũng là tuyệt đối sẽ không có chuyện này phát sinh. Đột nhiên, một tên tiểu đệ vội vội vàng vàng đi vào. Tiểu thư, quân ca, cái kia Vương Văn lại đã trở về. Quân ca nghe lời này một cái, nhất thời nở nụ cười, xem ra liền tìm công pháp đều tiết kiệm. Vương Văn bị tiểu đệ mang theo vào, các vị đại ca, thật không tiện, ta đây hộ chiếu còn có thân phận chứng vẫn còn ở các ngươi đây đây, các ngươi có thể hay không đưa ta. Theo Vương Văn. Cha mình nhất định là tìm đại nhân vật, chính mình cũng sẽ không dùng sợ hãi. Bất quá, đột nhiên. Tình huống không được bình thường. Quân ca, bắt lại, đóng kỹ. Vương văn sắc mặt đại biến, trận tròn mắt, các ngươi làm gì. Quân ca, làm sai. Vương văn một mặt không biết gì hơn, vậy mình trở về, không là muốn chết mà. sáu 960, này giải thưởng xe có hay không có ta. Trên bàn cơm, Lâm Phàm cảm giác cùng mọi người trò chuyện rất là vui sướng. Đạo diễn Vương. Sự tình cũng giải quyết rồi, ngươi yên tâm, không có bất cứ chuyện gì, tiếp tục ăn cơm. Đối với Lâm Đại Sư bình tĩnh như thế, Vương Khả Hào cũng là bội phục vô cùng, sau đó bưng chén rượu lên, Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạng. Lâm Phàm Dơ ly rượu lên, chạm cốc một hồi, đạo diễn Vương khách khí, chuyện này ai cũng không muốn không phải, chẳng qua là khi đánh bạc trở thành hợp pháp thời điểm, bất cứ chuyện gì đều sẽ phát sinh. Vương Khả Hào cười cận, đề tài cho chuyện có chút xa. Bất quá Lâm Đại Sư nói cũng phải có đạo lý. Ở đặc biệt khu vực trở thành hợp pháp sản nghiệp thời gian, như vậy mỗi bên trường hợp đều đem có thể phát sinh, đây là tránh không khỏi. Bất quá bây giờ Hào Giang đã rất an toàn hơn nhiều, giống như trước, các loại khoản tiền cho vay khắp thành chạy, mỗi trời ạ bên trong không phát sinh ác chiến. Nơi nào người không chết? Ai, nói cho cùng, hay là trách ta, nếu không phải là trước đây ta dẫn hắn đi Hào Giang, cũng sẽ không để hắn nhiễm phải những thứ này, những năm này, cũng cho hắn trả lại không ít. Chỉ là không nghĩ tới lần này dĩ nhiên mượn nhiều như vậy. Vương khả hào cũng là cảm thán nói. Bên kia lợi tức rất cao, là chuyện công khai, mỗi người mượn tiền trước, trong lòng đều nắm chắc, đồng thời bên kia đối với không có năng lực thường lại người, cũng tuyệt đối sẽ không khoản tiền cho vay. Dù sao đối phương cũng phải cần kiếm tiền, ngươi trả không nổi, cho ngươi mượn làm gì. Cho tới như trước kia cái kia loại, không còn chính là cái chết, quả thực có thiên đại thay đổi, dù sao đòi mạng ngươi làm gì. bất quá đối phương đồng ý cho hắn mượn nhi tử cũng là hắn mấy năm qua đập không ít bán nhiều phim này tiền vốn tích lũy không ít để người ta tín nhiệm lâm phàm nhìn vương khả hào trầm thấp vẻ mặt cũng là an ủi nói đạo diễn vương muốn khai điểm hối cải để làm người mới là được chí ít không có nhiễm phải ma túy không phải vương khả hào gật đầu điều này cũng đúng lý mạnh hoa nghi hoặc hỏi nói lâm đại sư ngài bằng hữu này là hào giang người lại có năng lượng lớn như vậy lâm phàm cười cận là hào giang Bất quá cũng không phải có thể số lượng lớn, mà là vừa vặn cái kia sản nghiệp chính là nàng ở tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, vương khả hào đám người sắc mặt biến đổi lớn. Đã không cần hỏi nhiều như vậy, trong lòng bọn họ đã có đếm. Vĩnh cửu lợi cùng là hào giang của gia tộc nào sản nghiệp. Ngoại trừ vân gia còn có thể là của ai. Vân gia lão gia từ kia, ở hào giang thuộc về truyền kỳ tính nhân vật, không chọc nổi tồn tại. Được rồi, An cơm đi, bất quá đạo diễn vương, này mượn tiền hay là muốn cho. Lâm Phạm căn dặn một tiếng, dù sao tiền này cũng đã thua, cũng chính là chỗ chống trạng thái, Vân Tuyết Giao sẽ không theo chính mình mở miệng, như vậy cuối cùng chỉ có một mình nàng lót đi vào. Dù sao sản nghiệp này mặc dù là nàng đang quản, nhưng nhưng không phải là của nàng, mà là cả Vân Gia. Yên tâm, yên tâm, điểm ấy ta vẫn là biết. Vương Khả Hào Bảo đảm nói, theo Lâm Phàm chính mình tìm Vân Tuyết Giao hỗ trợ, còn muốn nhân ra chính mình ứng ra, cái này cũng có chút không còn gì để nói. Coi như đối phương sẽ không nói hơn một câu, cũng sẽ không có một câu lời oán hận, nhưng mình không phải là này loại người. ăn cơm, ăn cơm. Lâm Phàm cười nói, vừa chúng ta tán gâu tới chỗ nào. Vương Khả Hào cũng không có muốn công việc bể buộn như vậy, 43 triệu tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Đối với hắn này loại đại đạo diễn, vẫn là rất dễ dàng lấy được. Đồng thời cảm giác lần này đến Thượng Hải là thật giá trị, có thể nhận thức Lâm Đại Sư nhân vật như vậy, đối với sau này cũng là có giúp đỡ cực lớn à. Một bữa cơm sau khi kết thúc, tự nhiên là đi ca hát, Liêu Nhứ đem hết thảy đều an bài rất tốt, tuy rằng ngoài miệng sẽ cùng Lâm Phạm giận và giận, thế nhưng chuyện nên làm, còn là làm rất hoàn mỹ. Ngày mai, phố Văn Lý, Lâm Phạm nằm trên ghế, hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua, trừ mình ra còn có cái kia chu mùa Hè quân ở ngoài, những người còn lại đều uống cô đơn say mềm, cuối cùng vẫn là để Liêu Nhứ gọi tới một ít công việc nhân viên, đem người đưa trở về. Lên khen, tiếp thông điện thoại. Vương Khả Hào, Lâm Đại Sư, tối hôm qua làm phiên ngươi, uống quá nhiều, thất thố. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện gì, uống rượu cứ như vậy, vui vẻ là được rồi. Vương Khả Hào, chuyện tối ngày hôm qua, còn thật không có cố gắng cảm tạ ngài A. Không nổi, ngược lại khoảng thời gian này các ngươi cũng ở Thượng Hải, có cơ hội tái tụ, nếu như gặp phải chuyện gì, có thể liên hệ ta, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Cảm tạ. Hàn Huyên vài câu, cúp điện thoại. Điền thần cô nước ao nói. Tối hôm qua lại đi tiêu sái. Lâm Phạm nợ nụ cười, tiêu sái đến không có, chỉ tới mấy vị khách nhân, mời ta ăn một bữa cơm. Ta nhìn khách này người không bình thường. Điền thần côn nói nói. Lâm Phạm, xem như là không bình thường đi, từ hương đảo tới, tới tìm ta, cũng không thể không nể mặt này không phải. Lúc này, Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động đi tới, Lâm Ca, ngươi xem một chút này internet tin tức, cũng đang thảo luận ngươi. Lâm Phạm sững sở, thảo luận ta. Thảo luận ta làm gì? Gần nhất ta thật giống không có làm chuyện gì đi. Không phải, ngươi nhìn cái này. Triệu Trung Dương nói nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, nguyên lai like là một blog đề tài. Năm nay Nobel Y học thưởng sẽ có hay không có Lâm Đại Sư. Cái đề tài này đi ra có chút không hiểu ra sao, hình như là trong một đêm liền hòa lên, tham dự đua nhau đoán nhân số, dĩ nhiên đạt tới hơn 30 vạn. Triệu Trung Dương, trước đây chuyện như vậy, cũng không có dân trên mạng chú ý, không nghĩ tới năm nay có nhiều người như vậy quan tâm. Nội Ú Lan cười nói, "Ta muốn vẫn là lầm ca nghiên chế bệnh bạch cầu phương thuốc, liền chuyện này đưa tới Hữu Tâm nhân chú ý, cho nên mới phải chơi đùa này đổi phiếu." Triệu Trung Dương, ngược lại này loại giải thưởng, cho tới nay, chúng ta người mình thật giống không có quá, cho dù có, cái kia cũng rất xa xưa. Nhìn một chút block trên bình luận. Đại đa số người đều ở giúp đỡ chính mình. Lần này Nobel y e học thưởng, Lâm đại sư nếu như không được, vậy thật là quá không công bằng. Không sai, ta tan vỡ một hồi. Lâm Đại Sư công khắc bệnh kén ăn chứng, bệnh mạch cầu, còn có trẻ nhỏ co dở, đặc biệt là trước hai loại, cũng không biết cứu vớt bao nhiêu người, ta dám đánh cuộc, hôm nay Nobel y học thường, trừ Lâm Đại Sư ra không còn có thể là ai khác. Trước đây ta để ý nhất chính là vật lý học thường, hiện tại ta tương đối lưu ý y học thường, bởi vì này mới là nhất tạo phúc chúng ta giải thưởng. Không sai, khỏe mạnh trọng yếu nhất, không có khỏe mạnh, hết thể đều là bậc biển. Ta cảm giác Lâm Đại Sư trúng thưởng tỷ lệ rất nhỏ. bởi vì trung ý ở trên quốc tế nhưng thật ra là không bị công nhận e sợ liền để danh cũng sẽ không để danh nói láo người này người ta nói lời ta làm sao lại như thế không thích nghe đây liền ta nói năm nay nhất định là lâm đại sư không sai nếu như năm nay không có lâm đại sư liền chứng minh này giải thưởng hoàn toàn chính là cho người nước ngoài thiết lập theo chúng ta không quan hệ nhiều lắm lâm phàm nhìn những này bình luận trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người hắn đúng là không có suy nghĩ qua những này thật không nghĩ đến dân trên mạng nhóm dĩ nhiên sẽ tiến hành thảo luận. nay chúng thưởng mà, khẳng định ai cũng muốn đạt được, bất quá cũng không có quá theo đuổi, nếu thật là trúng thưởng, vậy thì nắm, không có trúng thưởng, quên đi. chương 961, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Lâm Phàm Minh Dương, làm sao vậy? Vương Minh Dương, không phải nhìn thấy Internet thảo luận liên quan với ngươi có thể hay không trúng thưởng sự tình mà. Ta vừa ở quốc tế Nobel cá độ trên trang web, Gặp lại ngươi cũng ở tại bên trong, hơn nữa tỷ lệ đặt cược còn không nhỏ, ta chuẩn bị đem ta hy vọng đều tạm giữ ở trên thân thể ngươi. Aha, còn có thể có đồ chơi này. Thật cái quái gì vậy biết chơi? Lâm Phàm nợ nụ cười, đúng là không nghĩ tới, quốc tế trên trang web, đều đang có tỷ số bồi, có thể thật là có chút dò người. Vương Minh Dương, huynh đệ, không từ mà biệt, ta vì ủng hộ ngươi, trực tiếp đặt cược ngươi có thể đắc tướng, đặt đến một trình độ nào đó đi. Đừng, chờ chút. Để ta tính toán một chút. Lâm Phạm bấm ngón tay tính toán, "Minh Dương, ta kiến nghị ngươi, tốt nhất không nên đặt cược, ta cho ngươi tính một quẻ, ngươi đây là có dấu hiệu phá tài a." "Ai nha, ngươi người này làm sao đối với mình một chút cũng không tin rằng đây. Bệnh Bạch Cầu Phương thuốc à, cái này cần là bao nhiêu nghiên cứu chế tạo a, ta lời liền vứt nơi này, ngươi nếu là không đoạn giải, ta trần chuồng mà chạy thượng hải ngươi có tin hay không?" Vương Minh Dương đối với huynh đệ trong nhà, đó là mù quáng tín nhiệm. Thậm chí tín nhiệm đến Không đọc giải, liền trần chuồng mà chạy mức độ. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tin. Đối với trần chuồng mà chạy, vậy khẳng định được trần chuồng mà chạy, bất quá xét thấy vương minh dương này không biết xấu hổ ra hỏa, khả năng cũng chính là ở tuổi lắm. Đúng rồi, Nobel y học thưởng, khi nào thì bắt đầu? Lâm Phạm hỏi. Nhanh hơn, cũng là trong vòng một tháng, hiện tại tên của ngươi cũng đã lên quốc tế Nobel cá độ, cũng chính là gần như muốn vào vòng, đừng nóng đội, ta thời khắc cho ngươi tập trung. chỉ cần một có tình huống, ta liền ngay lập tức thông báo ngươi. Vương Minh Dương nói nói. Lâm Phàm thở dài, nhưng là ta cho mình tính một quẻ, ta thật sẽ không đoạt giải. Quên đi, ngươi nốt chú liền quan tâm đi, ta là không chú ý. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Trung Dương hưng phấn nói, Lâm Ca, ngươi muốn là thật đoạt giải, vậy thì thật sự quá tuyệt vời, chúng ta quốc nội ngươi chính là người thứ nhất. Lâm Phàm cười cợt, được rồi, đừng nghĩ chuyện này, không có khả năng này. bất quá hắn cảm giác mình này nói rồi cũng sẽ không tin tưởng, vừa bấm ngón tay tính toán, chính mình cũng không cốt bao phủ cảnh tượng a. Tính toán một chút, liền để cho bọn họ mù vui vẻ đi thôi, chờ chân tướng lúc đi ra, bọn họ cũng đã biết. Mấy ngày sau, nước ngoài một cái nào đó Nobel trên diễn đàn. Tại sao có thể có một cái người Hoa chúng cử Nobel y học thưởng, đây sẽ không là ta nhìn lầm đi. Ồ, oh, Nobel y học thưởng, nhưng là người Hoa nhất là không khả năng có được giải thưởng. không nghĩ tới năm nay sẽ có một. Lâm phàm danh tự này thật kỳ quái, có ai biết hắn có cái gì trọng đại thành tựu hả? Ta biết, hắn không phải giáo sư, cũng không phải nhà khoa học, mà là một cái blog chủ. Blog chủ là cái gì? Chính là lưới hồng. Thượng đế, ngươi là ở nói đùa ta đi, một cái lưới hồng có thể trúng cử Nobel y học thường. Nhật Bản. Năm nay trên cây thẳng giã chúng tuyển nặc nhi bối y học thưởng nhất định có thể giết ra khỏi trùng vây đoạt giải. Hoa hạ bên kia cũng có người trúng tuyển. Không thể, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Chính các ngươi nhìn, đây là ta từ Nobel trang chủ trên thấy Trên Internet, ồn ào hết sức kịch liệt. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng không chút nào để ý những này. Bất quá quốc nội một ít các truyền thông nhưng là tranh nhau chỉ sau so đưa tin tương quan sự tình. Tuy rằng vẫn không có trúng thưởng, nhưng đã trúng tuyển, đặc biệt là dưới cái nhìn của bọn họ. Lâm Đại Sư công khắc bệnh bạch cầu, vì lẽ đó trúng thưởng nhất định là trên thất sự tình. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phố Văn Lý Làm Lâm Phạm đến rồi trong tiệm thời điểm, các phóng viên từ bốn phương tám hướng vây tới, đối với bọn họ tới nói, chuyện này, nhưng là đáng giá báo cáo chuyện lớn. Khi thấy những này phóng viên thời điểm, Lâm Phạm đều không có phản ứng lại đây. Bởi vì này tất cả tới quá đột nhiên. Đều có chút để người không giải thích được. Phóng viên, Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi đối với chúng cử nặc nhi bối y học thưởng có cảm tưởng gì hả? Lâm Đại Sư, ngươi cho rằng ngươi sẽ đoạt giải à? các phóng viên có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này vẫn mở miệng vấn đề đại lượng phóng viên vọt tới dẫn đến mặt tiền cửa hàng bị vây chặt lại cũng đứng không được người lâm phạm xua tay phiền phức các vị không nên chen lấn cũng không cần ồn ào ta từng cái từng cái trả lời đều yên tĩnh thời khắc này các phóng viên yên tĩnh lại bọn họ nhưng là nắm rõ ràng rồi lâm đại sư quen thuộc chỉ cần lâm đại sư để mọi người yên tĩnh duy trì trật tự vậy khẳng định là sẽ trả lời vấn đề lâm phạm các ngươi hỏi vấn đề ta bây giờ có thể trả lời các ngươi ta sẽ không đoạn giải thật sự sẽ không các phóng viên xứng sở không nghĩ tới lâm đại sư sẽ trả lời như vậy sau đó từng cái từng cái không tin nói lâm đại sư xin hỏi ngươi vì sao lại xác định cho là mình không thể được thưởng vấn đề này còn dùng nói mà này bấm ngón tay tính toán vương minh dương muốn đặt cược tạm giữ chính mình cuối cùng có dấu hiệu phá tài đó không phải là nói rõ chính mình căn bản được không được thưởng bấm ngón tay tính toán Lâm Phạm bình tĩnh nói nói. aha ha, các phóng viên trợn tròn mắt, này cái quái gì vậy là cái gì phá lý do, bấm ngón tay tính toán, liền coi như chúng ta tin tưởng, cũng không dám như thế đưa tin à, đây nếu là thật như vậy báo cáo ra ngoài, e sợ đều bị người cho phun chết. Thậm chí công việc này, có thể không thể tiến hành xuống, đều vẫn là một tận số. Thật sự, ta thật sự bấm ngón tay tính qua, ta Lâm Phạm tuyệt đối sẽ không đoạn giải, mặc kệ các ngươi có tin hay không, có thể chờ đến kết quả ngày ấy. nhìn sẽ là hình dáng gì, Lâm Phạm nói nói, các phóng viên còn không tin, Lâm đại sư, vậy xin hỏi sẽ có người nào có thể được cái này thưởng? Lâm Phạm một mặt không biết gì hơn, vấn đề này ta trả lời không được, bởi vì ta căn bản không nhận thức trúng tuyển những người kia. Mãi cho đến cuối cùng kết thúc, các phóng viên đều không có phản ứng lại đây. Hôm nay này phỏng vấn đến cùng phỏng vấn đến cái gì trọng yếu tin tức, Lâm đại sư một câu nói mạnh miệng đều chưa nói, liền nói mình được không được thưởng, chẳng lẽ là khiêm tốn lời? Bất quá ngẫm lại Lâm Đại Sư tình huống trước kia, cũng không quá giống A. Không nghĩ ra, cuối cùng cũng không muốn, bất kể, liền nguyên văn phóng tới Internet đi, chuyện với vẩn, liền để dân trên mạng nhóm chính mình suy đoán đi. Ngày mai, làm tin tức đưa tin lúc đi ra, hết thể dân trên mạng nhóm đều sợ ngây người. Khiêm nhường, Lâm Đại Sư thật cái quái gì vậy quá khiêm nhường. Không sai, ta liền đã nói như vậy, Lâm Đại Sư không được đem, còn có ai có thể có tư cách này đoạn giải. Ai nha? Khiêm tốn khiến người tiến bộ, thế nhưng quá đáng khiêm tốn, liền không tốt lắm a. Kỳ thực ta cảm giác Lâm đại sư thực sự nói thật, hắn cái này cũng là tự biết mình. Nói láo, khiêm tốn lời ngươi đều nghe không hiểu, không thấy Lâm đại sư gương mặt bình tĩnh à? Đó là một loại, tất cả tận đang nắm trong tay trong vẻ mặt, các ngươi có hiểu hay không? Lâm Phàm cũng vẫn có nhìn internet tình huống, đối với lần này biểu thị bất đắc dĩ, các ngươi này không tin lời của ta, vậy ta thực sự là không có biện pháp. Chương 962 Này đều không đi, lợi hại Nô Ú Lan nhìn thấy tin tức thời điểm Cũng có chút không phục Lâm ca, ngươi nói ngươi thật sự không thể được thường à? Lâm Phàm cười nói Lưu ý những này làm gì Không cần nghĩ, không được thì không cần chứ Ngay ở cùng Nô Ú Lan câu thông thời điểm Triệu Minh Thanh điện thoại đến rồi Đối với lao sư trúng cử Nô Ben Thượng hắn thân là học sinh Tự nhiên rất là vui vẻ Lập tức gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Bất quá khi Lâm Phàm nói Lần này sẽ không đoạt giải thời điểm Triệu Minh Thanh hiển nhiên hết sức là không thể tin được, dù sao này dưới cái nhìn của hắn, nếu như mình Lão sư không được cái này thưởng như vậy lần này chúng cử tiêu chuẩn bên trong, còn có ai thành tựu, so với mình Lão sư còn cao hơn. Này dưới cái nhìn của hắn, hiển nhiên là Lão sư bởi vì khiêm tốn, mới có thể nói ra lời nói như vậy. Làm cùng Triệu Minh Thanh trò chuyện sau khi kết thúc, cũng không có thiếu bạn tốt gọi điện thoại tới nói. Dù sao bệnh bạch cầu phương thuốc chuyện này, đừng nói là ở quốc nội, coi như là ở nước ngoài. Đó cũng là không người nào có thể đạt đến tồn tại. Mà Lâm Phạm từng cái đáp lại, đến phía sau, trực tiếp không nói mình không thể đoạt giải, nếu đều cho là mình có thể đoạn giải, như vậy coi như làm có thể đoạt giải được rồi. Không có qua mấy ngày, thư mời đến rồi. Bất quá Lâm Phạm trực tiếp đem này thư mời, ném vào trong ngăn kéo, tự xem như không tồn tại. Nước Mỹ, một cái nào đó trâu. Hồn đang ở bệnh viện bên trong, làm bạn ở thê tử bên người, bình thường. cuộc sống của hắn chính là phòng nghiên cứu sau đó chính là bệnh viện nhìn trên giường bệnh thê tử cái kia già mua ánh mắt bên trong đầy dây vẻ hái mộ tựu như cùng khi còn trẻ giống như vậy đối với vợ thích bệnh viện các hộ sĩ nhìn thấy bên trong phòng bệnh một màn thời gian đều vô cùng ước ao hai người hái tình tình huống như thế đã hồi lâu đều chưa từng thay đổi ở trong bệnh viện đợi một hồi phía sau hồn rời đi phòng bệnh mà là đi bệnh viện bên ngoài lão hữu mở quán cà phê ngồi một chút một thân một mình yên lặng một chút hắn không biết lúc nào phát hiện thê tử đã mắc bệnh phía sau liền biến như vậy trở mặc đại đa số thời gian đều chờ đang nghiên cứu phòng hay là thì không muốn thấy thê tử chịu khổ dáng dấp đi đi ở bệnh viện bên trong đi ngang qua các thầy thuốc nhìn thấy ông lão này đều vô cùng tôn kính hồn giáo sư chào ngài hồn mặt mỉm cười đáp lại mọi người quán cà phê làm hồn đến lúc tới trong cửa hàng ông chủ cũng chính là hồn bằng hữu dỉ mỉ vô bà vai lao đầu hôm nay muốn uống gì Đến một ly cà phê. Không thành vấn đề. Rất nhanh, cà phê đến rồi. Jimmy ngồi ở đối diện, đồng nghiệp, đừng nghĩ nhiều như thế. Cảm tạ. Hồn nói nói. Chúc mừng ngươi, vào vòng Nobel y học thưởng, ta nghĩ ngươi nhất định có thể trúng thưởng. Jimmy cười nói. Có thể cùng một vị nhà khoa học trở thành bạn, trong lòng hắn vì là đối phương cảm thấy tự hào. Hồn đối với lần này hiển nhiên không phải quá để ý, để so với hắn so sánh để ý liền là thê tử của chính mình. Bất quá rất đáng tiếc. Dù cho hắn là nghiên cứu y học phương diện này, cũng không cách nào mặt đối với vợ bệnh tình. Lúc này cửa đỗ diện một cửa hàng, bởi vì vừa trùng tu xong, các công nhân đang ở đi vào bên trong vận chuyển đồ vật. Jimmy phát hiện hồn ánh mắt nhìn về phía đối phương, cười nói, đây là một nhà mới kê đơn thuốc đông y cửa hàng, ta nghĩ sau đó, ta biết nghe làm người khó có thể chịu được thuốc đông y hứng thú làm mỹ vị cà phê. Hồn lắc đầu, tiệm thuốc bắc, chính là hoa hạ trung y, cửa này y học tranh luận rất lớn. Bởi vì không cách nào luận chứng hắn khoa học tính. Jimmy đối với lần này không hiểu rõ lắm, nhưng cũng trở về ứng với nói, đây chỉ là lạc hậu thời kỳ, một loại xù xì chữa bệnh thủ đoạn mà thôi. Đột nhiên, Jimmy phát hiện hồn không có để ý chính mình, không biết chuyện gì xảy ra, hồn, làm sao vậy, nhớ tới cái gì. Lạy cạch, hồn trực tiếp đứng lên, gương mặt vẻ giận dữ, mở cửa, hướng về đối diện đi đến. Khốn nạn, Jimmy ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng là đuổi theo đi ra, hắn biết mình này lao đầu, từ khi thê tử đã mắc bệnh phía sau, tinh thần liền rất căng thẳng, có chút không quá bình thường. Tiệm thuốc bắc, Ông chủ là một vị hoa kiểu, giờ khác này đang chỉ huy các công nhân đem mấy thứ đặt ở mỗi bên địa phương, làm thấy có người lúc đi vào hậu, không khỏi ấy này nói, thật không tiện, mặt tiền cửa hàng đang ở sửa lại hàng hóa, vẫn không có doanh nghiệp, xin mời ngày mai đến đây đi. Ẩm. Khi này vừa dứt lời thời gian. hồn trực tiếp đem vừa thả ở cửa quảng cáo trực tiếp vỗ vào trên mặt bàn cái tên nhà ngươi ngươi có biết không ngươi là đang dối gạt người hồn tức giận nói tức xác mặt đều có chút đỏ ông chủ xưng sở vị khách nhân này ngươi là có ý gì cái gì lừa người hồn chỉ vào hình quảng cáo trên ngươi xem một chút cái này ngươi là nói cái gì bệnh bạch cầu có thể trị tận gốc chỉ cần thuốc đông y đợt trị liệu ngươi đây chính là đang gạt người ông chủ nhìn thấy này phía sau trong nháy mắt hiểu Những khách nhân này, đó cũng không phải lừa người, mà là thật, bệnh bạch cầu đã có thể trị tận gốc, toa thuốc nghiên cứu giả là chúng ta hoa hạ một vị trung y đại sư. Nói láo, hồn là chúng tuyển Nobel y học phần thưởng nhà khoa học, nếu như có thể chữa trị bệnh bạch cầu, hắn sẽ không biết sao. Jimmy đi tới giống nói, tuy rằng đã tuổi già, thế nhưng hai mắt nhưng có thần vô cùng. Ông chủ xứng sở, nặc nhi bối y học thưởng. Nay bệnh bạch cầu phương thuốc nghiên cứu giả lâm đại sư, cũng chúng tuyển nặc nhi bối y học thưởng. Ta nghĩ nguyên nên nhìn thấy hắn. Làm sao có khả năng? mị không tin. Ông chủ có chút bất đắc dĩ. Hắn đi tới nơi này mở cửa tiệm. Chính là chuẩn bị át chủ bài cái này sản phẩm. Hắn muốn đúng là mượn địa vực vấn đề. Hoa hạ thành quả nghiên cứu. Nước ngoài cũng không có chuyên mở. Hơn nữa ở đây, bán thuốc đông y rất ít. Nếu như mình ở đây mở một nhà cửa hàng, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải phiền toái như vậy. Hết cách rồi, chỉ có thể cùng đối phương trao đổi. Một tháng sau, trên Internet, năm nay Nobel thưởng trực tiếp tiêu chuẩn lấy được, có thể ở trên Internet nhìn. Ta đã sớm canh giữ ở máy vi tính trước mặt chờ đợi, không biết Lâm Đại Sư đi không có đi. Khẳng định đi tới, nếu là không đi, làm sao còn lãnh thưởng A? Điều này cũng đúng, năm nay Nobel y học thưởng, trừ Lâm Đại Sư ra không còn có thể là ai khác. Không đúng, các ngươi mau đi xem một chút log, Lâm Đại Sư này cái quái gì vậy căn bản là không có đi. lâm phàm đến rồi một tấm tự đập trực tiếp chính là ở trong cửa hàng bán manh bức ảnh mà khi bình luận lúc đi ra dân trên mạng nhóm thật sự vỡ tổ cơ mờ nờ thiệt giả lâm đại sư ngươi đây là muốn treo nổ trời ạ trao giải đều không đi ngươi đây là muốn bỏ qua ạ mẹ của ta ngư b đây là thật ngư b ta rất thậm chí đã nghĩ đến trao giải thời điểm báo danh lâm đại sư tên thời điểm lâm đại sư không ở hiện trường cảnh tượng vậy này là được bao nhiêu kinh diệm a ta chỉ có thể nói Ta là thật chịu phục, liền không coi là thường, thế nhưng thư mời khẳng định có, này đều không đi, cũng là không có người nào. Ha ha, lâm đại sư chính là như thế thô bạo, mời phải đi, cái kia mặt mũi này để nơi nào a chương 963, vẫn tin tưởng kỳ tích sẽ phát sinh. Trong cửa hàng, một đám người ngồi ở bên trong, trung quanh thương gia các lão bản, có đều không mở cửa, trực tiếp chuẩn bị song hạt dưa, một bên dập đầu vừa nhìn trực tiếp. Lao lương, ta nói cậu chủ nhỏ. ngươi này sẽ không chơi xảy ra chuyện chứ nếu như ngươi thật sự đoạt giải người lại không ở hiện trường ngươi vậy phải làm sao bây giờ lao trần cắn hạt dưa rất là nhận đồng chỉ vào lão lương đúng lao lương nói có đạo lý nếu như thật thường cậu chủ nhỏ lại không ở nhân ra khẳng định lại muốn phun tiểu lão bản nói không tôn trọng giải thưởng cái khác thương gia các lão bản gật đầu cảm giác này lời nói rất có lý đích thật là cái lý này lâm phàm nhìn ngồi ở trong tiệm thương gia các lão bản đầu đều hơi lớn Đồng thời trong lòng cũng là lẩm bẩm đối với tự mình tiến hành rồi hoài nghi, sẽ không thật nói với bọn họ như vậy, chính mình thật sự đoạt giải đi. Bất quá không nên à, chính mình được tin tưởng mình mới là, này bấm ngón tay tính toán, khẳng định không thật xấu. Đúng, nhất định là như vậy. Nhất định phải tin tưởng, mình là tuyệt đối sẽ không đoạt giải. Yên tâm, sẽ không đoạt giải. Lâm Phạm rất là bình tĩnh nói nói, lần này liền tiền vé phi cơ đều tiết kiệm, khẳng định ổn vô cùng. Triệu Trung Dương, Lâm Ca. Đây nếu là thật thưởng, làm sao bây giờ? Lâm Phàm xua tay, không có khả năng này. Thương gia các lao bản cười, đoàn người đều đừng tranh luận, trực tiếp bắt đầu rồi, cuối cùng cậu chủ nhỏ có thể hay không đoạt giải, đợi lát nữa liền có thể biết. Giờ khắc này, không chỉ có thương gia các lao bản đang mong đợi, liền ngay cả quốc nội dân trên mạng nhóm cũng đều đang mong đợi. Nay loại giải thưởng đối với dân trên mạng nhóm tới nói, tất cả mọi người biết rất cao cấp, thế nhưng nhiệt độ sẽ không quá lớn, bởi vì trong đó giải trí tính không cao. Thế nhưng lần này bất đồng, bởi vì Lâm Đại Sư trúng cử, vì lẽ đó đưa tới rất nhiều dân trên mạng nhóm quan tâm. Không ít minh tinh đều ở đây blockchain, phát biểu động thái, đối với Lâm Đại Sư, chỉ cần đầu góc hơi hơi dễ sử dụng một chút minh tinh, cũng sẽ không giận và hắn giận. Lần này Nobel trúng cử phía sau, cũng không có thiếu lên tiếng chúc mừng, chỉ là còn không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nobel thưởng hiện trường, ngồi ở trên đài người, đến từ toàn quốc các nơi, cũng đều là đương đại đứng trên tất cả nhà khoa học. mỗi một vị đối với nobel thưởng đều rất coi trọng bởi vì đây là đối với tự thân một loại tán thành càng là đối với nghiên cứu khoa học kết quả tán thành lần này giải thưởng chúng thường giả có mấy vị rất là đứng đầu thế nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng tất cả mọi người không biết sẽ ban ai cho tới này trong đó có hay không tấm màn đen gì gì đó đó là không sẽ tồn tại bởi vì bình chọn giả cũng không phải là một cái quốc gia có khả năng quyết định huống hồ đây là toàn thế giới đứng trên tất cả các khoa học gia chung giải thưởng Nếu có tấm màn đen, cái kia hoàn toàn chính là ở đập chiêu bài của chính mình. Hiện trường, âm nhạc vang lên. Thụy Điển quốc vương cắt lệ 16, vương hậu, công chúa, tiến nhập hiện trường, vì là hiện trường đưa tới một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, tất cả mọi người đang lặng lặng cùng đợi. Đối với bọn hắn tới nói, phía dưới chính là trọng yếu nhất thời khắc. Một ít nhà khoa học nhỏ giọng thảo luận, bọn họ thảo luận không phải ai trúng thưởng, mà là thảo luận, từng người đang nghiên cứu bên trong, gặp được một vài vấn đề. có thể chạm một lần mặt, hết sức không dễ dàng. Dù sao mọi người đều là hàng đầu nhà khoa học. Theo như lời nói đề, đối với người khác mà nói, có lẽ là vô tự thiên thư. Thế nhưng đối với bọn họ tới nói, nói ra vấn đề, cuối cùng đều có khả năng thay đổi nào đó loại chuyện trọng đại. Nobel phải Hữu đã thì hòn chủ tịch lên đài đọc diễn văn. Đối với trường hợp này, hắn đã thành thói quen, thậm chí cảm giác đây là vinh dự nhất thời khác. Làm đọc diễn văn sau khi kết thúc, từng cái bình thường ủy viên hội đại biểu lên đài. Người thứ nhất là một vị lão giả bệnh nhân, mặc tây trang, tinh thần trấn hưng, mở miệng nói, "Nobel vật lý học thưởng thu được giả. Giai nợ ơi, kịp, bà Di, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nên bọn họ lên đài, vào chỗ. Ngồi ở phía dưới ba vị nhà khoa học, nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều lộ vẻ một hồi kích động, đối với bọn hắn tới nói, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, bọn họ biết mình nghiên cứu ra được đồ vật, rất lợi hại. Thế nhưng ở Nobel thưởng này loại cường giả như mây địa phương, căn bản không đủ nhịn. Bây giờ dĩ nhiên chúng thưởng, này để cho bọn họ rất là hưng phấn. Chúng cử, nhưng không có chúng thưởng các khoa học gia, thoáng lộ vẻ có chút đáng tiếc, bất quá cũng không có bao nhiêu gần sóng. Bình thường ủy viên, giới thiệu chúng thưởng người thân phận cùng thành quả nghiên cứu. Đối với dân trên mạng nhóm tới nói, những này nói đều là cái gì ngọn ý, hoàn toàn nghe không hiểu có được hay không. Rồi ạ, lúc nào đến y học thưởng A? Bọn ta lông đều có chút nổ, chính là muốn nhìn Lâm Đại Sư trúng thưởng. Đừng có nằm ngộng, Lâm Đại Sư đều cái quái gì vậy không có đi, còn phát ra từ chuộng hình chứ. Mẹ nhà nó, Lâm Đại Sư không sẽ là thật sự cho rằng, chính mình sẽ không trúng thưởng đi. Ngược lại ta bất kể, ngồi đợi y học thưởng, nếu như Lâm Đại Sư thật sự không có trúng thưởng, ta cũng phải nhìn nhìn trúng thưởng giả đến cùng nghiên cứu ra món đồ gì đi ra, dĩ nhiên đem chúng ta Lâm Đại Sư cho chân áp xuống. Vật lý thưởng kết thúc. Hóa học thưởng kết thúc. Văn học thưởng kết thúc, mãi cho đến cuối cùng, dân trên mạng nhóm đều nín thở. Nhật Bản dân trên mạng nhóm cũng là đang nhìn, bọn họ quốc gia cũng có một vị nhà khoa học vào vòng, nhưng còn không biết có thể hay không trúng thưởng. Mà hoa hạ, nhưng là càng nhiều hơn dân trên mạng nhóm đang đợi. Đến y học thưởng, ta cái quái gì vậy thật xuất sắc, thật giống liền là mình có thể hay không trúng thưởng giống như Tam Thanh ở trên, ta đồng ý dùng trên lầu một bầy ngu ngốc độc thân, phù hộ ta Lâm Đại Sư có thể đoạt giải, nhất định phải đoạt giải. Thành vi quốc nhân người số 1. Phố Văn Lý. Thương gia các lão bản kinh hô, cậu chủ nhỏ, muốn đi ra, muốn đi ra. Lâm Phạm nhìn vô cùng kích động mọi người, cũng là thở dài, muốn kích động như vậy mà. Đối với cái này giải thưởng, hắn là thật cảm giác không có hy vọng. Bởi vì mình đây coi là mệnh vẫn là rất cường hãn, nói không có là không có. Đồng thời các phóng viên cũng đang đợi kết quả. Chỉ cần kết quả vừa ra tới, bọn họ liền có thể bắt đầu lập tức viết bản thảo tin tức tử. Này loại tin tức khẳng định được cái thứ nhất đưa tin mới được. Đây chính là vì nước làm dạng dỡ. Bất quá bọn hắn cũng cảm giác, Lâm Đại Sư lẽ ra có thể đoạn giải, dù sao bệnh bạch cầu phương thuốc chuyện này, có thể thật không phải chuyện bình thường. Chỉ là Lâm Đại Sư nói không thể được thưởng này nguyên nhân trong đó bọn họ cũng rõ ràng. Bởi vì này biện pháp trị liệu dùng là thuốc đông y. thuộc về chỗ khó, nếu như thật đánh giá chọn, e sợ thật sự rất khó, được nhận định vì là hữu hiệu thành quả. Đồng thời căn cứ bọn họ suy đoán, Lâm Đại Sư đem bệnh bạch cầu phương thuốc nghiên cứu chế ra thời gian, thật sự là quá khẩn cấp, căn bản không có nhiều thời gian như vậy, cho đối phương tiến hành các loại nghiệm chứng cùng nói rõ. Lấy kết quả cuối cùng, bọn họ cũng cảm giác thấy hơi không ổn. Nếu như trễ thêm mấy tháng nữa, hay là còn có thể có thể tính. Đến ở hiện tại mà. Vậy cũng chỉ có thể ha ha, biểu thị hết sức mơ hồ. Bất quá Lâm Đại Sư chính là Lâm Đại Sư, bọn họ vẫn là rất tin tưởng sẽ phát sinh kỳ tích. Chương 964, trao giải xảy ra vấn đề. Nobel trao giải hiện trường. Cuối cùng một cái giải thưởng. Các khoa học gia đang mong đợi, không biết này giải thưởng, cuối cùng sẽ bị người nào đến. Bây giờ mọi người càng ngày càng trọng thị y học thưởng, đã từng, vật lý thưởng là tất cả mọi người mong đợi, nhưng là bây giờ phẩm chất cuộc sống đi lên, mọi người càng để ý chính là tự thân khỏe mạnh. Bình thường đại biểu lên đài, cầm lấy danh sách, Nobel y học thưởng thu được giả. Tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng đang mong đợi. Hồn ít Ẩm ẩm. Hoa hạ, quan sát truyền trực tiếp khán giả, toàn bộ trận tròn mắt, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một câu nói. Cơ mờ nờ rơi ạ, tuyết lớn bích, ngươi có lầm. Dưới đại hồn cũng là ngây ngẩn cả người, ánh mắt hiển nhiên đã ngốc trệ. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ đoạt giải, nhưng là danh tự này chính là mình a. Bên cạnh các khoa học gia gặp hồn ngốc trệ, không khỏi vỗ một cái bả vai, chúc mừng. Hồn phản ứng lại, không có cái kêu loại trúng thưởng vui sướng. trái lại cảm giác mình không nên trúng thưởng. Trực tiếp. Cơ mờ nở, làm sao có khả năng không phải Lâm Đại Sư? Ha ha, cười chết ta rồi, một bầy ngu ngốc cũng không biết đang đợi cái gì, liền cái họ này dừng làm sao có khả năng đoạn giải, hiện tại bạt thai này đều rất đau đi. Trên tổ biệt quốc thô ta cái quái gì vậy chỉ nhận Lâm Đại Sư? Không nhìn, không nhìn, thứ đồ gì, này cái quái gì vậy không có tấm màn đen, ta nuốt bay liệm. Không khoa học à, Lâm Đại Sư nghiên cứu ra được đồ vật. Lợi hại bực nào, đừng nói bệnh mạch cầu, liền cái kia bệnh kén ăn chứng đều có thể trúng thưởng, dựa vào cái gì à? Thiên sư nó, không nhìn, quái sốt ruột. Phố văn lý. Lâm Phạm run lên vai, thấy được chưa, ta nói, sẽ không đoạn giải, vậy thì thật sự sẽ không đoạn giải. Lao lương cái cổ đều đỏ, này có vấn đề, cậu chủ nhỏ này nghiên cứu ra được đồ vật, làm sao có khả năng không đoạn giải, chẳng lẽ cái tên này còn có thể làm ra khởi tử hoàn sinh không thành? Đúng đấy. Này trong đó nhất định có vấn đề. Triệu Trung Dương cũng là ngây ngẩn cả người, hắn là thật hết sức tin tưởng, Lâm ca nhất định sẽ trúng thưởng, nhưng là bây giờ sự thực có chút để người không tiếp thụ được. Cái này cùng hắn nghĩ căn bản không giống như. Lâm phạm quát tay, được rồi, được rồi, đều trở lại mở cửa tiệm đi, đều nhìn thoáng chút. Chơi đùa đến bây giờ, chính mình không có đoạt giải, nhưng còn phải an ủi bọn họ, cái cảm giác này cũng thật là đủ kỳ quái. Trung Châu, Lâm phụ Lâm mẫu, còn có một bầy hàng xóm, Vây tụ ở trước TV Đặc biệt là lâm phụ đó là chờ mong vạn phần Nghe tới trong TV Đánh ra chữ cái thời gian Cũng là vỡ tổ Chuyện này Lâm phụ không lời nào để nói Cảm giác lần này nét mặt già nua cột hơi lớn Đồng thời vì là con trai của chính mình Cũng cảm giác không công bằng Này sao lại không có thể thu được thường đây Lâm mẫu nhìn bạn già này mặt đỏ dần Cũng là an ủi Được rồi, được rồi nhi tử không có suy nghĩ liền không có suy nghĩ Không có gì gây gớm Lâm phụ lắc đầu, tình huống này không đúng, là không đúng, được rồi đừng xem, xuống đi dạo một vòng. Lâm phụ xua tay, không được, ta phải nhìn xuống, nhìn cái tên này có thành quả gì. Vạn chúng trúc mục một khắc, cuối cùng lấy thất vọng thất bại, ngoại trừ Lâm Phàm ở ngoài quan sát truyền trực tiếp người, trong lòng đều loại nghĩ gì này. Hiện trường, hồn đi tới trên đài, trao giải nghi thức đã kết thúc, ý học thưởng thuộc về then Chốt. Trao ngài, có thể để ta nói vài lời sao? Hồn quay về bình thường ủy viên đại biểu nói nói. Bình thường ủy viên cười nói, đương nhiên có thể. Sau đó mặt hướng tất cả mọi người, Nobel chúng thường người, đã muốn đem chính mình vui sướng, cùng đoàn người nhóm chia sẻ, để cho chúng ta hoan nên. Dưới đài một mảnh tiếng cười, đồng thời xen lẫn tiếng vỗ tay. Không ít cùng hồn là bằng hữu nhà khoa học, trong lòng cũng đều là rất vui vẻ, tuy rằng bọn họ không có suy nghĩ, nhưng cũng là vì là hồn cảm thấy cao hứng. Hồn ho nhẹ một tiếng, ta muốn cho các vị đem một cái cố sự. hoặc có lẽ là đây không phải là cố sự mà là một kiện chuyện thật mọi người nghe nói lời này đều yên tĩnh lại chuẩn bị cẩn thận lắng nghe ta gọi hồn hiện trường có không ít là bằng hữu của ta ta đến từ nước mỹ nhỏ châu ta có hạnh phúc gia đình thế nhưng rất bất hạnh ở mấy tháng trước ta đây hạnh phúc gia đình đột nhiên xuất hiện vấn đề trực tiếp người bên trong có chút không nghe rõ cái tên này muốn nói điều gì mà coi như là hiện trường một ít nhà khoa học cũng không biết hồn muốn nói gì nhưng vẫn là không lên tiếng lắng nghe Đúng, bệnh mạch cầu, thế tử của ta mắc hết sức đáng sợ bệnh mạch cầu, ta mỗi ngày chỉ có vùi đầu vào phòng nghiên cứu bên trong, mới có thể để ta quên hiện tại phát sinh thống khổ. Thế nhưng mỗi lần công tác sau khi kết thúc, nhìn thấy trên giường bệnh thê tử, lòng thật sự không thể bình tĩnh. Thời khắc này, có người hiểu rõ, hồn đây là đang giảng giải của mình lịch trình cùng đang làm việc bên trong chịu khó khăn. Nay loại lên tiếng hết sức bình thường, cũng hết sức phổ biến, mỗi một nhà khoa học, đều có một không quá an ninh gia đình, ở không có chúng thường trước. Đều chịu đủ vô số cực khổ Thuộc về hết sức động tác võ thuật lời dạo đầu Bất quá bây giờ sân khấu là thuộc về hồn Bọn họ cũng đồng ý lắng nghe Nhưng là Ngay ở hơn nửa tháng trước Ta ở bằng hưu trong quán cà phê uống cà phê Đột nhiên nhìn thấy cửa đối diện Mở ra một nhà tiệm thuốc bắc. Lúc đó bằng hưu ta nói Sau đó tin tức quan trọng khó người thuốc đồng ý làm cà phê Ta cho rằng đây là một loại trêu trọng Nhưng cũng không thể gây nên sự chú ý của ta Nhưng là Làm ta nhìn thời điểm Nhưng rất tức giận, bởi vì này ra tiệm thuốc bắc cửa, bày ra một tấm bảng, chọc giận ta. Bệnh bạch cầu có thể chữa trị, chỉ cần dùng thuốc đông y. Khi này vừa nói thời điểm, hiện trường người đều nở nụ cười. ha ha buồn cười quá, quả thật là thần kỳ trung y. Đối với chân chính y học nhà khoa học tới nói, phát hiện như vậy buồn cười chào hàng quảng cáo thời gian, đó nhất định chính là một loại tai nạn. Trực tiếp giữa bạn trên mạng ngây ngẩn cả người. Cơ mờ nở, cái tên này nói gì thế? Rơi ạ. đây sẽ không là lâm đại sư nghiên chế phương thuốc đi vị nào đại lão đem dẫn tới nước ngoài sẽ không bị người đánh chết đi nhìn phía dưới những người này nụ cười ta biết khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt hồn nghe phía dưới âm thanh đè ép đè tay không sai đích xác là rất thần kỳ trung y thế nhưng nó cũng không tốt cười bởi vì chính là cái này vợ con ta bệnh bạch cầu chữa khỏi hiện tại mọi người ngây ngẩn cả người có nụ cười đều đọc lại phảng phất là nghe được cái gì không dám tin lời hồn Hơn nữa sau đó ta từ vị kia tiệm thuốc Bắc ông chủ cái kêu bên trong biết được, này Trung Y phương thuốc là bọn Hàn Quốc ra một vị Trung Y đại sư nghiên cứu chế ra, đồng thời vị đại sư này cũng là chúng tuyển y học thượng. Nghe tới ta là trúng thưởng người thời điểm, ta phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là khiếp sợ, ta không thể tin được, ta dĩ nhiên sẽ trúng thưởng, mà không phải vị kia công khắc bệnh bạch cầu hoa hạ Trung Y đại sư trúng thưởng. Vì lẽ đó lần này thưởng, ta cho rằng nên một lần nữa ban phát, mà không phải cho ta. Cảm tạ Trường 965, khóa này làm không tốt lắm. Yến tĩnh. Nobel trao giải hiện trường, đột nhiên lâm vào trầm tĩnh bên trong, tình huống như thế chưa bao giờ đã xảy ra, cũng không có một vị nhà khoa học ở chúng thưởng thời điểm, cho là mình không nên nắm thưởng. Nhưng là bây giờ chuyện này thật sự xảy ra, để cho bọn họ rất là khiếp sợ, thậm chí nói là không thể tin được. Nobel phá hủ đạ tì hòn chủ tịch, cũng là ngốc trệ, cũng không biết nên nói cái gì, nhìn trung tử thành lập đến bây giờ, có lẽ chưa đã xảy ra chuyện như vậy à. Hồn cho là mình làm được chính mình chuyện nên làm. Mà thượng đế hay là chính là biết, hắn sẽ trúng thưởng, cho nên mới phải để chính mình gặp phải cái kia thần kỳ trung y phương thuốc. Do đó để tự mình biết nói, cùng ngươi đồng dạng trúng tuyển Nobel phần thưởng nhà khoa học bên trong, có một vị đến từ hoa hạ trung y đại sư. Có lẽ đây chính là trong mình mình sắp xếp. Vì lẽ đó hồn cảm giác mình tất yếu đem tất cả những thứ này đều nói rõ trắng. Hồn chậm rãi đi xuống đài, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt ở hồn trên người. Ô lên! Ngắn ngủi trầm tĩnh phía sau, hiện tại bạo phát ra một trận to lớn tiếng kinh hô. Có không dám tin, cũng có cho rằng hồn đây là điên rồi. Bệnh bạch cầu bị đánh hạ. Chuyện như vậy bọn họ làm sao có khả năng không biết. Sau đó càng là có người ở hiện trường tìm kiếm, muốn đem cái kia hoa hạ trung y đại sư cho bắt tới, nhưng rất là tiếc nuối, hiện trường cũng không có một vị kia nói trung y đại sư xuất hiện. Hồn, ngươi điên rồi. Làm hồn trở lại chỗ ngồi thời điểm, bên cạnh nhà khoa học, không dám tin tưởng nói. Đồng nghiệp, ta không điên, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi, ta nghiên cứu thành quả cùng đánh hạ bệnh bạch cầu so với so sánh đứng lên, thật sự không đáng một đề, đây là tạo phúc toàn bộ loài người đột phá, nếu quả như thật muốn trúng thưởng, chỉ có hắn mới có tư cách trúng thưởng. Hồn nói nói, chuyện này, không biết nên nói những gì, chuyện này bây giờ tới là quá đột nhiên, để người căn bản là không có cách phản ứng lại. Hoa hạ, cơ mơ nở, ta khâm phục này lao đầu là một hán tử. Không nghĩ tới này nhà khoa học tâm thái như thế tốt, rõ ràng là chính mình trúng thưởng, cuối cùng nhưng đem lời nói thật nói ra. Hay là cũng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được Lâm Đại Sư vầng sáng bao phủ đi. Không thể không khâm phục cái kia đem phương thuốc bán được nước ngoài ra hỏa, dĩ nhiên vô hình trong đó giúp Lâm Đại Sư ân tình lớn như vậy. Ha ha, Trung y rốt cục bắt đầu đi ra quốc tế, đương nhiên, ta nói là Lâm Đại Sư, những người khác vẫn là quên đi thôi. Không đúng. Còn có Lâm Đại Sư Đồ Đệ Triệu Minh Thanh Triệu Việt Trường, đó cũng là một vị đức cao vọng trọng lao trung y. Vậy bây giờ chuyện này giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ thật sự Lâm Thời một lần nữa ban phát không thành? Ai biết ta? Nhật Bản. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy này trực tiếp tràn diện thời điểm, cũng là sợ ngây người. Cái gì? Bệnh bạch cầu có thể chưa khỏi. Không dám tin tưởng, nếu như không phải một vị nhà khoa học nói ra khỏi miệng, ta đều sẽ không tin tưởng. Ta xem qua cái này đến từ hoa hạ tin tức. Bất quá ta không có để ở trong lòng, cho rằng đây là một loại lẫn lộn, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Ta không tin, Trung y lại có thể đánh hạ bệnh mạch cầu, cái này nhất định là năm nay buồn cười lớn nhất. Nước Mỹ? Hồn làm gì? Tới tay giải thưởng, dĩ nhiên nhường cho một cái người Hoa. Đánh hạ bệnh mạch cầu. Ông trời ơi, ta thật sự không thể tin được. Nếu như hồn nói đều là thật, ta chống đỡ hồn, hắn làm đúng. Nobel bình chọn cơ cấu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như chính như hồn nói như vậy, vị kê hoa hạ trung ý đại sư, nên được thưởng. Bệnh bạch cầu đánh hạ. Thiệt giả, ta có một người bạn chính là mắc có bệnh bạch cầu, ta nên đi cái nào cho hắn mua thuốc. Đi chỉ nạ tảo, tìm tiệm thuốc bắc cửa hàng, bọn họ nên biết. Phố Vân Lý. Lâm Phàm có chút bối rối, hắn không nghĩ tới cuối cùng sự tình sẽ biến thành như vậy, này lao đầu dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình cho đề nghị. lão Lương Hưng Phấn nói, các ngươi nhìn, nhân gia chúng thưởng giả tất cả nói. Cái này thường hẳn là cho Lâm Đại Sư. Triệu Trung Dương, chỉ là hiện tại này nên làm gì? này Nobel chúng thưởng giả còn có thể nửa đường đổi một hồi không thành. Lao Trần, đổi liền đổi chứ, cái này có gì, vốn là ban sai rồi, đổi một hồi nên không có vấn đề gì. Lâm phàm nghe lời của đoàn người ngữ, trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không tìm được ngôn ngữ đến phản bác, theo sau kế tục nhìn trực tiếp, không biết hiện trường thế nào rồi. Hiện trường... Nobel Fahudati Hòn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có việc này. Thụy Điển quốc vương ngồi ở chỗ đó, cùng người bên cạnh nhẹ giọng thảo luận. Fahudati Hòn chủ tịch càng là một mặt không biết gì hơn, sau đó mau tới đài, yên tĩnh, xin mời các vị yên tĩnh một chút. Sau đó một mặt u hoán nhìn về phía hồn, phảng phất là lại nói, lao thiết ngươi nghiêu, hiện tại này hỗn loạn ném đi ra, ngươi để cho chúng ta làm sao kết thúc công việc. Bất quá hồn đối với lần này nhưng thờ ơ, hắn chỉ là đem mình lời nên nói nói ra mà thôi. bây giờ đây là trực tiếp nếu như xử lý không tốt đối với nobel pha uđa hòn đem có ảnh hưởng rất lớn ở đây chúng ta nobel pha uđa hòn giải thích một chút hoa hạ lâm phàm thành quả nghiên cứu chúng ta cũng nhận thức thật thảo luận qua thế nhưng đối với trong đó các loại nguyên lý đi qua phân tích hoàn toàn không có phân tích ra nguyên lý trong đó ở chỗ đó bởi vậy pha uđa hòn chủ tịch bắt đầu giải thích bất qua nói xác thực là lời nói thật lúc đó biết được bệnh bạch cầu đã bị đánh hạ thời điểm bọn họ cũng không tin Theo hậu tiến hành nghiên cứu, nhưng là phát hiện, này nguyên lý trong đó, bọn họ không phân tích ra được, đồng thời đối với dược hiệu, cũng không có tiến hành sâu tầng thứ giải khai. Chỉ là lúc trước cái kia bệnh kén ăn chứng nhưng là đi qua chứng thực, xác thực hữu hiệu. Cuối cùng cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, chỉ là cho nhập một quyển, cũng chưa có xác định trao giải. Hiện tại chúng thường giả hồn trực tiếp mở miệng, tự nhận chính mình không nên nắm thưởng, vậy thì để cho bọn họ có chút lúng túng. Đây chính là trực tiếp A này lâm thời giải thích. để người hết sức lúng túng. Thế nhưng này không giải thích cũng không được. Đối với những khác nhà khoa học tới nói, bọn họ tạm thời còn không thể hiểu được này tình huống trong đó. Bất quá trong lòng cũng nhớ kỹ. Nghiên cứu bệnh bạch cầu toa thuốc Trung Y Đại Sư. Sau khi trở về nhất định phải cố gắng điều động tra một chút. Pha đã Đại Tì hòn Chủ Tịch, Hoa Hạ Trung Y Đại Sư Lâm Phàm nên ở hiện trường, cho mời hắn lên này. Vì chúng ta nói hiểu một chút nguyên lý trong đó. Nếu như đúng là như vậy, đích thật là chúng ta Nobel Cơ Kim Hội sai lầm. Mặt đối với nhận sai, chúng ta đồng ý gánh chịu đồng thời tỉnh lại. Khi này vừa nói thời điểm, hiện tại tất cả mọi người đang tìm, vậy tới tự hoa hạ trung ý đại sư. Cho mời Lâm phàm lên đài. pha Ú đã ti hòn chủ tịch mở miệng lần nữa, hiện tại không ai đáp lời. Hiện trường Lâm vào lúng túng lần gặp. mà hoa hạ dân trên mạng nhóm, thấy cảnh này thời điểm, trực tiếp cười văng. Lên đài cái lông gà A, mọi người cái quái gì vậy không có đi, trả lại đài. Lâm đại sư còn ở phố Vân Lý đây. Này cái quái gì vậy cách biệt mười vạn tám ngàn dặm, bay qua cũng không kịp. Lúng túng, cắm tâm, khóa này làm không tốt lắm sáu mươi 966, cái này cũng có chút dò người. Phố văn Lý. Lâm Phàm có chút lúng túng, mặc dù mình không có ở hiện trường, thế nhưng nhân ra ở trực tiếp cái kia một đầu, hô chính mình thật nhiều tiếng, hắn rất muốn quay về màn hình hét lớn một tiếng. Ta ở Thượng Hải đây. Thế nhưng hết cách rồi, tin tức này lan truyền không qua. Cuối cùng chỉ có thể lúng túng nhìn khóa này. Nobel trao giải nghi thức, lúng túng kết thúc. Y học thưởng không ai lĩnh, hồn cũng không có lĩnh, cho là mình không thể lĩnh, nếu không thì là đối với người khác không công bằng. Triệu Trung Dương nhìn Lâm Phàm Lâm Ca, ngươi có phải là hối hận hay không? Lâm Phàm hối hận cái gì? Hối hận không có đi hiện trường, kỳ thực ta cảm giác nếu như đi hiện trường lời, này thường nói không chắc thật lấy về lại. Đây là Triệu Trung Dương cảm giác. Bất quá cảm giác còn thật có thể như vậy. Dù sao nhân ra cũng phải gọi Lâm ca lên này chỉ là Lâm ca chính mình không có đi hiện trường, khá là đáng tiếc. Sự tình phát triển tới mức này, bọn họ này tâm tình tốt hồi lâu, tuy rằng cảm giác không có bắt được thưởng, thế nhưng này thưởng cũng đã thực chí danh quy, bản phải là Lâm ca cầm. Điện thoại đến rồi. Lâm phạm, ba, làm sao vậy? Lâm phụ, nhi tử, cha vì ngươi cảm thấy tự hào. Nghe thanh âm này còn giống như khóc. Không phải, ba, ta đây không có nắm thưởng A. lâm phàm có chút lúng túng không có chuyện gì ở cha trong lòng ngươi đã nắm thưởng còn có ngươi không có xem tivi bên trong mà nhân ra đều thừa nhận ngươi là chúng thưởng giả lâm phụ rất là kích động sau đó có chút bất mãn bất quá ngươi tiểu tử này không đi hiện trường làm gì lâm phàm ba ai nha không nói ta đây còn có chút việc ngươi bên kia cũng đừng quá coi là chuyện to tát liền một cái thưởng mà thôi không có tác dụng gì nói láo có thể không có tác dụng gì ạ Nói cho ngươi biết, hiện ở Trung Châu đại lãnh đạo đều ở bên cạnh, nếu không ngươi cùng đại lãnh đạo phiếm vài câu. Lâm Phụ nói nói. Lâm Phạm vừa nghe, trong lòng cờ mở nở, chuyện này nhưng là cái quái gì vậy lúng túng. Sau đó mau nói vài câu liền cúp điện thoại. Trung Châu. Lâm Phụ cùng đại lãnh đạo nắm tay, chung quanh các bạn hàng xóm toàn bộ chen ở cửa. Lão đệ, ngươi đây là có đứa con trai tốt à, vì nước làm vẻ vàng, khóa này đi học thưởng có vấn đề, nếu như không phải cái kia Nobel xét duyệt không nghiêm ngặt cũng sẽ không xảy ra hiện tình huống như thế. Lãnh đạo nói nói. Lâm Phụ rất là tự hào gật đầu. Nơi nào, nơi nào, tiểu tử này khi còn bé cũng làm người ta bất lo, học tập lại thích, có thể có hôm nay thành tích này, ta cũng rất hài lòng. Xung quanh một ít hàng xóm, nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ nói là cái gì a? Hình như là tên gì Nobel? Nobel là ai a? Là cho lão Lâm Gia Nhi tử trao giải người gọi Nobel, rất lợi hại, không thấy lãnh đạo cũng đích thân tới mà. Hả? nguyên lai like như vậy a đó là thật là lợi hại một ít vây xem người trẻ tuổi nghe đến mấy cái này cụ ông, lão đại mụ tán gấu đều có loại muốn tự tử bất quá quên đi chẳng muốn giải thích ngày mai mới đoán được hôm qua nobel lễ trao giải xảy ra vấn đề ý học thưởng không người nhận lãnh y học người được giải hồn tự nhận không nên lãnh thưởng nên biện pháp cho hoa hạ trung ý đại sư lâm đại sư trong lịch sử nhất là lúng túng một lần trao giải nghi thức nobel phá hủ đạ tỷ hòn thanh minh Lần này sự kiện thuộc về sai lầm, đồng ý gánh chịu trách nhiệm, đang tiến hành điều tra. Ý học người được giải lâm đại sư, thực chí danh quy. Nay một ngày, trên internet xuất hiện tin tức, đều là cùng chuyện này có quan hệ, hôm qua Nobel thưởng điện lễ, xuất hiện hí kịch tính một màn. Một ít quan sát chuyển trực tiếp dân trên mạng nhóm, đối với lần này cũng đã nhìn quen không trách, thế nhưng không có xem qua chuyển trực tiếp các thị dân nhưng là trận tròn mắt. Ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, ta lại bỏ lỡ cái gì. Trên tổ tí, Ngươi bỏ lỡ rất nhiều đại sự, kiến nghị chính ngươi trở lại coi trọng truyền bá đi. Không sai, lịch sử tới nay, nhất là người kinh ngạc sự tình xảy ra, không thể không nói, thật cái quái gì vậy đẹp đẽ. Vị kia nói ra lời nói thật nhà khoa học gọi là hồn, rất có đạo đức nghề nghiệp nhà khoa học, đáng giá tôn kính. Trên internet thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời, đối với các phóng viên tới nói, bọn họ cũng muốn đi hái phỏng vấn một hồi lâm đại sư, dù sao còn muốn hỏi một chút, đối với sự tình ngày hôm qua, có cái gì không cảm tưởng. Dù sao việc này, là ai cũng không tưởng được. Vừa bắt đầu Lâm Đại Sư nói mình sẽ không đoạt giải, này đích xác là thật, thế nhưng sau đó chúng thưởng giả hồn cho là mình không nên được thưởng, đồng thời đem Lâm Phàm nói ra, đưa tới coi trọng, đến cuối cùng, hồn cũng không có lĩnh quốc. Bởi vậy, đến bây giờ này thưởng cũng không có người lĩnh, chỉ sợ cũng là sẽ Lâm Đại Sư giữ lại. Nước ngoài các truyền thông, đối với hồn bỏ thưởng sự tình, tiến hành rồi trắng trận đưa tin. Có người cho rằng hồn là ngu ngốc, Cũng có người cho rằng hồn là một vị tôn trọng thành quả nhà khoa học. Cho tới bệnh bạch cầu thuốc đông y mới, ở hoa hạ đã không phải là bí mật gì, thế nhưng ở nước ngoài, nhưng là một cái làm người xa lạ đổ vật. Chủ yếu này chữa khỏi phương pháp là trung y, đối với người nước ngoài tới nói, trung y hết sức kỳ diệu, lại hoặc giả nói là không thể tin y học. Thế nhưng lần này, đại danh đỉnh đỉnh nhà khoa học, hồn trực tiếp ở nobel thưởng trên chứng minh bệnh bạch cầu đã bị đánh hạ, hơn nữa thê tử của hắn chính là bị này thuốc đông y mới trị hết. Làm sao không để cho người khác điên cuồng. Nobel cơ kim hội người, đối với chuyện này cũng là rất coi trọng, lập tức đến rồi hồn vị trí, điều tra tình huống, đồng thời hồn thê tử, chính là một vị bệnh bạch cầu người mắc bệnh, làm đến những nơi bệnh viện, đem ca bệnh sửa lại lúc đi ra, cơ kim hội người hoàn toàn cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ đối với lâm đại sư này bệnh bạch cầu phương thuốc mặc dù có quá nghiên cứu, thế nhưng cũng không có tiến hành lầm sàng thí nghiệm, ở đây 20 thời gian mấy ngày bên trong. Hồn cho thê tử dùng thuốc đông y, đến bây giờ cũng là đang uống cuối cùng một vị thuốc, đồng thời căn cứ máy móc đo lường, bệnh tình dĩ nhiên từ từ chuyển biến tốt, thậm chí sắp trị tận gốc. Người hoa đường phố, ở đây mở cửa tiệm cơ bản đều là người hoa. Hôm nay, đây vọt tới rất nhiều người. Bạch nhân, người da đen chờ chút đều có, mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một, đó chính là tìm kiếm tiệm thuốc bắc. Bọn họ biết, ở đây hoa hạ té đánh hết sức lưu hành, bất quá bây giờ không là rất nhiều. Hơn nữa tiệm thuốc bắc càng là rất ít, chủ yếu không quá được hoan nên. Một nhà tiệm thuốc bắc, lúc này cửa đã sớm người đông như mắc gửi. Chủ quán ông chủ, cho rằng lại là xảy ra bạo động, nhưng khi biết được tình huống thời điểm, nhưng là trong nháy mắt bối rối. Hắn ở đây sinh sống sắp có 10 năm, khi biết được những người này muốn mua bệnh bạch cầu toa thuốc thời điểm, cũng là trận tròn mắt, bệnh bạch cầu lúc nào có toa thuốc, này không nói đùa chứ. Bất quá khi từ nhân viên cửa hàng cái kêu bên trong biết được, Quốc nội Lâm Đại Sư ở blog Thượng Tướng Phương Thuốc công khai thời điểm, càng là trận mắt ngoan mộn. Hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi không hiểu nổi. Chính mình hàng năm đều sẽ về nước mấy lần, cũng chưa từng nghe tới chuyện như vậy a. Bất quá khi nhân viên cửa hàng đem blog Tây mở ra thời điểm, hắn đã tin, sau đó dựa theo phía trên phương thuốc bắt đầu đúc thuốc. Mãi cho đến cuối cùng, trong cửa hàng những ngày thuốc đông y, toàn bộ bán xong. Này là từ đến chuyện chưa từng có, bình thường mấy tháng bán không xong thuốc đông y. Ngăn ngắn 2 giờ liền tiêu thụ hết sạch, thậm chí còn có rất nhiều người ở xếp hàng. Cái này cũng có chút dọa người A. mươi 967, hướng đi toàn thế giới. Lâm Phàm cũng không biết mình hành vi, tạo thành bao nhiêu chấn động. Đặc biệt là bệnh bạch cầu toa thuốc sự tình, đi qua lần này Nobel y e học thưởng tình huống, triệt để bạo phát. Nước ngoài nhân dân nhóm đều biết phương thuốc này tồn tại. chứng bệnh không phân biên giới, cũng có tương đồng không cách nào chữa trị bệnh tật. Nhưng đột nhiên, có người nói, bệnh như vậy đã có thể được trị tận ước. hơn nữa còn là ở trọng yếu như vậy trao giải trên bình đài từ một tên đức cao vọng trọng nhà khoa học chính môn nói tới lúc này còn có thể là ai không tin bất quá đối với người nước ngoài tôi nói bọn họ có chút bất đắc dĩ cũng có chút ngộng, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không dạy vỏ thuốc đông y bởi vậy ở nước ngoài mở tiệm thuốc bắc các lão bản đều nở nụ cười cảm giác chuyện làm ăn sẽ ra biến hóa nghiêng trời thậm chí chưa bao giờ thể nghiệm qua bước lượn như vậy một màn phố văn lý Lâm Phạm đã cũng không để ý Nobel thưởng sự tình, chuyện như vậy, chỉ là một ít chuyện ngoài ngạch phát sinh tình huống, sao có thể nghĩ nhiều như thế. Đối với với mình bây giờ tháng ngày, hắn chính là hài lòng hết sức. Điền thần côn nhìn Lâm Phạm, ngươi nói ngươi làm sao còn có thể ngồi yên, chuyện này ngươi liền không có cảm thấy một ít hương phấn à. Hương phấn. Lâm Phạm sững sở, hương phấn cái giám, không có nửa điểm cảm giác. Điền thần côn bất đắc di lắc đầu, ngươi người này hương phấn một chút rất cao. thật sự là không có tiếng nói chung đến giao lưu à. Lâm Phàm cũng rất bất đắc dĩ, hắn nơi nào nghĩ nổi danh như vậy, chỉ muốn phổ thông qua ung dung tự tại tháng ngày, còn cái kia chút đại danh đầu gì gì đó, liền để những người kia cho mình thêm à, ngược lại chính mình liền như thế lặng lặng xem các ngươi, thổi phong ta, vẫn sẽ không phản bác các ngươi. Lên khen, lúc này, triệu minh thanh điện thoại đến rồi. lão sư, ta mới vừa từ biết được, nước ngoài tiệm thuốc bắc đều phát hỏa, thật là nhiều người đều ở đây tiệm thuốc bắc mua thuốc. Triệu Minh Thanh rất là hưng phấn, chuyện như vậy là hắn hy vọng nhất nhìn thấy, thế nhưng trước đây, vẫn không có có năng lực này, không có năng lực thay đổi tất cả những thứ này. Nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này đều ở đây lão sư hành vi hạ, từ từ phát sinh ra biến hóa, này để hắn rất là hưng phấn. Hắn tin tưởng, chỉ phải cố gắng xuống, nhất định có thể giấc mơ thành thật. Việc này, Lâm Phàm còn thật khó trả lời, đây cũng mắc mớ gì đến chính mình, bất quá cảm giác phát hỏa cũng không tệ, chính mình đồ đệ này như vậy vui vẻ. cái kia cũng là một chuyện tốt lão sư ta gần nhất chuẩn bị một phần liên quan với trung ý văn trường chuẩn bị thừa này đang đi ra ngoài vì để trung ý ở trên quốc tế địa vị đề cao một chút đồng thời ta còn chọn lựa một ít thế giới bệnh lây qua đường sinh dục tình lấy trung ý ánh mắt xem ra bệnh này lệ phát sinh cùng chưa khỏi khả năng lao sư ngài sở trường sau giúp ta sửa chữa một hồi ạ? triệu minh thanh hiện tại động lực mười phần hắn cũng đã nghĩ xong sau này nên làm những gì lâm phạm nở nụ cười được ngươi chưa viết viết xong phía sau nắm cho ta nhìn một chút đây là của ngươi sự nghiệp ta tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi tuy rằng sợ phiên phức nhưng nhìn nhìn đồ đại mình hưng phấn như thế cũng cũng đồng ý giúp đỡ cúc điện thoại nô ú lan gặp lâm ca rất là nhàm chán ngồi ở chỗ đó sau đó đi tới đứng ở đưa tay nắm bắt bà vai lao vương ngươi đây là đi làm gì vậy lâm phàm thấy lao vương mang theo bao lớn bao nhỏ vội vội vàng vàng từ cửa đi ngang qua không khỏi hỏi lao vương dừng bước lại cười nói Ta đi tham gia một hồi hội nghị, phong phú chính mình. Ha ha, còn có này học tập tâm thái, không sai, không sai. Lâm Phạm nở nụ cười, cũng cũng không nói gì nhiều. Lão Vương, cậu chủ nhỏ, ta đi trước, sắp không còn kịp rồi. Lâm Phạm khoát tay, đi thôi, đi thôi. Ngày mai, tin tức truyền thông đối với nước ngoài tin tức ra ánh sáng. Chuyện như vậy căn bản không giấu được, ngoại trừ hoa hạ ở ngoài, các quốc gia nhân dân đều hành động. Toàn thế giới bệnh bạch cầu người mắc bệnh nhưng là rất nhiều, nguyên bản bọn họ đang tiếp thu trị liệu thời điểm, trong lòng cũng đã không ôm có bao nhiêu hy vọng, nhưng khi một cái hy vọng xuất hiện thời điểm, bọn họ mỗi một người đều hưng phấn lên. Trung y đối với bọn họ tới nói, rất xa xôi, hết sức mờ ảo, thậm chí có thể nói là hết sức giả tạo. Thế nhưng hồn ở Nobel trao giải trong nghi thức, nói ra lời nói này thời điểm, nhưng là chấn kinh rồi toàn thế giới. Làm nước ngoài phát sinh, tiệm thuốc Bắc sôi động sự tình, các phóng viên tự nhiên cũng biết. một ít loại cỡ lớn tin tức cơ cấu ở nước ngoài có phân bộ tự nhiên là ngay lập tức tiến hành phỏng vấn đem đệ một tin tức trả lại nước ngoài tiệm thuốc bắc buốc lửa dị thường người đông như mắc gửi nobel trao giải nghi thức bệnh bạch cầu phương thuốc lộ ra ánh sáng nước ngoài người hoa đường phố tiệm thuốc bắc đại hỏa vô số người mua người mắc bệnh công bố hoa hạ trung ý thật sự quá thần kỳ cho hắn hy vọng mới nước ngoài tiệm thuốc bắc ông chủ công bố cảm tạ lâm đại sư thúc đẩy trung y tiến trình lâm đại sư làm một ít dân trên mạng nhóm nhìn thấy tin tức này thời điểm, mỗi một người đều chấn kinh rồi. Cơ mờ nở, liền như thế đánh vào đến thị trường quốc tế. Đột nhiên cảm giác tốt chính hào, đặc biệt là nhìn thấy những người nước ngoài này ở xếp hàng thời điểm. Ta đã phát tài một tấm, ta ở nhà ta dưới lầu tiệm thuốc bắc bức ảnh, muốn mua cái gì thì mua cái đó, chẳng khó khăn gì. Ta cảm giác quốc gia chúng ta nên Lâm Đại Sư gửi một cái trung thân giải danh dự, là Lâm Đại Sư đánh hạ bệnh bạch cầu, sau đó coi như mắc có bệnh bạch cầu cũng có thể đem xem là cảm bạo một dạng trị liệu. Hy vọng Lâm Đại Sư nghiên cứu ra càng nhiều hơn phương thuốc, sau đó vậy coi như thật sự thoải mái vai vai. Trên tổ tiết, người này nằm mộng đâu à, Lâm Đại Sư nếu như nghiên cứu ra càng nhiều hơn phương thuốc, bệnh viện là có thể đem Lâm Đại Sư cho chém chết. Không sai, đích thật là cái lý này, không có bất cứ vấn đề gì. Dân trên mạng nhóm đều dị thường tự hào cùng kích động, chúng ta truyền thống văn hóa, rốt cục đi tới toàn thế giới, ngẫm lại liền rất kích động. Bất quá bọn hắn có thể sẽ không quên lớn nhất công thần, đó chính là Lâm đại sư, nếu như không phải Lâm đại sư, căn bản không khả năng phát sinh những chuyện này. Đồng thời, tin tức các phóng viên ở nước ngoài đường phố đầu phỏng vấn cái kia chút mua thuốc đông y người thời gian, nhân ra theo như lời nói, cũng là nghe bội nhi thoải mái. Đối với hoa hạ đó là các loại khen, đồng thời cũng là đối với Lâm đại sư các loại khen. Này để cho bọn họ tâm thái càng thêm sướng dên. Lâm phàm nhìn thấy những tin tức này thời điểm, cũng là gương mặt bất đắc dĩ. không nghĩ tới như vậy được hoang nên, bất quá có thể trợ giúp một ít bị bệnh giả khôi phục khỏe mạnh, đó là vui vẻ nhất chuyện. Những bệnh này tình không phải là dự phòng là có thể dự phòng thành công, cũng coi như là thuộc về một loại không giải thích được tai nạn. Mà ngay sau đó, lại có một tin tức xuất hiện. Nobel Phú đã tì hòn ở trao giải nghi thức sau khi kết thúc, liền bắt đầu lập tức điều tra, khi xác định chuyện này phía sau, bọn họ này nội tâm cũng là nổ tung. Không nghĩ tới thật sự chính là... Nếu như lúc đó hồn trực tiếp lãnh thưởng, không có đem chuyện như vậy nói ra, cũng không cho bọn họ Nobel phu đệ tỷ hòn cải chính cơ hội, sau đó, làm chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra thời gian, e sợ cũng chính là một cái tấm màn đen tin tức. Đối với lần này, bọn họ cảm tạ hồn. Đồng thời Nobel y học thưởng cũng làm mau mau thanh minh, y học thưởng ban phát cho Hoa Hạ Trung Y đại sư Lâm Phạm, còn có cái kia bút không rẻ thưởng vàng. Chương 968, tự mình đến nhà. Mấy ngày sau, phố văn Lý đến một bầy làm người không ngờ được nhân vật đồng thời cũng không có thiếu phóng viên đi theo ở xung quanh nobel pháo Hữu đạ tì hòn chủ tịch edward nhìn trước mắt tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây người sau đó hỏi dò bên người tùy tùng vị trung y đại sư kia chính là ở đây nghiên cứu hắn có chút không tin lắm bởi vì nơi này dưới cái nhìn của hắn càng giống như là thương mại đường phố a ở như vậy xảo tạp địa phương làm sao có khả năng tiến hành nghiên cứu đây tùy tùng kia mặc dù là người hoa Thế nhưng vẫn đều ở nước ngoài sinh hoạt, cũng không biết này tình huống trong đó, thế nhưng căn cứ điều tra, đúng là như thế, sau đó gật đầu. Chính là chỗ này. Hắn rất là nói khẳng định nói. E đồ không nói thêm gì nữa, trong lòng vẫn là rất nghi ngờ. tuy tung ở chung quanh các phóng viên, nghe hai người thảo luận, suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Nghiên cứu. Cái này còn nghiên cứu cái rắm đây vốn là thương mại đường phố, hơn nữa Lâm Đại Sư chính là ở đây bán bánh cầm tay. Sau đó, ẵ e đồ phát hiện đây xếp hàng rất nhiều người, vẫn xếp hàng đường phố đầu. Bọn họ đây là đang làm gì? ẵ e đồ hỏi. Tuy Tùng kia cũng không biết rõ, hắn cũng không phải ở nơi này, nơi nào biết, những người này là muốn làm gì. Bất quá các phóng viên nhưng là nguyên vẹn phát huy, lấy giúp người làm niềm vui phẩm chất, nhỏ giọng nói nói, ẵ e đồ chủ tịch, những người này ở đây chờ đợi Lâm Đại Sư. ẵ e đồ vừa nghe, nhất thời hiểu rõ, thì ra là như vậy, Lâm Đại Sư có thể có được như vậy ý thuật. Cũng không mê mội đang nghiên cứu phòng bên trong, còn có thể đi ra khiến mọi người chữa bệnh, đích thật là đánh giá bội phủ. Các phóng viên nghe nói, lúng túng nở nụ cười, cũng không nói thêm cái gì, tùy tiện đại lao nghĩ như thế nào, ngược lại đợi lát nữa là có thể nhìn thấy Lâm Đại Sư. Chỉ là hy vọng, chờ đến vào lúc ấy, không nên quá quá mức kích động liền tốt. Xếp hàng các thị dân nhìn thấy lại có phóng viên đến rồi, tất cả đều rất nghi ngờ. Các ngươi nói những người này lại là tới làm chi, ta làm sao đột nhiên phát hiện. Lâm Đại Sư bên này phóng viên tần suất cao như vậy đây. Không biết, rộng sợ, đúng là rộng sợ, ta nhìn à, sau đó thân có hoan tỉnh, muốn tìm phóng viên, rồi lại không tìm được, còn không bằng ngay ở Lâm Đại Sư bên này chờ chút, nói không chắc chẳng bao lâu nữa, thì có phóng viên tới rồi. Hơn nữa tới phóng viên cũng đều là đại tòa soạn báo phóng viên, so với cái kia nhỏ phóng viên có thể muốn lợi hại hơn. Các ngươi nhìn người nước ngoài, khí chất không bình thường a. Mọi người nhỏ giọng thảo luận, bọn họ đến xếp hàng. Đối với bánh cầm tay vốn là không ôm ấp bất luận ý nghĩ gì, cũng chính là cảm thụ một chút xếp hàng bầu không khí mà thôi. Hơn nữa nếu như số may, đột nhiên mua được, cái kia đây không phải là trời giáng tài vận mà. Hiện tại, có phóng viên đến rồi, trong lòng bọn họ có thể là tò mò hết sức ca. Chờ sẽ liền muốn gặp được đánh hạ bệnh bạch cầu trung ý đại sư, ẹ đồ trong lòng cũng là có chút mong đợi, mặt đối với chân chính nhà khoa học, hắn vẫn luôn sẽ đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra. Dù sao đây là đối với nhà khoa học cao nhất tôn kính. Đột nhiên, khi hắn đến hiện trường thời điểm, nhưng hơi ngây ngẩn cả người. Đều đứng nóng đổi, mỗi ngày 10 phần bánh cầm tay là xác định rõ, muốn không xếp hàng, phải xem hiểu dán sắt trên tường tờ khai, hứng thú có thể nhìn một chút. Lâm Phạm thuần thục làm bánh cầm tay, một tia hương vị cũng là phiêu tán đi ra, để cùng đợi các thị dân không cách nào nhịn được. Lúc này, Lâm Phàm cũng nhìn thấy phóng viên, trong lòng nghi ngờ, không biết những phóng viên này lại tới làm gì, bất quá bây giờ còn đang làm việc lụ Xua tay nói, phiền phức chờ một chút, để ta đem bánh cầm tay làm xong. ẹ e có chút xem không hiểu, sau đó hỏi dò nói, vị này chính là Trung y Đại sư Lâm Phạm. Ngữ khí của hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì này cùng trong đầu hắn ảo tưởng hết sức không giống nhau. Các phóng viên gật đầu, đúng, đây chính là Lâm Đại sư, bất quá muốn chờ một chút, Lâm Đại sư đang đang bán bánh cầm tay, đợi lát nữa là có thể khỏe. Bất quá còn thật đừng nói, Lâm Đại sư bánh cầm tay làm có thể mỹ vị, ăn qua một lần. tuyệt đối còn muốn ăn lần thứ hai. E đùa chấn kinh rồi, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phóng viên. Lâm Đại Sư không phải Trung Y Đại Sư sao? Tình huống này, các phóng viên gật đầu, đúng đấy, là Trung Y Đại Sư, bất quá Lâm Đại Sư nghề chính là bán bánh cầm tay, nghề phụ là Trung Y. Nghe nói như thế, E đùa hoàn toàn trận tròn mắt. Với phóng viên nói cái gì? Nghề chính, nghề phụ, nhà khoa học. chuyện này. Cũng không lâu lắm, Lâm phàm rốt cục đem bánh cầm tay cho bán xong, cầm lấy bên cạnh khăn mặt lau lau rồi một hồi tay, hướng về các phóng viên gật gật đầu, ra hiệu có thể tới rồi. Cái kia chút không có mua đến tay bắt bánh các thị dân, trong lòng bất đắc dĩ, vừa không có mua được. Bất quá bây giờ tình huống này, đúng là để cho bọn họ rất hiếu kỳ, không biết những người này lại là tới làm chi, ngược lại mỗi lần có phóng viên đến, liền tuyệt đối sẽ chuyện phát sinh. E đùa ở phóng viên đủng hộ hạ, rất là đần độn đi tới. phóng viên. Lâm Đại Sư, vị này chính là Nobel Ben Phạm Đạ Hòn Chủ tịch Ế đùa tiên sinh, hắn lần này từ Thụy Điển lại đây, chính là tới cho người trao giải. Lâm Phạm vừa nghe, hơi kinh ngạc, đúng là không nghĩ tới nhân gia sẽ đích thân lại đây, sau đó đưa tay ra cười nói, chào ngươi. Ế e đùa nằm ở kinh ngạc trạng thái bên trong, làm phát hiện đối phương dối thời điểm xuất thủ, hắn chính là phản ứng lại, xin chào, Lâm Đại Sư. Nhớ nhớ, có hành thái hứng thú. Đây là Ế e đùa cảm giác đầu tiên. hắn đang tìm các loại các dạng lý do đến để chuyện này thay đổi hợp tình hợp lý thì như các khoa học gia đều có quái dị phong cách hành sự cũng tỉ như trước mắt vị này trung Ý đại sư kỳ thực hắn yêu thích đang nghiên cứu lúc kết thúc bán bánh cầm tay xung quanh các thị dân nghe được song phương nói chuyện với nhau lời cũng là sợ ngây người bọn họ không nghĩ tới nobel cơ kim hội người dĩ nhiên sẽ đích thân đến thượng hải cho lâm đại sư trao giải này dưới cái nhìn của bọn họ có thể là một việc lớn a thời khắc này Không ít người lấy điện thoại di động ra, tiến hành quay chụp, muốn phát đến bằng hữu vọng. Có nên nói hay không xong lời nói này phía sau, Lâm Phạm là không biết nên cùng đối phương nói cái gì. Chào ngươi, ta rất khỏe. Phía dưới nên nói cái gì đây? E đồ cũng là hơi trầm mặc một chút, không nghĩ tới đối phương cũng không chủ động nói chuyện, cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể chủ động lên tiếng. Lâm Đại Sư, thực sự là xin lỗi, bởi vì vì là nguyên nhân của chúng ta, không có điều động điều tra rõ ràng. từ mà đối với ngươi mang đến không công bằng đánh giá hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta nobel cơ kim hội sai lầm e đồ thành khẩn nói nói nơi nào không có chuyện gì lâm Phàm cười nói đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng sau đó vây tay vào nói đi trong cửa hàng cũng không lớn bất quá tốt đang sửa chữa một lần hoàn cảnh cũng không tệ lắm e đồ nhìn hiểu hán ngữ nhìn thấy trên tường cái kia chút treo giấy khen thời gian cũng là xương sở rất nhiều tốt thị dân thưởng còn có cờ thưởng. Cái này ở những khác nhà khoa học văn phòng, hắn cũng xem qua không ít, thế nhưng đại đa số đều là cái kia loại khoa học thường, rất ít nhìn thấy, giống hôm nay như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, này Lâm Đại Sư cùng những khác nhà khoa học, rất là không giống nhau. chương 969, đây chỉ là nó quá khó khăn. E đồ chỉ vào trên tường tốt thị dân thường, Lâm Đại Sư, người những này giấy khen đều có chút câu chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, E đồ liền hỏi thăm. Hắn đối với mấy cái này giấy khen hết sức là tò mò. Dưới cái nhìn của hắn, một vị nhà khoa học, có thể có như vậy giấy khen, bản thân liền là đáng giá hiếu kỳ. Lâm Phàm cười nói, đối với mấy cái này tốt thị dân thưởng rất là lưu ý, chỉ vào trong đó một cái nói nói, đây là ta trước đây đã kích buôn người thời điểm lấy được. Đây là ta đã kích ma túy lấy được. Chuyện này, thuộc như lòng bàn tay, từng cái giấy khen sau lưng cố sự, đều ghi nhớ trong lòng bên trong, này cũng đều là tràn đầy hồi ức. Bất quá đối với é đùa tới nói, Lâm Phàm nói sự tình, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, để người có chút trận tròn mắt. Những chuyện này, cùng một nhà khoa học, thật giống không có có bao nhiêu liên hệ đi, hơn nữa hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Đà kích buôn người, đà kích ma túy, còn bắt kẻ trộm. Này tính chất nhảy nhót dòng suy nghĩ, có chút để người không cầm nổi. Các phóng viên đem cửa hàng mặt bao vây lại. Lâm Phàm cùng Nobel Phú đã tỉ hòn chủ tịch é đùa toán là lần đầu tiên gặp mặt. Hai người mặc dù không biết, thế nhưng trao đổi đề tài, vẫn là rất tùy tính. Đồng thời đối với các phóng viên tới nói, Lâm Đại Sư cùng ẵ e hội kiến nói chuyện với nhau tình huống, vẫn là quốc nội người số một, đây cũng tính là một loại khai sáng tính sự tình. ẵ e Lâm Đại Sư, cảm tạ ngươi vì là y học giới làm ra công hiến, Nobel y học thưởng, thực chí danh quy. Lâm Phạm cười đáp lại, đây chỉ là để phổ thông các thị dân tránh khỏi bệnh ma giàn vặt. ẵ e đối với vì là thế giới làm ra đóng góp nhà khoa học, đều vô cùng tôn kính càng không có biên giới giữa kỳ thị đối với hắn mà nói chỉ nếu là chân chính nhà khoa học đều nên chịu đến người khác tôn kính hắn biết mỗi một vị nhà khoa học ở nghiên cứu chế tạo nào đó loại thành quả thời điểm đều sẽ chịu đủ người thường khó có thể thể hội cô độc cùng thống khổ một hạng sự tình rất có thể lặp lại mấy trăm lần thậm chí hơn một nghìn lần cuối cùng mới có thể xác định bước đi này đi có phải là đúng edward trung y là hoa hạ truyền thống y học thế nhưng ở hôm nay trên quốc tế Trung y cũng không rất được tiếp đãi, ngươi là Trung ý giới chân chính đại sư, có thể nói hay không nói chuyện, này trong đó là bởi vì cái gì? Lâm Phạm đúng là không muốn cùng đối phương giao lưu những này, bất quá nhân gian nếu hỏi tham, tự nhiên là yêu cầu theo người ta cố gắng trao đổi. Khó, Trung y không giống như là Tây y như vậy, có cố định trị số cùng tham khảo tình huống, mà là cần đại lượng kinh nghiệm chống đỡ, vì lẽ đó là cất bước khó, đến phía sau càng thêm khó. Lâm Phạm nói nói, e đua lại hỏi có nhiều vấn đề. Đối với trung ý cửa này y học, hắn tự nhiên là biết, thế nhưng đối với hắn hiệu quả, cũng không phải là quá xem trọng, bất quá lần này bệnh bạch cầu toa thuốc sự kiện, nhưng là thật to đổi cái nhìn hắn ấn tượng. Lâm Phàm vốn là muốn nói đơn giản vài câu, liền đem đối phương cho đổi rồi, bất quá sau đó phát hiện, chính mình được làm những gì. Ế đùa chủ tịch, ta không động vào ngươi, là có thể nhìn ra ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, ngươi tin không? Lâm Phàm nói nói, Ế đùa vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người. sau đó lắc đầu, ta không tin. một bên các phóng viên nghe được lâm đại sư lời nói này, cái kia nhất thời đến rồi hứng thú. bọn họ biết lâm đại sư đây là muốn phát huy, từng cái từng cái trong lòng đều có chút ồn ào lên, bất quá vẫn vẫn duy trì hiện trường yên tĩnh. bọn họ liền muốn lặng lặng nhìn lâm đại sư giả vờ côn. tốt, vậy ngươi ngồi xong, ta hay dùng mắt nhìn. lâm phàm cười nói, sau đó nhìn é e đùa, trên dưới quan sát một phen, ngươi hỏa khí tương đối trọng, é e đùa mặt không hề cảm xúc. Trong lòng còn có chút không tin lắm, cảm giác cái này quá nguy hiểm. Ngươi bây giờ có chi sang. Xì xì. Có các phóng viên không có nhịn được, suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Trong lòng cũng là cuồng hô, lâm đại sư ngươi có thể hay không thận trọng điểm, chuyện như vậy cũng nói ra ngoài làm gì, có thể hay không cho nhân ra một chút mặt mùi a? Ẹ e đồ sắc mặt hơi có chút biến hóa, hiển nhiên là bị lâm phàm nói chúng, thế nhưng tình huống như thế, cũng không phải là cái gì không thể nhìn thấu. bởi vì hắn ngồi trên ghế salon thời điểm một mực di động cái mông hiển nhiên là không thoải mái nếu như là một vị am hiểu quan sát hành vi chuyên gia hay là cũng có thể suy đoán ra lâm phàm hiển nhiên cũng không có liền như vậy kết thúc mà là tiếp tục nói nói nhìn sát mặt người, chân trái của ngươi từng chịu qua thương tổn đến khí trời lúc rét lạnh đều sẽ mơ hồ làm đau bất quá chính mình bảo dưỡng rất tốt này loại đau đớn cơ bản có thể không nhìn ẹ e sắc mặt đột nhiên thay đổi bởi vì chuyện này trừ mình ra người nhà thật sự không ai biết ta bất quá chưa kịp hắn nói thêm cái gì lâm phàm lại tiếp tục mở miệng nói ẹ e đùa tiên sinh ta kiến nghị ngươi đi kiểm tra thân thể một chút ngươi chức năng gan khả năng không tốt lắm ngươi còn có một chút cao huyết áp tuy rằng không phải rất cao nhưng so với người bình thường ngươi chính là vượt chỉ tiêu lâm Phạm phảng phất là đem ẹ e đùa xem thấu giống như ở tại trong mắt sẽ không có đồ vật có thể ẩn giấu cho dù là một chút chút vấn đề nhỏ đều có thể nói ra đến thời khắc này không chỉ có là ẹ đùa sửng sốt coi như là các phóng viên cũng có chút kinh ngạc không biết lâm đại sư nói đến cùng là thật hay giả nhưng nhìn dáng vẻ nói lại thích giống hết sức thật lạch cạch lâm phàm vỗ tay được rồi không nói gần như nên nói đều nói rồi cái khác một ít vấn đề nhỏ đều không là vấn đề thân thể sẽ chậm rãi chữa trị chỉ là hắn phát hiện trước mắt ẹ đùa vẫn ngây người ở nơi đó tốt như xa vào cái gì trầm từ bên trong ẹ e đùa tiên sinh ngươi không sao chứ Lâm Phạm đưa tay ra, ở ẹ đùa trước mặt cơ cơ. Thời khắc này, ẹ đùa đột nhiên phản ứng lại, cả người cũng không dám tin đứng thẳng lên, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Ngươi làm sao sẽ biết, ẹ đùa là thật không thể tin được, những tình huống này rốt cuộc là làm sao nhìn ra được. Hắn hết sức coi trọng thân thể của chính mình, bởi vậy thường thường kiểm tra, cái kia chút vấn đề lớn, hắn trong lòng mình biết, cái kia chút vấn đề nhỏ, không quan hệ khỏe mạnh, kiểm tra người thời điểm, cũng có báo cáo đi ra. bất quá bây giờ đối phương chỉ là nhìn mình liền có thể đem tình huống như thế nói ra quả thực làm người sợ lấy lâm phàm tình huống như thế toàn bộ thế giới không tìm được thứ hai hay là vậy không nói đạo hữu có thể nhìn ra thế nhưng tuyệt đối không thể cùng lâm phàm như vậy nhìn như vậy toàn diện lâm phàm cười nói ẹ đùa tiên sinh đây không phải là làm sao mà biết được mà là ta nhìn vào ngươi là có thể nhìn ra rồi ẹ đùa chuyện này lâm phàm giơ tay lên lộ ra một bộ Kỳ thực đây là rất đơn giản vẻ mặt, kỳ thực đó cũng không phải mỗi một vị trung y đều biết, yêu cầu đem ý thuật tăng lên tới mức nhất định mới được. Mở mang tầm mắt. E đùa nói nói, đúng là như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, đối với trung y, hắn từ từ có thay đổi, cảm giác, đây không phải là hắn trước đây tưởng tượng như vậy. Hay là, trung y thực sự là một môn thần kỳ y học, chỉ là yêu cầu của nó, thật sự là quá cao. Chương 970 mươi. làm người sợ sệt e đù cùng lâm phàm giữa hai người trao đổi một quãng thời gian đối với e đùa tới nói nhưng là mở mang tầm mắt trước đây đối với trung y một ít phiến diện cũng từ từ tiêu tán đương nhiên cuối cùng ở phóng viên chứng kiến hạ hai người chụp ảnh chung, trao giải phát thưởng vàng tuy rằng lâm phàm rất trẻ trung thế nhưng edùa cũng sẽ không có bất kỳ coi thường đây là một cái thiên tài một cái chân chính y học nhà khoa học các phóng viên chen lấn chụp hình ảnh nobel đã tì hòn chủ tịch Tự mình đến đến hoa hạ cho Lâm Phạm trao giải, tình huống như thế có thể chưa bao giờ có. Đối với các phóng viên tới nói, ngày mai tin tức điểm nóng lại có, ngẫm lại cũng có chút kích động. Cuối cùng, Lâm Phạm đưa đi ẹ e Đối với cái này lao đầu, ấn tượng cũng không tệ lắm, bất quá ngẫm lại đối phương có thể không xa ngàn dặm đem cút đưa tới, thuận tiện đến nói lời xin lỗi, thành ý này cũng là tràn đầy. Trong cửa hàng, Triệu Trung Dương vội vội vàng vàng mở điện thoại di động lên, tiến hành trực tiếp, hai tay vướt cút. Ai à, lớn như vậy, còn thật không có tự tay mò qua đây, không nghĩ tới có cơ hội mỏ một lần. Được tìm chỗ tốt đem đồ chơi này đem thả đứng lên. Lâm Phạm nói nói. Điên thần côn, ngươi không đem đồ chơi này thả đến nhà. Lâm Phạm nở nụ cười, thả trong nhà làm gì, người khác lại không nhìn thấy, khẳng định phóng tới người khác thấy địa phương mới được à. Điên thần côn trong lòng nhổ nước bọn, cái tên này nhất định là muốn khoe khoang, bất quá quên đi, khoe khoang liền khoe khoang đi. Đặt ở trong tiệm cảm giác cũng rất tốt. Cũng có thể cho thấy chính mình nhưng là ở thu được Nobel phần thưởng trong cửa hàng công tác ca. Nói không chắc còn có thể cho mình tăng thêm một chút nữ nhân duyên cũng khó nói. Trực tiếp. Dương ca, hôm nay lại muốn tất tất gì chứ? Tâm tình không tốt, không muốn xem ngươi, lâm đại sư dĩ nhiên không có suy nghĩ, nội tâm rất đau. Ồ, cợt mờ nở, đây là cái gì ngọn ý? Này hình như là cúp đi. Triệu Trung Dương nhìn trực tiếp giữa màn đạn, tiện tiện cười, lao thiết nhóm, thấy rõ không có. Biết đây là cái gì ư? Nước hưu nhóm nhìn thấy triệu trung dương còn thừa nước đục thả câu, nhất thời cũng lên. Hòa Tiễn đi lên, mau nói cho ta biết nhóm, không phải vậy đánh chết ngươi. Thủ tiêu quan tâm, thủ tiêu quan tâm. Đã báo cáo. Rời ạ, dương ca, ngươi nếu như còn như vậy, chúng ta thật sự không thể trở thành bạn tốt. Triệu trung dương nhìn gần đủ rồi, nhất thời đem cút đảo lộn một hồi, sau đó vui a nói, thấy được không có, Nobel y học thường cút. Trực tiếp giữa nước hưu nhóm nhìn thấy cái này, nhất thời vỡ tổ. cờmờnờ, này cái quái gì vậy là chuyện gì xảy ra? này cút ở đâu ra? Dương Ca, ngươi nói mau, cái này có phải hay không Lâm Đại Sư? Trên tổ tiên, ngươi có đốc, này nếu như không phải Lâm Đại Sư, còn có thể là Dương Ca à? liền hắn này bằng cấp, có thể có này cút à? Triệu Trung Dương, các ngươi những lời này, nhưng là thương tổn nghiêm trong ta, ta nói cho các ngươi biết, còn tiếp tục như vậy, ta cần phải quan trực tiếp nữa à? Đừng, đừng, Dương Ca, Dương Ba, chúng ta sai rồi. thật sai rồi. Hòa tiễn đi lên, Dương ca đẹp trai anh tuấn, triệu trung dương rất là hài lòng gật đầu, này còn tạm được, nói với các ngươi đi, này cút nhưng là lâm đại sư, biết là làm sao tới à? nhân gia nobel phải u đạ ti hòn chủ tịch tự mình đưa tới, liền hỏi các ngươi treo không treo. làm triệu trung dương nói ra lời nói này thời điểm, toàn bộ trực tiếp người bên trong đều vỡ tổ. 666 này bức bách qua cái quái gì vậy hổ? nhân ra đều là đi hiện trường lãnh thưởng. Lâm Đại Sư đây là ngồi ở nhà, nhân ra tự mình đưa tới cửa A. Vì nước làm vẻ vang, Dương ca đời này xem như là ôm bắt đuổi. Trực tiếp chính thức, nhìn thấy Triệu Trung Dương trực tiếp giữa nội dung thời gian, đó cũng là không do dự, trực tiếp đem an bài vào đại đề cử trên. Dương ca mang bọn ngươi nhìn nô bẹn cút. Này tiêu đề vừa ra, nhất thời hấp dẫn không ít nước hữu, đối với bọn hắn tới nói, này trực tiếp tiêu đề có chút bá đạo A. Triệu Trung Dương, được rồi. hiện tại để cho chúng ta đem ống kính nhắm ngay Lâm Đại sư, để Lâm Đại sư đến nói vài lời cảm tưởng. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó uống trà. Đối với triệu Trung Dương chuyển trực tiếp tình huống, cũng là bất đắc dĩ. Này từ sáng đến tối trực tiếp, cũng không biết mệt. Còn có những nước này hưu, từ sáng đến tối nhìn trực tiếp, cũng không biết làm việc cho giỏi đi. Các lâu, các vị lao thiệt nhóm. Lâm Phàm uống trà, hướng về ống kính khoát tay háo một cái. Đối với không ít nước hưu tới nói, Lâm Đại sư thật cái quái gì vậy là thần nhân. Người bình thường thật sự không đạt tới giá cao độ. Ở trực tiếp thời gian tương đối dài nước hưu nhóm, còn nhớ khi đó, Lâm Đại Sư không thế nào nghiêu, cũng ở nơi này mặt tiền cửa hàng bên trong, bán một chút bánh cầm tay, cho người ta tính một chút mệnh, nhưng là bây giờ, nhưng cái quái gì vậy triệt để bay lên. Glock fans đội chú ý vượt ngàn vạn, dẫn đoán dẫn mỗi bên đại minh tinh, công phá bệnh bạch cầu, hiện tại lại cái quái gì vậy đi lên y học giới đỉnh cao, lấy được Nobel y học thưởng. Đoạn đường này đi xuống, Lâm Đại Sư chính mình không sợ. Bọn họ người vây xem, cũng đã sợ. nay cái quái gì vậy còn có thể là người à Quả thực kinh khủng có được hay không? Lâm Đại Sư, nói một chút cảm tưởng, đối với nắm thưởng có gì cảm giác? Lâm Đại Sư, ta cái quái gì vậy thật là bội phục ngươi, ta ai cũng không phục, liền phục ngươi. Ngươi liền là thần tượng của ta. Nhìn những này màn đạn, Lâm phàm thấp điều động cười cười, cảm tưởng mà, không có cảm tưởng, chuyện rất bình thường, không chính là một cái Nobel thường mà, nếu như ta nguyện ý. kỳ thực ta có thể nắm càng nhiều hơn thường. 6.666 Thủ quan, ta cái quái gì vậy không chịu nổi. Ta đáp ứng mẹ ta, hôm nay không giết người. Lâm Đại Sư, Dương Ca từ khi theo ngươi phía sau, cũng thường thường sẽ theo chúng ta giả vờ cun, trước đây hắn không phải như thế. Lâm Phạm nợ nụ cười, không mở chơi, Nobel Phạm ủ đạ thì hòn có thể đem giải thưởng bàn ta, vẫn là rất vui vẻ, cũng rất vinh hạnh, lời khi trước, cũng không cần ghi hình, không phải vậy phát hình ra đi. Có thể phải bị người nói thành, trong mắt không người, bất quá coi như ghi hình đi ra cũng không có chuyện gì, ta cũng quen rồi. Lâm Đại Sư nói chuyện thật là dễ nghe, ta cái quái gì vậy liền thích nghe Lâm Đại Sư khoát lác. Sau đó Dương ca có thể hay không đừng trực tiếp, để Lâm Đại Sư theo chúng ta chuyển động cùng nhau đi. Triệu Trung Dương tiến tới, nhìn trực tiếp thời gian màn đạn, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nhét nhét, đều cái quái gì vậy nhanh muốn khóc. Người hái mộ của mình đại quân, triệt triệt để để bị Lâm ca cho bắt làm tù binh. Trực tiếp một hồi phía sau, Lâm Phạm liền đưa điện thoại di động trả lại cho Triệu Trung Dương, cảm giác ngày mai chỉ sợ là không được hiểu rõ. Ngày mai? Mới đoán được, Nobel Phẫu Vũ Đạt hòn chủ tịch Ẻ Đồ đích thân tới Thượng Hải phố Vân Lý tin tức, bị báo cáo đi ra. Nobel Phẫu Vũ Đạt hòn chủ tịch, tự mình dắt thưởng đến Thượng Hải, ban phát cho Lâm đại sư. Lâm đại sư cùng Ẻ Đồ trò chuyện thật vui. Lâm đại sư hiện trường biểu diễn bên trong ý thần kỹ năng, đem Ẻ Đồ lông trên người bệnh toàn bộ chỉ điểm đi ra. đồ phục sát đất. Trong lịch sử lần thứ nhất, từ Nobel Phú Đạ tì hòn tự mình trao giải người. Những tin tức này hết sức bá đạo, trực tiếp chiếm cứ hết thể điểm nóng. Vừa vặn khoảng thời gian này, có một minh tinh bởi vì ly hôn sự kiện, rất là hứng hực, bất quá rất đáng tiếc, đang vì nước làm dạng dỡ sự kiện trước mặt, cũng phải lui về phía sau lùi lại. Nguyên bản cái kia minh tinh là muốn tìm quan hệ, cầm một đầu đề hạ xuống, thế nhưng trực tiếp bị một câu nói cho cảnh cáo. Nếu như là người khác, hay là còn có khả năng này Thế nhưng việc này liên quan đến Lâm Đại Sư. Còn thật không có mấy người dám đối với việc này cướp đầu đề. Mặc dù sẽ không bị đánh, thế nhưng sợ sệt bị Lâm Đại Sư cho bắt được, đến lúc đó, chính là một trận phun tung tuệ A. mươi 971, vậy thì hết sức lúng túng. Cờ mờ nở, xong chưa? Lâm Phạm Liếc nhìn điện thoại di động tin tức, nguyên bản hắn là muốn chuyện này cũng không sai biệt lắm trôi qua. Nhưng là để hắn cờ mờ nở đúng là, tin tức này còn cái quái gì vậy càng ngày càng phát hỏa. có loại một phát tình trạng không thể vãn hồi. Đầu đề, lại lên tiêu đề. Nay bây giờ đầu đề, đều là chính mình chế tạo riêng không thành. Liên việc này, không ít minh tinh đều thấy được, bọn họ cũng bắt đầu tuyệt vọng. Đầu đề vốn là bọn họ chuyên môn, nhưng là bây giờ, từ năm trước đến năm nay, này Lâm Đại Sư lên bao nhiêu lần đầu đề. Ngược lại mỗi lần chỉ cần có quan Lâm Đại Sư tin tức, vậy tất nhiên là đầu đề, có lúc rõ ràng là một chuyện nhỏ, đều có thể không giải thích được lên, này để cho bọn họ hết sức bi thường a Bọn họ vì lên tiêu đề, liều mạng muốn làm ra một cái kinh thiên động địa tin tức lớn, thế nhưng có lúc lại không kịp Lâm Đại Sư thả một cái tiểu thí. Người so với người làm người ta tức chết, bọn họ cũng bắt đầu chủ động lãng quên Lâm Đại Sư, tranh thủ không cùng Lâm Đại Sư so với so sánh. Bởi vì này thật sự không cách nào so sánh được, nếu như mạnh mẽ tương đối, cũng chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi. Trên Internet, lợi hại ta Lâm Đại Sư, không nghĩ tới đi qua một đoạn khúc chết phía sau, thật sự lấy được Nobel quốc. ha ha các ngươi có nhìn video à? lâm đại sư thật sự quá thần kỳ đem lão kia ở ngoài lừa dối sửng sốt một chút ta cảm giác đều có khả năng lắc lư quẻ rồi đây không phải là lắc lư mà là chân chính bản lĩnh có được hay không lâm đại sư trung ý y thuật kinh ngợi nhìn khuôn mặt nhìn ra một vài vấn đề cũng là chuyện rất bình thường có được hay không đúng trên lầu nói đúng lâm đại sư lần này là thật sự vì nước làm rặng rỡ trung ý ở lâm đại sư trong tay lần thứ hai chán tỏa hào quang Điểm này không có hắc, đối với vì nước làm dạng rỡ người, mặc kệ hắn làm chuyện gì, ta đều có thể tha thứ hắn. Trên tổ tiên, người đầu góc có bệnh, nếu như Lâm Đại Sư mang cho người mũ xanh đây. Trả lời trên lầu, nếu như Lâm Đại Sư có thể cho ta một cái giải thích hợp lý, ta đồng ý tha thứ hắn, cũng sẽ thật lòng chúc phúc hắn. Cơ mơ người điên, này cái quái gì vậy chính là cực đoan nao tản phân A. Đó trên, không ít các minh tinh đang nhập log, tuy rằng Lâm Đại Sư không biết bọn hắn. Thế nhưng chúc mừng một hồi, đó cũng là hết sức phải, dù sao ít nhiều gì, cũng khả năng hấp dẫn một vài người tức đúng hay không? Thậm chí nếu như để Lâm đại sư thấy được, đối với tự có hảo cảm, sau đó đường này cũng có thể rộng rãi một chút. Bọn họ mặc dù là minh tinh, thế nhưng cùng Lâm đại sư so với so sánh đứng lên, thật sự không thể so sánh, bọn họ phạm một lần sai lầm, khả năng trung thân đều phá hủy, thế nhưng Lâm đại sư coi như phạm lỗi lầm, cũng sẽ bị mọi người tha thứ. Bởi vì Lâm đại sư những việc làm Rất nhiều rất nhiều, đều là người khác không cách nào hoàn thành. Đây chính là lượng cấp trên trên lệnh. Phố Vân Lý. Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. cợt mờ nở. Lao thiết, ta cái quái gì vậy muốn điên rồi. Vương Minh Dương khóc nước nở chuyển đến. Lâm Phạm, làm sao vậy? Ta bị gạt. Vương Minh Dương hiện tại liền muốn chết đều có. Quốc tế Nobel cá độ công ty, chạy trốn. Khi biết được tin tức này thời điểm, hắn đúng là đã bối rối. Cái kia quốc tế cá độ tập đoàn vừa bắt đầu còn rất sảng khoái. Phải thường bồi, nên kiếm kiếm lời, nhưng là sau đó Nobel y e học thưởng trực tiếp một lần nữa ban phát, vậy này bồi đứng lên có thể liền có chút ngoan. Đặc biệt là hoa hạ bên kia, đặt cược người thật sự là nhiều lắm, trên căn bản đều mua lâm đại sư có thể thắng. Ở trong mắt bọn họ, một cái người hoa, cũng muốn được Nobel y e học thưởng, ngươi cái quái gì vậy là đang nằm mơ, bởi vậy đem lâm phạm tỷ lệ pha tương đối cao. Hiện tại giải thưởng xuống, cá độ người của công ty, trong nháy mắt bối rối, Cuối cùng tất cả mọi người cuốn gói chạy trốn. Địa phương cảnh sát đã tiến hành điều tra, đối với kẻ tình nghi tiến hành lần theo, nhưng vẫn không có bắt được, bất quá nhưng điều tra đến, kẻ tình nghi, đã chạy đến thường thường phát sinh bạo loạn địa phương, xem như là ẩn nút. Quên đi, ai để chính ngươi đánh cuộc, bị người lừa gạt, đó cũng không phải là chuyện rất bình thường sao. Lâm Phàm đối với lần này không thèm để ý, nói ngươi có dấu hiệu phá tài, vậy thì có dấu hiệu phá tài, ngược lại cũng không liên quan mình có thể hay không đoạn giải. Kết quả này là không có cách nào thay đổi. Này, bất đắc dĩ, làm tốt mấy rơi cá độ, không nghĩ tới ở khóa này chạy trốn, thực sự là một chút danh tiếng cũng không coi à. Bất quá ta nói đi, ta nói ngươi biết đoạn giải, vậy thì nhất định sẽ đoạn giải, còn nói với ta không thể. Vương Minh Dương nói nói, nhỏ 10 triệu chơi một chút, bị lừa đã bị lừa gạt, còn có thể thương tâm cực kỳ bi thương không thành, thì nhìn nước ngoài những cảnh sát kia, có thể hay không bắt được người. Bất quá cảm giác khả năng này cực thấp. Lâm Phạm nở nụ cười, ngươi ngu bê, còn thật có thể bị ngươi cho đoán chúng. Vương Minh Dương, ta đây cũng không phải đoán, mà là ta đối với ngươi nắm giữ lòng tin tuyệt đối, ngươi đây nếu là không thể được thưởng, cái kia đồ chơi này, thật không cần thiết tồn tại. Đúng rồi, Hoán Nguyệt nói ngươi phải cho nàng ra eo album mới. Lâm Phàm là có chuyện này, cũng phải chờ nàng hết bận trở về, lại chuẩn bị cho nàng. Vương Minh Dương, lao thiết, ta nói thật, ngươi nếu có thể bắt, liền mau mau bắt, Nô Hoán Nguyệt hiện tại trước đây trình rất tốt. Hơn nữa ta cùng với nàng ký hợp đồng cũng rất đơn giản, này cũng đều là xem ở mặt mũi ngươi trên, nếu như ngày nào bay, ta nhưng là tổn thất nặng nề vô cùng. Lâm phàm cái tên nhà ngươi, làm sao lại là rơi đến tiền trong mắt, bây giờ người ta không phải cũng kiếm cho ngươi không ít tiền sao. Coi như ngày nào ly khai, vậy cũng phải hòa bình, đúng hay không? Vương Minh Dương, này không thể, này là hai chuyện khác nhau, bất quá ngươi nếu như bắt nàng lại, coi như hiện tại chạy trốn, ta cũng sẽ không tức giận. bởi vì ngươi ta quan hệ gì, có thể là điểm ấy có khả năng ảnh hưởng. được rồi, được rồi, treo, ta gần nhất bận rộn một chuyện đây. Lâm Phàm nói nói. bận rộn gì sao? Vương Minh Dương hỏi. Lâm Phàm, dạy bọn nhỏ đàn Dương Cẩm. nhiệm vụ này đến bây giờ còn không hoàn thành, được đẩy một hồi độ tiến triển. hắn không sợ bọn nhỏ học tập không tới, phục dụng tiểu thông tuệ đan phía sau, những hài tử này năng lực học tập, trực tiếp là thường nhân n lần, không có bọn họ không học được tri thức. chỉ có cung cấp bọn họ không được học tập tri thức, đặc biệt là gần nhất, hoàng viện trưởng cũng cùng chính mình liên lạc qua mấy lần, đều nói bây giờ giáo tài có chút theo không kịp, những hài tử này năng lực học tập quá mạnh, những lao sư kia đều đặc biệt hưng phấn, các nàng cảm giác mình đây là phát hiện thiên tài. đối với lần này, lâm phạm cũng là đau đầu cực kỳ, học tập quá nhanh, này để hắn rất khó làm a, chỉ có thể dùng một ít ham muốn, đến để bọn nhỏ càng thêm phong phú. bất quá hắn có lòng tin, chỉ cần qua cái thời gian mấy năm. Những đứa trẻ này sẽ bùng nổ ra chưa bao giờ có sức mạnh, khi đó khiếp sợ quốc nội cũng không đủ, tuyệt đối phải kinh sợ thế giới mới được. Đối với tương lai tốt đẹp, hắn chính là rất có lòng tin. Nobel thưởng sự tình, hắn đã không muốn, chung y có thể ở nước ngoài nhấc lên một cơn gió triều cũng là không sai. Chỉ là triệu minh thanh bên kia áp lực rất lớn, thời kỳ giáp hạt, thuộc về lúng túng tình huống. chương 972, lenken Một mặt không tin. Đông Nguyệt Khách Sạn. Liêu Nhứ ở khách sạn bên trong dò xét, tuy rằng gia đại nghiệp đại, thế nhưng cũng cần tự mình kiểm tra mới được. Nàng mới ở ga Thượng Hải ổn bước chân, rất là quý trọng bây giờ có được tất cả, nàng muốn chứng minh chính mình, rời khỏi nhà, ta cũng có thể làm được của mình một phen sự nghiệp. Nàng biết rõ, sắp hàng càng lớn, trọng trách cũng lại càng nặng, nếu như chỉ cái này bị quyền, hưởng thụ sinh hoạt, nói không chắc, cái nào một ngày, có tất cả là đều sẽ ẩm ẩm sụp đổ. Liêu Tổng Chào Liêu Tổng Đi ngang qua các công nhân viên, đối với Liêu Như rất là tôn kính. Liêu Như gật đầu, sau đó gọi lại một tên nữ công nhân, ở trong này là đang làm gì? Làm sao như thế ồn ào? Nữ công nhân nhìn đóng chặt lại cửa lớn, thanh âm ồn ào từ bên trong truyền đến, cũng là lắc đầu, Liêu tổng, ta đây cũng không biết, bọn họ thuê lại hội nghị này phòng phía sau, vẫn ở bên trong giảng bài, có lúc sẽ phát sinh quỷ kêu tiếng. Liêu Như gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, được, ngươi đi làm việc trước đi. Vâng, Liêu tổng. Nữ công nhân gật đầu, rời khỏi nơi này. Liêu như đứng ở cửa, lặng lẽ nghe, đối với cái này loại thuê phòng học, nhưng sẽ bùng nổ ra quỷ kêu tiếng đoàn thể, trong lòng nàng đều vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng nhân ra dùng tiền thuê phòng học, nàng cũng không tiện can thiệp cái gì, chỉ cần ở bên trong không muốn làm chuyện phạm pháp, cũng sẽ không hỏi. Ở cửa ngăn cách bằng cánh cửa, nghe xong một hồi, cũng không có nghe được rõ ràng, ở trong này rốt cuộc là đang làm gì. Cái gì, năng lượng, tinh thần, của cải, đồ ngột ngang. để người rất nghi ngờ. Sau đó nhìn tới cửa bảy để ở nơi đó giới thiệu, cẩn thận liếc mắt nhìn. Tâm linh truyền cảm thụ thế gian mỹ hảo. Đại thể nhìn xuống cũng không có thấy rõ ràng, ở trong này chủ yếu là nói cái gì, thế nhưng theo liêu như làm sao luôn cảm giác là lạ. ầm ầm ầm ầm bên trong truyền đến càng thêm kịch liệt tiếng ầm mỹ. Liêu như cho mày nếu như không phải là bởi vì phòng họp bình thường không ai thuê, nàng đều có chút không muốn thuê cho những người này. Cũng không lâu lắm. Liêu Như chuẩn bị ly khai, đồng thời để các công nhân viên nhiều chú ý một chút, nếu như ở trong này có chuyện gì, nhất định phải ngay lập tức ngăn lại. Mà đúng lúc này, bên trong đột nhiên yên tĩnh lại. Cửa bị mở ra. Một đám người từ bên trong đi ra. Liêu Như đứng ở nơi đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn, mỗi người cũng lớn mồ hôi nhỏ dọn, thật giống trải qua cái gì kịch liệt hoạt động. Cái kia từ bên trong đi ra các nam nhân, nhìn thấy như vậy cô gái xinh đẹp đứng ở chỗ này, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá nghĩ đến hôm nay sở học đổ vận, bọn họ cảm giác cần phải đi về luyện thật giỏi tập một hồi. Liêu Tổng. Đang lúc này, một người đàn ông đi tới. Lao Vương một mặt ý cười, nội tâm rất là thỏa mãn, cảm giác hôm nay học được rất nhiều tri thức. Khi thấy Liêu như thời điểm, cũng là lên trước chào hỏi. Lâm Đại Sư tổ chức qua mấy lần hoạt động, đều là ở đây tổ chức, cũng biết Liêu Tổng cùng cậu chủ nhỏ quan hệ giữa, không phải bình thường, bây giờ thấy được, tự nhiên được chào hỏi. Bất quá rất đáng tiếc. Liêu Nhứ cũng không quen biết Lao Vương, ngươi là. Lao Vương cũng không có vẻ lúng túng, Liêu Tổng, ta là phố vân lý thương gia ông chủ Lao Vương, cùng cậu chủ nhỏ đã tới đây mấy lần. Ồ! Oh. Liêu Nhứ phản ứng lại, trong lòng đối với này trong phòng họp chuyện xảy ra hết sức là tò mò, các ngươi ở bên trong làm cái gì. Nhắc tới việc này, Lao Vương liền tràn đầy tự hào, Liêu Tổng, chúng ta là ở bên trong học tập, tâm linh thả lỏng, cảm thụ tràn ngập ở chung quanh sức mạnh, sau đó dung nhập vào tự thân. để tâm linh càng thêm kỳ hảo. Liêu Nhứ. Một mặt không biết gì hơn, hoàn toàn không biết đối phương là nói cái gì ngọn ý. Lao Vương, Liếu Tổng, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, có thể buổi chiều cũng tới nghe một chút giờ học, ta nghĩ các thầy giáo, nhất định sẽ hết sức hoàn nền. Hơn nữa ta cho ngươi biết, buổi chiều sẽ có một vị chân chính Lao Sư đến đây dạy chúng ta mới nhất chương trình học. Vậy này học phí rất đắt chứ. Liêu Nhứ giả giả bộ cảm thấy rất hứng thú, hỏi giò nói. Lao Vương lắc đầu, không mắc. học phí cũng là 1880, ta là trước mấy ngày ghi danh đến bây giờ cảm giác còn thật học tập đến đủ tâm linh thật thay đổi rất tốt đẹp ta chuẩn bị buổi chiều nhóm lao sư lại đây mua một vài thứ an ăn, ăn một lần tỉ như ở nhà thả một cái ngọc thạch nhưng là chuyển biến từ trường để nhà từ trường thay đổi càng thêm phù hợp thân thể liêu nhứ vừa nghe liền biết chuyện này có chút nổ tung này cái quái gì vậy không phải là bán hàng đa cấp mà hả thì ra là vậy vậy được ta còn có chuyện người đi rút đi Liêu Như nói nói. Tốt lắm. Lao Vương nhấp theo màu đỏ túi, đuổi tới trước mặt bạn học, hai người trò chuyện tâm đắc, đồng thời xuống lầu. Liêu Như nhìn Lão Vương rời đi bóng người, rơi vào trầm tư bên trong, cảm giác việc này có gì đó không đúng, tất yếu nhắc nhở một chút. Tuy rằng cùng Lâm Phạm không hợp nhau lắm, thế nhưng chuyện như vậy, nếu gặp, tự nhiên được nhắc nhở một hồi, không phải vậy còn có thể làm sao. Lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Lâm Phạm gọi điện thoại đi qua. Phố Vân Lý. Điện thoại di động vang lên, Lâm Phàm nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, còn hơi kinh ngạc. Hôm nay đây là gặp quỷ sống A, Liêu Nhứ làm sao sẽ gọi điện thoại cho mình lại đây? Chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì, tâm tình khó chịu, muốn cùng chính mình đối với Phun vài cầu không thành? Vậy được A, chính mình vẫn là rất tình nguyện đối với Phun. Ai nha, Liêu Tổng, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại tới cho ta? Lâm Phàm tiếp thông điện thoại, giọng ngạo băng nói. Liêu Nhứ, nói cho ngươi chuyện này. Ngươi không thèm để ý không liên quan chuyện ta, ta cho ngươi biết là được. Lâm Phàm, tốt, ngươi nói, ta nhìn nhìn là chuyện gì. Các ngươi phố vân lý có một gọi lao vương, tới chỗ của ta tham gia một cái gì hội nghị, ta cảm giác là bán hàng đa cấp, ngươi nếu như thấy được, liền hỏi một chút, treo. Liêu như nói nói. Sau đó cũng không đợi Lâm Phàm nói cái gì, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Phàm một mặt không biết gì hơn, nghe trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh, còn muốn hỏi nhiều vài câu. Thế nhưng cái này căn bản là không cho mình cơ hội a. Bất quá, không được bình thường, con mụ này vừa nói cái gì? lão vương cái quái gì vậy đi bán hàng đa cấp? Này nếu như là thật sự, nhưng là thật là lớn chuyện. Vậy thì có thể xác định, phố vân lý thông minh thấp nhất là vị nào? Lâm ca, làm sao vậy? Triệu Trung Dương hỏi. Lâm phàm, lão vương đi làm bán hàng đa cấp. Triệu Trung Dương vừa nghe, nhất thời trận mắt ngoát mồm, không thể nào, ở Lâm ca dẫn dắt đi. Chúng ta phố vân lý, còn có thể có bị người lừa gạt tồn tại. Ta đi xem hắn một chút trong cửa hàng tình huống thế nào. Lâm phàm không có nói thêm cái gì, bay thẳng đến Lao Vương mặt tiền cửa hàng đi đến. Quả nhiên, mặt tiền cửa hàng đóng cửa, sau đó trực tiếp đi Láo Trần bên kia. Lao Trần, Lao Vương gần nhất có phải là hết sức khác thường? Lâm phàm hỏi. Lao Trần nhìn kháng chiến mảnh sau đó gật đầu. Đúng vậy, có điểm khác thường, cửa hàng đều không mở, mỗi ngày mang theo màu đỏ túi đóng cửa đi ra ngoài. Chúng ta hỏi hắn, hắn đều nói đi học tập. Làm sao vậy, có phải là xảy ra vấn đề rồi? Lâm Phạm gật đầu, khả năng xảy ra vấn đề rồi, vừa bằng hưu ta nói với ta, Lão Vương có thể có thể gia nhập bán hàng đa cấp. len Lao Trần suýt chút nữa ngồi dưới đất, một mặt không dám tin tưởng, cái gì? Lâm Phàm một mặt bất đắc dĩ gật đầu, chính là như vậy. mươi 973, nhất định phải cứu vớt ngươi. Lao Trần liên tục đối kháng chiến đấu mảnh cũng không nhìn, trực tiếp đóng lại, không thể à. Lão Vương như thế tinh minh một người, làm sao có khả năng sẽ bị người lừa gạt làm cái này. Người sáng suốt, tốt nhất lừa gạt, ta nhìn này 89/ 9 phần 10 chính là bán hàng đa cấp, chờ lúc hắn trở lại, rất tốt hỏi một câu. Lâm Phàm nói nói, Hồng Tỷ mang theo hải tử, mua chút y tan, đi ngang qua nơi này thời điểm, cũng đi tới, cậu chủ nhỏ, Lão Trần, các ngươi trò chuyện gì vậy. Lâm Phàm tránh ra một chút vị trí, để Hồng Tỷ đứng ở bên cạnh, Hồng Tỷ, Lão Vương gần nhất khắc thường. Bằng Hưu ta nhìn thấy hắn ở mở hộp gì, hình như là bị người lừa gạt đến bán hàng đa cấp bên trong. Hồng tỷ sửng sở, không thể nào, không có nghe lão Vương nói với chúng ta quá cái gì a? Nàng nhất định là không tin, lão Vương như thế tinh minh một người, bình thường làm việc cũng đều là thận trọng, hiện tại nói với nàng, lão Vương bị người cho lừa gạt đến bán hàng đa cấp bên trong, này đánh chết nàng cũng không tin a. "Đừng nói, lão Vương đã trở về." Lao Trần nhìn phương xa, mang theo hồng túi một mặt ý cười. Cùng người chung quanh nói đùa Lao Vương, có muốn hay không cứ gọi tới hỏi một chút, bất quá không nói bán hàng đa cấp, liền hỏi một chút hắn gần nhất đang làm gì. Rất có này cần phải. Hồng tỷ nói nói. Các nàng là phố vân lý một phân tử, mọi người cũng đều là đoàn kết hết sức, gặp sự tình, tự nhiên không thể ngồi coi bất kể. Hơn nữa hiện tại cũng không biết Lao Vương rốt cuộc là có phải hay không gia nhập bán hàng đa cấp, còn có bị người cấp cho bao nhiêu. Lâm Phàm gọi nói, Lao Vương, ngươi tới đây một chút. lao vương nhìn thấy cậu chủ nhỏ bọn họ ở lao trần mặt tiền cửa hàng không khỏi cười đi tới cậu chủ nhỏ các ngươi đây là đang làm gì đó hồng tỷ cùng lao trần dập đầu hạt dưa không nói gì tất cả tán gẫu thiên quyền đều giao cho tiểu lão bản lâm phàm lao vương ta nhìn ngươi gần nhất rất bận à làm gì vậy có phải là đang làm gì đại sự đây lao vương có chút ngượng ngùng cười không có chính là đang học tri thức phong phú chính mình hôm nay vừa tan học trở về lâm phàm nhìn màu đỏ trong túi Hình như là chứa vật gì, tràn đầy, học cái gì à, theo chúng ta nói một chút. Lao Vương, được, vậy thì nói với các ngươi nói, gặp thứ tốt, khẳng định giống như đoàn người nhóm chia sẻ. Sau đó mở túi ra, đem một quyển sách lấy ra, trực tiếp đặt ở trên quầy, các ngươi nhìn sách này. Trang địa, thần bí phần tử ở khắp mọi nơi. Đây là sách gì? Lâm Phạm ngây ngẩn cả người, này cái quái gì vậy nói thật đúng là nguy hiểm hết sức a Lao Vương cười nói, đây là một bản cơ sở giáo tài. chính là chúng ta thân thể xung quanh toàn bộ không khí bên trong đều có một loại thần bí phần tử tồn tại là có thể cảm ứng được những này phân tử thời điểm tự thân tâm linh sẽ được cực đại thả lỏng còn có thể điều giải tự thân từ trường ngược lại rất nhiều ta hiện tại cũng mới nghe mấy ngày giờ học không có những sư huynh kia nhóm học tập nhiều hồng tỷ cùng lao trần hai mặt nhìn nhau thời khắc này bọn họ minh bạch lao vương đây là bị người cho hãm hại ở hơn nữa nhìn bộ dáng còn tin tưởng không nghi ngờ lâm phàm ai nha thần kỳ như vậy thốn bao nhiêu tiền lao vương xua tay không nhiều học phí cũng là một tám trăm tám mươi hơn nữa những sách này tổng cộng ba bốn ngàn ta này không coi vào đâu có người lên tới đến tiếp sau lớp học cũng tốn hết mấy vạn mua đồ ta nguyên bản cũng muốn mua bất quá chương trình học còn không có học tới đó nhân ra cũng không bán cho ta lâm phàm môi co rụt lại một hồi nay cái quái gì vậy điên rồi a lao vương thật giống cảm giác được hồng tỷ cùng lao trần cái kia không tin tâm tình Sau đó nói nói, các ngươi đừng tưởng rằng đây là tên lừa đảo, ta nói cho các ngươi biết, này thật không phải tên lừa gạt, các ngươi nhìn à, nhân ra là rất phụ trách, không có học được nhất định trường trình học, nhân ra không bán ngươi đồ vật thực sự là muốn gạt tử, khẳng định một hồi đều bán cho ngươi đúng hay không. Lâm Phàm có một câu nói muốn nói, thế nhưng là không nói ra. nay cái quái gì vậy không phải là không muốn bán, mà là nhân ra cũng sợ sẽ tẩy não không có tới trình độ nhất định, bị ngươi cho đúng lúc thoát thân. Lúc nào chuẩn bị vào học? lâm phạm hỏi lao vương buổi chiều còn một bài giảng lớp này nhưng là trọng yếu hết sức có chuyên nghiệp lao sư đến hiện trường giảng bài ta còn phải trở lại ôn tập một hồi không biết vấn đề buổi chiều ta còn nói ra đây chưa kịp lâm Phàm nói thêm cái gì Lão vương đem sách bản thu thập một chút trực tiếp rời đi lâm Phàm tập hợp quá đầu nhỏ giọng nói đều nghe được đi lão vương lần này thật giống hãm sâu không cạn a lao trần cậu chủ nhỏ vậy làm sao bây giờ không tỉ này Lao vương cái tên này, bình thường rất tinh minh một người, làm sao ngốc lúc thức dậy, ngu như vậy đây. Lâm phàm, việc này các ngươi trước tiên người khác nói, ta xế chiều đi nhìn, khẳng định đắc tướng Lao vương thoát ly khổ hải đúng hay không. Đây nếu là cứu không ra, nhưng là hãm hại. Lao trần cùng hồng Tỷ lập tức gật đầu, đúng là như thế, bọn họ không nghĩ tới Lao vương dĩ nhiên hàm sâu trong đó, quả thực rất đáng sợ, này nếu không phải là sớm phát sớm, đợi đến thật bị người cho lừa gạt thời điểm, vậy coi như thật sự bi thảm. Buổi chiều, Đông Nguyệt khách sạn, Lao Vương sớm đã sớm tới hiện trường, đồng thời đại đa số cũng đã rất sớm đến rồi hiện trường, đối với bọn hắn tới nói, nếu như thiếu nghe hơi có chút nội dung, vậy cũng là một loại tổn thất ta. Liêu Như đứng ở phương xa nhìn, cảm giác những người này là thật sự điên cuồng, hơn nữa đại thể đến một hồi, lại có hơn 100 người. Tâm linh giao lưu hội